chương hai trăm hai mươi năm mới lộ đường kiếm chương hai trăm hai mươi năm mới lộ đường kiếm không đợi diệp trần tới kịp há m ồ m nói chuyện lý lăng tâm liền không kịp chờ đợi mở miệng hô nếu có lòng người tồn bất mãn đại khái có thể tiến lên cùng hắn luận bàn một phen tại võ đạo lĩnh vực này bên trong những cái kia không muốn quá phận cao điệu trực tiếp dùng vũ lực phân cao thấp người có thể lựa chọn lẫn nhau t h a m dò một chút lẫn nhau thực lực kể từ đó đã có thể làm cho đối phương minh bạch sự lợi hại của mình chỗ từ đó biết khó mà lui đồng thời cũng có thể bảo trụ song phương mặt mũi tránh xuất hiện tình huống thương vong nghe được câu này sau diệp trần nguyên bản treo ở trên mặt mỉ bởi vì chỉ vì hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước hội trưởng đã từng nói qua như là có người đối với lần này b ộ nhiệm cảm thấy bất mãn sẽ từ nàng thân tự xuất thủ trấn áp nhưng mà diệp chân ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ hy vọng có thể cùng mọi người bảo trì quan hệ tốt đẹp thế là hắn tận lực dùng thân mật giọng điệu đáp lại nói hội trưởng ngài không phải mới vừa nhắc tới còn có chuyện cần phải xử lý sao không nghĩ tới lý lăng tâm vậy mà cho ra một cái mập mờ suy đoán trả lời không cần sốt ruột từ ngưng nhất sau khi vào nhà liền đi tới lý lăng tâm sau l ư n g vị trí dừng lại phảng phất như là một cái người máy thế nhưng là tại trong ánh mắt của nàng rõ ràng nhìn ra một tia trêu tức đúng lúc này cái kia mọc ra một trường con lừa mặt cường tráng đại hán đột nhiên chen vào nói t i ề n đến mang theo mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng vẻ mặt khinh bị nói chẳng lẽ nói phó hội trưởng đại nhân là sợ sao mắt thấy đã không cách nào trốn tránh cuộc phân tranh này diệp t r ầ n dứt khoát cải biến thái độ của mình ngựa khi biến đến mức dị thường lạnh lùng mang trả lại ta chỉ là lo lắng ngươi làm như vậy sẽ quấy nhiêu được lý hội trưởng chấp hành nhiệm vụ trọng yếu mà thôi khá lắm ngươi tiểu từ này thật sự là cồn u g vọng đến cực điểm a k i con lừa mặt đại hán tiếng nói chưa rơi xuống một cố lăng lệ vô cùng trường phong đã như gió táp mưa rào hướng phía diệp trần bổ nhỏ mà đến di cho dù là những cái tia t n tu luyện tay hoành g luyện hai võ đạo nhiều năm thân kinh bách chiến đại sư cấp nhân vật chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng được một trường này uy lực càng không nói đến có thể tại nó thủ hạ giữ được tính mạng giờ phút này ngay cả con lừa mặt đại hán bản nhân cũng là mừng thầm trong lòng đối với mình chiêu này tràn ngập lòng tin dù sao trước mắt cái này cái gọi là phó hộ i trưởng bất quá là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân và tôi quả thực chính là cái từ đầu đến đuôi tôm k é p n g ạ i nhép nhưng mà đang lúc tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã phân lúc đột nhiên xảy ra d i biến đột nhiên chỉ nghe kia con lừa mặt đại hán trong miệng phát ra một trận thê lương đến cực điểm cái gì tiếng tê p h ả n phất gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự t ì n h ngay sau đó h ạ n tấm kia nguyên bản g i ữ tợn đáng sợ khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ thân thể càng là không tự chủ được run dày lên bộ dáng kia liền tựa như nửa đêm nhìn thấy quỷ m ở dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dọa đến hôn mê bất tỉnh nhìn thấy quỷ dị như vậy ly kỳ tình cảnh mọi người ở đây đều quá sợ hãi trong lòng chấn động mạnh một cái giờ này khắc này lại nhìn kia con lừa mặt đại hán trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi lăn xuống mà hạ hình thành từng đạo tinh mịn m ặ nước phảng phất cả người vừa mới trải qua một trận sinh tử kiếp khó đồng dạng Bọn hắn như thế nào lại biết được? nhìn như người vật vô hại không có chút nào uy hiếp cảm giác diệp trần thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng chỉ có khi thật sự cùng hắn sau khi giao thủ mới có thể sâu sắc cảm nhận được loại kia khiến người sợ hãi khủng bố uy áp ngươi còn có ý kiến gì không diệp t r ầ n khoe miệng k h ẽ n h nếp lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời đem kia nguyên bản dối ra tay c h ỉ không nhanh không chậm thu hồi lại ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước nhưng lại phảng phất tẩn chứa vô tận tâm h ý đồng dạng thẳng tắp rơi ở trước mắt vị này mọc ra một trường con lừa mặt đại hắn trên thân nhẹ giọng hỏi kia con lừa mặt đại hắn nghe nói như thế thân thể run lên bật nhưng cuối cùng vẫn là không thể phát ra thanh âm hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt ánh mắt lấp loe không yên sắc mặt đỏ bừng lên như máu tựa như là bị dùng lửa đốt qua đồng dạng sau đó yên lặng túi đầu không còn dám cùng diệp chân l i ế t nhau bước chân lảo đảo lui về sau đi một mực tối lui đến đám người sau lưng cái này mới ngừng lại được thấy cảnh này ở đây người khác cũng, cũng không khỏi sửng sốt nhất là trước đó những cái k i a đúng diệp trần tràn ngập khinh thị cùng khinh thường đám người giờ phút này càng làm ở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc liền ngay cả luôn luôn cao ngạo lạnh lùng từ ngưng lúc này cũng là đôi mắt đẹp trở lên môi son khẽ mở toát ra khó có thể tin tần h s á c ngắn ngủi trầm mặc về sau lý lăng tâm đột nhiên đánh vỡ phần này đi lặng nàng đầu tiên làm mỉm cười dùng một loại nhẹ nhõm tùy ý giọng điệu nói t ố t tất cả mọi người là người một nhà mà làm gì như thế câu nệ đâu nhưng mà ngay sau đó hắn nàng lời nói xoay chuyển nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một bộ vô cùng ngưng trọng biểu lộ thanh â m trầm thấp mà hữu lực tiếp tục nói lần này ta cố ý đem chư vị triệu tập đến đây nhưng thật ra là có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu muốn nói cho các ngươi gần đây ta thu được đáng tin tình báo nghe nói có một kiện hiếm thấy chân bảo sắp tại hư không cấp tái hiện càng thêm khó giải quyết chính là nghe nói lần này không chỉ có sẽ có đông đảo nam bộ khu nhất lưu gia tộc nghe tin lập tức hành động thậm chí ngay cả một chút đến từ hải ngoại thần bí thế lực cũng chuẩn bị nhúng tay trong đó ngưu toàn kiếm một chiến c a n h lý lăng tâm lời nói này giống như một viên quả bom nặng ký đầu nhập trong hồ lập tức kích thích ngàn cơn sóng trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện trở nên huyên áo mọi người đều lòng đầy căm vẫn cảm xúc kích động dị thường t ữ ử bọn giá hỏa này quả thực khi người quá đáng cũng dám chạy đến trên địa bàn của chúng ta đến dương oai thật sự là không biết sống chết đối lại chúng ta tiền đến nhất định phải để bọn hắn nếm thử lợi hại gọi bọn hắn thấy hối hận hai chữ viết như thế nào trước tiên mở miệng chính là một thân mang đạo bảo tiên phong đạo cốt nam tử trung n i ê n người này chính là long hồ sơn thiên sư phủ thủ tịch đại đệ tử thanh phong thượng nhân chỉ gặp hắn song mi đứng đấy trong mắt lóe lên một chút giận dữ trong tay phất trần vung lên rất có lập tức liền muốn khởi hành tiến về hư không cốc mà đi cùng lúc đó một vị khác người khoác cả xa mặt mũi hiền lành lao hòa thượng c h ắ p tay trước ngực tuyên một tiếng nhập phật chậm dãi nói a di đ ạ phật vận tăng không nói gì từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi không muốn tùy tiện sát sinh nhưng bây giờ tình thế bất người như thực sự có người dám can đảm xâm phạm ta ho cướp tộc ta bảo vật, kia tăng cũng chỉ có thể phá đoạt bảo ta vật, tăng thể kia bẩn lệ mọi ộ hộ. t sát、giới. Trong lời nói, dù nhìn như bình thản, nhưng thực Tâm trên mặt tươi gật tại, thể sát Trưng lần, lời làm lòng lòng Lý Lăng là lần đầu nói, nhìn như bình nhưng phong mang, người sinh kính Nghe này nói xong, nói, cũng nói này không cốc chi hành chuẩn sát bảo hộ. 226, đến hư không Trưng đến hư không đại đại khai giới. hai cái cười, hai chi kỳ hư hư hư sợ. sư bảo có có dù dấu dếm cốc cốc. cốc. m vị vị người ở đây l i ề u d i ữ mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận thời điểm một cái thanh em đột ngột dường như sấm sét nổ vang nếu như vậy món kêu h à n h không xuất thế bảo vật đến tột cùng nên xử trí như thế nào đâu bất thình lình hỏi một chút phản phất cho huyên náo tràng diện đẻ xuống tạm dừng khóa đám người nháy mắt đình chỉ ồn ào tiếng nghị luận không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía lên tiếng người chỉ thấy vị kia người nói chuyện tuổi chừng bốn mươi có thửa hắn này thường một bộ lạnh lùng khuôn mặt hai con ngươi giống như như hàn tinh lóe ra lạnh leo con mặt hai con ngươi g n g như như hàn tinh lóe r n h l ẽ càng tăng thêm mấy phần ủy nghiêm chi phí mà lại thân hình của hắn tương đối cường tráng dáng chắc để lộ ra một tuấn nói hưng a tuấn nói hưng hẳn là người mưu t o à n đem bảo vật này chiếm thành của mình sao nguyên lai、like、đặt câu hỏi người chính là cái k i a tên là hoàng ngu người đối mặt như thế chỉ trích tuấn nói hưng không chút nào yếu thế lúc này về đ ố i nói hắc hoàng ngu ngươi tử cái k i a nghe tới ta muốn đem bảo vật n u ố t riêng dự định đừng muốn ngậm máu p h u n g người nôn tử ở giữa hiển thị do cường ngạnh thái độ bị đương chúng bác bỏ hoàng ngu lập tức mặt đỏ tới mang thai dẫn không kèm được mà quát hừ b ả n đại ra hai cái lỗ h a i thế nhưng là nghe được rõ ràng lúc này một mực trầm mặc không nói lý lăng tâm rốt cục không thể nhị được nữa sụ mặt nghiêm nghị q u ấ lớn được rồi được rồi hai n g ư ờ lý lăng tâm, tâm chậm quay rãi từ cái kia thanh hơi có vẻ cổ xưa chiếc ghế bên trên đứng dậy ánh mắt của nàng như là chi bưng đồng dạng sắp bén cấp tốc liếc nhìn một vòng mọi người chung quanh ngay sau đó sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc dị thường trang trọng mở miệng nói lần hành động này để cho ta cùng phó hội trưởng r i ê n g phần mình xuất lĩnh một c h i đội ngũ chia binh hai đường thẳng tiến hư không cốc trong đó một đội phụ trách chặn đánh đến từ hải ngoại đối địch thế lực một cái khác đội thì phải chống cự trong nước mưu toan nhung tràng bảo vật lực lượng chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó bảo đảm đem món kia thần bí bảo vật thành công p h o n lớn lời nói này giống như một đạo kín không kẽ hở tường thành không có chút nào sơ hở có thể nói đã không cách nào xác định bảo vật cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào như vậy dứt khoát liền để bất luận kẻ nào đều không thể đem nó mang đi kể từ đó liên quan tới bảo vật thuộc về nan đề liền giải quyết dễ dàng nhìn thấy mọi người tại đây vẫn chưa đưa ra dị nghị lý lăng tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó trong lòng của hắn âm thầm tính toán một cái kế hoạch thừa dịp lần này phân tổ thời cơ đem những cái kia ngày bình thường tại nội bộ khác nhau không ngừng mâu thuẫn trùng điệp thành viên vừa đúng cách ra làm như vậy đã có thể tránh khỏi bọn hắn tại thời khắc mấu chốt bộc u phát nội đấu ảnh hưởng toàn bộ nhiệm vụ thuận lợi chấp hành lại có thể để đoàn đội càng thêm một lòng đoàn kết cộng đồng ứng đ ố i tức sắp đến nghiêm trọng khiêu chiến hoàn thành đội ngũ phân chia về sau bởi vì lý lăng tâm còn cần xử lý một chút võ đạo công trong hội bộ sự vụ bởi vậy không thể không sắp xuất hiện phát thời gian chỉ hoan đến buổi chiều thế là vai gánh trách nhiệm nặng nề diệp trần dẫn đầu dẫn đầu mình sợ thuộc tiểu đội hướng phía mục đích xuất phát giờ này k h ắ c này diệp trần l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn ở một c ố cũ nát không chịu nổi trong xe tải ngồi cỗ xe chính khó khăn hành xử tại một đầu gỗ g h y nhấp nô tràn đầy vũng bùn trên sơn đạo thân xe không ngừng sóc này lung lay phản phất lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh đồng đ ạ g cái này khiến diệp trần cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm khó chịu đến cực điểm thậm chí có một loại muốn phải lập tức xông xuống xe đi cùng người phân cao thấp xúc động không chỉ có như thế trên xe cái khác sáu bảy đội viên cũng tương tự chịu loại này tra tấn. theo ừ n g cái một trận g bệnh như trói thai cách tiếng vang lên xe rốt cục không chịu nổi áp lực lớn triệt để bãi công thả neo tại ven đường may mắn chính là cỗ xe hư hao địa điểm cùng hư không cấp cách xa nhau bất quá trong vòng hơn một mươi dặm xa cứ việc mỗi người đều tu vi tinh thâm nhưng trải qua như thế một phen khó khăn chắc t r ở toàn bộ đội ngũ đều lộ ra mọi mệnh không chịu nổi mặt ủ mày trao thậm chí ngay cả luôn luôn trầm ổ n không nói gì đại sư trên mặt cũng lộ ra vẻ t h ố n g khổ khó khăn hành tẩu mấy dặm về sau vị nữ tử kia dẫn đầu kìm nén không được nội tâm bất mãn mở miệng nói l ầ m b ầ m phó hội trưởng a ngài liền x i n thương s ắ t đi để chúng ta nghỉ ngơi một hồi được hay không nha nghe nói như thế diệp trần có chút nhỉ mày ngẩm đầu nhìn chăm chú phía trước kia phiến rừng rậm xanh đúng tươi tốt lúc diệp chân dưng bước lại chậm rãi đi đến hòa thượng bên cạnh lấy một loại hết sức kính trọng giọng điệu hỏi đại sư theo ngài nhìn nên làm thế nào cho phải đâu không nói gì nhẹ nhàng thở dài một tiếng làm sơ trầm tư sau trả lời nói phó hội trưởng không cần đa lễ như thường lệ lý đến nói xác thực nên làm sơ chỉnh đốn nhưng mà nếu như chúng ta không cách nào dự đoán làm tốt thích đáng an bài sợ rằng sẽ bị cái khác người cạnh tranh nhanh chân đến trước đến lúc đó ngược lại lâm vào bị động cục diện khắp nơi nhận k i ể m chế à. lời nói này trật tự rõ ràng nói cũng có lý đám người nghe xong đều cảm thấy khó mà cãi lại mà trước hết đưa ra nghỉ ngơi thỉnh cầu nữ tử kia càng là từ lấy không thú vị h ầ m hực ngậm m i ệ n g lại không khỏi ở sau lưng trận nhìn hòa thượng một chút kết quả là chi đội ngũ này lần nữa đạp lên hoang vu đ u ổ i có cùng yên lặng đường mòn sen lẫn mà thành con đường giờ này khác này đã tới gần trong vòng một ngày buổi chiều thời gian diệp c h â n dáng người thẳng tắp như tùng đi lại vững vàng đi tại đội ngũ đứng đầu theo sát phía sau thì là vị kia trầm mặc ít nói hòa thượng về phần tên kia nữ tử thần bí cùng lúc trước từng cùng người tranh chấp không nớt hoàng ngu thì sóng vai đi tại cuối hàng ở trong đội ngũ đoạn mấy người đều rất là lạ mặt chưa cùng lẫn nhau dẫn tiến q u e n biết đám người liền tại hội t r ư ở n g khẩn cấp điều hành phía dưới vội vàng mà lên đường tiến lên cứ như vậy đám người ngựa không dừng vó lại buôn ba hơn một canh giờ lâu cuối cùng nhìn thấy phía trước xuất hiện một chỗ quy mô h n g vĩ chiếm diện tích chừng bảy tám dặm rộng bụi n địa. coi bộ dáng chắc hẳn nơi đây chính là trong truyền thuyết hư không cốc không thể nghi ngờ đại sư a theo ngài góc nhìn chúng ta đến tuột cùng nên lựa chọn nơi nào mai phục mới thỏa đáng nhất đâu diệp chân ngừng chân mà đứng đứng yên tại không nói gì bên cạnh thân một đôi chòng mắt nhìn chăm chú phương xa dường như lâm vào trầm tư nhẹ dọn đặt câu hỏi không nói gì nghe thấy lời ấy đầu tiên là có chút nhăn đầu lông mày làm sơ suy tư sau đột nhiên hai mắt hiện lên một tia ánh sáng lập tức đệ thấp tiếng nói đáp lại nói phó hộ i trưởng lấy bần tăng n g u kiến tiến về kia chỗ bố trí mai phục phương là thượng sách nói xong chỉ gặp hắn giơ cánh tay lên d ỗ i ra một ngón tay hướng phía một phương hướng nào đó xa xa một chỉ diệp trần theo tiếng kêu nhìn lại thuận hắn chỉ chỗ nhìn chăm chú quan sát trong chốc lắc cũng là ánh mắt sáng lên trong lòng tầm nghĩ quả là thế chương hai trăm hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi bảy ngoài ý muôn kế hoạch giờ này k h ắ c này ở đây mỗi người đều không tự chủ được ngừng lại tiến lên bộ pháp không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía không nói gì đại sư chỉ ra phương hướng xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy tại cách bọn họ ước chừng một ngàn mét xa vị trí đứng bước một tòa cao ngất dốc núi khiến người ngạc nhiên chính là ngọn núi này sườn núi xung quanh lại bị ung t ù m n ồ n g đậm rừng cây cùng cao thấp không đều chiều cao khác nhau đ u i có chỗ vây quanh đối mặt tình hình như thế đám người không dám xem thưởng lúc này trở nên phá lệ cảnh giác lên động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận hướng lấy mục tiêu tiềm hành mà đi dù sao vào giờ phút như thế này, dù ai cũng không cách nào xác định phải chăng còn có cái khác gần nút trong bóng tối thế lực ngay tại mật thiết giám thị nơi đây nhất cử nhất động vẹn vẹn tốn hao ngắn ngủi không đến mười phút thời gian đám người liền đã thần không biết quỷ không hay đến địa điểm dự định chữ vị hiện tại chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một lát nhưng phải gìn giữ cao độ cảnh giác tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện tình trạng k h ẩ n c ấ p diệp chân liếp nhìn một vòng c h ú n g người về sau tìm được một chỗ phù hợp chi đ ị a ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi nghe thấy lời ấy vị nữ tử kia tựa hồ có chút bất mãn giống như là cầu nhàu đồng rạng khe khẽ thở dải nhưng mà đúng vào lúc này cái t ê n là hoàng ngu người đột nhiên ngài cảm giác cho chúng ta mấy người này có phải là hẳn là lẫn nhau giới thiệu một chút riêng phần mình danh tự cùng chỗ có năng lực đặc thù đâu dạng này cũng để cho lẫn nhau ở giữa nhiều hiệu một chút mà diệp trần có chút nhữ mày làm sơ suy tư sau chậm dãi nói ân dạng này cũng tốt vậy thì do ta tới trước đi bản nhân tên là diệp trần am h i ể u huành luyện chi công vừa dứt lời mọi người ở đây không khỏi mất tiếng thốt lên kinh ngạc h i ệ n nhiên đúng diệp trần báo ra công pháp cảm thấy có chút kinh ngạc phải biết như vậy trẻ tuổi lại bề ngoài nhìn qua có chút văn n g ư ờ i thế mà tu tập chính là h à n h luyện công pháp điều này thực khiến người cảm thấy khó có thể tin không thể tưởng tượng đến cực điểm đám người đầu tiên là kinh ngạc không thôi trầm mặc một hồi lâu về sau vị t i ê u đức cao vọng trọng không nói gì lớn sư phương tài c h ầ m rãi mở miệng nói ra a di đà phật bần tăng pháp hiệu không nói gì tu tập công pháp tự nhiên thuộc về phật đạo nhất m ạ c h vừa dứt lời hoàng ngu liền đã kìm nén không được trong lòng vội vàng c h i tình vội vàng mồi nồi nói t a tên là hoàng ngu cho tới nay đều là khổ tâm niên g h cứu hỏa hệ công pháp lúc này nữ tử kia thì là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu than thở nói tiểu nữ tên là lâm thiền tu tập người chính là thủy hệ công pháp tiếp xuống đến phiên một đầu tóc vàng thiếu niên phát biểu chỉ gặp hắn có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí mở miệng nói tại hạ bạch long chỗ tập luyện chính là thổ hệ công pháp theo sát lấy nói chuyện chính là một người tuổi chừng bốn mươi có thửa trung nhân nhân người này không chỉ có dáng người thấp b é mà lại bề ngoài không đẹp tướng mạo cực kỳ xấu xí càng chết là hắn mới mở miệng chính là một trận khàn khàn khó nghe tiếng nói chậm rãi nói tên ta gọi là lý nguyên kỳ thứ không dám dầu dếm ta từng là cái bị sư môn khu trục gia đạo sĩ thôi đám người nghe nói như thế toàn cũng nhịn không được hiếu kỳ nhìn hắn một cái đợi cho cuối cùng rốt cục đến t i ê n kia cái thể hình mập mạp trung nhân, nhân chỉ nghe hắn vừa nói chuyện còn v Ta. Ta p h đợi hiện trường lần nữa khôi phục yên tĩnh về sau đột nhiên một trận trầm thấp mà mang theo thanh nhâm kinh ngạc đánh vỡ phần này yên tĩnh không nghĩ tới à vậy mà sớm đã có người khắc trước một bước đến nơi đây lời nói này giống như một đạo sấm xét để nguyên bản an tâm nghỉ ngơi đám người rốt cuộc không còn cách nào bảo trì bình tĩnh nhao nhao không tự chủ được mở hai mắt ra hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại mà phát ra lần này môn luận người đương nhiên đó là vị t i ê u bởi vì đủ loại nguyên do mà bị sư môn khu trục đi ra ngoài đạo sĩ lý nguyên kỳ giờ phút này lý nguyên kỳ trên mặt toát ra một tia đắc ý tựa hồ rất hưởng thụ loại này trở thành tiêu điểm bị người chú mục cảm giác khi hắn chú ý tới chung quanh có người chính lấy khâm phục thậm chí gần như sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú lên mình lúc trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn thế là hắn rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói Ta nghe u y ê n tưởng rằng lai p ó hội trưởng đại nhân sớm đã thấy hết hảy, lại chưa từng ngờ tới lại sẽ như thế là sơ xuất, chẳng phải đại lại tới lại trưởng từng suất, rõ ngờ đã đ sớm sẽ sơ lơ là là m mọi tất cả nói g nguy trong Nghe ư ờ i hiểm đặt tình cực cành kỳ bên n A. lời ấy đứng ở một bên nữ t ử sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trọng lông mày của nàng chăm chú nhăn lại v ờ môi khe run hiện lộ ra nội tâm kinh hoàng cùng b ấ t an làm sơ do dự sau nàng dùng hơi có vẻ trần trở lại mang theo vài phần khiếp đạm giọng điệu nhẹ giọng hỏi kia、yeah. vậy chúng ta phải chăng cần tuyển cái khác một chỗ càng thêm địa phương an toàn nhưng mà đối mặt cục diện trước mắt diệp trần chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này lý nguyên kỳ hiển nhiên là hướng về phía mình chỗ đảm nhiệm phó hội trưởng c h i vị mà đến ý đồ thông qua lần này lời nói đến suy yếu uy tín của mình cứ việc diệp trần bản nhân đối với cái gọi là phó hội trưởng danh hiệu cũng không quá nhiều hứng thú nhưng hắn tuyệt không có khả năng khoan dung người khác tùy ý trà đạp tôn nghiêm của mình càng sẽ không dễ dàng để người bài bố không sai nơi đây xác thực tồn tại tiền nhân lưu lại dấu vết để lại không chỉ có như thế theo ta quan sát tại chúng ta sáu điểm mười điểm cùng hai điểm phương hướng đều có một số cỗ thế lực đang âm thầm ẩn nút tùy thời mà động diệp chân sắc mặt lạnh lùng nói nó mắt sáng như l u ố c phản phất có thể xuyên thấu x ư ơ n g m ụ dày đặc nhìn rõ đến những cái kia ẩn nút trong bóng tối đ ị c h nhân nghe nói như thế không nói gì đại sư tấm kia r ã i dầu xương gió trên khuôn mặt chậm r ã i hiện ra một vòng ý vị sâu xa lại bao hàm thâm ý t i ế u dung hắn không khỏi phát ra một tiếng từ đáy lòng than thở diệp thí chủ c h i tu vi có thể nói đang phong tạo cực khiến người kính sợ không thôi a không nghĩ tới diệp thí chủ vậy mà như thế mắt sáng như lúc đã thấy rõ nơi đây dấu dếm huyền diệu cơ quan thực thì không phải vậy đại sư ngài sở dĩ sẽ tuyển định nơi đây làm đặt chân t r i điệu chắc hẳn trong đó tất nhiên tồn tại một ít nguyên do đi diệp chân ánh mắt quét nhẹ qua chú người về sau lấy một loại vân đạm phong khinh giọng điệu đáp lại nói lắng nghe x o n g giữa hai người lần này trò chuyện ở đây rất nhiều người sĩ mới như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ tới nhưng mà vị kia tự cho là đúng tự cho là thông minh t u y ệ t đỉnh đạo sĩ lý nguyên kỳ giờ phút này lại là sắc mặt đỏ bừng lên lại khi thì trở nên tái nhợt vô cùng hiển nhiên là bị trước mắt hai vị này lời nói tức giận đến quá sức trong lòng phẫn hận khó bình không nói gì khẽ vất cảm biểu thị tán đồng ngay sau đó liền hé miệng lời nói quả thật cứ việc từng có người ở chỗ này hơi dừng lại nhưng cử động lần này vừa vặn đúng là chúng ta kỳ vọng nhìn thấy kết quả chỉ có khiến người khác phát giác được chúng ta tồn tại mới có thể làm đối phương sinh lòng cố kỵ cùng e ngại c h i tình từ đó vì hội trưởng cùng những đồng môn khác thắng được quý giá thời cơ kể từ đó liền hình thành một sáng một tối chi thế mà nguyên nhân chính là như thế chúng ta gánh vác sứ mệnh cũng đem càng thêm gian khổ nặng nghề vừa dứt lời hiện trường lập tức lâm vào một mảnh trong yên lặng không người còn dám tùy tiện lên tiếng đúng vào lúc này khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh chỉ thấy ở vào kia phiến rộng lớn vô ngần bồn địa trung ương chỗ đột nhiên bắn ra chói mắt hào quang chói mắt chủ thể t h ẳ n g tắp phóng tới minh mông thương cung chương hai trăm hai mươi tám lẫn nhau thăm dò chương hai trăm hai mươi tám lẫn nhau thăm dò đúng lúc này cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến trong lòng x i ế t chặt nguyên bản c o i như nhẹ n h õ n không khí nháy mắt trở nên ngưng trọng dị thường diệp chân thấy thế trong lòng cũng là sinh ra mấy phần cảnh giác chi ý nhưng hắn vẫn chưa bối rối mà là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hướng không nói gì đại sư thỉnh giáo không nói gì đại sư theo ngài góc nhìn bực này tình hình phải chăng mang đối mặt diệp trần nghi vấn không nói gì đại sư khẽ lắc đầu thần sắc càng thêm nghiêm túc ngựa k h í trầm trọng trả lời nói giờ phút này còn sớm nhưng cần biết bảo vật xuất thế trước đó thường thường là nhất là hiểm ác thời điểm a diệp trần nghe thấy lời ấy rất tán thành gật đầu biểu thị tán đồng không nói gì đại sư nói không giả mà theo kia thần bí trùm sáng hiện hiện bốn phương tám hướng chạy đến tham gia náo nhiệt các phương thế lực giống như thủy triều liên tục không ngừng hội tụ ở này vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc không ngờ mới tăng hơn mười cổ lực lượng cường đại càng thêm khó giải quyết chính là liền đại bọn hắn quanh người cách đó không xa lại còn có ba bốn cỗ không rõ lai lịch thế lực diệp t r ầ n nhữ mày trong mắt lóe lên một tia tàn khốc lập tức nhữ mày nhìn về phía không nói gì đại sư thăm dò tính chưng cầu nó cái nhìn đại sư không biết phải chăng là cần đem những này khách không ngời xua đổi rời đi lúc này luôn luôn lấy lòng dạ từ bi h ò a ái dễ gần vào x ư ơ n g không nói gì đại sư tâm kia hiền lành trên khuôn mặt cũng toát ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc hắn làm sơ suy tư sau chậm rãi nói theo lẽ thường mà nói chúng ta trước mắt chỗ chỗ ngồi ứng thuộc tương đối xa xôi chi địa theo lý không nên gây nên người khác lòng mơ ước mới đúng a trong lời nói như có thâm ý không trở diệp chẩn tới kịp trương miệm nói chuyện h ắ n ngay sau đó lần nữa phó hội trưởng tạm thời không cần thiết đem tự thân thực lực chân thật t r i ể n lộ ra đi và tăng thoáng cho những người này một chút cảnh cáo liền đã đầy đủ lúc này có thể nhìn thấy kia nguyên bản một mặt từ bi h ò a ái dễ gần không nói gì đại sư bỗng nhiên đổi một bộ gương mặt hắn trầm tính khuôn mặt bên trên lại đột nhiên hiện ra một vòng trang trọng mà nghiêm túc t h ầ n sắc đúng như kia uy phong lẫm liệt mắt hồ kim cương đồng dạng chính lấy một loại vô cùng sắc bén lại ánh mắt k i ê n định nhìn chằm chặp trên thế giới này tất cả thiện và ác trong chốc lát một trận kinh thiên động địa lôi minh thanh âm ầm vang nổ vang tựa như trận, trận một ngạt tiếng sấm quần quận mà đến r chớ trong lòng còn có tham nghiệm như t o à n nhúng c h à m nơi đây bảo vật quý giá a như vậy cao thâm mặt chắc tu vi cảnh giới quả thực khiến tất cả mọi người ở đây đều là c h i biến sắc cùng lúc đó bọn hắn đối với diệp trần tu vi chân chính thực lực cũng là tràn ngập vô tận lòng hiếu kỳ dù sao có thể thắng cường đại như thế thực lực l a o hòa thượng từ đáy lòng khâm phục người thực lực nhất định là không phải tầm thường khi câu nói này vừa mới rơi xuống lúc liền tựa như một đạo kinh thiên động địa kinh lôi mánh nhưng rơi đập trên mặt đất g i âm lợt lờ kéo dài không thôi thậm chí ngay cả chúng quanh núi rừng bên trong cây tối đều bị chấn động đến vang xào sạt tiếp xuống bốn phía lâm vào một mảnh lâu dài trong yên lặng chính khi mọi người nhao nhao âm thầm thở dài một hơi thời điểm đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng đ ề u chói hai không có dấu hiệu nào vang tận mây xanh không nói gì lao hòa thượng ngươi không hào hào tại trong chùa miếu dốc lòng tụng kinh nghiệm p h ậ t chạy đến cái này trong thế tục p h ạ m trần đến lung tung lẫn vào thứ gì đột nhiên một trận chói hai m ị a mai âm thanh truyền đến phản phất một thanh lợi kiếm đâm rách nguyên bản bình tĩnh không khí sắc mặt của mọi người nháy mắt trở nên ngưng trọng mà hồi hộp ánh mắt n h o nhao nhìn về phân hướng ở đây người chất vấn hạn không nói gì đại sư khuôn nghe nói lời ấy người kia tựa hồ lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư hơi ngưng lại sau hắn lần nữa lên tiếng hỏi như vậy lao hòa thượng ngài đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thanh trừ phiền nào trong lòng đâu nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là không nói gì đại sư đột nhiên ngửa đầu cười ha h a tiếng cười quanh quẩn trong không khí mang theo một loại không hiệu hào phóng cùng không bị trói buộc đợi tiếng cười ngừng hắn ngự khí kiên định đáp tự nhiên là chu sát các vị t h í chủ mới có thể lần này đáp giống như một đạo sấm sét để mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi nhất là vị kia đặt câu hỏi người càng la nhịn không được thấp giọng chửi đời nói tốt một cái điên cùng hòa thượng sau đó bốn phía lâm vào hoàn toàn tích mịch lại không n g ư ờ i lời nói cứ như vậy song phương rằng con một đoạn thời gian rốt cục lại có một người đánh vỡ cục diện bế tắc lấy một loại cực kỳ khiêm cung lễ phép giọng điệu mở miệng hỏi xin hỏi thế nhưng làm mây xem chùa không nói gì đại sư lúc này không nói gì đại sư kia khép hở lấy hai mắt chậm rãi mở ra một đầu khe hẹp ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vẻ suy tư trải qua một phen trầm mặc hắn chậm rãi nói chẳng lẽ các hạ chính là phương gia c h i chủ phương tấn du phải không không chờ phương tấn du đáp lại một trận tựa như hoàng anh xuất cốc thanh thúy dễ nghe nữ tử tiếng nói bỗng nhiên chuyển đến chính là đâu không nói gì đại sư ngài có phải không còn nhớ rõ tiểu nữ tử n h à ta là phương v i n h a theo thoại âm rơi xuống chỉ thấy k i a nguyên bản mặt trầm như nước dáng vẻ trang nghiêm không nôn hòa thượng nó trên khuôn mặt nháy mắt toát ra một vòng như gió xuân hiu hiu ấm áp tiếu dung nhưng mà chưa đợi đến hắn mở miệng trả lời đống dưng một tiếng tràn ngập trêu chọc ý vị lại hơi mang theo mấy phần k i n h miệt chi ý ngữ đột đơn giản chính là cái gần đất xa trời lao hòa thượng mà thôi chẳng lẽ coi là thật có loại kia năng lực có thể ngăn cản tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy bảo vật hiện thế phải không này ông thanh mới ra nguyên bản vây tụ tại hư không g ố c t r u n g quanh rất nhiều thế lực ở giữa kia ẩn ẩn b ả y biện ra s ắ p hòa làm một thể trạng thái đúng là đột nhiên phát sinh lịch i t u y ể n trong chốc lát nguyên bản ở vào trung lập địa vị diệp c h â n b ọ n người lại không giải thích được trở thành chúng mũi tiên tri không thể không thừa nhận chiêu này cờ quả thực tinh diệu tuyệt luân thủ đoạn càng là âm hiểm tản nhẫn đến cực điểm ai dám cùng ngươi không nói gì đại sư không có được đó chính là công nhân cùng bên ta nhà kết thù đối n ị c h chỉ nghe đến phương tấn du nghĩa chính tử nghiêm cao dọa quát nó tiếng như hồng trung đại lữ vang vọng thật lâu giữa phiến thiên địa này khiến người không tưởng tượng được chính là giá trị thời khắc mấu chốt này phương nhà thế mà không chút do dự lựa chọn kiên định đứng tại không nôn hòa thượng một phương này như thế kết cục cho dù là trải qua chiến trường d i ệ p trần trước đó cũng là vạn vạn không có dự liệu được trải qua một đoạn dài rằng giặc mà ngưng trọng l ặ n g im về sau đột nhiên lại một đường hơi có vẻ khản khản lại bao hàm t u ế nguyện tăng thương cảm giác thanh â m bung dung vang lên không nói gì đại sư không biết ngài có phải không đúng lao phu còn có chút ít ấn t ư đâu đột nhiên nghe tới thanh âm này không nôn hòa thượng lông mày nhũ chặt có thể lập tức sắc mặt đại biến nhịn không được mở miệng nói là ngươi tiêu con hầu đám người nghe tới không nôn hòa thượng nói đều lộ ra hoang mang biểu lộ liền ngay cả hoàng ngu cũng không nhịn được mở miệng nói cái này tiêu con hầu là ai mà ở một bên đả tọa lý nguyên kỳ lại là đằng đứng lên có chút nghẹn ngào nói tiêu con hầu là hai mươi năm trước làm hại thế tục giới người kia sao cho đến lúc này không nôn hòa thượng mới biểu lộ nặng nề nhẹ gật đầu p h ả n p h ấ t không dám hồi ức kia đoạn chuyện cũ nghe t ớ i không ngôn hòa thượng k i u bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần thâm ý trả lời về sau tiêu quan hầu đột nhiên buộc phát ra một trận cực kỳ quái dị lại tiếng cười trói t h a i trận này tiếng cười phảng phất có loại nào đó thần bí ma lực đồng dạng lại khiến cho vừa mới bay lên những cái kia sơn tức giống như là bị một cố lực lượng vô hình đánh chúng như là cuối thu thời tiết nhao nhao bay xuống khô h é o lá cây gì rào rơi rơi xuống đất phía trên bọn chúng thậm chí không kịp phát ra một tia gào thét thanh âm l i ề n đã hào không sức sống nằm ở nơi đó mắt thấy như thế nghe rợn cả người trắng cảnh nguyên bản giấu kín tại cái này hư không cốc bên trong đến từ các phương thế lực đám người lập tức không cách nào ức chế nội tâm kinh ngạc c h i tình trong đó lúc này có không ít người nghẹn ngào la hoàng lên bởi vậy có thể thấy được vị này tên là tiêu quan hầu người tu vi đã đạt đến khiến người kinh t h á n không thôi vượt quá tưởng tượng cảnh giới không nghĩ tới cho đến ngày nay thế mà vẫn có người có thể nhớ lại lao phu giờ này k h ắ c này tiêu quan hầu như có lẽ đã triệt để từ bỏ tiếp tục cẩn giấu thực lực bản thân dự định hắn kia nguyên bản lạnh lùng g i n g điệu trở nên càng thêm cường ngạnh cùng lãnh k ố c nhìn thấy trước mắt lần này tình cảnh không nôn hòa thượng trầm rãi đem chắp tay trước ngực đầu tiên là thật sâu thở dài th sau đó mới dùng một loại trầm thấp mà ngưng trọng ngữ điệu mở miệng nói ra tiêu thí chủ à, ngài làm sao khổ muốn cùng những này vô tội sinh linh làm khó đâu nhưng mà đối mặt không n ô n hòa thượng khuyên giải tiêu quan hầu không chỉ có không động dung chút nào chi ý ngược lại càng phát ra kích động lên g i ấ u ở trong rừng rầm hắn tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn lần trước khách tràn ngập án hận cùng vẻ phẫn nộ trong miệng càng là phát ra một trận thê lương đến cực điểm tiếng gào thét không nói gì à không nói gì nhớ năm đó ngươi lại còn dám can đảm cấu kết rất nhiều võ đạo cao thủ cùng nhau đúng ta triển khai truy sát hôm nay chính là ngươi hoàn lại món nợ máu này thời điểm n ư ơ n g theo lấy hắn kia khàn cả g i ọ n gầm thét trước kia những thống khổ kia không chịu nổi ký ức phảng phất như thủy c h i ề u sông lên đầu khiến cả người hắn đều xa vào đến một loại gần như trạng thái điên cuồng bên trong lão hòa thượng nghe nói lời ấy sắc mặt hơi đổi nhưng hắn vẫn như cũ cố gắng khắt chế nội tâm tức giận cảm xúc chậm rãi mở miệng nói tiêu quan hầu à, ngươi sao dám tránh nặng tìm nhẹ chẳng lẽ ngươi quên đã từng dung túng thủ hạ người hành hung làm ác thậm chí cưỡng ép chiếm lấy người khác thê thất ti ti ệ n hành vi sao ha, ha ha tiêu quan hầu phát ra một tràn ngập miệt thị giọng điệu đáp lại nói không nói không nói gì giống như vậy hoạt động ngươi làm được chỉ sợ không thể so ta thiếu đi mọi người tại đây nghe được lần này đối thoại đều nhịn không được toát ra vẻ kinh ngạc nhao nhao đưa ánh mắt về phía không nôn hòa thượng kia hơi có vẻ còn g lưng bóng lưng nhưng mà ra ngoài ý định chính là không nôn hòa thượng vẫn chưa vì vậy mà tức giận ngược lại lâm vào trong trầm tư sau một lát mới c h ầ m dai nói tiêu con hầu ngươi lại há có thể biết được nguyên do trong đó lúc ấy ta làm như vậy kỳ thực là vì hộ nữ tử kia chu toàn cho nên ở trước mặt các ngươi diễn một màn k ị c t ô i nói xong không nôn hòa thượng nhẹ nhàng thở dài một tiếng ngay sau đó lại tiếp tục nói ta biết rõ cùng các ngươi cùng nhau phạm phải từng đống tội ác thực tế tội ác tại trời nguyên nhân chính là như thế bây ta mới quyết định thống cải tiến phi bỏ gian tả theo chính nghĩa cũng cùng võ đạo bên trong chính nghĩa chi sĩ liên hợp lại muốn đem các ngươi bọn này ác nhân nhất cử tiêu diệt chỉ t i ế p cuối cùng vẫn là để ngươi đào thoát vây quét đợi không nôn hòa thượng nói xong cái này một lời nói mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nghĩ đến không nôn hòa thượng sở dĩ lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy chắc hẳn chính là do ở rõ ràng tự thân không vì thế tục chỗ tiếp nhận thế là dứt khoát quyết nhiên khám phá trần thế ồn ào náo động xuất ra tạo đầu vì tăng nhưng mà lần này n ô n luận vẫn chưa được đến tiêu quan hầu tán thành hắn ngược lại giận không kèm được cao d i ó quát phi thế gian này vốn là đen trắng đ i ê n đ ả o không phải là không phân ngươi sao lại cần giả bộ đi làm người tốt nghe thấy lời ấy không n ô n h ỏ a thượng trên khuôn mặt toát ra nghị sâu tính kỹ t h ầ n sắc hiển nhiên ý đồ bác bỏ tiêu quan hầu lời nói nhưng từ đầu đến cuối trầm tư suy nghĩ không có chỗ xuống tay đến mức càng thêm mê man khôn đốn khiến người không tưởng tượng được chính là lúc này đứng ra vì không nói gì chỗ r ử a vậy mà là d i ệ p trần chỉ nghe hắn trầm giọng nói câu nói này ngươi mà nói có lẽ không giả dù sao tay ngươi nắm quyển sinh sắt trong tay chi quyền nhưng đối với những cái kia người p h ạ m bình thường mà nói lại nên làm như thế nào tự xử đâu nghe nói lời này tiêu quan hầu không để ý chút nào đáp lại nói những cái kia phàm phu tục t ử chết sống cùng ta có liên quan gì như thế nói đến ngươi chính là con kia vì thỏa mãn tư dục mà không từ thủ đoạn tự tư chi đồ thôi cho nên cũng, cũng không cần phải đem mình nói khoác đến như vậy cao thượng vĩ đại diệp trần không chút do dự lập tức trở về đôi đi qua tiêu quan hầu im miệng không nói dây lát về sau sắc mặt biến đến mức gì thường g ữ tận và mẹo khàn cả giọng gầm t h t lên người không vì mình thì trời chu đất、diệt. thế đạo này nguyên bản là mạnh được y ế u thua chỉ có cường giả mới có thể đặt chân ở thế nghe nói lời ấy diệp trần không khỏi lạnh hừ một tiếng nghĩa chính n ô n từ nói nếu như mỗi người đều chỉ vì tự thân cân nhắc cũng là không gì đáng trách nhưng nếu là vì bản thân chi tư mà đi tổn thương người khác đó chính là mười phần sai hắn thoáng dừng lại một chút ngay sau đó lại mở miệng lời nói đã các hạ công bố cường giả mới có thể sinh tồn như vậy nếu có so ngài càng cường đại hơn mạng người khiến ngài đi chịu chết không biết ngài có phải không cam tâm tình n ớ i đâu diệp trần mấy lời nói này vừa mới thoát ra nháy mắt liền hấp dẫn không nôn hòa thượng lực chú ý hắn nghiêng đầu đến mặt đối với người này chất vấn diệp trần sắc mặt trầm ồn như trước hắn chậm rãi lắc đầu sau đó cân nhắc từng câu từng chữ hồi đắp cũng không phải là như thế mà là người nhỏ yếu nên hiểu được đoàn kết nhất trí mà cường đại người thì nhất định phải học được lo liệu công chính như thế thế gian mới có thể lâu hưởng hòa bình một trận ngắn ngủi yên lặng qua đi khiến người không tưởng tượng được một mán xuất hiện chỉ thấy h ư không cốc trung ương khu vực càng lại độ dâng lên một đạo hóng ánh ánh sáng l ó a mắt buộc tựa như từ chân trời chiếu nghiêng xuống to lớn thác nước đồng dạng lóng lánh n g ũ thải ba n lan rực rỡ màu sắc k i a sáng kỳ dị ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới nhao nhao phát ra sợ hai thán phục thanh em lão tử chỉ muốn bảo v ậ mới không để ý tới các ngươi bộ kế vai lý tà thuyết tiêu quan hầu lạnh hừ một tiếng thanh âm khàn, khàn bên trong tràn ngập tham lam hương vị có người khác ph Lão tử chương ỉ m hai trăm ba mươi định nhân tập kích chương hai trăm ba mươi định nhân tập kích khi bên thai chuyển đến đám người sóng sau cao hơn sóng trước ồn ào phân loạn tiếng nghị luận lúc không nôn hòa thượng không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ thật sâu thở dài một thanh thở dài sau đối diệp trần lộ ra một vòng nụ cười khổ sở bùi n ù i mãi thôi địa là ai thế nhân chi tham lam coi là thật đã không có thuốc chữa xác thực như thế đây chính là nhân c h i bản tính cho phép a diệp chân ánh mắt chầm chậm rơi vào chính trung ương cái k i a đạo hóng ánh ánh sáng lóa mắt buộc phía trên ngựa khí nhẹ nhàng đáp lại nói t hơi ngưng lại về sau diệp chân phảng phất rơi vào trong chậm tư sau đó có chút hiểu được mở miệng hỏi không nói gì đại sư ngài cho rằng bảo vật này đến tội cùng còn bao lâu nữa mới có thể hiện thế đâu không n ô n hòa thượng đồng dạng nhìn chăm chú hư không cốc phía trên cái k i a đạo chùm sáng trói mắt hơi suy tư một lát sau mới đáp cái này quả thực khó mà xác thực khẳng định dù sao còn không cách nào kết luận này kiện bảo vật đến tội cùng ở vào loại nào tầng cấp nhưng mà coi như trước tình hình đến xem nó c h ỉ ít ứng thuộc thượng phẩm chi bảo diệp chân khẽ vớt c ằ m biểu thị tán đ ồ n g đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phía tây sắp lặn về tây mặt trời lặn dư huy trong lòng âm thầm cảm thán xem ra tối nay lại chính là một cái trắng đêm khó ngủ đêm dài à. như vậy tiếp xuống chúng ta là không cần sớm làm tốt một ít công tác chuẩn bị đâu diệp chân đưa mắt nhìn sang không nói gì tấm kia trầm ổn mà yên t ĩ n h khuôn mặt mang theo một tia nghi hoặc dò hỏi chỉ thấy không nói gì kia đôi thon dài màu trắng lông mày nhẹ nhàng run bông núp ních ắ n chậm rãi mở hai mắt ra chậm rãi nói giờ này khắc này chúng ta có thể làm sự tình chỉ có chờ đợi đều đang đ diệp, gật gật diệp, diệp trần vừa dứt lời mọi người ở đây đều là thần sắt chấn động chật liền nao nao h điều chỉnh dáng người làm tốt xâm nhập chỉnh đốn chuẩn bị nhưng mà đúng vào lúc này một cái thanh âm đột ngột văng lên đúng là hoàng ngu không thức thời chen vào nói hỏi phó hội trưởng đại nhân nếu như chúng ta đều đi nghỉ ngơi xin hỏi ngài lại đem làm gì dự định đâu diệp t r ầ n khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt lại như như chi m ư n g sắc bén liếc nhìn qua hoàng ngu c h ậ m giọng nói tự nhiên là lưu ý phía dưới thế cục cũng thời khắc cảnh giác phải chăng có người mưu toan đối với chúng ta bất lợi hoàng ngu hiển nhiên cũng không tin diệp trần lời nói hắn mang theo khinh bị liếc xéo diệp trần một chút châm chọc khiêu khích nói nha à ngài chớ không phải là đang nói cười đi chẳng lẽ thật đúng là trông cậy vào ngài một thân một mình ứ n g đối đông đạo đị kia bị đuổi ra khỏi sơn môn đạo sĩ lý nguyên kỳ cũng vào lúc này phụ họa âm dương quái khí mà nói phó hội trưởng đại nhân nói đạo lý đến ngược lại là miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt chỉ là không biết nó thực lực thật sự là không cũng có thể giống tâm kia một miệng khéo léo đồng dạng lợi hại đâu hai người bọn họ giống như phối hợp ăn ý giật dây diễn viên đồng dạng một cái tiếp một cái nói chuyện trong lúc nhất thời chọc cho vị kia tên là lâm thiền nữ tử nhịn không được cười khẽ một tiếng tiếng cười kia phảng phất như chuông bạc thanh thúy êm hai diệp chân khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng không cần phải gấp rất nhanh liền sẽ biết được đ một bên lý nguyên kỳ ngay vậy lúc này phát ra một trận khinh miệt tiếng cười nhạo thử quả thực chính là người xin ó i ngộng làm sao lại có người ngay tại lúc này nhưng mà lời của hắn lại đột nhiên gián đoạn bởi vì nhưng vào lúc này một đạo bén nhọn trói hai tiếng xe gió đột nhiên vang lên nháy mắt đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh ngay sau đó chỉ thấy diệp trần thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc lấp lóe trong chớp mắt liền đã vọt tới phía trước đ ỗ n g nhiên vung ra một q u y ề n theo một quyền này đánh ra không khí chung q a n h giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng đột nhiên nổ bể ra đến phát ra một trận kinh tiên động địa tiếng vang chấn động đến mọi người tại đây lỗ hai ông ông tắc hưởng cơ hồ mất đi tính giác nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất cả mọi người kìm lòng không đặng đổi sắc mặt trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi ai có thể ngờ tới thế mà thực sự có người dám can đảm vào giờ phút này hướng bọn hắn xuất thủ thế nhưng là chưa chờ bọn hắn tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào diệp trần vừa mới bắn ra thân thể vậy mà lại bằng tốc độ kinh người vòng trở lại đồng thời trở tay đánh ra một trường trường phong gào thét mà qua khuấy động lên tầng tầng khí lãng như cùng một đầu hung mánh cự thú tại giống dận gạo thét bất thình lình một kích để những cái tia tu vi khá thấp mấy người nhất thời dọa đến gây ra như phỗng thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy máy may bọn hắn nhìn về phía diệp trần trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại phảng phất nhìn thấy một tôn đáng sợ ma thần d á n g lâm thế gian nhìn thấy diệp trần thể hiện ra phi phạm thân thủ không nói gì đại sư khuôn mặt bên trên không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc hắn âm thầm suy nghĩ vẹn vẹn chỉ là c ố này sát khí cũng đã như vậy khiến người sợ hay sao một bên hoàng ngu thì phí sức nuốt nước bọn căn bản không còn dám đi nhìn thẳng diệp trần kia ánh mắt bé nhọn so với lý nguyên kỳ kia mặt mũi tràn đầy h ầ nghi do dự thần thái lâm thiền nhìn về phía diệp trần ánh mắt bên trong ngược diệp t r ầ n sắc mặt lạnh lùng cao dọn g ầ m hét cần gì phải giấu đầu lộ đôi u nhanh hiện thân đi thật không nghĩ tới a chỉ là một tên thiếu niên thế mà ủng cót như thế tu vi thâm hậu đột nhiên một đạo âm trầm quỷ dị tiếng cười truyền đến diệp t r ầ n khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng không thèm để ý chút nào tiếu dung nói không cần phải nói chút đ ị n h nọt c h i ngôn giờ phút này mau mau rời đi ta còn có thể tha cho ngươi một mạng tội gì thay người khác mạo xưng làm phá o hôi đâu lời nói này vừa dứt người kêu phản phất rơi vào trong trầm tư nhưng mà cũng không lâu lắm Hắn lên trong i lại nói chắc chắn sẽ có người tiên ế n lần nữa chắn xưng phong quan, ta bất quá là thoáng g làm là ta đáp đoạt quá mạo có chắc sẽ bất t ư bước、thôi. Nương ớ c một thôi. t h e lấy một chữ cuối c ù rơi ra Trong tại mọi người bốn phía nháy mắt hiện xuống, bốn nháy thân ảnh. mắt đạo ba phía chốc lát không khí chung quanh biến đến mức dị thường nóng bỏng phản p h ấ t bị nhen lửa đồng dạng ha ha châu thật đúng là thổi đến đủ lớn à. lại dám khoe khoang khoác l á c nói mình một người liền có thể giải quyết hết thảy lúc trước bởi vì diệp trần thực lực cường đại mà trong lòng sinh ra sợ hai lý nguyên kỳ giờ phút này lần nữa khôi phục bộ kia ngạc lớn ngạo mạn tư thái khóe môi m i t lên một tia nụ cười khinh thường trao phúng nói đối mặt lý nguyên kỳ khiêu khích ngôn từ diệp chân lại chỉ là khoe miệng có chút câu lên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên sau đó không nhanh không chậm hỏi lại người tới chư vị chẳng lẽ cũng không phải là đến từ hoa hạ chi địa sao hắn bất thình lình hỏi một chút giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng để ở đây tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía đám kia thần bí khách tới tử tế suy nghĩ chỉ thấy những người này người mặc một bộ màu đen trang phục từ đầu đến chân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ trên mặt càng là mang theo mặt nạ để người khó mà thăm dò nó chân thực khuôn mặt càng làm cho người ta cả sau lưng mỗi người bọn họ vậy mà đều gánh vác lấy hai thanh vô cùng sắc bén đ o à n kiếm lóe ra hàng quang phảng phất tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ giết địch đ ồ n g dạng nghe tới diệp trần như thế ngay thẳng chất v ấ n lúc đứng tại thủ vị người thần bí kia thanh nhầm trở nên càng thêm băng lãnh cứng nhắc chờ chúng ta đưa ngươi chém giết về sau tự sẽ cáo chi ngươi trong lời nói để lộ ra nồng đậm sát ý cùng kiên quyết nếu là như vậy ta coi như không có chút nào hào hứng suy nghĩ tiếp nghe đáp án của các ngươi diệp trần hai mắt bỗng nhiên nhữ lại ánh mắt nháy mắt ngưng tụ thành một tia sáng sắc bén đồng thời cười lạnh một tiếng đáp lại nói p cùng lúc đó bọn hắn cánh tay đột nhiên vung lên trong chốc lát bén nhọn trói hai tiếng rít vang vọng bên phía trực tiếp hướng diệp trần vào tới diệp t h ầ n ánh mắt ngưng lại con mang trợn loay lên hắn hời hợt nâng tay phải lên phản phất thủng có thần hận kỳ ma lực đầm dạng kia nguyên bản chạy nhanh đến mấy chục mai phi tiêu vậy mà nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay của hắn Cầm đầu ngay ư ờ i i áo đen k không khỏi hơi sở, nhưng lập tức kịp không hơi nhưng phản ứng, hắn chẳng những sững ứng, ngược lùi lại sờ, bước, lập l tức có ấ thế xét thai tốc đánh không kịp bưng thai cấp tốc gần kịp cấp sau á t Trần. Diệp n g y s a đó hắn đ ỗ n g nhiên rút ra đeo tại sau lưng hai thanh sắc bén đoàn kiếm vừa vừa ra tay chính là hai đạo lăng lệ đến cực điểm khi t h ế bàng bạc kiếm khí giống như d a o long xuất hải thẳng bức diệp trần yếu hạ i hử vì sao không sử dụng các ngươi quen dùng trường đao bỏ qua trường đao mà lựa chọn đoàn kiếm chẳng lẽ liền không sợ thi triển ra không đủ thuận buồn sôi g i sao mắt thấy kêu hung manh vô song kiếm khí sắp tiếp cận tự thân nhưng mà diệp trần mở miệng nói chuyện lúc ngữ điệu trầm ổ n như cũ tự nhiên thậm chí còn ẩn ẩn toát ra một vòng khinh miệt cùng khinh thường chi ý người kiệt như cũ thao lấy một thanh hơi có vẻ cứng nhắc hoa hạ ngôn ngữ đáp lại nói cho dù sử dụng đoạn kiếm như thường có thể lấy tính mạng ngươi a thật như thế a diệp trần khoe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không hứng hở hỏi ngược lại ngay sau đó hắn trên hai tay đột nhiên lấp lánh lên hao quang lộng lây chói mắt trong né mắt chói mắt từ sắc lôi điện bỗng nhiên bắn ra b i ế ngay c tại thình lình kia mấy, mấy, mấy cái vô cùng sắp bén lõe ra hàn quan phi tiêu sắp đánh trúng diệp trần thân thể lúc trong mọi người đã có không ít người không cách nào ước chế nội tâm kinh hãi kìm lòng không đặng nghẹn ngào la hoàng lên nhưng mà khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, khi những này trí mạng phi tiêu mắt thấy liền muốn chạm đến diệp trần ra thì lúc lại giống như là đột nhiên mất đi lực lượng cùng phương hướng cảm giác một dạng ngao n h a o mất khống chế rơi xuống tại trên mặt đất người tên khốn này thế mà hiểu được yêu pháp vị tia thân mang áo đen nhân vật thần bí m ặ t mũi tràn đầy kinh ngạc không tự chủ được bật thốt lên kinh hô đối mặt với đối phương chỉ trích diệp trần chỉ là khe khẽ lắc đầu thần s ắ c lạnh lùng đáp lại nói hoa hạ bí kỹ như thế nào các ngươi viên đạn đ ả o quốc có khả năng thấy rõ lý giải hắn lời nói này giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng hướng những cái kia đến từ tha hương nơi đất khách đ ị ợ c nhân nghe nói lời ấy tên kia làm làm thủ lĩnh gia hỏa hiển nhiên bị triệt để chọc giận cảm xúc dưới sự kích động thậm chí không chút nghĩ ngợi dùng mình bốn cuộc ngôn nghe nói như thế diệp trần không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói kể từ đó chỉ sợ người rốt cuộc vô duyên mắt thấy quý quốc kia mỹ lệ hoa anh đạo ngữ khí của hắn bình tĩnh như nước nhưng ẩn chứa trong đó kiên định cùng quyết tuyệt lại làm cho người không rét mà run cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống nháy mắt kia mấy tên đến từ đảo quốc nghỉ dạ như là bị nhen lửa đấu trí giá thú hung hắn không sợ chết hướng lấy diệp trần m á n h tiến lên đối mặt như manh thu vọt tới đ ị c h nhân diệp trần trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi xác hai tay cấp tốc huy động bỗng nhiên hai trường gỗ trong chốc lát một cô nóng bỏng đốt người cường đại khí l phản phất ngay cả chung quanh cây cối đều muốn bị nướng cháy hầu như không còn ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn cầm đầu tên kia trực tiếp bị diệp trần chỗ phóng xuất ra mạnh mẽ chân khí hung hăng và chạm đến hướng về sau bay ngược mà ra diệp trần thân bên trên tán phát ra h uy áp mạnh mẽ giống như thái sơn áp đoán đồng dạng nặng nghề cho dù là luôn luôn tâm như chỉ thủy không nôn hòa thượng giờ phút này cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn cùng diệp trần cùng thuộc một tiểu đội thành viên c á c nhóm nhao nhao đem kinh ngạc vạn phần ánh mắt nhìn về phía hắn phản phất nhìn thấy một tôn không thể mạo phạm thần linh g á n g lâm thế g tia người cầm đầu như là như đạn pháo hung hăng đụng vào một góc đường kính t r ư ờ n g nửa mét phẩm chất trên đại thụ phương mới dừng thân hình ngay sau đó một trận thanh thúy răng rắc gâm thanh truyền đến khiến người nghẹn họng nhìn chân chối cái này khỏa trải qua mấy chục năm mưa gió tang thương cổ lão cây cối vậy mà liền dạng này bị nạnh sinh sinh đỗ lại eo đ ụ c gãy cùng lúc đó hai gã khác địch nhân vậy mà may mắn tránh đi diệp trần sức mạnh công kích chính diện xung kích nhưng ở nó khủng bố dư vi tác động đến h ạ n vẫn như c ũ không cách nào đào thoát vận rủi song song bị đánh bay ra ngoài chúng điệp té ngã trên đất lại cũng khó có thể đứng dậy tháng này mau nói đ ế nhưng tuột sau cùng là ai ở mà đối cấu mặt diệp trần thanh sắc câu lệ chất vấn kia cầm đầu chi địch chẳng những không hề vẻ sợ hãi ngược lại tùy tiện cười lên ha hả tiếng cười ngừng về sau hắn cấp tốc thu hồi t i ể u dung hung tợn chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp trần cắn răng nghiến lợi nói mơ tưởng dựa dẫm vào ta đến đến bất kỳ đáp án ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi ừ coi như ngươi chết cắn không chịu nói trong lòng ta cũng biết chuyện gì xảy ra tất nhiên là nơi này nào đó cố thế lực vì bản thân tư lợi cấu kết các ngươi diệp t r ầ n sắc mặt trầm t ĩ n h như nước khoe miệng có chút cong lên toát ra một vòng khinh m i ệ t tiểu dung không nhanh không chầm nói n g h e tới diệp trần lời nói này người kia giống như bị xét đánh bên trong đồng dạng thân thể run lên bần bật sau đó chậm rãi cúi đầu lâm vào thật sâu suy tư ở trong không nói một lời sau một lát hắm đột nhiên bắt đầu miệng lớn thở lên khí thô đến lồng ngực kịch liệt chập trùng Phản、phất n g p h nội tâm đang trải qua một trận mưa to gió lớn dây r ù a cùng dày v ò ngay sau đó hắn hé miệng phát ra một trận đình thai như góc tê tâm liệt phế giống lên một tiếng nhất định có người sẽ báo thủ cho ta rửa hận cuối cùng có một ngày sẽ có người thay ta lấy lại công đạo À, thật sao diệp t r â n nhẹ g i ọ n g cười một tiếng thanh â m bên trong mang theo một tia ý trào phúng l ờ i còn chưa dứt chỉ gặp hắn thân ảnh giống như quỷ m ỹ lấp loe m à động nháy mắt liền tới đến người kia trước mặt ánh mắt băng lanh như sương khiến người không rét mà run có gan liền rét ta a đau nhức nhanh lên một chút đừng ở chỗ này lề mề chậm chạp người kia trợn mắt tròn xoe hướng về phía diệp trần điên cồn mà g ầ m h ế t lên giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí trong lòng chỉ còn lại vô tận phẫn hận cùng không cắm lòng thấy cảnh này đứng ở một bên có ngoài hai người trên mặt không khỏi hiện ra một loại không cách nào che giấu vẻ hoang sợ trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng có lẽ chỉ có khi mọi người chân chính đứng trước sinh cùng tử khảo nghiệm thời điểm mới có thể sâu sắc cảm nhận được loại kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi cùng bất lực cùng đối với sinh mạng vô cùng quyến luyến tri tình diệp trần lạnh lùng liếc qua hai người kia khoe miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh từ lạnh nói hạng như ngươi căn bản không xứng để ta đ ộ n g thủ máu tươi của ngươi sẽ chỉ làm bẩn hai tay của ta đang lúc người kia vắt hết óc muốn muốn biết rõ ràng diệp trần câu nói này phía sau ẩn chứa thâm ý lúc diệp trần lại không có dấu hiệu nào mở miệng lần nữa hô lý nguyên kỳ tới đem cái này thứ không biết chết sống cho xử lý ngay vậy lý nguyên kỳ đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn gàn giọng nói mặc dù ta đối với ngươi khi phó hội trưởng không phải rất hài lòng nhưng là ngươi mệnh lệnh này lại làm cho người rất là hưng phấn Chương chương hai trăm ba mươi hai trừng trị địch nhân đám người nghe nói diệp trần hạ đạt này khiến sau đều là mặt mũi tràn đầy vẻ nghĩ hoặc h i ệ n nhiên đúng cử động lần này cảm thấy mười phần khó hiểu nhưng mà khi bọn hắn mắt thấy lý nguyên kỳ bộ kia điên cùng thái độ lúc mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai diệp trần cử động lần này ý tại an ổn trung tâm thần người cứ việc lý nguyên kỳ nội tâm cũng không tình nguyện nghe theo với hắn nhưng có thể thu hoạch được dạng này một cái xử trí tháng ngày thời cơ không thể nghi ngờ thể hiện ra diệp trần đối với hắn lớn lao tín nhiệm càng mấu chốt chính là quay lại đến trăm năm trước đó trận kia phát sinh ở đạo quốc cùng hoa hạ ở giữa kịch liệt chiến sự do mồn một, một cứ việc hoa hạ địa vực rộng rãi bao la gần như ngàn vạn cây số vông nhưng đối mặt chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé đ ả o quốc lại thảm tao liên tục thất bại thậm chí nửa giang sơn luân hai mươi thủ như vậy tao nộ quả thật vô cùng nhục nhã bây giờ lý nguyên kỳ may mắn có thể tự tay chém giết địch quốc c h i địch nhân được đến như thế k ỳ nộ có thể nào không để người bên ngoài ước ao ghen tị đâu lúc này hoàng ngu vẻ mặt nghiêm túc lại phức tạp mở miệng lời nói chỉ hy vọng ngươi cũng đừng để tên kia chết quá mức nhẹ nhõm nói xong hắn nắm thật chặt nằm nấm tựa hồ muốn nhờ vào đó phát tiết phẫn hận trong lòng lý nguyên kỳ nghe vậy k lúc này diệp trần đã đi tới bên người mọi người đem cơ hội ngàn năm một thợ này ngược lại gặp tình hình này diệp trần lông mày cao lại làm sơ suy tư sau liền hướng lý nguyên kỳ gật đầu ra hiệu nói nếu như thế hết thể liền theo ngươi nói đi vừa dứt lời lý nguyên kỳ lúc này đồng ý một tiếng được rồi vậy ta đây liền tiễn hắn một đoạn bảo đảm để hắn đi được không thống khổ chút nào đang khi nói chuyện hắn đã cất bước hướng về phía trước toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương sát ý nhưng mà đúng vào thời khắc này người kia bông dưng giật ra cuống họng cao giọng la lên đối diện khoảng chừng bảy vị nhiều trong đó cường đại nhất người lại là một người trẻ tuổi đang lúc người này ý muốn tiếp tục thổ lộ càng nhiều tình báo lúc lý nguyên hương kỳ chỉ cảm thấy l ử a giận trong lòng hừng hực dấy lên như muốn nổ bể ra đến sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước chỉ gặp hắn một tay cấp tốc kết động ấn quyết tiếp theo hướng phía người kia xa xa một chỉ trong chốc lát một đạo hừng hực vô cùng hỏa diễm như mũi tên nhọn phi nhanh mà ra người kia lời nói im bặt mà dừng tại cái này lửa nóng thống khổ không chịu nổi rú thảm thanh â m kia bén nhọn thê lương tiếng nói phảng phất cú đêm hấp vang khiến người dùng mình thực tế khó có thể chịu đ ư ợ c trong đội ngũ duy nhất nữ tính lâm thiền nhịn không được nhắm mắt lại đồng thời che lỗ thai toàn thân không ngừng run r u dậy phảng phất khó mà chịu đựng kia không phải nhân loại có khả năng phát ra thanh â m nhưng lý nguyên kỳ chỉ là lạnh hừ một tiếng trong đôi mắt h à n quan g l ạ n h t ấ u xương lấp l o é không yên ngay sau đó trên tay hắn ấn thế bỗng nhiên biên hóa đoàn kia hỏa diễn đột nhiên bành trướng đem người kia hoàn toàn bao phủ trong đó qua trong giây lát nguyên bản run dậy kịch liệt hỏa diễn vậy mà dần dần mắt nhìn đối phương hiển nhiên vẫn chưa tùy tiện chết đi mà là trải qua một phen cực độ tra tấn hoàng ngu không khỏi mở miệng lời nói thật không ngờ tới ngươi vị đạo trưởng này hạ thủ lại t à n nhẫn như vậy vô tình ừ tiểu t ử thúi đạo gia ta đây là đang siêu độ với hắn lý nguyên kỳ hung hăng trừng hoàng ngu một chút về sau mang theo đầy ngập bất mãn tức giận bất bình đáp lại nói hoàng ngu ngửi ngửi t r u n g quanh tràn ngập ra p h ả n phất thịt nướng đồng dạng đồng đầm m ủi không khỏi t r o mày trêu chọc nói thế mà có thể khảo được như vậy mỹ rượu chẳng lẽ ngươi đã từng bắt đầu từ sự tỉnh đổ nướng n ề người nhưng mà đối với hoàng ngu lần này mang theo trêu tất chi ý ngữ, lý nguyên kỷ bừng tỉnh như không nghe thấy hai con mắt của hắn c h ă m chú khóa chặt tại đ o à n ngự kia không hề có động tĩnh gì lửa nóng hừng hực phía trên đúng vào thời khắc này khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh đ o à n ngự kia nguyên bản yên tính thiêu đốt h ỏ a diễm đột nhiên bắn ra một trận tiếng nổ kinh thiên động địa ngay sau đó chỉ thấy vô số lóe ra tia sáng chói mắt h ỏ a tinh như là c ỗ sao trổi cấp tốc tiêu tán ở hư giữa không trung mắt thấy cảnh này hoàng ngu lập tức giận không chỗ phát tiết o á n trách nói l ầ mầm b hô ta nói vị này đạo sĩ túi ngươi thi triển đến tột cùng là loại nào quỷ dị tri hòa nha vậy mà có được kinh khủng như vậy uy lực có thể đem người đốt cháy đến hôi phi yên diệt, hải nhìn thấy trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn liền ngay cả lý nguyên kỳ bản thân đều kinh ngạc đến ngây người một lát bất quá rất nhanh hắn liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại đối với hoàng ngu lời nói lạnh nhạt vẫn chưa để ở trong lòng chỉ là dùng sức hít mũi một cái tự đủ thật là quái dị đến cực điểm cuối cùng thuộc về cái kia một môn tử cổ quái kỳ lạ công phát đâu một bên không n ô n hòa thượng nghe nói lời ấy cũng là hơi n h ữ lên somi chấm ngưng phân tích nói theo bẩn tăng góc nhìn người này h i ệ n nhiên đã ổn định lòng quyết muốn chết chỉ vì thay nó phía sau màn chủ mưu điều tra tin tức mà đến lúc này lý nguyên kỳ mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về Diệp Trần. mở miệng dò hỏi như vậy còn lại hai người kiên nên xử trí như thế nào đâu diệp trần đầu tiên là có chút như đầu hướng hờ liếc qua bên cạnh không nôn hòa thượng ngay sau đó liền không để ý chút nào từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ thả cái này ngắn gọn mà dứt khoát lời nói phảng phất một đạo sấm sét nháy mắt tại mọi người bên thai nổ vàng cái gì lý nguyên kỳ vừa nghe thấy lời ấy sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống hắn chừng lớn hai mắt nhìn chằm chặp diệp trần trong mắt lóe ra phẫn nộ không hiểu quan nhiên, ra vậy, cùng không hiệu con mang một bên hoàng ngu cũng không nhịn được lớn tiếng la lên tại sao phải thả khó nói chúng ta liền dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng n g h i hoặc h i ệ n nhiên đúng diệp trần cách làm rất có phê bình kín đáo mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc một mực giữ yên l ặ n g sử đảo lại đột nhiên mở miệng nói chuyện chỉ gặp hắn hít sâu một hơi tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân chậm dãi nói phó hội trưởng làm như vậy không phải là muốn thả dây dài câu cá lớn hô hấp cũng hiện đến mức dị thường gấp rút liên tiếp thở tốt mấy hơi thở mà lúc này không ngôn hòa thượng cũng phát biểu cái nhìn của mình giết những người đó cũng vô ích chỗ lưu bọn hắn lại ngược lại sẽ thành vướng b ậ n c h à n g b ă n g đem nó thả đi dùng cái này đến xáo trộn địch nhân bố trí n ữ khí của hắn bình tĩnh như nước nhưng ẩn chứa trong đó thâm ý lại làm cho người suy nghĩ sâu xa nhưng mà lý nguyên kỳ vẫn chưa đủ tại vẹn vẹn đem người thả đi khoe miệng của hắn có chút dương lên lộ ra một vòng rào hoạt tiêu d u n g như có điều suy nghĩ nói nhưng cũng không thể đơn giản như vậy thả bọn hắn thoát dù sao cũng phải cho bọn hắn c h ử chút ký hiệu mới được lời nói này mới ra mọi người ở đây đều là x ứ n sờ lập tức ngao nhau nhìn về phía Diệp Trần, chờ đợi hắn đáp lại. d i ệ chương n hai trăm ba mươi ba bảo vật loạn lòng người chương hai trăm ba mươi ba bảo vật loạn lòng người tại đám người chung quanh tia tràn ngập hoặc sợ không đành lòng nhìn thẳng trong ánh mắt lý nguyên kỳ như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng chậm dai hướng phía một người trong đó đi đến liền đang đến gần người kia nháy mắt chỉ thấy bàn tay của hắn phía trên bỗng nhiên l ó e lên một đạo hào quan g t r ó i sáng trong chốc lát một trận thê lương đến cực điểm tiếng k ê u thảm thiết bỗng nhiên vang lên vang vọng toàn bộ không gian khiến người dùng mình ở đây mấy người đều vội vàng chăm chú nhìn lại kết quả phát hiện người kia nguyên bản ở vào đầu hai bên lỗ hai giờ phút này c ư nhưng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà hắn thì thống khổ không chịu nổi ôm chặt lấy đầu của mình trên mặt đất không ngừng lan lộn trong miệng không ngừng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng têu t r n cơ hồ liền trong cùng một lúc lý nguyên kỳ thân ảnh lần nữa như quỷ mị trợt loé lên trong chớp mắt liền đến một người khắc bên cạnh đồng dạ sau đó hung hăng rơi xuống chỉ nghe phốc phốc một tiếng văng trầm kia bộ mặt con người trung ương vị trí lập tức thêm ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu máu tơi cốt cốt vân ra thậm chí còn thỉnh thoảng có trận trận nhiệt khí từ bên trong bay lên nhưng mà khiến người cảm thấy quỷ dị chính là, cứ việc thấy trọng thương như thế, như nhưng quỷ dị người là, gặp kia lại tựa như hoàn toàn mất đi cảm giác đau đồng dạng cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m lý nguyên kỳ ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời sợ hãi cùng mê mang nhưng hắn mở miệng lời nói ra lại triệt để bại lộ nội tâm chân thực cảm thụ hắn thao lấy một thanh cứng nhắc lại sức xẻo hoa hạ ngữ giận không kèm được mạ quát bà cạ n g ư ơ i đến cùng đ ú n g ta đã làm những gì ta nhất định phải đưa ngươi chém thành n g u ô n mảnh chỉ bất quá giờ này khắc này bởi vì cái mũi bị hao tổn nghiêm trọng dẫn đến hở cho nên hắn nói ra lời thanh â m trở nên mơ hồ không rõ giống như tự lẩm bẩm đồng dạng người bên ngoài rất khó nghe thanh cụ thể nói thứ gì nhưng mà đối mặt dạng này uy hiếp cùng chửi mắng lý nguyên kỳ vẹn vẹn chỉ là khoe miệng có chút cong lên phát họa ra một vòng băng l á n h thấu x ư ơ n g tiểu dung cũng nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói tháng này cái này vẹn vẹn chỉ là cho các ngươi những này đã từng phạm phải ngập trời tội ác người một điểm không có ý nghĩa trừng trị thôi các ngươi cút nhanh lên đi bị các ngươi cũng xứng hoàng ngu lúc này mở miệng rễu cờ nói vừa dứt lời hai người liền lẫn nhau đỡ lấy khập khiễng chậm rãi rời đi mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy mà lại vô lực tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống nhưng bọn hắn ý nguyên kiên định hướng về phương xa đi đến dần dần biến mất tại diệp trần bọn người trong tầm mắt cho đến lúc này một mực trầm mặc không nói phương ra ra chủ phương tấn du rốt cục kìm nén không được nội tâm nghĩ hoặc cất cao giọng nói không nói gì đại sư đến tột cùng phát sinh c h u y ệ n gì tại sao lại có hai người sẽ chật vật như thế không chịu nổi đối mặt phương tấn du hỏi thăm không nói gì trên mặt lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác vẻ mặt nghiêm trọng nhưng rất nhanh liền khôi phục ngày xưa bình tĩnh thong dong hắn khe khẽ lắc đầu n ữ khí bình tĩnh hồi đáp bất quá là chút tôm tép ngại n h é mà thôi không cần để ý bọn hắn chẳng qua là một ít người đầy tớ、thôi. mà lại những người này thế mà còn là đến từ đảo quốc gia hỏa mặc dù không nói gì nói đến vân đạm phong hình nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe ra thâm ý trong đó hiển nhiên lần này sự kiện phía sau hẩn dấu đi âm mưu to lớn không chỉ tồn tại lấy đến từ nội bộ uy hiếp càng có người âm thầm cấu kết ngoại bộ thế lực ý đồ g i à n h b u ồ n quốc bảo vật quý giá loại hành vi này quả thực chính là thiên lý nan dung phát rộ biết được chân tướng sau đông đảo thế lực đều lòng đầy cam phẫn nội giận đùng đùng nhất là những cái kia ẩn nút tiến vào hư không cấp các phương thế lực càng bị tức giận đến giận sôi lên nhao nhao chửi ẩm lên cái gì lại có vô xỉ như vậy sự tình phương tấn du trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc khó có thể tin nghẹn nào g kêu lên một bên phương gia đại tiểu thư phương vinh cũng là khí p h ẫ n điện đứng nàng lông mày đứng đấy dọc dịu dang nổi giận nói ta đường đường hoa hạ đại địa h á có thể dung nhẫn loại này bại hoại làm sàng làm bậy những người này cùng kia xú danh chiêu vào hán gian quân bán nước lại có gì dị thực tế là làm người c h ơ c h ẽ n đột nhiên lại truyền tới một trận đình thai nhức ó c vô cùng t h u kệ t i n g giống nếu như để bản đại gia biết được đến tột cùng là ai âm thầm cấu kết cái kia đáng giận thắng này bản đại gia tất nhiên sẽ đem nó tháo thành t h n g t h ố i chém thành muôn mảnh không thể Trong chốc lát, đủ loại khó nghe chửi rủa âm thanh cùng đúng những cái kia cấu kết t h á n g ngày người ác độc nguyền rủa giống như thủy triều mãnh liệt mà ra những này nôn từ tràn ngập phẫn nộ cùng c ă m hận phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại c ố này l ử a dận ngập trời bên trong đúng vào thời khắc này một cái bình tĩnh mà tỉnh táo tiếng nói âm vang lên theo tại hạ góc nhìn chư vị việc cấp bách chính là đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng những cái kia ý đồ nhúng c h à m ta trung hoa tôi bảo đối địch thế lực đợi đem bọn hắn triệt để đánh tan về sau còn lại mọi việc mới có thể giao cho chúng ta võ đạo nội bộ thương nghị định đoạt nay một đề nghị cấp tốc được đến tuyệt đại đa số người tán đồng cùng duy trì, nhưng mà... vẫn như cũ có một chút xem thường thanh âm t r u y ề n r a hử ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm dễ dàng ngươi nhưng có bản lĩnh chỉ do đến cùng là người phương nào dám can đảm cấu kết ngoại địch ai là hoa hạ dân tộc phản đồ ngay sau đó cái thanh âm kia vang lên lần nữa h u ố hồ ai có thể cam đ o a n trừ đã biết địch người bên ngoài không còn tồn tại cái khác gần giấu cực sâu ngoại bộ thế lực đâu nói không chừng giờ phút này liền có gian tế t i ề m phục tại trong chúng ta tùy thời mà động lời nói này giống như một chậu nước đá vào đầu dội xuống đám người nháy mắt lâm vào trầm mặc dù sao xác thực không cách nào xác thực đánh giá ra đến tột cùng cái kia một cỗ thế lực mới là lẫn vào trong đó nội ứng gian tế không khí hiện trường trở nên ngưng trọng dị thường trái tim của mỗi người đều bao phủ một t ầ n g thật dày vẻ lo lắng nhưng mà chính khi mọi người lâm vào khôn có lúc khiến người kinh ngạc không thôi một màn phát sinh tại kia hư không cốc phía trên thế mà lại lần nữa dâng lên một đạo hóng á n h ánh sáng l ó a mắt buộc nó tựa như một đầu ngân hà từ phía chân trời chút xuống nháy mắt xua tan quanh mình bóng tối vô tận khiến cho toàn bộ tràng diện đều bị chiếu lên trong suốt vô cùng giờ này khắc này ở đây các lớn thế lực nhao nhao quên mất lúc trước nói tới hết thẻ ngôn từ mỗi người đều kìm lòng không đặng n g n thở hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mắt sân bãi bên trên chính đang phát sinh biến hóa kinh người. rốt cuộc có người rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng kinh ngạc nghẹn ngào la hoàng lên nhìn a lần này xuất thế chi vật chỉ sợ có thể là một kiện hiếm thấy hãn hưu pháp bảo cực phẩm a đâu chỉ là khả năng nhất định chính là pháp bảo cực phẩm không thể nghi ngờ khác một thanh âm theo sát lấy văng lên không chút do dự cho bác bỏ mà một mực đứng ở bên cạnh thần s á c trang trọng lại trầm mặc không nói không nôn hòa thượng giờ phút này đột nhiên xoay đầu lại đối diệp t r ầ n trầm nói phó hội trưởng mời làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị nghe nói như thế diệp trần không khỏi vô ý thức truy vấn một câu đại sư chẳng lẽ nói bảo vật sắp hiện thế phải không còn chưa chờ không nôn hòa thượng trả lời một bên lý nguyên kỳ lại là lạnh hừ một tiếng sen vào nói theo ý ta chỉ sợ còn chưa chờ đến bảo vật chân chính hiện thân tại thế nơi này liền đã lại biến thành một hồi gió tanh mưa máu máu chảy phiêu s ử chi điệp bất quá đáng lưu ý chính là hắn nói ra lời nói này lúc ngữ điệu cũng không phải là mang có chút thương hại hoặc thương tiết chi tình ngược lại là tràn ngập khó mà ước chế hưng phấn chi ý chương hai trăm ba mươi b ố khiến người sợ hãi sinh học chương hai trăm ba mươi b ố khiến người sợ hãi sinh học ngay tại diệp trần trong tiểu đội đám người vẫn đắm chìm ở nhiệt liệt thảo luận thời điểm đột nhiên mấy đạo bén nhọn trói hai tiếng xe gió không có dấu hiệu nào đống nhiên vang vọng mà lên mọi người đều là chấn động trong lòng đổi vội vàng ngưng thần nhìn lại nhưng thấy bốn đạo thân ảnh tựa như tia chấp phân biệt từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng hướng phía phía dưới sâu không thấy đáy hư không cốc m à u chóng đuổi theo mỗi người thần kinh nháy mắt căng cứng mặt s ắ c mặt ngưng trọng vô cùng nhất là hoàng ngu càng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng không kịp chờ đợi thấp rộng kêu lên có phải là muốn động thủ a nhưng mà lời của hắn vừa mới rơi xuống ngay sau đó chính là liên tiếp cực kỳ bi thảm thê lương tiếng kêu đột một chuyển đến đám người tập trung nhìn vào, không khỏi nguyên lai kia mấy đạo nguyên bản khí thế hùng h ổ cấp tốc phóng tới đáy cốc bóng người chưa đến đáy cốc liền bị một cô cực kỳ khủng bố mà cường đại vô song năng lượng thần bí châu càn quét tác động đến trong chốc lát bọn hắn phảng phất gặp một cái trọng truy manh kích toàn bộ thân hình như là như diều đứt dây đồng dạng n ằ m ngang bay rớt ra ngoài liên tục tiếng va chạm nhấc lên kịch liệt sương mù để người căn bản thấy không rõ phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra mắt thấy cảnh này lý nguyên kỳ cả kinh hai mắt trở lên miệng đại chương lấy nửa ngày không khép lại được lắp bắp tự lẩm bẩm cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó một mực trầm mặc không nói không nôn hòa thượng cũng là lông mày níu chặt lâm vào trong trầm tư qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra theo bần tăng góc nhìn chỉ sợ nơi đây ẩn giấu đi thực lực cực kỳ cường hành dị thú ngay tại thủ hộ món ngựa tia tức sắp xuất thế bảo vật nghe nói lời ấy hoàng ngu như ở trong ngộng mới tỉnh liên tục gật đầu trong miệng không ngừng lẩm bẩm như thế nói đến cũng là hợp lý xem ra tựa hồ căn bản không cần chúng ta xuất thủ tương trợ vẹn vẹn bằng vào tên ngựa tự thân lực lượng liền có thể đem bảo vật thủ hộ đến hoàn hoàn chính, chính. nhưng mà không nôn hòa thượng lại chậm trọng thành âm trầm thức nói việc này chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy lời còn chưa dứt ngay sau đó lại chuyển tới mấy đạo bén nhọn trói hai tiếng x é gió những âm thanh này giống như lợi như mũi tên vạch phá bầu trời thẳng tắp hướng phía dưới sâu không thấy đáy hư không cốc cấp tốc bay đi bất quá cùng lúc trước những cái k i a người l ô mãng khác biệt mấy vị này hiển nhiên muốn cơ linh phải thêm bọn hắn chưa đến đáy cốc thời điểm liền bén nhạy phát giác được một k i a dị dạng lập tức cấp tốc bay người trở về đúng vào lúc này chỉ thấy một cái to lớn vô cùng đầu lâu đột nhiên từ lòng đất trôi ra cái này đầu lâu to lớn không gì so sánh được tựa như một tòa nhỏ gò núi đứng vững ở đó Nó vẹn vẹn c sau đó bọn hắn không có lực phản kháng chút nào thẳng đứng rơi vào cốc ở dưới đáy khiến người cảm thấy quái dị chính là khi mấy người này nặng nề mà ngã rơi xuống đất lúc vậy mà không có phát ra mảy may tiếng vang phản g phất bọn hắn cũng không phải là rơi xuống tại trên nham thạch cưng rắn mà là nhẹ nhàng rơi vào một đoàn mềm mại bông bên trong kia rốt cuộc là quái vật gì ạ hoàng ngu rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sợ hãi nghẹn nào la hoàng lên một mực trầm mặc không nói bạch long giờ phút này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ do dự có chút trần trờ mở miệng nói ra chỉ từ cái đầu kia đến xem ngược lại là cùng loại nào đó thời kỳ viễn cổ sinh học có chút tương tự chẳng lẽ ngươi nói là khủng long lâm thiền nghe vậy lập tức tiếp miệng hỏi nhưng loại kia sinh học không phải sớm tại mấy vạn năm trước liền đã triệt để diệt tuyệt sao làm sao lại xuất hiện ở đây nàng con mắt trận to bên trong tràn ngập khó có thể tin đại sư ngươi nhìn này sẽ là cái thứ gì diệp t r ầ n đột nhiên đánh vỡ trầm mặc ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía một bên không n ô n h o ạ thượng trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc cùng tò mò không luôn hòa thượng nghe vậy n h ư mày lâm vào trầm tư bên trong qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra tên kia đầu liền to lớn như thế khó có thể tưởng tượng thân thể của nó đến tột cùng sẽ cực lớn đến loại trình độ nào a trong lời nói t o á t ra thật sâu rung động cùng lo lắng diệp t r ầ n nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nói không sai từ đầu này lớn nhỏ đến xem thực lực của người này chỉ sợ đã đạt tới tông sư cấp bậc thực tế là làm người kinh t h á n không thôi nghe tới diệp trần lời nói này lâm thiền lập tức cảm thấy một trận hàn ý đánh tới toàn thân dùng mình nàng vội vàng lo lắng nói đã như vậy lợi hại vậy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi để tránh gặp bất chắc nhưng mà không n ô n hòa thượng lại bất đắc dĩ thở dài ngữ điệu trầm trọng nói cho dù chúng ta muốn rời đi bọn g i a hỏa này chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi nhưng vào lúc này nguyên bản ở vào đáy cốc k i a cái cự lại đầu vậy mà không có dấu hiệu nào lùi về dưới mặt đất ngay sau đó một trận rất nhỏ sồ sòa sòa tâm thanh truyền vào trong thai của mọi người mấy trong lòng người dân mình vội vàng nghiêng đầu đi xem xét chỉ thấy bốn năm người ảnh lặng l ê n g a hiện tại bọn hắn sau lưng âm u nơi hẻo lánh bên trong người nào không l u ô n hòa thượng trong lòng x i ế t chặt m a n h phát ra một tiếng gầm thét còn chưa chờ tiếng nói của hắn rơi xuống ánh mắt của mọi người liền bị trước mắt xuất hiện một thân ảnh hấp dẫn kia là một cái thân mặt một bộ thanh lịch váy dài cô nương dáng người thất tha khuôn mặt mỹ lệ nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại thần bí mà thâm thúy quang mang đúng lúc này đột nhiên có một vị cô nương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này khiến không nói gì trong lòng hơi động phản phất đã dự cảm đến một ít chuyện ánh mắt của hắn thâm thúy như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi thăm ngươi hẳn là phương vinh đi vừa dứt lời chỉ thấy một vị nam tử trung niên theo sát l khuôn mặt của hắn bên trên treo một vòng mỉm cười thản nhiên trước là hướng về phía đám người ô m quyền hành lễ sau đó dùng trầm thấp mà ổn trọng thanh âm nói chính là tại hạ phương tần ấn du hôm nay có may mắn được thấy không nói gì đại sư cùng chư vị huynh đệ lời nói này ngôn từ k h ẩ n thiết vừa đúng không có chút nào sơ hở có thể nói không khỏi khiến mọi người ở đây sinh lòng hào cảm không nói gì thấy thế vội vàng hướng trước bước mấy bước hắn k i a rộng lớn ống tay náo theo thân thể động tác nhẹ nhàng đong đưa tiếp lấy r ộ i ra hai con dày đặc bàn tay chắp tay trước ngực thoáng con người xuống cung kính nói phương gia chủ đã lâu không đọc a ngay sau đó không nói gì lại hướng hắn giới gi vị nhưng à y c xe phó hội t r ư mà diệp trần lại nhẹ nhàng lắc đầu hồi đáp ngươi quá khen kỳ thật đối với như lời ngươi nói những vật này ta căn bản nhất khiếu bất thông ta bất quá là cái ngây thơ vô tri không hiểu thế sự kẻ ngu rất thôi lời này vừa nói ra trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng đúng diệp trần nói cũng không tin không nôn hòa thượng mặc dù thần sắc trên mặt bất động trong lòng lại là cảm thán nói thật không biết là cái nào thế ra điều giáo ra cảnh giới như thế trí cao người trẻ tuổi thật sự là gọi người hổ thẹn à chương hai trăm ba mươi lăm người tới mục đích chương hai trăm ba mươi lăm người tới mục đích nghe tới diệp trần như thế khiêm t ố n đ ắ p lại phương tấn du không khỏi ngựa đầu phát ra một trận cởi mở tiếng cười trong mắt lóe ra khôn khéo qua mang cao giọng nói diệp hội trưởng ngài thật đúng là quá khiêm tuấn rồi lấy thực lực của ngài cùng trí tuệ có thể lấy được hôm nay cái địa vị này tự nhiên là thực chí danh uy Đối vào ớ i rõ r n n g h thời khắc này nguyên bản yên tĩnh đứng ở một bên tiểu đội thành viên hoàng ngũ đột nhiên lạnh như băng chen vào nói tiến đến ta ngược lại là muốn hỏi một chút các người đến tột cùng là như thế nào tìm tới nơi này đến ngữ khí của hắn tràn ngập chất vấn cùng cảnh giác nó ngụ ý lại rõ ràng bất quá hắn muốn muốn biết rõ ràng những ngày khách không mời ý đồ đến đến tột cùng vì sao cảm nhận được đối phương không che giấu chút nào để ý phương v i n h nháy mắt lên cơn giận dữ rốt cuộc kìm nén không được trong lòng p h á t ớt tức giận bất bình reo lên nhìn một cái đi chúng ta thế nhưng là mang có ý tốt đến đây tương trợ kết quả đây người ta căn bản liền không lọt nổi mắt xanh hiển nhiên nàng lời này là hướng về phía bên cạnh phương tấn du nói nhưng mà cũng không đợi được phương tấn du vì chính mình mở miệng giải thích hắn nhưng như c ũ m ặ t không biến s ắ c tim không đập thong dong đáp kỳ thật người ta đúng chúng ta trong lòng còn có phòng bị cũng là nhân c h i thường tình dù sao chúng ta lần này đến đây vẫn chưa được đến người ta cho phép nhà chính khi mọi người lâm vào trầm mắt lúc một mực chưa từng lên tiếng lý nguyên k ỳ đột nhiên mở miệng phá vỡ cục diện bế t ắ c phải biết chúng ta ở đây náo ra như vậy động tinh lớn cho dù là cái hai mắt mù người chỉ sợ cũng có thể lần theo tiếng vang tìm kiếm mà tới đi lời này vừa nói ra hoàng ngu gương mặt thoáng chốc nổi lên một vòng đường đỏ nhưng hắn vẫn không cam lòng yếu thế để cao âm lượng kêu lên mặc kệ như thế nào bọn hắn rõ ràng chính là lòng dạ khó lường mà đến trong lúc nhất thời không khí hiện trường biến đến mức dị thường hồi hộp ngưng chậm lên mọi người đều giữ im lặng không hẹn mà cùng đem ánh mắt chậm rãi hội tụ đến diệm trần trên thân dù sao tại chi tiểu đội này ở trong, diệp trần mới là trong tiểu đội lãnh đạo nhân vật diệp trần khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên sau đó thần sắc trở nên trang trọng mà nghiêm túc nói như là đã đến chỗ này hơn nữa còn là không nói gì đại sư ngài quen biết cũ như vậy hết thể liền giao cho không nói gì đại sư ngài đến ăn bài đi mấy lời nói này từ diệp trần trong miệng nói ra có thể nói tinh diệu đến cực điểm hắn không chỉ có x ả o diệu hóa giải không nói gì đại sư cùng người tới ở giữa khả năng tồn tại vi diệu c ụ c diện đồng thời cũng đầy đủ bận tâm đến phía bên mình người cảm thụ cùng mặt múi lúc này phương tấn du thuận thế mà làm vội vang môi nôi nói thực không dám giấu dếm chúng ta lần này đến đây. s á c thực chính là chuyên tiếp không nói gì đại sư chỉ là bởi vì hành trình vội vàng g ấ p gáp nếu có chỗ thất lễ mong rằng chư vị hào hữu nhiều hơn rộng lòng tha thư a một mực chờ đến thời khắc này hoàng ngu nguyên bản căng thẳng khuôn mặt rốt cục dần dần thư ra hắn ra hắn đầy c õ i lòng lòng cảm kích hướng diệp trần ném đi t h o á n g nhìn chậm rãi mở miệng lời nói các ngươi nóng lòng nhìn thấy lao hữu phần này tâm tình chúng ta tự nhiên cũng là có thể thông cảm dù sao mỗi người đều sẽ có thuộc về mình một chút lão bằng hữu mạ hoàng ngu lần này nôn từ quả thực thông tin đạt lý khéo hiểu lòng người mọi người ở đây nghe vậy nhao nhau mặt lộ vẻ hòa t cùng lúc đó một mực mặt mỉm cười phương tấn du cũng thu hồi tiêu dùng khuôn mặt trở nên trang trọng mà nghiêm túc hắn hạ giọng trầm rãi nói lần này chúng ta chước tới nơi đây hàng đầu sự tỉnh chính là hướng chư vị vạch trần một cái kinh người trần tướng đó chính là tại tất cả bước vào cái này hư không cốc các phương thế lực bên trong tiêu quan hầu mới là cùng ngoại quốc thế lực âm thầm cấu kết kẻ cầm đầu lời vừa nói ra giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ở đây trên mặt của mọi người đều toát ra vẻ kinh ngạc dù sao cơ mật như vậy sự tình lẽ ra hiếm ai biết như vậy bọn hắn đến tột cùng là như thế nào biết được tin tức này đây này nhưng mà đối mặt đám người mặt mũi tràn đầy h ầ nghi phương tấn du lại phảng phất không thấy đồng dạng tiếp tục phối hợp nói tiếp theo còn có một chuyện cần cáo chi mọi người chúng ta khát vọng có thể cùng chư vị bằng hữu nhóm chung sức hợp tác quả thật, b ằ nhiên g vào c ú n n g ta thực lực trước mắt lực mà ó xác các phát tác thực không có có có chút thể một t không nghĩa, nhưng huy Nghe đến nói, có lẽ vẫn có thể phát huy một chút dụng.、Nghe、nói lời nói ý đối với lời vị lẽ này, r mặt mọi người hoang mang càng thêm thâm trầm, dù sao thiên hạ không có cơm chưa miễn thiên người hoang càng không chưa hạ sao có dù phương í n h thế nào người duyên lại có c vô vô tấn du ngay sau đó liền thẳng thắn địa đạo ra bản thân duy nhất tố cầu ta s ở cầu người duy có một chuyện đó chính là khẩn cầu các vị xuất thủ t ư ơ n g trợ đem tiêu quan hầu cái tia tội ác chồng chất đại ma đầu giao cho ta xử lý đứng ở một bên không nói gì khe vớt cảm biểu thị đồng ý hắn tiệc trầm thấp mà thanh em hùng hậu vang lên phương gia chủ nan luôn tri ẩn không cần nhiều lời nghĩ đến chư vị đối phương gia chủ trước đó quá khứ có hiểu biết không nôn hòa thượng lời vừa nói ra giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nháy mắt đem mọi người nghi ngờ trong lòng chỉ ra ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung tại phương tấn du trên thân phản phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn xem thấu hết thẻ đối mặt không nôn hòa thượng chất vấn phương tấn du sắc mặt biến đến càng thêm nặng nề hắn cắn chặt hằm răng nói từng chữ từng câu ta sở dĩ như thế chú ý hắn chỉ bởi vì hắn là sát hại phương vinh chi mẫu hung thủ vừa dứt lời, toàn trường một mảnh thổn thức đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái này phía sau đúng là một đoạn huyết hải thâm cựu mà phương tấn du lần này cử động không thể nghi ngờ là vì thay vong thê báo thủ rửa hận nhưng mà không nói gì vẫn chưa như vậy bỏ qua hắn cặp kia thâm túy h đôi mắt ngược lại nhìn chăm chú diệp trần tựa hồ đang đợi cái gì dù sao việc này đã không chỉ liên quan đến ân o á n cá nhân càng liên lụy đến toàn bộ võ đạo công sẽ lợi ích cùng danh dự giờ phút này quyền quyết định đã rơi vào diệp trần trong tay diệp trần trầm mặc không nói lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục hắn ngẩng đầu lên nhẹ nói đã là như thế chỉ mong chúng ta song phương đều có thể theo như nhu cầu hợp tác vui vẻ ngữ khí của hắn kiên định mà châm ổn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm được đến diệp trần cho phép phương tấn du như chút được gánh nặng nguyên bản căng cứng khuôn mặt cũng dần dần lỏng xuống ngay vào lúc này trên trận lại xuất hiện không tưởng được biến hóa chỉ thấy tại hư không cốc bên trên bỗng nhiên lại dâng lên một vệt sáng mà lại đạo ánh sáng này buộc tỏa ra đến lại còn là kim sắc quan mang mang ý nghĩa tức s ắ p xuất thế bảo vật không phải bình thường chương 236, hôn chiến mở ra chương 236, hôn chiến mở ra giờ này khắc này nương theo lấy cái kia đạo hào quang lộng lây chói mắt hoành không xuất thế nguyên bản ẩn nấp tại bốn phương tạm hướng c u ầ n quận sóng ngầm các phương thế lực nháy mắt trở nên sao động bất an nếu không phải vị kia cao thâm mặt chắc không n ô n hòa thượng trước đó đưa ra cảnh cáo chỉ sợ phiến thiên địa này sớm đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi hỗn chiến bên trong nhưng mà khi món kia trong truyền thuyết hiếm thấy chân bảo sắp t r i ể n lộ chân dung lúc mọi người rốt cuộc không còn cách nào kèm chế nội tâm xúc động cùng khát vọng bọn hắn ngao ngao không giữ lại chút nào thi triển x u ấ t từ thân cường đại vô song thực lực liên tục không ngừng phóng xuất ra làm người sợ hãi sợ hãi huy áp ý đồ dùng cái này đến uy hiếp những cái kia tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh nhưng ngay tại cái này thiên quân một phát thời khắc mấu chốt ở vào hư không cốc dưới đáy chỗ sâu b ỗ n nhiên chuyển đến một trận kinh thiên Đáy vật năng lực cho dù là diệp trần chỗ trong tiểu đội bạch long cùng xử đạo hai vị này đội viên giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bạch như tờ giấy thân thể lung lay sắp đổ cuối cùng vô lực co cắp ngã xuống đất thân thể không bị khống chế run dày kịch lấy lấy giờ này khắc này đủ để chứng minh tại hư không c ố c phía dưới h ẩn nút một đầu cực kỳ hung hãn tuyệt thế h u n g thú nó tựa hồ tại dùng loại phương thức này hướng ở đây tất cả mọi người tuyên cáo chỉ có nó mới là món bảo vật này hoàn toàn xứng đáng chủ nhân cùng lúc đó trên trận đám người cũng rốt c ụ c thanh t ỉ n h nhận thức đến nếu như muốn chiến thắng đầu này hung tàn vô cùng cự thú cũng thành công đoạt được bảo vật chỉ bằng vào sức một mình hiển nhiên là chuyện tuyệt không có thể chỉ có lẫn nhau liên thủ hợp tác mới có thể có một chút hy vọng sống kết quả là ở sau đó trong một đoạn thời gian đủ loại kiểu dáng thế lực không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc không nói r i ê n g phần mình thông qua các loại đặc biệt tiếng vang hoặc cám hiệu cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy thích hợp kết minh đối tượng để có thể thành lập nên một cái có thể đoạt được bảo vật tạm thời minh h i ế u nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là diệp trần cùng với chỗ tiểu đội vậy mà trở thành một cái duy nhất chưa cùng bất luận cái gì thế lực bắt được liên lạc tiểu đoàn thể đối mặt cục diện như vậy diệp trần bọn người không khỏi cảm thấy đã bất đắc dĩ vừa b u ồ n cười nhưng cùng lúc cũng cảm thấy tình huống như vậy tựa hồ sớm trong dự liệu dù sao diệp trần bọn người mục đích cùng người khác là tương phản đang lúc này trong đám người đột nhiên chuyển tới một âm thanh văng dội chư vị võ đạo bằng、hiếu. thằng nếu không thể đem này yêu vật chẳng trừ chúng ta chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào được đến k i a tức sắp x u ấ t thế bảo vật ta theo ý ta lập tức khẩn yếu nhất sự tình chính là đoàn kết nhất trí cộng đồng thắng địch nhất thiết phải trước đem đầu này ác thú tiêu diệt mới được lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nháy mắt gây nên ở đây rất nhiều người sĩ cộng minh rất nhiều người nhao nhao phụ hòa nói vị lao huynh này nói cực phải a nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực ngược lại lẫn nhau tính toán lục đục với nhau nói kết quả là sẽ chỉ biến thành cái này hung thú trong miệng trong bụng đỡ ăn thôi nhưng mà ngay sau đó liền có người ném ra ngoài một một vấn đề khó giải quyết đã như vậy đến đâu. cùng nên do ai đâu. Trong nhất thời, hiện trường tột xuất thủ trước thời, lúc do ai lâm vào m ộ thời m ả n trong trầm mặt tùy tiện trở thành hung thú trong t ra sao, xào Vào cũng không nguyện sung đứng càng không muốn hung món ăn trong bụng. làm mùi ạc. cái chịu cái Dù ai kia dùi, h ý khắc này nguyên bản yên tĩnh y mắng không khí bị diệp trần đột nhiên xuất hiện lời nói đánh vỡ nếu không làm việc như thế đi các vị không ngại riêng phần mình điều động một người tiến đến ngăn chặn kia hung mánh dị thường yêu thú cùng lúc đó lại cái khác a n bài nhân viên phụ trách thủ hộ sắp hiện thế bảo vật tiếng nói của hắn vừa dứt giống như một thạch kích thích tầng tầng vợt sóng những cái kia giấu kín tại chỗ tối tùy thời mà động các phương thế lực nháy mắt lặng ngắt như tờ trong lòng của mỗi người đều tràn ngập lo nghĩ cùng hoang mang dù sao không ai có thể xác thực đánh giá ra đề nghị này đến tột cùng là cử chỉ sáng suốt vẫn là ngu xuẩn kế sách diệp trần chỗ trong tiểu đội tất cả mọi người đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú hắn trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc bọn hắn vạn vạn không ngờ đến diệp trần vậy mà lại như thế đường hoàng cho đối địch một phương hiến kế hiến kế loại hành vi này quả thực trái với lẽ t h ư ờ n g cho dù là luôn luôn trầm ổn nội l i ê m không l u ô n hòa thượng lúc này cũng không nhịn được lông mày nữ chặt mặt lộ vẻ khó xử trần chờ một lát sau mới chầm rãi nói diệp hội phó ngài cách làm như vậy phải ch khiến người không tưởng tượng được chính là một bên phương tấn du lại đột nhiên cười lên ha h a hai mắt lóe ra hào quang sáng tỏ cao giọng đáp lại nói kế này có thể xưng tuyệt diệu đến cực điểm nhưng cùng lúc cũng là hung hiểm vạn phần a a vì sao như thế nói sao không nôn hòa thượng lòng tràn đầy hồ nghi không cách nào thấy rõ hào diệu trong đó dứt khoát thẳng thắn truy vấn phương tấn du đầu tiên là thật sâu nhìn một cái diệp trần sau đó t o á t ra vô cùng khâm phục c h i tình tán thưởng có thừa nói diệp hội phó chỗ đưa ra đầu này kế sách theo ý ta chẳng những làm ta cảm giác sâu sắc tin phục chỉ sợ ngay cả đối thủ của chúng ta đều sẽ vì thế kinh t h ắ n không thôi nhìn thấy phụ thân của mình vẫn ở nơi đó vòng quanh thừa nước đục thả câu phương vinh rốt cục kìm nén không được nội tâm nôn nóng cùng bất mãn la lớn ai n h a la b à ngài đến cùng mau nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra n h i à đừng còn như vậy lệ mà lệ mề rồi phương tấn du thấy thế có chút những mày tựa hồ đối với phương vinh như vậy vội vàng s a o động tính tình có chút bất đắc dĩ hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía xác nhận t r u n g quanh cũng không có người khác về sau mới đưa thanh em ép tới c ự p thấp chậm rãi mở miệng nói ra kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn không còn cái khác tốt hơn lựa chọn có thể chọn cho nên chỉ có thể làm ra nhìn như vậy như tốt nhất nhưng kỳ thực lẫn nhau cản tay quyết định thôi n g h e xong lần này giải thích phương v i n h trên khuôn mặt lập tức hiện ra bừng tỉnh đại n g ộ c h i sắc ánh mắt lập tức chuyển hướng dập trần ánh mắt kia bên trong t o á t ra từng tia từng sợi hiếu kỳ ý vị giờ này k h ắ c này nàng thực tế khó có thể lý giải được trước mắt cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ người thiếu niên đến tột cùng tại sao có thể trở thành trong mắt mọi người như thế siêu phàm thoát từ trước đến nay nghiêm túc thận trọng gương mặt phía trên vậy mà cũng lần đầu tiên nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên mà lúc này trong lòng của hắn dùng một loại có chút nhẹ nhàng giọng điệu thẩm nghĩ không sai khó trách kẻ này sẽ bị ủy thác lần hành động này người phụ trách chi chọc đánh xem ra vị tiên lý hội trưởng quả nhiên là con mắt tinh đ ợ i a cứ việc không ngôn hòa thượng biểu lộ khiến phương tấn du cảm thấy không hiểu ra sao không rõ nội tình nhưng hắn vẫn là nương tựa theo nhạy cảm sức quan sát loáng thoáng đoán được o á n đ diệp trần nhất định cùng võ đạo công sẽ hội trưởng tồn tại loại nào đó vượt mức bình thường liên quan ý niệm tới đây phương tấn du đối đãi diệp trần thái độ không khỏi càng thêm kính cẩn thậm chí so trước đó còn nhiều hơn ra mấy phần vẻ kính sợ. nhưng vào lúc này bốn phương tám hướng bỗng nhiên chuyển ra tiếng x é gió xem ra những người này ở đây diệp trần lời nói dẫn đạo hạ bắt đầu đạt thành nhất trí đồng thời có hành động chương hai trăm ba mươi bảy tịch đấu h u n g thú chương hai trăm ba mươi bảy tịch đấu h u n g thú diệp trần cùng mọi người nghe tới thanh âm đều là biến sắc đội vội vàng ngẩng đầu lên mắt sáng như bước hướng lấy hư không cốc phía trên nhìn lại trong chốc lát chỉ thấy khắp nơi đều là bóng người lấp lóe những này thân ảnh như là sao băng từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến tốc độ nhanh đến kinh người p h ả n phất không kịp chờ đợi muốn muốn sông hướng phía dưới bọn hắn như vậy làm việc hã không là cung cấp với tự tìm đường chết sao lâm tiền h t h ấ y thế không khỏi nghẹn ngào la hoảng lên nàng kia gương mặt xinh đẹp giờ phút này che kín vẻ kinh ngạc hiển nhiên đúng nhìn thấy trước mắt cảm thấy khó có thể tin nhưng mà đứng ở một bên không n ô n hòa thượng lại là nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi nói cũng không phải bọn hắn trước đây đã trải qua hai lần thất bại cho nên lần này điều động càng cường đại hơn võ đạo cao thủ trước đi dò xét hư thực thanh âm của hắn bình tĩnh như nước nhưng ẩn chứa trong đó thâm ý lại làm cho người suy nghĩ sâu xa quả nhiên đang lúc đầu kia quái vật khổng lồ đột nhiên đem cực đại vô cùng đầu lâu từ dưới đất nô ra thời điểm có mấy danh khí tức cường hành tu vi cao thâm chi trên thân người bỗng nhiên tách ra lóa mắt hào quang trói mắt quang mang này giống như mặt trời trói trang nô lên cao phóng ánh trói mắt khiến người không dám nhìn thẳng mà quang mang phần c u ố i thì thẳng tắp chỉ hướng kia hung thú dữ t ậ n đáng sợ đầu trong chốc lát chỉ nghe một trận thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh đinh t hai nhức góc cùng lúc đó một cỗ nồng đậm gây mùi huyết tinh chi k h í tràn ngập ra khiến người buồn ôn nhìn chăm chú quan sát nguyên lai là kia hung thú đầu thụ trọng thương nháy mắt tuôn ra cốt cốt máu tươi như suối trào chảy không chỉ càng thêm trí chí mạ Con trong h ngạnh xinh xinh đánh ngủ, chỉ còn lại một cái máu thịt bét lỗ thủng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người ở đây cảm xúc bành ú xúc này con càng ngủ, còn cùng này, người đây một mắt một máu mọi cảm bét tất t cái cả đã bị bé lại lỗ qua vô ở ư ớ n động phần. g kích vật t r lúc nhất thời đến đây tranh đoạt bảo vật các phương thế lực nhao nhao bạo phát ra trận trận nhảy cấm hoan hô thanh âm tiếng g ầ m liên tiếp vang vọng đất trời ở giữa tất cả mọi người cho rằng có lẽ lại không lâu nữa liền có thể thành công đem cái này hùng tản vô cùng hung thú triệt để chém giết từ đó đoạt được tha thiết ước mơ bảo vật nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là không nôn hòa thượng khuôn mặt vậy mà càng thêm âm chầm xuống phảng phất mây đen dày đặc đồng dạng nhìn thấy hắn vẻ mặt như vậy biến hóa phương v i n h không khỏi sinh lòng n g h i hoặc rốt cục kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ mở miệng dò hỏi đại sư ngài vì sao lộ ra như vậy thần sắc đâu không phải là đúng yêu thú kia trong lòng còn có thương hại c h i tình còn chưa chờ không nôn hòa thượng tới kịp đáp lại một bên vương tấn du đã mặt sắc mặt n g h i ê trọng đ ệ thấp tiếng nói quát lớn đừng muốn h ổ n nôn loạn ngữ đại sư này bộ dáng thực tế vì những cái kia vô tri không sợ võ đạo chi sĩ liên lạc ai đều i à. cứ việc phương linh trong lòng hơi có không vui nhưng vẫn tiếp tục truy vấn không nớt kia đến tột cùng là vì cái gì kia ác thú mắt thấy sắc mệnh tang nơi này chẳng phải là đại lúc này một mực trầm mặc không nói lý nguyên kỳ đột nhiên chen vào nói nói bởi vì chỉ vì khi manh thú bị ép vào t u y ệ t cảnh thời điểm vừa vặn chính là nó hung hiểm nhất thời khắc vừa dứt lời không n u ô n hòa thượng liền hướng hắn ném đi thoáng nhìn sau đó than nhẹ một tiếng thoáng gật đầu biểu thị tán đồng quả nhiên giống như hắn lời nói ngay một khắc này con tia nguyên bản cùng đồ mạt lộ yêu thú nháy mắt tỏa ra vượt mức bình thường khí thế hung hãn triển khai một vòng gần như điên cuồng tấn công mạnh bất ngờ không đề phòng đã có bốn năm tên tu vi thâm hậu võ đạo cao thủ thảm tao hủy diệt một thanh liền bị nuốt vào bụng làm cho hải quất không còn còn lại người mắt thấy thế cục c h u y ể n tiếp một m ộ t cũng là thấp thỏm lo âu chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được cái này xôi trào mãnh liệt thế công chính khi mọi người thúc thủ vô sách lúc đ ỗ n g nhiên một đạo đinh thái nhức góp tiếng giống giống như cựu thiên kinh lôi đ ố n g nhiên nổ v a n g không muốn lưu lại đợi lao phu đến đây l á n h giá o một chút cái này ngu dốt chi vật lợi hại tiếng như hùng trung van g tận mây xanh mọi người tại đây đều chấn động theo không thôi đúng lúc này đám người chỉ nhìn thấy một đạo huy manh hùng trắng h u y ể n tựa như núi cao thân ảnh tựa như tia chốc phi nhanh mà tới trong chớp mắt liền vững vàng dừng lại tại đầu kia hung tản cự thú hướng trên đỉnh đầu người kia kh khi miệt nói h ừ cũng không gì hơn cái này đi quả thực chính là một cái ngu dốt vô tri ngu xuẩn diệp chân cùng mọi người khác nhau nhau tập trung tinh thần chăm chú nhìn lại trong chốc lát đều là kinh ngạc thất sắc nhất là không nói gì c à n g là nhịn không được nghẹn ngào la hoàng lên vậy mà là、hắn. Hiện nhiên, cái này cảm là, lửa khách hắn giờ này khắc này tiêu quan hầu kia một đầu trắng đen sen kẽ tóc dài tại sau l ư n g tùy ý tung bay như cùng u phong quét cờ xí hắn cặp mắt kia tách ra chói mắt hàng quang p h ả n phất có thể xuyên thấu người linh hồn như vậy hào phóng không bị trói buộc giã tính khó t h u ầ n người thực tế khó có thể tưởng tượng sẽ là phương tấn du cùng không nôn hòa thượng trong miệng nói tới đại ma đầu mà con kia hung mãnh dị thường yêu thú như có lẽ đã thông h i ể u ngôn ngữ nhân loại nghe tới tiêu quan hầu lần này vũ nhục tính nôn từ sau lập tức giận không kèm được mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra đinh thai nhức ó p tiếng giống giận g ữ p h ả n phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra, đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. đột nhiên một cô nóng bỏng vô cùng liệt diễm từ yêu thú trong miệng phun ra ngoài như hỏa long đằng không trực tiếp hướng tiêu quan hầu càn quét mà đi cái này đã hỏa diễm khí thế hung hung tốc độ cực nhanh tại khoảng cách gần như vậy công kích phía dưới đổi lại phổ thông tu sĩ chỉ sợ sớm đã bị đốt thành một con cháy đen dùng lửa đốt gà xuống khói nhưng mà đối mặt bén nhọn như vậy thế công tiêu quan hầu vẹn vẹn chỉ là lạnh hừ một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói thật sự là không biết tốt xấu sức vật ngay sau đó khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh chỉ thấy tiêu quan hầu sòng trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra cực kỳ cường đại hà cố hàn khí kia chẳng những không có lùi b ư ớ chút c nào chi ý ngược lại giống như là tìm tới đối thủ đồng dạng cùng kia xôi trào mánh liệt hỏa diễm triển khai một trận kinh tâm động phách rằng co lại tại toàn lực của hắn ra trì hạ từ yêu thú trong miệng phun ra hỏa diễm bị ngưng kết tại không trung cùng lúc đó con kia hình thể khổng lồ diện mục dữ tợn hung thú nó nguyên bản hung tàn ngang ngược ánh mắt bên trong lại cũng bắt đầu dần dần hiện ra một sợi khó mà che giấu vẻ sợ hãi nó hiển nhiên ý thức được mình đã lâm vào tiệc cảnh ý đồ quay người thoát đi một lần nữa chui vào kia sâu không thấy đáy hư không tốc ngọn nguồn phía dưới để cầu đến một ch đ a n g lúc đầu hung thú này chuẩn bị hành động lúc còn thừa mấy vị kiêng người sống sót lại bởi vì tiêu quan hầu đột nhiên xuất hiện hiện thân mà nháy mắt giật mình ngay tại chỗ đợi bọn hắn như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần về sau lập tức không chút do dự phóng tới tiến đến nhao nhao thi t r i ể n ra riêng phần mình áp đáy h ò m t u y ệ t kỹ trong chốc lát liên tiếp kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang đ ố n g nhiên vang tận mây xanh không dứt bên h a i toàn bộ tràng diện giống như tận thế giáng lâm đồng dạng khiến người trong lòng run sợ nhưng mà dòng g ã một khắp đồng hồ trôi qua thế cục vẫn như cũ rằng có không hạ cuối cùng nương theo lấy một tiếng thê lương đến cực điểm kêu th nó cực đại vô cùng đầu lâu nặng nề g h mà rơi đập tại hư không cốc thổ địa phía trên toé lên một mảnh bụi đất tung bay lúc này tiêu quan hầu tấm kia anh tuấn cương n g h ị trên khuôn mặt kìm lòng không đặng toát ra một vòng dương dương tự đắc thần sắc hãn tiêu sái đem sau đầu phiêu giật tóc dài nhẹ nhàng hất lên sau đó ngẩng đầu đỡ ngực h a n g hái cao giọng hô hử chỉ cần bản đại gia tự thân xuất mã liền không có chuyện gì có thể làm khó được ta trong lời nói để lộ ra một loại không gì sánh kịp tự tin cùng phong khoáng đứng ở một bên mấy cái kia may mắn còn sống sót người thấy thế vội vàng cùng kêu lên phụ họa nói đúng vậy a đúng vậy a vẫn là ngươi lợi hại nếu không phải có các hạ ở đây ngăn cơn s ó n g giữ chúng ta chỉ sợ sớm đã mệnh tang h o à n tuyển nhưng mà chính khi mọi người đúng tiêu quan hầu anh dũng biểu hiện khen không dứt miệng thời điểm đột nhiên một trận như là tận thế hủy thiên diệt địa tiếng oanh minh đột nhiên chuyển đến ngay sau đó đám người cảm giác được dưới chân lớn bắt đầu kịch liệt lay động phản phất toàn bộ thiên địa đều phải vì thế mà lật út sụp đổ rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị bị bất thình lình mạnh chấn động mạnh trực tiếp có quắp ngã xuống đất lộ ra chật vật không chịu nổi chương hai song đầu nham giáp long chương hai song đầu nham giáp long mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy h ầ n g h nội tâm thấp phỏm lo âu thời điểm khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một mán phát sinh chỉ thấy kia hư không cốc thâm thủy dưới nền đất vậy mà lại lần nữa chui ra một viên cực đại vô cùng đầu cái này cái đầu so với trước đó xuất ra hiện viên kia thể tích trọn vẹn m u ố n lớn gấp ba có thửa nó bộ dáng dữ tợn đáng sợ t ả n ra một cỗ để người dùng mình khí tức đây chẳng lẽ là song đầu nham giáp long một mực trầm mặc không nói không nôn hòa thượng giờ phút này rốt cục nhìn ra một chút mánh khỏe kìm lòng không đặng tự lầm bầm thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng ở mảnh này yên tĩnh trong không khí lại có vẻ phá lệ rõ ràng đứng ở một bên phương vinh nghe nói lời ấy, trong lòng tia rốt cuộc là cái quái vật gì ánh mắt của nàng tràn ngập hồi hộp cùng hiếu kỳ phản phất muốn xuyên tấu qua không nôn hòa thượng lời nói nhìn trộm đến cái tia thần bí sinh học diện mục chân thật mà tại phương vinh bên người phương tấn du thì rơi vào trong trầm tư một lát sau hắn có chút hiểu được mở miệng nói ra có thể hay không đây chính là đến từ thời đại viễn cổ hồng hoang dị thú nghe nói những cái tia cổ lão tổn vốn có lấy vượt quá tưởng tượng lực lượng cùng năng lực ngữ khí của hắn mang theo một tia không xác định nhưng trong mắt lấp lóe quang mang lại cho thấy hắn đối với mình suy đoán đích xác tin hẳn là nó đúng lúc này một mực quan sát đến thế cục phát triển lý nguyên kỳ đột nhiên kích động nói, hai mắt của hắn tách ra vẻ hưng phấn ngựa khí kiên định mà vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tựa hồ đối với trước mắt cái này thần bí sinh học hắn đã có niềm tin tuyệt đối thằng đến lúc này không nôn hòa thượng mới khẽ b ư ớ c cảm biểu thị tán đồng lý nguyên kỳ thuyết pháp ngay sau đó hắn lấy một loại chậm chạp mà nặng nề ngữ điệu nói theo như truyền thuyết lời nói loại quái vật này trời sinh liền có hai cái đầu sọ đồng thời nếu như trong đó một cái đầu lâu lọt vào phá hủy như vậy còn lại cái kia đen sẽ trở nên càng thêm cường đại đồng thời cũng sẽ có cao hơn trí tuệ nói đến đây hắn không khỏi n h ữ mảy trên mặt lộ ra vẻ sầu lo dừng lại trong chốc lát về sau không n u ô n hòa thượng nói tiếp bây giờ dưới cơ duyên xào hợp nó chỉ còn lại một cái đầu đằng sau càng sẽ để người cảm thấy khó giải quyết đợi cho nó hoàn toàn từ mặt đất tránh thoát mà ra khi đó trên người nó lực phòng ngự chắc chắn càng kinh người hơn e là cho dù là dốc hết tất cả chúng ta chi lực cũng khó có thể chống lại a tiếng nói của hắn vừa dứt hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch đây chẳng phải là mang ý nghĩa nó cơ hồ ộ vô địch khắp thiên hạ sao hoàng ngu rốt cuộc không còn cách nào kềm chế nội tâm sợ hãi tại chỗ nghẹn nào gào lên sắc mặt của hắn sắt trắng như tờ giấy thân thể không tự chủ được run dày hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát sợ diệp t r ầ n ánh mắt tựa như chấp g i ậ t nhanh chóng liếc nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau thanh â m của hắn trầm thấp mà kiên định vang lên thừa dịp bảo vật này còn chưa hiện thế giờ phút này chính là chém giết nó tuyệt hảo thời cơ chỉ là bảo vật phiền phức lại cũng không tốt giải quyết nghe nói như thế mọi người ở đây đều là chấn động trong lòng nhưng mà nhưng vào lúc này một mực trầm mặc không nói lâm thiền đột nhiên mở miệng nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt chăm chú nhìn diệp trần nhẹ giọng hỏi kia bây giờ nên như thế nào làm việc đâu chúng ta đến tột cùng hẳn là tương trợ tại phương kia giờ này khắc này một cái mới nan đề vắt ngang tại trước mắt mọi người nếu như đúng trận này kịch chiến chẳng quan tâm ngồi yên không lý đến như vậy cuối cùng hiệu chết vào tay hai thực khó đón trước nhưng nếu là đầu kia hung mạnh vô cùng cự thú chiến thắng địch đến thôn tính hạ bảo vật ngày sau tất sẽ thành một mối h ỏ a lớn kể từ đó chỉ có t r ư ớ c đ ê m giữa sân tất cả mọi người đều chu diệt hoặc là xua đuổi rời đi sau đó lại tìm cách diệt trừ đầu hung thú kia bọn hắn vương có đầy đủ thời gian cùng kỳ ngộ đi phong ấn m ó n kia thần bí khó lường bảo vật chỉ là người khác như thế nào tùy tiện cho cơ hội như vậy đâu chính khi mọi người lâm vào chấm tứ lúc đột nhiên một cỗ mánh liệt đến cực điểm chấn động từ dưới chân chuyển đến tựa như toàn bộ đại địa đều bị một con vô hình cự thủ mãnh liệt lung lay trên sườn núi cây cối nhao n h a u bắt đầu nghiêng thậm chí có chút đã đứt gãy ra p h i ế n khu vực này phảng phất đang trải qua một trận kinh thiên động địa đại tai nạn đợi đám người thật vất vả ổn định thân hình sau nhao n h a u nín hơi ngưng thần hướng lấy phía dưới kia sâu không thấy đáy hư không c ố c nhìn lại cái nhìn này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít sâu một hơi chỉ thấy một đầu hình thể vô cùng to lớn thần bí sinh học xuất hiện ở trước mắt nó kia giống như từ vô số nham thạch đắp lên mà thành phần lưng tựa như một tòa không thể phá vỡ mai rùa nó phía dưới trèo trống thì tráng kiện đến giống như đỉnh tiên lập địa cột đá đồng dạng đúng lúc này đầu kia cự thú chậm rãi nâng lên nó kia to lớn không gì so sánh được đầu lâu đột nhiên một trận đinh thai nhức góc giống lên một tiếng vang tận mây xanh cái này tiếng giống lại so mánh hổ tại giữa rừng núi gào thét càng thêm y mánh bén ọ t hơn phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến ngay sau đó khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh nguyên bản như, như là nham thạch cứng rắn lại ưu ám không ánh sáng phần lưng vậy mà bắt đầu dần dần chuyển biến màu sắc tự ảm đạm chuyển thành tiên diễm màu đỏ phảng phất bị nhen lửao màu đỏ một mực trầm mặc không nói không nói gì sắc mặt đột biến trong miệng lo lắng vạn phần hô cùng lúc đó diệp trần cũng bén nhạy phát giác được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng bay lên hắn không chút do dự cao giọng la lên các vị cấp tốc lui lại tất cả mọi người đúng trước mắt tình trạng còn có chút không nghĩ ra nhưng nhìn thấy hai vị công lực cao thâm người khẩn trương như vậy đề xuất cảnh báo trong lòng cũng đại khái đoán được tình thế tính nghiêm trọng kết quả là tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch mọi người đều không dám có chút chần chờ thân hình tựa như tia chớp cấp tốc lấp lóe liệu mạng thoát đi mảnh này hiện tượng hoàn sinh trí đ i ể nhưng mà v vẹn ẹ vẹn、like, những này nóng hổi nham tương như là hỏa long thổ tức những nơi đi qua nháy mắt hóa thành một cái bể lửa khói đặc quần quận nóng bỏng khó nhịn vào thời khắc này tia nguyên bản bình tĩnh như gương hư không cốc chung quanh đột nhiên giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng kịch liệt bộ phát ra phảng phất một tòa ngủ say đã lâu núi lửa đột nhiên thất tỉnh nháy mắt hóa thành một cái to lớn vô cùng nóng bỏng nóng hổi lửa sơ khẩu Cứ việc giáp nham lý nguyên kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu hàng trăm chú nhìn phía dưới kia hỗn loạn không chịu nổi tràng cảnh thanh âm hơi có chút run dày hướng đám người đặt câu hỏi cùng lúc đó phương tấn du đồng dạng một mặt ngưng trọng quay đầu nhìn về phía bên cạnh không nôn hòa thượng cùng diệp trần n g a khí nghiêm túc truy vấn hai vị không biết các ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu đối mặt khó giải quyết như thế cục diện diệp trần vẫn chưa thất kinh mà là thoáng trầm tư một lát sau không nhanh không chậm hồi đáp theo y t a trước mắt đầu này quái vật khổng lồ hiển nhiên cũng không dễ dàng đối phó như muốn thuận lợi đoạt được món k i a bảo vật quý giá chỉ sợ nhất định phải có người đứng ra n g h ĩ cách đem nó dẫn dụ mở mới được chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thừa lúc vắng mà vào tìm được cơ hội tốt xuất thủ phong ấn n g h e xong diệp trần lời nói này không nôn hòa thượng rất là tán thành gật gật đầu biểu thị tán thành nói diệp hội phó nói cực phải đám người này vì đạt được món kia hiếm thấy chân bảo thẳng nếu vô pháp chiến thắng đầu này hùng h ã n h u n g thú như vậy tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem nó dẫn cách nơi này chỗ mà cái này vừa vặn đúng là chúng ta chờ đợi đã lâu tuyệt hảo thời cơ mọi người ở đây thương nghị thời điểm hiện trường xuất hiện biến hóa rõ ràng chương hai trăm ba mươi chín quyết chiến hư không cốc một chương hai trăm ba mươi chín quyết chiến hư không cốc một chỉ thấy tại nham giáp long kia thân hình khổng lồ phía trên đột nhiên hiện ra năm thân ảnh cái này cũng đúng như là mới diệp trần nói tới bọn hắn chỗ có thể sử dụng tốt nhất phương án năm người này thân hình t h ẳ n g tắp quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại tựa như chiến thần giáng lâm đồng dạng mà tại năm người này bên trong thình lình có tiêu quan hầu thân ảnh giờ phút này toàn bộ không gian bị mấy đạo thần bí quang mang cùng nóng bỏng màu đỏ nham tương chỗ chiếu rọi bày biện ra một loại q u ỷ dị mà khủng bố cảnh tượng phảng phất nơi này đã biến thành một mảnh huyết tinh tàn khốc xâm la luyện mục đám người thay thế đổi vội ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy kia năm vị cường giảo khởi sướng mưa to do lớn công kích máy liệt trong chốc lát đủ mọi màu sắc q u a n g mang như là rực rỡ màu sắc pháo hoa tại không trung nợ rộ ra nương theo lấy x ô i trào m ã y liệt cùng bạo đến cực điểm năng lượng ba động nháy mắt tràn ngập khắp cả không gian bên trong nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là bọn hắn bén nhọn như vậy hung á c thế công vậy mà chưa thể cho nham giáp long mang đến mảy may tổn thương tương phản những công kích này tựa hồ triệt để chọc g i ậ n đầu này quái vật khổng lồ khiến cho trong lòng giấy lên hừng hực l ử a giận ánh mắt bên trong hận ý tại kịch liệt kéo lên vô cùng phẫn nộ nham giáp long đột nhiên mở ra tấm kia to lớn vô cùng miệm trong miệm phun ra đạo đạo lửa ch trực tiếp hướng phía những cái kia d á m can đảm khiêu khích mình uy nghiêm nhân loại càn quét mà đi đối mặt bất thình lình hung manh p h ả n kích mấy người sắc mặt k ỳ biến vội vàng thi t r i ể n ra t h â n pháp cấp tốc tránh khỏi đến nhưng đợi đến nham giáp long một vòng này cuồng bạo công kích kết thúc về sau mấy người nhưng lại như quỷ mị lần nữa tụ tập lại một chỗ cũng tiếp tục đối với nham giáp long thi t r i ể n ra đủ loại kỳ diệu huyền ảo thuật pháp cứ việc những công kích này đối với da dày thịt béo nham giáp long đến nói không lại là gãi không đúng chỗ n g a nhưng loại kia giống như rồi mỗi tiếp tục không ngừng bay rối vẫn là khiến cho cảm thấy mười phần bực bội cùng tức giận đang lúc mấy người lại một lần nữa tư tán mở đến thời điểm, chân chính bị triệt để chọc rợn chỉ thấy nó kia như nặng như thái sơn thân thể run lên bần bật lập tức bằng tốc độ kinh người xông về phía trước mọi người đều chưa từng ngờ tới cái này nhìn như vụng về vô cùng thân thể nặng nề như núi nham giáp long có thể ở trong c h ư ớ c mắt bắn ra như vậy kinh thế hai tục thật tốc trong đó có một người phản ứng hơi có vẻ chậm chạp vẹn vẹn chỉ là chậm như vậy một cái c h ư ớ c mắt liền làm tức bị nham giáp long trong miệng phun ra ngoài lửa nóng hừng hực hung hăng đánh chúng nó thân thể tựa như rìu đứt dây đồng dạng nằm ngang bay ngược mà ra cũng tại giữa không chúng quần phú một thanh tinh hồng máu tươi cuối cùng nặng nề mà rơi xuống tại xa xôi trên đúng vào thời khắc này tiêu tử hư không cốc ngọn nguồn liên tục không ngừng tản ra hào qua nóng g ánh càng thêm hừng hực l ó a mắt đúng như một vòng nóng bỏng vô cùng nắng gắt chính treo cao ở nơi này đem toàn bộ không gian đều chiếu dọi đến sáng tỏ trói mắt không nôn hòa thượng mắt thấy cảnh này sắp mặt đột biến lập tức thấp giọng kinh hô tài nha không tốt xem ra k i ê u bảo vật sắp liền muốn hiện thế a có phải hay không chúng ta cũng phải ra tay trợ giúp tất đoạt phương tấn du ánh mắt cực nhanh l i ế c nhìn một bên diệp trần sắp mặt t o á t ra một vòng khó mà che giấu bối rối thấp giọng hỏi diệp trần hai con ngươi có chút lóe ra cơ chấm đ giờ phút này thời cơ còn chưa thành t h ụ vì cái gì còn muốn tiếp tục chờ a phương v i n h mặt mũi tràn đầy hoang mang truy vấn lúc này lý nguyên kỳ đôi mắt dần dần trở nên sáng lên hắn tựa hồ có ngộ h i ể u nhưng có điều suy nghĩ tự l ầ m bẩm chỉ vì những cái kia nhìn chằm chằm người đến nay vẫn chưa có hành động l i ê n tại bọn hắn trò chuyện lúc chỉ nghe bốn phía đột nhiên c h u y ể n đến trận trận gấp rút thanh âm xe gió ngay sau đó hơn mười đạo mạnh mẽ thân ảnh như là như mũi tên rời cúng từ các phương hướng chạy nhanh đến trực tiếp hướng phía trói mắt nhất trói mắt chùm sang tia bồ nhào mà đi nhưng mà khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh l i ê n trong nháy mắt tiếp theo nguyên bản thẳng tắp phóng tới bảo vật kia mười mấy người vậy mà không có dấu hiệu nào đi đầu đ ộ c t h ủ trong chốc lát một người trong đó gặp trọng kích trong miệng c u ồ n g phúng ra đại lượng máu tươi đồng thời miệng bên trong còn không ngừng tức giận mắng tốt ta các ngươi bọn giá hỏa này dám phản bội ta hh ắ c ắ chỉ c có thể nói ngươi quá mức ngu xuẩn m à thôi đột nhiên một cái thanh ấm lạnh như băng văng lên phản phất mang theo vô tận trào phúng cùng khinh thường rất rõ ràng người kia bị thương cực kỳ nghiêm trọng lòng d ạ biết rõ mình đã không có năng lực đi tranh đoạt món kia bảo vật vì giữ được tính mạng hắn ý đổ xoay người sang chỗ khác trốn rời hiện trường nhưng người khác như thế nào lại tùy tiện bỏ qua hắn đâu trong nháy mắt một đạo k h ắ c h à o q u a n g chói sáng bỗng nhiên sáng lên người k i a tại lòng tràn đầy không cam lòng cùng cực kỳ tuyệt vọng bên trong ngã vào nóng bỏng nham tương cùng lửa cháy hừng hực tiêu đốt ở trong vẹn vẹn phát ra một tiếng thê lương bi thảm về sau ngắn ngủi thời gian qua một lát liền đã hóa thành hư không ngay cả một k i a dấu vết cũng không từng lưu lại quả nhiên bọn hắn đã bắt đầu tự giết lẫn nhau nội bộ tranh đấu rồi mắt thấy trình diện bên trên như vậy biến cố phương tấn du trên khuôn mặt toát ra khó mà ức chế vẻ mừng rỡ lúc này một mực trầm mặc không nói lý nguyên kỳ đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi như vậy chúng ta là có nên hay không lập tức khai thác hành động đâu hoặc là chờ đợi hội trưởng các nàng hướng chúng ta truyền lại tín hiệu lại tính toán sau nghe nói lời ấy không nôn hòa thượng thần sắc nháy mắt sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ nhưng loại biến hóa này thoáng qua liếm mất bị hắn cấp tốc che giấu đi ngay sau đó hắn mặt sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói theo bần tăng góc nhìn tạm mà lại còn là an tâm chống ộ i vẫn là chờ một chút tương đối tốt không nên chờ nữa lợi không nói gì đại sư lý nguyên kỳ cùng hoàng ngu cùng lâm thiền làm tốt phong ấn chuẩn bị những người còn lại theo diệp trần trong đôi mắt tinh mang l ớ p lóe không chút do dự mà thấp giọng phân p h ó nói đám người được nghe diệp trần như thế nhanh chóng dưới mặt đất đặt chỉ lệnh đều là nao nao nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần không tự chủ được cùng đêu lên đồng ý nhưng mà không n ô n hòa thượng vẫn như cũ tâm còn lo nghĩ cẩn thận từng ly từng tí d o hỏi diệp hội phó chẳng lẽ chúng ta coi là thật phải lập tức xuất thủ phải không diệp trần khoe miệng g ơ lên lộ ra một vòng mỉm cười cùng không n ô n hòa thượng nhìn nhau ánh mắt thâm thúy lại bao hàm tâm ý địa đạo cùng nó đem hy vọng ký thác cho người khác chẳng bằng theo dựa vào chính mình huống hồ dưới mắt chính là ng đứng ở một bên phương tấn du kìm nén không được nội tâm n g h i hoặc vội vàng chen vào nói hỏi vậy chúng ta lại có thể làm được gì đây diệp trần quay đầu liếp bọn hắn một chút t h ở p h à o một ngụm trọc khí sau hồi đáp lưu ở chỗ này liền có thể tin tưởng tiêu quan hầu rất nhanh liền sẽ trở về trở về lời còn chưa dứt chỉ thấy diệp trần thân thể đột nhiên nhoáng một cái giống như là một tia chấp hướng phía k i a m ư ờ i mấy thân ảnh bên trong một người trong đó mau chóng đuổi theo thấy cảnh này trên mặt của mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ bọn hắn thê mới biết diệp trần tu visa không chỉ trước đó nhìn thấy như vậy một chút quyết chiến hư không cốc hai lương theo lấy diệp trần kia lăng lệ vô cùng dẫn đầu xuất kích còn lại hai người bạch long cùng liêu đảo bọn hắn hành động cũng là biến đến mức dị thường m á u l ệ chăm chú đi theo lấy diệp trần h n g kia như gió phi nhanh thân ảnh cùng nhau hướng về phía trước lao đi ngắn ngủi trần chờ dây lát về sau tại không nói gì xuất lĩnh phía dưới hoàng ngu lý nguyên kỷ cùng lâm thiền ba vị này đồng d ạ n g lấy nhanh như điện chấp chi thế hướng về kia kiện tản mát ra hảo quan óng ánh bảo vật chỗ đáy cốc chỗ sâu tốc độ cao nhất tới gần chỉ thấy không n ô n hòa thượng không hổ là công lực cao thâm hẳng người còn ở giữa không trung thời điểm hắn liền đã từ trong miệng đọc lên kia thần bí mà cường đại lục tự chân ngôn ông mani bá mễ hồng trong chốc lát một đạo l ó a mắt ánh sáng màu vàng l áo nguyện như hoa sen bỗng nhiên nợ rộ ra giống như một tôn thần thánh trang nghiêm phật đà giáng lâm thế gian hạ xuống từ trên trời cùng lúc đó kia lục tự chân ngôn càng là bằng tốc độ kinh người không ngừng bành trướng mở rộng giống như một tòa nguy nga cự như núi mang theo vô song uy thế hướng phía đang đến gần bảo vật mấy đạo thân ảnh hung hăng rơi đập mà hạ trong đó có một người hoàn toàn không có dự liệu được sẽ tao n ộ như thế đột nhiên xuất hiện công kích tại chỗ liền bị không nôn hòa thượng lục tự chân ngôn đá thân thể liền như là cỗ sao trổi cấp tốc rơi về phía hạ thẳng tắp rơi vào phía dưới nóng bỏng lan lộn trong nham tương thậm chí liền hô một tiếng thê thảm kêu gào cũng không từng tới kịp phát ra cả người ngay tại trong nháy mắt hôi phi yên diệt biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi mà ở vào hậu phương một người khác thì bất hạnh bị diệp trần truy kích đến kia thế đại lực c h ầ một m q u y ề n hung hăng đánh vào nương theo lấy một trận kêu thảm thiết như tan nát cói lòng v ă n g lên người này cũng là trực tiếp rơi vào nóng hởi nham tương bên trong mặc dù hắn tại rơi vào nham tương về sau liều mạng d ã r u ộ n h ư n g vẹn vẹn chỉ là làm sơ chống cự liền rất nhanh đắ Còn người lại mấy đ ộ ta n h i ê chính giác được n liệt k h tức h là lôi tay hình già hướng bọn tri nháy chủ n g i lôi vợ mình ngày sau nhất định có trọng lễ đáp tạ các vị lôi vợ mình mắt thấy diệp trần tuổi còn trẻ trong lòng lâm thầm tính toán cảm thấy có thể bằng vào thân phận của mình cùng địa vị đến c h ấ n n h i ế p đối phương nhưng mà hắn lại đánh giá thấp diệp trần quyết tâm cùng đảm lượng đối mặt lôi phượng minh uy hiếp diệp trần khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường hắn băng lanh thanh âm lập tức vang lên không thể vô cùng đơn giản hai chữ lại như là trọng truy đồng dạng nện ở lôi phượng minh tim muốn chết lôi phượng minh thẹn quá hóa giận hai mắt hung hăng trừng mắt diệp trần trong miệm không chút lựu tình mắng theo hắm gầm lên giận dữ hắn sung phong đi đầu như cùng một đầu dã thu hung manh hướng phía diệp trần đánh tới chỉ gặp hắm dơ hùng hồn vô cùng chân khí từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài hội tụ thành một con luyện như núi non cự hình bàn tay mang theo hủy thiên diện địa chi thế thẳng tắp hướng lấy diệp trần đánh ra mà đi diệp t r ầ n ánh mắt lấp lóe trên mặt không sợ hai chút nào chi sắc hắn cũng không có thi triển bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức vẹn vẹn là chậm rãi nâng tay phải lên nắm chắc thành quyền ngay sau đó thân ảnh của hắn giống như quỷ mị lắc lư một cái sau một khắc liền đã xuất hiện tại con kia cự bàn tay to trước mặt hắn không chút do dự huy động hữu quyền lấy lôi đình vạn quân trí lực hướng phía cự hình bàn tay chính diện va chạm mà đi nh lôi vợ n g minh trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng tâm hắn muốn tiểu tử này cũng dám dùng n ụ c thân ngạnh kháng mình một kích toàn lực quả thực chính là tự tìm đ ư ờ n g chết nhưng mà ngay tại kia trong điện quang hòa thạch khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh lôi vợ n g minh trơ mắt nhìn mình dốc hết toàn lực vung ra một chừng kia vậy mà tại diệp trần vô cùng đơn giản một q u y ề n trước mặt không chịu nổi một kích giống như yếu ớt như đồ s ứ ẩm vang phiếu tán trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cùng lúc đó diệp trần thân ảnh như quỷ mị cấp tốc tới gần không có có nhận đến mảy may trở ngại trong nháy mắt hắn đã đi tới lôi vợ ngay sau đó lại là một cái vô cùng uy manh năm đấm hung h ă n g oanh ra nương theo lấy phanh một tiếng biết thai nhức góc tiếng vang lôi vợ n g mình cả người như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài nặng nề g h mà nện vào dưới mặt đất kích thích một mảnh bùi đất tung bay mắt thấy cảnh này nguyên bản ý đồ cướp đoạt bảo vật mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng diệp trần thực lực vậy mà như thế khủng bố vẹn vẹn hai quyền liền đem lôi vợ mình đánh bại hơn nữa còn là như thế thư giãn thích gì đúng lúc này trong tiểu đội mấy người khác thế công cũng theo nhau mà tới chỉ nghe thấy bạch lòng trong mi lời còn chưa dứt thư không cốc dưới mặt đất đột nhiên truyền đến từng đợt một n g ạ t tiếng rít phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thất tình chính khi mọi người kinh nghi bất định thời điểm một con thổ hoàng sắc cự bàn tay to từ dưới đất đ ỗ n g nhiên nô ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng một người trong đó đ ỗ n g nhiên trộm tới người kia vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản đến không kịp né tránh n g á y mắt liền bị bàn tay khổng lồ kia cầm thật chặt trong chốc lát một trận thanh thúy xương cốt đức gây tiếng vang triệt cả cái sơ cốc để người d ù n mình ngay tại cùng thời khắc đó l i u đào chính dốc hết toàn lực triển hiện tự thân đặc biệt luật nương theo lấy nặng nề tiếng thở dốc h á n tiếng nói tựa như trầm thấp thì thầm vang lên một quyết lá xanh phong trâm câu nói này vừa mới thốt ra nháy mắt vô số hình dạng cực giống lá xanh sắc bén gai nhọn giống như x ô i trào mánh liệt b ầ y vòng lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai hướng những cái kia ý đồ đoạt lấy bảo vật đám người mau chóng đuổi theo khi những người này phát giác được nguy hiểm giáng lâm thời điểm bên hai đầu tiên chuyển đến một trận trói hai đến cực điểm v ù v ù tiếng vang thanh âm kia đúng như đạn cấp tốc xuyên qua không khí lúc dẫn rác bạo liệt thanh âm trong chốc lát tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động mạnh một cái không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên vẹn vẹn tiếp tục ngắn ngủi nửa giây thời gian trên mặt bọn họ nguyên bản v ẻ kinh ngạc liền cấp tốc chuyển hóa thành sợ h ã i cực độ lập tức thất kinh chạy trốn tứ phía ra nhưng mà cứ việc đại đa số người đều thành công đào thoát nhưng vẫn có hai tên bất hạnh người chưa thể may mắn thoát khỏi vô số vô cùng sắc bén gai nhọn vô tình đâm xuyên thân thể của bọn hắn liền tựa như mất khống chế lưu tinh từ trên cao rơi xuống phía dưới cuối cùng nặng nề mà ngã vào nóng hổi nóng bỏng trong nham tương phát ra một trận khiến người dùng mình âm thanh ngay sau đó liền lặng lẽ đắm chìm trong đó đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện lại lăng lệ d chật vật không chịu nổi nhưng đáng lưu ý chính là có thể đến đây tham dự trận này đoạt bảo chi chiến nhiều người thiếu đều có chỗ phòng bị đang mạo hiểm vạn phần tránh đi diệp trần bọn người cái này xuất kỳ bất ý công kích mãnh liệt về sau bọn hắn cấp tốc ý thức được đoàn kết cùng một chỗ tầm quan trọng dù sao cùng kia chưa xuất thế bảo vật khách quan mà nói giữ được tính mạng hiển nhiên càng thêm mấu chốt chương hai trăm bốn mươi mốt quyết chiến hư không cốc ba chương hai trăm bốn mươi mốt quyết chiến hư không cốc ba các ngươi là ai vì sao ngăn cản chúng ta đảm bảo trong đám người có một người lớn tiếng p ẫ n nộ quát nó thanh em dường như sấm xét nổ vàng chấn động đến mọi người chung quanh mảng nhị ông ông tác hưởng nghe thấy lời ấy diệp t r ầ n khoe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh hữu kia là các ngươi đồ vật sao thế mà còn có mặt mũi nói là tới lấy bảo quả thực vô sỉ đến cực điểm lời của hắn tràn ngập xem thường cùng c h à o phúng phản phất những người trước mắt này bất quá là một đám t ô m kép nhại nhép thôi đúng vào thời khắc này một cái lạnh như băng lại không tình cảm chút nào sát thái thanh âm bỗng nhiên vang lên các hạng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng chúng ta đối nghịch nếu không kết cục của ngươi tất nhiên sẽ cùng phía dưới những người kia không khác nhau chút nào người nói chuyện trong ngôn ngữ để lộ ra một loại xâm nhiên hàn ý để người không khỏi dùng mình rất hiển nhiên hắn chỉ là lúc trước được đã táng thân tại quần quận nham tương phía dưới hải cốt không còn những cái k i a không may ra hỏa diệp trần ánh mắt nháy mắt trở nên duệ sắc vô cùng giống như hai thanh l ư ớ i kiếm s ắ c bén t h ẳ n g tắp đâm về đối phương thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực mang theo từng k i a từng k i a hàn ý a nói như vậy ngươi hẳn là chính là cái k i a nút trong bóng tối thao túng hết thể anh đạo nước hấp thủ phải không đối mặt diệp trần chất vấn đối phương tựa hồ cũng không tính lại tiếp tục cần giấu đi mà là dứt khoát thừa nhận nói không sai bản nhân chính là tới từ anh đ ả o đế quốc gia đ ằ n g dưng ơ giới như thế nào biết sợ rồi sao trên mặt của hắn hiện ra một tia đắc ý rào rạt thần sắc tựa hồ đối với thân phận của mình có chút tự hào nhưng mà diệp trần nhưng lại không bị đối phương khí thế hù dọa ngược lại ngược lại trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ qua n mang lạnh lùng đáp lại nói tốt tháng này xem ra hôm nay ngươi chú định muốn cùng các ngươi cái gọi là hoa anh đ ả o vĩnh biệt nói lời này lúc h ắ n nhìn c h ầ m c h ầ m ca tù trong miệng thốt ra mỗi một chữ đều phản phất mang theo sát ý vô tận khiến người sợ hãi ca tù thấy thế không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại không khách khí chút nào mắng trả lại hử các người hoa hạ sở dĩ sẽ bại bởi chúng ta hoàn toàn là bởi vì thực lực bản thân không tốt hắn còn chưa có nói xong liền bị diệp trần thô bạo đánh gãy các người chỗ chiến thắng vẹn vẹn chỉ là một mục nát lại vô năng kẻ thống trị thôi cái này cùng ngàn ngàn vạn bạn hoa hạ dân chúng không liên hệ chút nào diệp trần kia âm vang hữu lực t r ị địa hưu thanh lời nói giống như quần quận kinh lôi đồng dạng vang vọng toàn bộ t h i ê n địa khiến cho không gian chung quanh đều tùy theo run nhẹ nhẹ không hề đứt đoạn chuyển ra trận, trận một ngạt hồi âm khi g a đằng dương giới nghe nói di p h ẫ ngay sau đó hắn cao cao nâng tay lên bên trong kia vô cùng sắc bén trường đao lấy nhanh như điện chấp chi thế trực tiếp hướng phía diệp trần bụi nhà qua diệp chân thấy thế ánh mắt phút chốc rung lên lúc này nhìn rõ đến thêm da kia hai cái thân ảnh cũng không phải là da đằng dương giới thi triển phân thân thuật mà là hàng thật giá thật hai người trong nhiên, chốc ắ lát hai đạo hóng anh trói mắt từ sát thiệp điện như dao long xuất hải bỗng nhiên phun ra ngoài phải biết đây là diệp trần tự hành nghiên cứu sáng tạo mà thành độc môn công pháp phóng thích chính là mượn nhờ tự thân chỗ có lôi điện thuộc tính chi lực thông qua va và chạm vào nhau từ đó trong nháy mắt trên diện rộng tăng cường lực bục phát trong chốc lát chỉ nghe hai tiếng thê lương bi thảm bạch phá bầu trời hai đạo thân ảnh kia nháy mắt bị diệp trần p h ó n g xuất ra cồn g bạo lôi điện đánh c h ú n g thân thể bọn hắn giống như n h ư d i ợ u đứt dây đồng dạng thẳng tắp hướng phía phía dưới sâu không thấy đáy hư không cốc rơi xuống mà đi ngay sau đó phù phù hai tiếng chầm đục chuyển đến hai người rơi vào nóng hổi nóng bỏng trong nham tương t ó é lên mấy đoa to lớn bọc nước nham tương mặt ngoài bước lên liên tiếp bọc khí đồng thời dâng lên một cỗ nồng đậm gây mùi khói đen theo thời gian trôi qua p h i ế n khu vực này dần dần khôi phục bình tĩnh mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy da đằng dương giới giận không kèm được hai mắt như muốn phút lửa hắn nguyên bản một thanh trường đao vậy mà nháy mắt hóa thành hai thanh lấp lóe hàn quang lưới dao da đằng dương giới trong miệng quắt lên một tiếng lớn một k á c h lưu hách lửa l ờ i còn chưa dứt hắn mánh mà đưa tay bên trong song đao dùng sức đụng vào nhau trong chốc lát thanh t h ủ y êm hai tiếng kim loại v à chạm đinh thai nhức góc phản phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa cùng lúc đó từng đoàn từng đoàn cháy hừng hực hỏa diễm bóng như là cỗ sao trổi từ da đằng dương giới s o n g kiếm bên trong phun ra ngoài phô thiên cái địa hướng diệp trần càn quét mà đi những n g à hỏa cầu mang theo nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao cùng hủy thiên diện địa diệp trần trên mặt không hề sợ hãi thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần hắn vẹn vẹn là có chút lạnh hư một tiếng sau đó không chút hoang mang nâng tay phải lên hướng phía phía trước nhẹ nhàng vung lên đúng lúc này khiến người khó có thể tin một màn xuất hiện những cái tia nguyên bản cấp tốc lao v ù n v ụ t hỏa cầu giống như là đột nhiên bị một cố lực lượng vô hình ổn định lại một dạng lơ lửng tại trong giữa không c h u n g không thể động đậy ngay sau đó tại diệp trần không chế phía dưới tất cả hỏa cầu vậy mà bắt đầu thay đổi phương hướng lấy tốc độ nhanh hơn hướng về ra đằng dương giới ngược lại bay trở về gia đẳng dương giới mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi miệng bên trong không ngừng tự lẩm bẩm không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng một trận tiếng nổ về sau quả nhiên vẫn là bị c ả tù toàn lực cặn lại giờ này khắc này trong lòng của hắn tràn ngập c h ấ n kinh cùng hãi nhiên thực lực ở giữa cách xa cũng không phải chỉ dựa vào vài câu c ủ a ngôn vọng nữ liền có thể s á c bằng diệp chân ánh mắt sắc bén như điện băng lanh thấu xương lời nói như là hàn phong quét mà qua để gia đẳng dương giới không khỏi dùng mình một cái vào thời khắc này cạ tù manh phát ra gầm lên giận g ữ lan ra ra chủ lan minh tịch lương ra ra chủ lương bảo sơn các ngươi còn không nhanh cùng nhau xuất thủ đem kẻ này chém giết không phải hai người các ngươi gia tộc chắc chắn từ hoa hạ đại địa triệt để xóa tên còn thôi bảy tám người bên trong có hai người nghe nói cả t ủ c h i ngôn đầu tiên là làm sơ chần trở sau đó thân hình lóe lên cấp tốc đi tới cả t ủ bên cạnh đứng vững diệp chân nhìn chăm chú quan sát chỉ thấy một người trong đó chính là sắc mặt trắng non nam t ử trung niên một người khác thì là lông mày nhữ chặt niên kỷ bước trừ giả hiện nhiên hai người này đã cùng anh đ ả o thế lực cấu kết với nhau trở thành chính c ố n g bán nước hà gian còn lại bốn năm người gặp tình hình này lúc này có một người tức giận quát lớn thật không nghĩ tới a nguyên lai、like、hai người các ngươi vậy mà là cùng tiểu quỷ tử cấu kết với nhau làm việc xấu vô s ỉ phản đồ tên kia mặt trắng trung niên nhân liếc xéo hắn một chút trong mũi lạnh h ừ một tiếng nói không nên đem lời nói được không chịu được như thế lọt vào thai tổ tiên của ta vốn là đến từ anh đạo ta bây giờ làm những chuyện như vậy bất quá là thuận theo bản tâm thôi ta nhổ vào ngươi cái này không biết liêm s ỉ nhận giặc làm cha đồ h ô n trướng người kia không chút lưu tình chửi ấm lên nhưng mà đúng vào thời khắc này một trận cởi mở tiếng cười từ nơi xa dần dần tới gần thanh âm càng ngày càng rõ ràng và dội Quyết c hắn i chiến người ế quyết n không Trường không nhao nhao ngẳng đầu lên, con hư hư cốc, cốc, đầu Đám m t chặt tiêu tốc chăm chú khóa chặt cái đạo cấp khóa tới đạo g ầ thân ảnh. Khiến n giờ ư ờ kinh giáp ngạc chính là, thân ảnh này vậy mà chính là đem nham giáp long dẫn là, là mà vậy đem r i tiêu giờ hư không cốc tiêu con hầu. Hắn con cốc phút này toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi cùng vết bẩn p h ả n phất vừa mới trải qua một trận kinh tâm động phách cực kỳ bi thảm kịch chiến bất quá cũng chỉ có hắn một thân một mình trở về như vậy vài người khác không phải tán thân nham giáp long trong bụng chính là bị tiêu quan hầu lợi dụng chém giết nham giáp long nhưng mà Mặc dù như tiêu h chật không ế vật chịu đ ổ nhưng quanh người hắn phát ra khí tức không những không có suy giảm chút nào chi ý, ngược lại càng phát khí chút chi h giảm suy ra lại tức t có ý, m minh, cường cảnh giác.、Tình、cảnh chứng người như lăng không sinh lòng Tình đại để đủ để lại khỏi i lệ, thế t ê quan hầu thực lực đã đạt tới lực đã mở ộ một bộ t thế hai tục, khiến người liễu lơi cảnh giới ta bất thôi, thế thành Tiêu loại liễu lơi nào náo kinh hai khiến người giới rời đi một hồi mà thôi. nơi cảnh này như thế nào huyên thành bộ dáng như vậy? Tiêu quan hầu quá mà m vậy. miệng nói ra tuy là một câu nhìn như bình thường hỏi thăm nữ điệu nhưng nó giọng điệu lại là cường ngạnh đến dung không được nửa điểm chất vấn ai có thể ngờ tới đối mặt tiêu quan hầu cường thế như vậy chất vấn diệp trần đúng là không sợ hai chút nào đáp lại nói kỳ thật cũng không có gì lớn không được sự tình chúng ta bất quá chỉ là nghiên cứu thảo luận một vấn đề đến cùng ai là phản quốc đầu hàng địch hàng gian ai lại là chó vẩy đuôi mừng chủ c h ó s ă n còn có ai là bán í t lợi quốc gia quân bán nước thôi diệp trần lời vừa nói ra tiêu quan hầu đầu tiên là nào nào lập tức liền chuyện đổi một chuyện mắt sáng như bước gắt gao nhìn chăm chú về phía diệp trần hai mắt chậm giọng hỏi lúc trước cùng ta cách không trò chuyện người chắc hẳn chính là ngươi tiểu tử này đi phải biết lấy hắn tiêu quan hầu giờ này k h p này khí thế cùng thực lực phàm là có người bị h ắ n dạng này hùng hàng t r ư ờ n g bên trên một chút tất nhiên sẽ cảm thấy như có gai ở sau lưng đứng ngồi không yên thậm chí sẽ vô ý thức lựa chọn nhượng bộ né tránh bởi vì đây chính là cường giả vốn có vô hình u y áp cũng là thực lực nhất trực quan thể hiện có thể để tiêu quan hầu tuyệt đối không ngờ rằng chính là coi là mình nhìn thẳng diệp trần hai con ngươi thời điểm lại chưa thể từ nó trong mắt bắt được dù là nửa phần thất kinh hoặc là kinh hoàng thần sắc bất an tương phản diệp trần ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy vượt qua thường nhân chấn định tự nhiên chỉ có từng cơn song lớn không sợ hay trầm tĩnh nhưng mà chính là như vậy bình tĩnh ánh mắt lại như là không có chú lặng yên dung chuyển lấy tiêu quan hầu ở sâu trong nội tâm cây tia căng cứng dây cung hắn không tự chủ được bắt đầu nghĩ lại mình quá khứ sở tác sở vi những cái k i a đã từng kiên định không thay đổi lý niệm giờ phút này lại cũng dưới đáy lòng nổi lên một tia gần sóng loại này bản thân hoài nghi cảm giác cơ hồ làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đến mức hắn vô ý thức tránh đi diệp trần cặp k i a thanh tịnh mà kiên định đôi mắt nhẹ giọng nói thật không nghĩ tới a ngươi trẻ tuổi như vậy nói lên đại đạo lý đến lại là một bộ tiếp lấy một bộ liền ngay cả vị tia kinh nghiệm phong phú lao hòa thượng sợ rằng cũng phải mặc cảm nhưng vào lúc này tiêu quan hầu để cập vị kia lão hòa thượng đang cùng trong tiểu đội mấy vị thành viên khác cùng nhau chậm dai chìm xuống đến hư không có chỗ c sâu nhất bọn hắn chuyến này gánh vác trọng đại sứ mệnh chính là đúng món kia còn chưa xuất thế bảo vật thực hiện phong ấn lấy bảo đảm lực lượng không bị lạm dụng hoặc rơi vào ác nhân thủ tiêu quân ngài cảm giác cho chúng ta nên ứng đối ra sao cục diện trước mắt đâu cả tù vừa thấy được tiêu quan hầu tựa như hạn h ắ n đã lâu gặp cam lâm kích động không thôi lập tức lòng nóng như lửa đốt hướng hắn chưng cầu khởi ý thấy nào có thể đoán được tiêu quan hầu đột nhiên cười to lên phóng khóng hô mấy người các ngươi trước nghĩ biện pháp ki dứt lời còn chưa chờ diệp trần bọn người lấy lại tinh thần tiêu quan hầu đã không chút do dự thả người nhảy xuống hư không cốc vượt sâu bên trong hướng phía không nôn hòa thượng vị trí mau chóng đuổi theo chuẩn bị cùng không nói gì chấm dứt nhiều năm như vậy ân đoán cùng tự hận thế nhưng là cho tới bây giờ nguyên bản dựa theo kế hoạch đứng nên xuất hiện hội trưởng lý lăng tâm cùng với khác người nhưng như cũng không thấy t â m hơi chẳng lẽ nói bọn hắn trên đường gặp cái gì không tưởng được biến cố sao vẫn là có cái khác phức tạp hơn nguyên nhân đạo đưa bọn họ không cách nào đúng hạn đến nơi này đủ loại nghi vấn phun lên diệp trần trong lỏng khiến cho thế cục trở nên càng thêm khó bể ph như vậy bọn hắn sắp thân hãm một trận xưa nay chưa từng có khiến người ngạt thở gian nan trong k h ố n cảnh diệp trần không còn dám tiếp tục sâu nghĩ tiếp bởi vì lúc này bị gia đẳng dương giới khẩn cấp triệu tập tới hai vị gia chủ đã như hổ đói v ộ mồi hướng bọn hắn khởi xướng lăng lệ thế công trong chốc lát chỉ thấy lan minh tịch cùng lương bảo sơn song song hướng phía diệp trần bọn mạnh mà đến cùng lúc đó một đạo l ó a mắt hoàng quang cùng một vòng lóng ánh lục quang bỗng nhiên sáng lên cái này hai cỗ quan g mang h ò a lẫn trong đó còn ẩn chứa sôi trào máy liệt cùng bạo đến cực điểm chân khí giống như thái sơn áp loan hướng diệp trần hung hang m ạ n h tới diệp t r ầ n ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh thấu xương hạ quang hắn không chút hoang mang chậm rãi giơ tay phải lên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh kia hai đạo khí thế hung hung quang mang c h ư ớ c mắt là tới nhưng liền tại sắp chạm tới diệp trần lòng bàn tay một s á t na chỉ nghe phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên qua đi nguyên bản khí thế hùng hổ vàng lục hai đạo quang mang vậy mà nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phản phất chỉ là bắn ra điểm điểm hỏa tinh mà thôi tận mắt nhìn thấy mình toàn lực phát động công kích cứ như vậy bị diệp trần dễ như chở bàn tay chỉ dùng một cái tay liền hóa giải thành vô hình lan minh tịch cùng lương bảo sơn hai người không khỏ t nghiến nghiến sau một ặ t l khắc lan minh tịch sắc mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa hắn thấp tiếng giống giận tu la đạo chín u minh vực lợi còn chưa dứt nguyên bản sáng tỏ yên tính bầu trời đêm trong chớp mắt phong vân đột biến âm trầm rét lạnh gió gào thét mà qua nương theo lấy thê lương khủng bố tiếng khóc cùng tiếng kêu rên trận trận khói đen như mây đen quần c u ộ n cấp tốc tràn ngập ra che đậy toàn bộ bầu trời đúng vào lúc này tia treo cao tại chân trời trong sáng minh nguyệt vậy mà quỷ dị chuyển biến làm tiên diễm trói mắt huyết h ồ n g sắc tựa như ác ma đỉnh đầu dữ t ậ n đáng sợ sừng nhọn diệp chân ánh mắt có chút ngưng lại khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh âm thầm suy nghĩ nói ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có thể đùa n g ị c h ra hoa c h i ê gì vào thời khắc này từng b ầ y toàn thân bộ xương trắng như tuyết người giống như là thủy triều từ trong bóng tối vô tận mánh liệt mà ra bọn chúng động tác cứng nhắc và mẹo giống như đánh mất lý trí cái xác không hồn d ư ơ n g anh múa vớt hướng phía diệp trần khởi s ư ớ n g điên cuồng công kích diệp trần thấy thế trong mắt lóe lên một tia lệ mang trên tay phải nháy mắt lấp lánh lên l ó a mắt hào quang màu tím ngay sau đó một đạo tráng kiện lôi điện đột nhiên b ộ c phát ra xông lên phía trước nhất khô lâu đứng ngũi chịu x à o bị cái này quần bạo lôi đỉnh chi lực u n g hăng đánh trúng thân thể trong chốc lát mất đi đúng thân thể trừng khống sụi lơ trên mặt đất mắt thấy cảnh chỉ thấy một cái tay cầm to lớn chiến phủ thân cưới thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực chiến mã khô lâu tướng quân như quỷ mị chạy nhanh đến mang theo khí thế một đi không trở lại hướng diệp trần phát động m á n h liệt công sát chương hai trăm bốn mươi ba quyết chiến hư không cốc nam chương hai trăm bốn mươi ba quyết chiến hư không cốc nam ngay tại lan minh tịch thi triển ra cái k i a thần bí khó giỏ khiến người kinh t h á n không thôi thuật pháp thời điểm lương bảo sơn đồng dạng không có nhà d ố i chỉ gặp hắn mặt sắc mặt ngưng trọng bắt đầu điều động toàn thân trận khí trong miệm nói lầm bầm phát ra một trận gần như trầm thấp lại như là cầu nguyện đồng dạng thanh âm quỷ đạo quỷ vực giáng lâm nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống. trong chốc lát một loại so với trước đó càng thêm âm trầm khí tức kinh khủng giống như thủy chiều mãnh liệt mà đến cấp tốc tràn ngập ra toàn bộ không gian đều phảng phất bị một c ỗ lực lượng vô hình chỗ g i a m cầm trở thành một c h â u người sống chớ tiến cấm điện ngay sau đó t ừ n g đạo đen như mực cái bóng nguyện như quỷ mị tại bóng tối vô tận bên trong lặng yên hiện hiện bọn chúng đầu tiên là quanh quẩn trên không chung vài vòng tựa hồ tại cẩn thận phân biệt lấy mục tiêu sau đó tại khóa chặt diệp trần chỗ phương vị về sau những n g à bóng đen quỷ dị nhao nhao vặn vẻo khởi thân thể bằng tốc độ kinh người hướng phía diệ trần bù nhào mà đi nó thanh thế chi to nhưng mà ngay tại diệp trần đang muốn xuất thủ nên địch thời khắc mấu chốt đột nhiên hai tiếng kiên định hữu lực la lên gần như đồng thời vang lên nơi này giao cho chúng ta cái này hai đạo thanh â m chủ nhân không là người khác chính là tới từ cùng một tiểu đội bạch long cùng liễu đào nghe tới lời của bọn hắn diệp trần trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấ m ngươi nhìn đáng tin đồng đội chính là tốt đẹp như thế ngươi có thể không hề cố kỵ đem sau lưng của mình giao phó cho bọn hắn nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh bạch long cùng liễu đào hai người không chút do dự thôi động thể nội công pháp trong chốc lát, chỉ thấy đại địa rung động kịch liệt mấy cái to lớn thổ bàn tay màu vàng đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên trực tiếp vươn hướng giữa không trung những cái k i a khí thế hung hung bóng đen cùng lúc đó nguyên bản chạy tại trên mặt đất nóng hởi nham tương giống như là nhận loại nào đó triệu hoán đồng dạng nhao nhao hội tụ đến những n à y cự thủ trong lòng bàn tay trong nháy mắt liền hình thành từng cái tay cầm hỏa diễm g i ữ t ậ n đầu lâu chỉ thấy quái vật kia mở ra huyết bùn đại khẩu đống nhiên khẽ hấp phản phất có vô cùng vô tận hấp lực từ trong miệm p h u n ra ngoài trong chốc lát vô số khô lâu cùng khô lâu tướng quân giống như là bị một cố lực lượng vô hình theo bọn chúng bị hút vào trong miệng một cố nồng đậm khói đen quần quận toắt ra nương theo lấy khiến người dùng mình bén nhọn tiếng gào thét vang vọng toàn bộ không gian nhưng mà lan minh tịch quả nhiên người mang tuyệt kỹ thủ đoạn vi phạm cứ việc khô lâu tướng quân đã bị nuốt hết tiếng kia khủng bố đầu lâu trong mồm nhưng loáng thoáng vẫn có thể nghe tới từ bên trong truyền điện ra phanh phanh phanh và c h ạ m thanh âm rất hiển nhiên khô lâu tướng quân vẫn chưa tùy tiện khuất phục ngay tại dốc hết toàn lực tiến hành kịch liệt phản kháng vì đem cái này địch nhân cường đại khôn trong đó bạch long sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh như tờ giấy hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn đ ngay tại song phương lâm vào rằng có trạng thái thời điểm gia đàng dương giới cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị hắn cặp kia phun ra hừng hực lựa i ậ n con mắt nhìn chằm chặp diệp trần trong miệng không chút lưu tỉnh quất lớn hai đ à n lưu bằng diễm ngay sau đó cạ tù trong tay nắm chặt song đao bắt đầu chậm rãi múa động động tác trôi chạy tự nhiên phản phất chỉ là tại độc tự tu luyện võ nghệ đầm dạng nhưng diệp trần bén n h ạ y phát giác được một tia dị dạng nguyên bản bầu trời trong xanh thế mà bắt đầu bay xuống hạ trắng l o á như n tuyết cánh hoa phải biết hiện tại còn chẳng qua là cuối thu còn chưa tới bắt đầu mùa đông thời điểm mà lại diệp trần vị trí vẫn là phương nam cho nên lúc này bầu trời dị dạng để diệp trần cảm thấy mười phần q u ý dị những ngày cánh hoa tựa như nhẹ nhàng lông vũ lại như mềm mại sở đông nhìn như mỹ lệ vô hại kỳ thực g i ấ u dếm sắc cơ nhưng mà khiến người ngạc nhiên chính là tia từng mảnh ó n g ánh sáng long lanh đông tuyết bay xuống tại cây cối cùng trên mặt đất lúc lại tựa như từng khoả nhỏ bé mà thần bí bom đồng dạng nháy m giống như trong bầu trời đem óng ánh trói lọi pháo hoa mắt thấy cảnh này diệp trần thần sắp c đ ở biến hắn biết rõ trong đó tiềm ẩn to lớn nguy hiểm không chút do dự cao giọng la lên mọi người vụ phải cẩn thận từ trên trời giáng xuống bông tuyết quả nhiên khi hai mảnh bông tuyết lặng yên trùng h ấ p lúc khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh bọn chúng thế mà hừng hực giấy lên trắng loáng như tuyết liệt diễm lại thế lửa kéo dài không thôi phản phất vĩnh không tắt quỷ hỏa nghe được diệp trần chi cảnh cáo gia đàng dương giới không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại tùy tiện đến cực điểm lên tiếng cười nạo nói ha ha ha ha ha không làm nên chuyện gì các ngươi hiện tại chỉ có một con đường chết thôi. c u ố những ánh sáng này mới đầu yếu ớt như ảnh nến nhưng trong chốc lát liền buộc phát sáng rực trói mắt sau đó như là thoát cương ngựa hoang nhau nhau tránh thoát diệp trần thân thể trói buộc huyền hóa trở thành nhiều vô số kệ tản ra khi tức bén nhọn từ sắc sắc bén chi nhận lẳng lặng trôi nổi tại hư không cốc mỗi một tấc không gian bên trong thấy tình cảnh này gia đẳng dương giới đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo không chút kiên kỵ ngửa mặt lên trời cười như đ i ê n cũng thao lấy một thanh cứng nhắc khó chịu hoa hạ ngôn ngữ châm chọc nói hắc <cười> hắc <cười> hắc n g ư ơ i đây là muốn làm gì không phải là đang vì mình chuẩn bị một trận mở ra mặt khác tang lễ nghi thức phải không cả tú lời nói âm thanh vừa mới rơi xuống đột nhiên một trận thanh thúy răng rắc âm thanh ở bên thai đ ố n g nhiên vang lên liền trong nháy mắt tiếp theo khiến người kinh ngạc một màn phát sinh nguyên bản bình tĩnh hư không cốc phía trên vậy mà giống như là nháy mắt biến thành một mảnh khủng bố lôi vực vô số đạo trói lóa mắt lôi điện như ngân xà từ vô tận h giờ này k h ắ c này gia đ ằ n g dương giới biết rõ đã không thể lại có chút giữ lại chỉ thấy trên bầu trời kia bay là tà bay xuống đông tuyết trở nên càng ngày càng to lớn mà lại n ó mật độ cũng là kịch liệt gia tăng liền tựa như từng cái mỹ lệ hồ điệp vũ độc á n h từ trên trời giang xuống xoay quanh bay múa nhưng mà tại trận này kịch liệt vô cùng dây dưa cùng vật l ộ n lúc trừ mấy vị kia bất hạnh gặp liên lụy bị thương tổn tu sĩ võ đạo bên ngoài còn lại đám người sớm đã nhanh chóng lẩn nút đến nơi tương đối an toàn bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên thế cuộc trước mắt biến hóa thời khắc chuẩn bị bắt lấy bất kỳ một cái nào có thể đoạt lấy bảo vật thời cơ với lúc tại thời khắc mấu chốt này lôi vực bên trong thiểm điện càng thêm dày đặc những cái kia bị thiểm điện đánh trúng đông tuyết không có dấu hiệu nào lập tức b ộ c phát ra một tiếng tiếng đít i hai nước góc phanh nhưng tiếng vang ngay sau đó toàn bộ trong không gian không chỉ có quanh quần quần quận lôi mình đồng thời còn đ à n sen liên tiếp lít nha, lít nhít phía tiếng Trưng Quyết Trưng Quyết trên trận kia tâm nha nổ. chiến không chiến không Cùng không kinh động cùng hư hư hư phách, kia 244. 244. cốc, cốc, cốc vô 6. 6. ở vào hư không cốc đáy cốc chỗ sâu nhất địa phương một kiện thần bí bảo vật tựa như trong bầu trời đêm óng ánh trói mắt ngôi sao đ ồ n g dạng tách ra hào quan g trói sáng quan g mang này hóa thành một đạo trắng loắn như tuyết cổ sáng xuyên thẳng vân tiêu phảng phất muốn phá tan không trung cùng thiên địa tương liên không n ô n hòa thượng dẫn đầu lấy mấy tên tiểu đội thành viên đã sớm đem ánh mắt khóa chặt tại một khối to lớn vô cùng trên t ầ g đá cũng tiến hành lấy phong ấn công tác chuẩn bị bọn hắn thần sắp nghiêm túc trận địa sẵn sàng hiển nhiên đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị sắp thi triển ra một loại cường đại phong ấn chi thuật mà cái kêu đạo khiến người kinh chính là từ khối này cự thạch vị trí hạch tâm phun ra ngoài chính khi mọi người hết sức chăm chú tiến hành phong ấn lúc đột nhiên một trận đinh thai nhức góc tiếng c u ồ n g tiếu từ bên trên chuyển đến tiếng cười kia dường như sấm sét vang vọng s â n cốc làm cho cả không gian đều vì đó run dày không nôn hòa thượng cặp kia hơi có vẻ hẹp dài màu trắng lông mày hơi đ ộ n g một chút lập tức c h ầ m gió quát ta đi k i ể m chế lại hắn các người nhất thiết phải nắm chặt thời gian hoàn thành phong ấn nhưng mà giờ này, này, mấy người mẹn mẹn được, này còn chắc phải nắm chặt thời gian hoàn thành phong ấn đừng có lại minh ngoan bất linh tranh thủ thời gian hoàn tục đi đi theo bản đại gia cùng một chỗ hưởng thụ rượu ngon món ngon tận tình thanh sắc ha không đẹp ư làm gì ở đây đau khổ tu hành vì người khác làm trâu làm ngựa đâu theo thoại âm rơi xuống tiêu quan hầu kiên lãnh khốc vô tình lại mang theo vài phần trêu tức tiếng nói càng thêm rõ ràng có thể nghe khoảng cách đám người cũng càng ngày càng gần chỉ gặp hắn ở trần phía trên ngưng kết dày đặc màu trắng sương trâu trắng đen sen kẽ tóc hiện tại đã trợn nhìn hơn phân nửa thế nhưng là khí tức trên thân lại càng khủng bố hơn không luôn hòa thượng đóng chặt hai con ngươi trong miệm nói lầm ầ m Hắn ngữ điệu trong a quy duy Phật kiếp nhất h t môn mới là người kiếp này là lời nói để lộ ra một c ố không cách nào dung chuyển kiên nghị cùng quyết t u y ệ t chi sắc có đúng không ta không tin tiêu quan hầu trầm mặc một hồi lâu về sau đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên thanh âm lạnh như b ă n g nói hắn còn chưa có nói xong một c ố khiến người dùng mình rét lạnh khí tức tựa như cùng m á n h liệt như thủy triều nương theo lấy tiêu quan hầu trực tiếp xông vào trong đám người cuối cùng chìm vào tĩnh mịch đáy cốc ngay sau đó chỉ thấy tiêu quan hầu cánh tay bỗng nhiên vung lên tia ê b ả n g bạc mênh mông âm lãnh hàn khí giống như một đầu hung mánh vô cùng cự thú dương anh múa vớt hướng phía không nôn hòa thượng chạy như l i ê n phản phất là một đạo có thực chất hình thái khí lưu chính không kịp chờ đợi muốn bắt được con mồi của mình mắt thấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này sắp hung hăng đụng vào không nôn hòa thượng thân thể bên trên nhưng ngay tại cái này thiền quân thời điểm nguy kịch không nôn hòa thượng chỉ là nhẹ nhàng vùng bông n ú c nhích tay phải rộng lớn ống tay áo có chút p h ấ t động trong chốc lát ông ánh trói mắt kim sắc quang mang bỗng nhiên nợ rộ ra tựa như một vòng loá mắt liệt nhật treo cao tại chân trời cùng lúc đó Rốt cuộc nhưng c mà lúc này tiêu quan hầu hai mắt chăm chú tập trung vào không nôn hòa thượng đứng ở bên cạnh đang toàn lực thi triển phong ấn thuật pháp mấy người hoàn toàn nhìn như không thấy nhưng dù vậy vẹn vẹn là hắn kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt liền đã để những người kia dọa đến toàn thân run run run dày mồ hôi lạnh chạy dòng lại nhìn một bên lâm t h i ề n nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp giờ phút này đã không có chút huyết sắc nào trở nên trắng bệnh như tờ giấy từ tại nội tâm cực độ sợ hãi cùng hồi hộp nàng chỗ thi triển phong ấn chi thuật cũng đi theo không bị khống chế run dày lên nghe tới không nôn hòa thượng nói tiêu quan hầu khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới tiểu dung sau đó phát ra một tiếng tràn ngập n i ệ n g mai ý vị cười nhạo âm thanh ha ha bỏ xuống đồ đao liền có thể thành phật thật sự là buồn cười đến t ự c điểm lại nhìn xem bây giờ các ngươi phật môn biến thành loại địa phương nào các ngươi những cái được gọi là người xuất gia vậy mà công nhiên ăn thịt uống rượu làm vui thậm chí lấy vợ sinh con như vậy phóng túng không bị trói buộc so với ta đến còn muốn tiêu dao khoái hoạt phải thêm đâu tiêu quan hầu lần này không lưu tình chút nào chỉ trích khiến cho không n ô n hòa thượng nháy mắt rơi vào trong trầm mặc đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa đáp lại thời điểm không n ô n hòa thượng rốt cục phá vỡ yên lặng chậm rãi nói sở dĩ sẽ xuất hiện cục diện như vậy đó là bởi vì phật môn rộng lớn cuối cùng cho nên vô luận cỡ nào phẩm tính ác liệt hạng người đều có thể tùy t i ệ n bước vào trong đó chiếu ngươi nói như vậy vậy ta còn cần thiết như cùng ngươi giống g cởi i như quần đánh mắt v ư thấy sức l tiêu quan hầu đã hơi không kiên nhẫn hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói quả thật cũng không phải là mỗi một cái dấn thân vào phật môn người cuối cùng đều có thể tu thành chính quả lập địa thành phật nhược quả đúng như này dễ như chở bàn tay tia thành phật con đường há không thành một đầu tiền đồ tươi sáng dừng lại một chút một lát sau hắn ngay sau đó lại bổ sung phật môn đối với những cái k i a tâm linh không chỗ ký thác người mà nói bất quá là một chỗ tạm thời nghỉ lại c h ỗ t h ô i nhưng mà phật môn chỗ truy cầu cảnh giới chi cao tuyệt không phải một đạo khó mà vượt qua cánh cửa đơn giản như vậy tiêu quan hầu lông mày mịu chặt lên tựa như bị một bàn tay vô hình xoa nắn lấy đồng dạng ánh mắt của hắn bên trong lóe ra một k i a bất mãn cùng khinh thường hắn ngữ điệu trở nên cứng nhắc mà không k h á c h khí mang theo một loại không che giấu chút nào ngạo mạn các ngươi phật môn như thế nào cùng lão tử có nửa xu quan hệ sao lao tử muốn ăn người liền ăn người muốn giết người liền giết người thành phật cũng tốt thành ma cũng được kia cũng là lao tử tự mình lựa chọn con đường ai cũng đừng nghĩ đến can thiệp theo lời của hắn rơi xuống đột nhiên chỉ nghe thấy trong miệng hắn phát ra một tiếng giống giận c h ầ m thấp âm dương p h á p luân tiếng giống giận này như là kinh lôi nổ vang rung động lòng người trong chốc lát kỳ dị cảnh tượng xuất hiện chỉ thấy tại tiêu quan hầu chung quanh thân thể sáng lên một đen một trắng hai đạo hào quang trói sáng cái này hai đạo quang mang đan vào lẫn nhau quấn quanh giống như hai đầu linh động dao lòng tại trên không trung múa động bọn chúng bằng tốc độ kinh người tại tiêu quan hầu trước người xoay tròn cấp tốc hình thành một cái cự đại âm dương đồ án cái này âm dương đồ tản ra thần bí mà khí tức cường đại phản p h ấ t tẩn chứa lực lượng vô tận mắt thấy cảnh này một mực trầm mặc không nói không nôn hòa thượng cặp mắt vốn khép hở đ ỗ n g nhiên mở ra trong mắt bắn ra một đạo l a n g lệ hàn quang hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc bờ m ô i khẽ run có chút khó có thể tin nói ngươi ngươi vậy mà rơi vào tà giáo trong âm thanh của hắn tràn ngập trấn kinh cùng thất vọng nhưng mà đối mặt không nôn hòa thượng chỉ trích tiêu quan hầu chỉ là cười lạnh khỏe môi n i t lên một vòng trào phúng độ con hắn nào nghĩ nói như thế nào chính? như thế nào t a đây chẳng qua là các ngươi những này tự cho mình siêu phạm chính đạo nhân sĩ vì thỏa mãn mình tư dục mà lập ra lý do thoái thác thôi cái gọi là chính nghĩa cùng tạ ác lại há là đơn giản như thế liền có thể định nghĩa nói lời này lúc trên mặt của hắn toát ra một loại dương dương đắc ý t h ầ n sắc tựa hồ đối với mình chỗ đi con đường tràn ngập tự tin chương 245. quyết chiến hư không cốc 7. ả y chương 245. quyết chiến hư không cốc 7. nghe tới tiêu quan hầu kia phiên ngôn tử không nôn hòa thượng không khỏi lông mày nhũ c h ặ t lại lần nữa x a vào đến trong trầm tư mặc dù hắn lòng tựa như gương sáng rõ ràng tiêu quan hầu lời nói đơn thuần sai lầm nhưng hết lần này tới lần khác tìm không ra bất kỳ căn cứ đến bác bỏ đối phương ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch tiêu quan hầu thao túng hắn k i a u y lực kinh người âm dương pháp luân như là một viên tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực lưu t ì n h lấy lôi đình vạn quân chi thế trực tiếp hướng không nôn hòa thượng đập mạnh mà đi mắt thấy tình thế nguy cấp không nôn hòa thượng như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần động tác nhanh nhẹn đưa tay từ chỗ cổ lấy xuống này t r ố i thường bạn bản thân chẳng hạn chỉ thấy hắn thủ pháp thành t ạ o đem chàng hạt vờn quanh tại giữa sông trường cung cấp tốc kết thành một đạo thần bí khó lường thủ trong a v nháy mắt những ngày chàng hạt vậy mà trở nên cực đại vô cùng mang theo không gì sánh kịp vì thế hướng về tiêu quan hầu âm dương pháp luân mạnh mẽ đâm tới mà đi trong chốc lát liên tiếp kinh thiên động địa phanh phanh phanh tiếng vang vang tận mây xanh cả cái sơn cốc đều vì đó run dậy không thôi quanh quẩn trận trận tiếng oanh minh cái này rung động lòng người bạo tạc dư ba giống như, như sóng to gió lớn của tới làm cho hư không cốc đáy cốc mấy người nháy mắt bị bay múa đầy trời cục đá vụn cùng bụi bao phủ đợi hết thể đều kết thúc sương mù tiêu tán qua đi đám người tập trung nhìn vào chỉ thấy tiêu quan hầu thân ả n h vẫn như cũ vững như thái sơn đứng lặng tại nguyên chỗ không hề động một chút nào nhưng mà trái lại không nôn hoạt hiệu nó khỏe miệng đã tràn ra một vòng nhìn thấy mà giật mình tinh hồng vết máu h i ệ n nhiên tại cùng tiêu quan hầu đối kháng xa xuất nhập xuống gió nhìn thấy không n ô n hòa thượng tấm kia vốn là mặt không có chút máu khuôn mặt giờ phút này trở nên càng thêm t r ắ n g bệnh như tờ giấy tiêu quan hầu cặp kia nguyên bản liền lóe ra khôn khéo quang mang trong đôi mắt nháy mắt bắn ra càng thêm sáng tỏ lại nóng bỏng thần thái đến ngay sau đó liền buộc phát ra một trận vang tận mây xanh đinh hai nhức góc tiếng cùng tiếu ha ha ha ha ha lão hòa thượng à lão hòa thượng ngươi liền đừng có lại đau khổ c h ẻ o c h ố n g rồi vẫn là ngoan ngoãn trở lại ngươi trong chùa miếu đi niệm những cái kia buồn tẻ vô vị kinh văn đi nhưng mà đối mặt tiêu quan hầu phen này tràn ngập khiêu khích t h vị lời nói không ngôn sau đó dùng một loại không có chút rung động nào vân đạm phong khinh giọng điệu đáp lại nói nếu như tiêu t h í chủ cũng có ý này nguyện ý theo bần tăng cùng nhau trở về miếu thờ bên trong vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn chuyện tốt nghe được lời này tiêu quan hầu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống giống như mây đen dày đặc đồng thời từ trong lỗ mũi nặng nghề mà hừ ra một tiếng tràn ngập tức giận cùng khinh thường châm chọc nói khá lắm không biết tốt xấu lao hòa thượng vậy mà như thế không biết điều quả thực chính là cho thể diện mà không cần bần tăng từ trước đến nay không uống rượu không nói gì chầm dai nhắm lại hai con ngươi trong miệm nhàn nhạt phun ra một câu nói như vậy không chút do dự đúng tiêu quan hầu ngôn từ cho đánh、trả. lúc này tiêu quan hầu gương mặt phía trên đột nhiên lướt qua một đạo l ạ n h leo đến cực điểm hạ à quan g nó thanh âm cũng tùy theo trở nên âm chầm đáng sợ phảng phất đến từ cựu ư u địa ngục đ n g dạng khiến người dùng mình lão lựa chọc đã như vậy minh n g oan bất linh vậy hôm nay chính là tử k ỳ của ngươi liền để bản đại gia tự mình tiễn ngươi một đoạn đường để ngươi sớm ngày vãng sinh thế giới cực lạc đi b a i thấy các ngươi vị t i u cao cao tại thượng phật tổ đi nương theo lấy một chữ cuối cùng rơi xuống còn chưa chờ người bên ngoài kịp phản ứng tiêu quan hầu đã bỗng nhiên thoát đi quần áo trên người đem mình tia cường tráng dăn chắc nửa mọi người trong chốc lát chỉ thấy từng đạo thần bí mà quỷ quật ký hiệu kỳ dị cùng lít nha lít nhít giang khắp nơi phức tạp đường vân như là ủ n g có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu ở hắn trần c h u ụ i bên ngoài trên da thịt điên cuồng phun trào rú t ầ u cũng không lâu lắm những n à y quỷ dị đồ án lại đan vào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau cuối cùng cấu thành một bức khiến người sợ hãi kinh hãi hồn phi phách tán hình ảnh đáng sợ bức tranh này chỗ bậy biện ra đến cảnh tượng thình lình đúng là một đầu hình thể như châu kích cỡ tương đương màu đen dê rừng l ạ loi trơ trọi đứng lặng tại một tòa từ đếm mãi không hết trắng bệnh khô lâu đắp lên mà thành nguy tiêu quan hầu thân thể đ ỗ n g nhiên bành trướng l ạ i s o trước đó tăng lớn hơn hai lần nó thân ảnh giống như một tòa nguy nga đứng vững s ơ n nhạc tản ra khiến người sợ hai tim đập nhanh khủng bố bị áp tiêu b ả n g bạc minh mông khí tức phản phất thái sơn áp đ o á n như muốn đem trước mắt đám người đều nghiền át giờ phút này đang toàn lực hành động ý đồ phong ấn bảo vật mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị gặp cố này cường hành khí tức xung kích phía dưới đều nhịn không được phun máu tươi tung tóe sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết sắt nào có thể nói thân thể của bọn hắn lung lay sắc đổ hiển nhi không nôn hòa thượng chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm ngâm t ụ n g lên một đoạn tối nghĩa thâm thúy trúc chắc kinh văn đến nương theo lấy từng tiếng phạm âm vang lên từng cái thần bí khó lường vạn chữ liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn tuân r a hiện ra cũng tách ra trói lóa mắt kim sắc phật quang những n à y vạn chữ tại không trung cấp tốc huyết t r ư ờ n g biến lớn mang theo không gì sánh kịp y thế hướng tiêu quan hầu trực tiếp nghiền ép lên đi tiêu quan hầu thấy thế lạnh hư một tiếng đ ỗ n g nhiên nhấc chân đập mạnh hướng mặt đất chỉ nghe ầm ầm nổ vang truyền đến toàn bộ hư không cốc đáy cốc chấn động k ị liệt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đ nguyên bản nóng ánh lấp lánh kim sắc quang mang lại đột nhiên ảm đạm vô quang liền tựa như cháy h ừ n g hực hỏa diễm tao nổ mưa như chút nước mưa to nháy mắt bị áp chế đến không cách nào động đậy máy may nhưng không nôn hòa thượng vẫn chưa thất kinh mà là đột nhiên phát ra một trận trầm thấp kéo dài ngâm sướng thanh â m nó âm thanh đúng như phật tổ đích thân tới trần thế uy nghiêm túc mục cùng lúc đó những cái k i a nguyên bản bị trói lại chữ vạn lần nữa tỏa ra cường đại sinh cơ như là một tầng cứng cỏi vô cùng m à sáng đem tiêu quan hầu cái tia khổng lộn h ư núi thân thể chăm chú bao phụ trong đó giống như thành một cái bánh trưng b hoàng ngu cùng lý nguyên kỳ ba người đồng đều chưa mở miệng lời nói bất quá giờ phút này mắt thấy không n ô n hòa thượng sắp đem tiêu quan hầu giải quyết mấy người kia trên khuôn mặt đều toát ra vẻ mừng rỡ nhưng liền trong nháy mắt tiếp theo ở giữa chỉ nghe một trận đ ì n h thai nhức g ó c tiếng vang ầm vang nổ tung giống như thiên băng địa liệt đồng dạng ngay sau đó một cô cực kỳ bàng bạc lại nặng nghề khí lãng sôi trào m á n h liệt của tới phản phất muốn đem hết t h ể đều thôn vệ hầu như không còn cùng lúc đó từ kia hư vô mở m ị hư không cốc phía trên như mưa rơi, rơi xuống vô số kể hòn đá cùng cắt đùi trong nháy mắt liền đem toàn bộ h hoàn toàn không biết được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lúc đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiêu quan hầu vang tận mây xanh hét dài một tiếng chỉ thấy thân hình hắn loay lên nháy mắt liền vượt qua đến không nôn hòa thượng bên cạnh c ũ n g từ trên cao nhìn xuống quan sát nằm trong vũng máu đã thoi t h ó t không nói gì nhưng ngay lúc này nguyên bản nhìn như đã mất mạng không nôn hòa thượng vậy mà ngoài dự liệu đột nhiên động gậy một cái thân thể sau đó lại lấy hắn tự thân làm hạch tâm hình thành một tòa thần bí khó lường pháp trận nhưng vào lúc này không nôn hòa thượng kia trầm thấp mà thanh em uy nghiêm ngay sau đó chuyển đến giờ phút này hắn mới như ở trong mộng mới tình ý thức được mình đã lâm vào không nôn hòa thượng như kế tỉ mỉ trong tập ấy mà lúc này không nôn hòa thượng bố trí xuống trận thế đã vẫn sức chờ phát động chỉ kém bước cuối cùng mới có thể phát huy như thế hồi tương lại ban sơ không nôn hòa thượng không chỉ có đem một bộ phận tràng hạt đánh về phía tiêu con hầu càng là x à o r ư ợ u đem còn thừa tràng hạt bắn về phía các phương hướng lạc nhiên v ả i tòa tiếp theo thần bí khó lường p h á p trợn mà cái này không thể nghi ngờ trở thành không nói gì giấu g i ế m cuối cùng một con át chủ bài nhưng mà đối mặt tiêu quan hầu chỉ trích cùng phẫn nộ không ngôn hòa thượng lại nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói b ẩ n tăng sớm đã dốc hết tâm lực k huynh v ư n g c á o qua ngươi để ngươi sớm cho kịp hối lỗi sửa sai chỉ tiếc ngươi khư khư cố chấp nhất định phải đối người k h á c đổi tận giết tuyệt như thế như vậy lại có thể nào không chúng lao nạp kế sách đâu nhưng tiêu quan hầu vẫn chưa bị lời nói này chỗ đả động hắn vẫn như c ũ lộ ra không thèm để ý chút nào thậm chí làm trầm trọng thêm cười n h ạ o nói ha ha lao hòa thượng chẳng lẽ ngươi khởi dại cho rằng chỉ dựa vào điểm này cho vật liền có thể đem bản hầu ra khốn ở chỗ này phải không quả thực chính là người xin、si、ó i ngộng nghe nói như thế không n ô n hòa thượng sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên hắn kia nguyên bản bình tĩnh như nước ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất đắc di cùng tiếp hận chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài ngự a khí trầm trọng trầm dai nói xem ra tiêu thí chủ ý nguyên ham sâu là đường khó mà tự kiềm chế đã như vậy kia liền mời ngươi cứ việc buông tay thử một lần đi nói xong hắn hai mắt nhắm lại chắp tay trước ngực tựa hồ đang y tiêu quan hầu không lọt vào mắt không nói gì tồn tại đột nhiên hắn thân thể bên trên thần bí đồ án đột nhiên hóa thành nhìn thấy mà giật mình tinh hồng c h i sắc cũng như là nước vỡ đê đồng dạng hướng xuống đất chút xuống bộ dáng kia lại tựa như từ tiêu quan hầu thể nội liên tục không ngừng t u ô n ra màu tươi không ngôn hòa thượng trong lòng dâng lên một cố dị dạng cảm giác hắn an định tâm thần cẩn thận quan sát chỉ thấy tiêu quan hầu nguyên bản c ư ơ n g nghị h k u ô n mặt giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần suy yếu chi ý trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc hắn đây là đang làm gì đúng vào thời khắc này những cái tia chạy đến mặt đất tinh hồng huyết thủy vẫn chưa như mọi người đoán trước như vậy tứ tán ra mà là quỷ dị hội tụ thành một phương đỏ tươi huyết đầm chính khi mọi người đều hai mặt nhìn nhau không biết làm sao lúc khiến người chấn kinh một màn xuất hiện tiêu quan hầu không có dấu hiệu nào hai đầu gối quỳ xuống đất nó tư thái giống như đang tiến hành một trận vô cùng thành kính cầu nguyện nghi thức ngay sau đó tia trong huyết đầm bắt đầu không ngừng có bọt khí bốc lên dâng lên trong chốc lát từ ngực từ ngực tiếng vang liên tiếp phản phất tại cái này ngay ngắn mang lấy một thanh nồi lớn trong nồi nước đã bị thiêu đến sôi trào l a lộn ngay tại này quỷ dị không khí càng thêm nồng đậm thời điểm. một con đen như mực cự bàn tay to từ kia giữ tợn đáng sợ màu đỏ huyết đầm chỗ sâu chậm rãi n ô ra cái tay này ngón tay thon dài lại che kín bén nhọn n ó n g tay nó trình độ sắc bén thậm chí viễn siêu sắt thép đúc thành móc c â u cong n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà tại triệu h ó a đắc m à không nói gì trong giọng nói tràn ngập tràn đầy c h ấ n kinh cùng hoài nghi hắn chừng lớn hai mắt nhìn chằm chặp con kia khiến người dùng mình bàn tay lớn màu đen phảng phất muốn đem nó xem thấu đ ồ n g dạng nhưng mà đối mặt không nói gì chất vấn tiêu quan hầu lại lựa chọn chỉ giữ trầm mặc chỉ là tại hắn tấm kia lạnh khi trận kia thần bí mà quỷ dị triệu hoãng nghi thức hạ màn kết thúc về sau chỉ thấy con kia nguyên bản ẩn nấp tại huyết đầm bên trong màu đen cự thủ thoáng phát lực ngay sau đó một đầu tráng kiện vô cùng bắp thịt quần quần to lớn cánh tay liền thình lình xuất hiện tại mấy người trước mắt cùng lúc đó cánh tay này phía trên còn l o á n g thoáng lóe ra một chút kỳ dị lại quỷ quệt y ký hiệu t à n ra trận trận làm người sợ hãi khí t ứ c không bao lâu hai con tiên diễm như máu sừng thú đột một từ huyết đầm bên trong thoắt ra nương theo lấy một trận quái dị tiếng vang một cái khắc đồng dạng cường tráng hữu lực cánh tay cũng chậm rãi vươn huyết đầ t ư ớ nghe bạo giữ nói ác ma lời nói tiêu quan hầu vẫn như cũ hai đầu gối quỳ xuống đất thậm chí ngay cả đầu cũng không từng nâng lên một chút ngữ khí kiên định mà quyết nhiên nói khẩn cầu ngài xuất thủ tướng trợ giúp ta diệt trừ cái kia đáng ghét lao hòa thượng tiêu quan hầu trả lời để ác ma trên mặt toét ra một cái t i ế u dung tựa hồ đối với yêu cầu của hắn phi thường hài lòng ngay tại ác ma kia sắp gật đầu đáp ứng tiêu quan hầu thỉnh cầu song phương sắp hoàn thành kia thần bí mà lại nguy hiểm ký kết lúc không nôn hòa thượng kia trầm ổn lại tràn ngập lực lượng thanh em bỗng nhiên tại cái này hồi hộp bầu không khí bên trong vang lên ta khuyên ngươi vẫn là chạy trở về địa ngục đi chúng ta hoa hạ sự tình ngươi tốt nhất thiếu t r ọ n rộn thanh em này phảng phất một cái trọng truy hung hăng nện ở trên trận trái tim của hai người nhưng mà ác ma kia chẳng những không có bị không n ô n hòa thượng cảnh cáo c h ấ n nhiếp ngược lại lộ ra một cái lanh khốc đến cực điểm tiêu dung nụ cười kia phản phất có thể khiến người ta nháy mắt rơi vào hầm băng hắn ngữ điệu q u á i gì thanh em bên trong mang theo một kia khinh miệt nói làm sao có thể đây chính là tín đồ của ta đang triệu h á n ta đến phản phất đây hết thảy đều là mệnh t r u n g chú định không người có thể ngăn cản lão hòa thượng còn có cái gì di ngôn muốn nói sao tiêu quan hầu lúc này dùng kiêm nghiệm ai thanh em hỏi trên mặt của hắn tràn ngập ngạo mạng cùng khinh thường phản phất đã năm chắc thắng lợi trong tay tiêu quan hầu trong mắt để lộ ra đúng không n ô n hòa thượng khinh thị, không n ô n hòa thượng chống cự chỉ là p h í công không n ô n hòa thượng hít sâu m ộ t hơi kia ánh mắt kiên định bên trong không sợ h ã i chút nào hắn chậm dãi lắc đầu nói ta không có gì ngôn nếu có đó chính là mang các ngươi cùng đi gặp phật tổ lời của hắn t r ị c h địa hữu thanh để lộ ra một loại thấy chết không sờn quyết tâm muốn chết người láo ra hòa này tiêu quan hầu lập tức mở miệng đáp lên nói thanh âm của hắn tràn ngập phẫn nộ phản phất bị không n ô n hòa thượng thái độ kiên định chỗ c h ọ c giận lời còn chưa dứt ác ma thân ảnh còn giống như quỷ mị một cái lắc mình liền đến không l ô n hòa thượng trước mặt tốc độ kia nhanh chóng để người căn bản không k ó ngay t thật dài l o é ra khiến người sợ hai hàng quang cũng nhanh muốn chạm đến không ngôn hòa thượng trước mặt ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch chỉ nghe một tiếng giống như trên trời rơi xuống lôi â m kim cương phục ma trận trận lên thanh â m này phảng phất đến từ cựu t i ê n t r i thượng tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm chỉ một thoáng một cái cự đại kim sắc hư ảnh từ không trung dậm chân mà đến kia hư ảnh t à n mát ra hào quang rực rỡ l o a mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ác ma quay đầu nhìn lại ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ hoảng sợ hắn có lẽ từ không nghĩ tới sẽ có như thế lực lượng cường đại xuất hiện nhưng hoảng sợ chỉ là nháy mắt hắn lập tức trở tay móc hướng kim sắc hư ảnh trước ngực y đổ làm cuối cùng d i ấ y rùa chương 2 4 i t quyết chiến hư không cốc 9. chương 2 4 i t quyết chiến hư không cốc 9. tại kia t ĩ n h mịch quỷ bí hư không cốc n g à nguồn n ác ma dương n anh múa v ú t khởi s ư ớ n g công kích mãnh liệt nhưng mà kim sắc hư ảnh lại không tránh không nhẽ chỉ là vân đạm phong khinh trực tiếp đ ẩ y ra một trường nháy mắt tựa như óng ánh ngôi sao nở rộ kim sắc quang mang lấy bài sơn đ ả o hải chi thế mãnh liệt mà ra cái này kịch ư n g t n h liệt va chạm tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng chấn động đến toàn bộ không gian một trận kịch liệt lay động bụi bặm nổi lên một phía đã vụn bay tán loạn không nói gì hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này mắt thấy mình hao phí to lớn tâm lực triệu hoán đi ra ác ma tại cùng không nôn hòa thượng cái tia thần bí khó i o trận pháp đổi bính bên trong dần dần rơi vào hạ phòng tiêu quan hầu hai mắt trở lên ngựa tận địa đại âm thanh giữ địa khi đại teo âm lần ê trên n hắn bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà mèo, trên chán nổi gân xanh, phản phất từng Mặt mũi cam mà vật phất bởi của vì mẹo, đ u giữ t ậ c o này run. Lần n vì giải quyết không nôn hòa thượng hắn nhưng là đánh cược hết thảy nhưng mà thế cục hôm nay lại làm cho trong lòng của hắn tràn ngập lo nghĩ cùng phẫn nộ không nôn hòa thượng lại là mắt biết thai ngơ phản phất tiêu quan hầu kia cùng loạn tiêu gào bất quá là bên thai một trận gió nhẹ hắn hai mắt khép hở mặt mày trầm tĩnh giống như một vị trải qua ngàn năm tăng thương lao tăng nhật định t r u n g quanh ồn ào náo động cùng hỗn loạn tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn nội tâm của hắn bình tĩnh như nước phản phát sớm đã siêu thoát tại trần thế phân tranh ở trên người hắn tàn mát ra một loại không cách nào nói rõ tính mịch cùng an bình để người tại cái này hồi hộp vạn phần trong cuộc chiến cảm nhận được một k i a kỳ dị bình thản nhưng lại tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch k i a bị đánh bay á t ma chậm rãi đem tay phải của mình ngả vào sau đầu ngay sau đó một trận khiến người dùng mình như là ma sát xương cốt thanh nhâm tại cái này yên t ĩ n h không gian bên trong vang lên sau một lát nó vậy mà từ trong thân thể của mình rút ra một thanh lóe u quang màu trắng cốt kiếm cái này cốt kiếm lộ ra một cỗ khiến người sợ h ã i khí tức phảng phất đến từ cựu h u địa ngục chỉ thấy phía trên kia tràn đầy bén nhọn cốt thứ một cây một cây ngược lại dài ở phía trên tựa như ma quỷ r ă n g nanh loé ra tử vong lạnh tịch nương theo lấy một tiếng thê lương thét dài ác ma q u ơ trôi này khiến người sợ h ã i cốt kiếm lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng phía kim sắc hư ảnh đánh tới mà kim sắc hư ảnh lại không có chút nào lùi bước chi ý chỉ là h ơ i hợt dùng bàn tay của mình đón đỡ cốt kiếm công kích tại cái này kịch liệt va chạm bên trong hỏa hoa văng khắp nơi năng lượng ba động như là sóng biển máy liệt hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Giang chỉ thấy kia diện mục dữ thợn quanh thân tản ra quần quẫn hắc khí ác ma đ ỗ n g nhiên xoay người một cái hai tay giơ lên hướng cao cao kia tản ra âm trầm hẳn khí cốt kiếm lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng phía kim sắc hư ảnh đỉnh đầu ra sức bổ tới kia cốt kiếm tạo hình kỳ lạ phía trên khắp đầy quỷ dị p h ù văn phản p h ấ t t ẩ n chứa vô tận tà ác lực lượng nhưng mà ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch kim sắc hư ảnh lại cho thấy kinh người tốc độ phản ứng cùng lực lượng cường đại chỉ thấy hai tay của hắn tựa như tia chớp nô ra vững vàng kẹp lấy kia khí thế hung, hung cốt kiếm nó động tác vừa nhanh vừa mạnh như là tay không tiếp da vô luận ác ma như thế nào xử suất tất cả vô liếng đem mình lực lượng phát huy đến cực hạn trôi này cho tới nay phảng phất không gì không phá chém sắt như chém bùn cốt kiếm giờ phút này lại giống như là bị thi định thân chú đồng dạng không thể hạ xuống mảy may ngay sau đó cái kia kim sắc hư ảnh tựa hồ từ trong lỗ mùi phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường cùng uy nghiêm hư l ạ n h theo cái này âm thanh hư l ạ n h một c ỗ lực lượng thần bí mà cường đại nháy mắt bộc phát kia kiên cố vô cùng màu trắng cốt kiếm vậy mà liền tại nguồn sức mạnh này phía dưới bắt đầu đứt thành từng khúc hóa thành từng mảnh từng nhọ vụn cốt phiến rơi là tả trên đất ác ma trong mắt kia như chuông đồng mắt to bên trong tràn ngập c h ấ n kinh cùng kinh hoàng nó dùng đến cực kỳ không lưu loát n ư ớ khí khàn cả giọng nói không có khả năng cái này sao có thể t h a n h âm kia phảng phất đến từ cựu lũ vực sâu mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng sau một khắc kim sắc hư ảnh không chút do dự dơ bàn tay lên lấy bài sơn đ ả o hải chi thế hướng phía ác ma vô tới một trường này ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng ác ma căn bản là không có cách tranh n ẽ chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn ác ma nháy mắt tựa như như rượu đứt dây một dạng bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất mà lần này từ trong miệm của nó chạy ra đại lượng máu đỏ tươi nhuộn ngay tại kim sắc hư ảnh muốn giải quyết triệt để ác ma vì trận này kinh tâm động phách chiến đấu vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm từ tiêu quan hầu trong miệng đột nhiên phát ra trận trận c h ó i t h a i cười to tiếng cười kia tại cái này hồi hộp bầu không khí bên trong lộ ra càng đột n ộ t phản phất mang theo một loại quỷ dị khiến người ta dùng mình khí tức không nói gì nghi hoặc ngầm đầu cặp kia trầm tĩnh đôi mắt bên trong tràn đầy sự khó h i ể u cùng hoang mang nhìn xem tiêu quan hầu kia gần như cử động điên cuồng trong lòng càng là trăm mối vẫn không có cách giải ngươi thật cho là ta là tín đồ của ngươi sao ai cũng không nghĩ ra sẽ từ tiêu quan hầu miệm bên trong nói, ra dạng này khiến người chấn kinh nói. nét mặt của hắn trở nên cực kỳ vặt mẹo trong mắt l ó e ra khó mà nắm lấy quang mang ác ma từ dưới đất khó khăn đứng lên thân thể còn tại run nhẹ nhẹ nó kia tràn ngập ánh mắt khiếp sợ gắt gao nhìn về phía tiêu quan hầu hay là dùng loại k i a quái dị âm điệu mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng không h i ể u chất vấn ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao giờ phút này ác ma hoàn toàn không thể nào hiểu được tiêu quan hầu bất thình lình chuyển biến tiêu quan hầu đột nhiên thu l i ế m tiêu dung tia nguyên bản che kín đắc y khuôn mặt nháy mắt âm trầm như băng lạnh giọng nói ngươi cũng bất quá là bị ta lợi dụng đồ vật cái này lời nói lời nói nghe nói như thế ác ma nháy mắt triệt để phẫn nộ nó kia giữ t ậ n khuôn mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà vạn b ẹ o càng khủng bố hơn chỉ thấy hai chân nó nặng nề mà nguyên địa là mạnh dưới chân thổ địa nháy mắt nước toát ra đá vụn văng khắp nơi nương theo lấy một tiếng cồn g bạo gầm thét nó liều lĩnh đối tiêu quan hầu mánh vọt tới cái này xông lên chi thế như cồn phong mưa rào mang theo vô tận lửa giận cùng sát ý thế nhưng là nó đã tại cùng kim sắc hư ảnh kịch liệt và chạm hạ bị thương rất nặng thực lực bị hao tổn hơn phân nửa giờ phút này nó bộ pháp hơi có vẻ lảo đạo khí tức cũng biến thành hỗn loạn tiêu quan hầu lạnh Chỉ h gặp ắ ngay n n â t phải hắn đại tại lên, lực lượng lòng ngáy cường bàn tay của hắn ngưng tay mắt một tụ. cổ của sau đó hắn không h c ú tiêu do dự trực t ế tiếng, p phốc phốc đánh ác nghe cứng rắn thân thể lại bị hắn một kích này xinh xinh Chỉ thể kích ra. ma kia một một lại bị y u n thủng, thương thật lớn nhìn thấy mà giật mình. Ngay một vết thật thấy giật mà đạo a s đó, tiêu quan hầu đem lấy tay v ề lúc trên tay thêm ra một viên nóng hổi nhảy lên trái tim bất quá không phải phổ biến màu đỏ mà là quỷ dị màu đen đồng thời phía trên còn lâm ly lấy máu đỏ tươi k i ê u huyết dịch thuận tiêu quan hầu cánh tay chạy ma hạ tích rơi trên mặt đất ác ma lập tức chừng lớn hai mắt kia hai t r ò n g mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến màu đen trên tay cứng rắn móng tay tùy tiện lấy hướng tiêu quan hầu trộm tới phảng phất muốn làm cuối cùng l i ề u mạng một lần thế nhưng là tiêu quan hầu như thế nào lại cho nó cơ hội trên mặt của hắn hiện lên một tia nụ cười khinh thường nụ cười kêu bên trong tràn ngập người thắng n g ạ c mạng ngay sau đó lại là một quyền đánh ra một quyền này mang theo như bãi sơn đảo hải lực lượng ác ma bị đánh dụng một con sừng thú nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu t r n nó thân thể cao lớn lay động mấy lần liền không cam lòng ngã xuống miệm bên trong còn phát ra khanh khách thanh、âm. p h ả n phất lạ i như nói trong lòng không cam lòng cùng b á n hận. Chương 248 q u y ế t c h i ế n hư h k ô nhìn g cốc, c 10 ư hư ơ n chiến không n g 248 Quyết chiến hư không cốc, h 10, chiến hư không cốc, 10. Nhìn thấy tiêu quan hầu làm ra hết thảy không nôn hòa thượng chỉ có khẽ lắc đầu hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện trên trận lại xuất hiện biến hóa chỉ thấy tiêu quan hầu vậy mà đem viên kia từ ác ma trong thân thể móc ra màu đen đổ vật phóng tới miệng bên trong sau đó từng chút từng chút n u ố t vào sâm bạch răng lập tức biến huyết tính đáng sợ theo kia vật chất màu đen bị nuốt vào trong bụng một cỗ khí tức kinh khủng từ tiêu quan hầu trên thân bộ phát ra không khí chung quanh cũng bắt đầu v ặ n mẹo phản p h ấ t không chịu nổi hắn lực lượng đ ồ n g dạng ngay sau đó tiêu quan hầu thân thể cũng xuất hiện biến hóa nguyên bản liền thân hình cao lớn lần nữa bành trướng trở nên càng thêm khổng lồ thứ chi tráng kiện như là tượng chân cơ bắp nâng lên tràn ngập lực bộc phát da của hắn trở nên đen như mực lóe da quỷ dị q u ả mang để người không d é t mà run không nôn hòa thượng chăm chú như mày trong lòng dâng lên một chút b ấ tan hắn ý thức được trước mắt tiêu quan hầu đây là thôn vệ ác ma bản nguyên chi lực dùng để cường đại mình thực lực loại hành vi này cực kỳ nguy hiểm không chỉ có thể có thể sẽ để cho tiêu quan hầu lâm vào đến c u ồ còn tiêu quan hầu thanh g t em càng trở nên trầm thấp khản giọng mang theo một loại khiến người dùng mình khí tức phản phất hắn đã biến thành một đầu từ địa mục chỗ sâu chui ra ngoài quái vật kinh khủng cặp mắt của hắn lóe ra quỷ dị qua mang khoe môi nít lên một vòng nụ cười dữ tợn để người không rét mà run l ờ i còn chưa dứt tiêu quan hầu thân ảnh liền như quỷ mị liền xông ra ngoài tốc độ của hắn nhanh đến kinh người nháy mắt liền đi tới lao hòa thượng trước mặt Cùng lúc đó, m ộ trong cố cùng b lúc nhất thời thiên địa biến sắc phong vân rúng động toàn bộ không gian đều bị cố năng lượng này bà động bao phủ mạnh liệt va chạm dẫn phát nổ thật to không khí chung quanh phản g phất đều bị nháy mắt n h n m lửa nóng bỏng mà và mèo tiêu quan hầu ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ kiên quyết cùng n mân lệ hắn toàn lực thúc giục lực lượng trong cơ thể ý đồ nhất cử đánh tan lão hòa thượng phòng ngự nhưng mà lão hòa thượng tầng kia kim s ắ t phật quan g lại dị thường cứng cỏi tại quần bạo năng lượng súng k í c h hạ dù run nhẹ nhẹ nhưng thủy trùng chưa từng vỡ vụn phật quan g bên trong lão hòa thượng khuôn mặt càng phát ra trang trọng nghiêm túc trong miệng kinh văn nghiệm tụng âm thanh cũng càng thêm văng rồi dường như đang triệu hắn lấy loại nào đó lực lượng thẩm bí dường như đ a n triệu hắn lấy loại nào đó lực lượng thẩm bí theo thời gian trôi hôi lan xuống, nhiên dạng này cường độ cao chuyển vận đối với hắn tự thân tiêu mà lao hòa thượng vẫn thấy ư c thế khe châu mày nhưng chắp tay trước ngực tư thế lại không thay đổi chút nào hắn nhắm chặt hai mắt trong miệng kinh văn tiết tấu đột nhiên tăng tốc kim sát phật quang nháy mắt bành trướng giống như một vần g mặt trời trói trang quan g mang v à n trượng h á c s á c quang mang cùng kim sắc phật quang lần nữa kịch liệt giao phong va chạm sinh ra sóng x u n g kích hướng bốn phía q u y t tán từ hư không cốc đáy cốc không ngừng sinh ra chấn động cự thạch lan xuống bùi đất tung bay nhưng vào lúc này kia còn như thiên thần giáng lâm kim sắc hư ảnh lấy lôi đình vạn quân chi thế dội ra bàn tay khổng lồ đ ồ n g nhiên chụp về phía tiêu quan hầu thân thể tiêu quan hầu thấy thế lại những mảy sắc mặt nhưng không thấy mảy may bối rối chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút h á c s á c quang mang nháy mắt phun ra ngoài huyền hóa thành tơ mang đồng dạng mềm dẻo lại thần bí đồ vật lấy khiến người lũ lưới hào quang màu đen này biến thành dây lụa phảng phất có được ý thức của mình sau đó thuận kim sắc hư ảnh bàn tay một đường ốn lượn mà lên tốc độ kia nhanh chóng tư thái chi linh động như cùng một cái nhanh nhẹn màu đen tiểu xả phẩm chất như là người bình thường cánh tay nó đầu tiên là nhanh chóng từ thủ đoạn leo lên đến cánh tay sau đó lại không chút do dự tiếp tục tiến lên cuối cùng tinh chuẩn vây quanh kim sắc hư ảnh chỗ cổ ngay sau đó cái này màu đen dây lụa càng thêm chặt chẽ tại chỗ cổ quấn quanh một vòng hai vòng ba vòng mỗi một vòng quấn quanh đều phảng phất tại tăng thêm lấy một loại áp lực vô hình tại cuốn ba vòng sau lập tức hung hăng xiết xuống dưới không có lưu tình chút nào kim s á c hư ảnh bị này một kích tựa hồ lâm vào cực độ khó chịu bên trong to lớn thân hình bắt đầu lay động nó bản năng muốn đem cái này như là nguyền rủa đồng dạng màu đen dây lụa từ trên cổ của mình lấy xuống hai con rộng lớn như q u ạ t hương bồ đại thủ điên cùng xé rách lấy kia dùng sức bộ dáng phản g phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách nhưng mà vô luận nó như thế nào phí sức như thế nào dốc hết toàn lực cái này màu đen dây lụa tựa như là củng cổ của nó hòa làm một thể vô luận như thế nào cũng kéo không xuống tại kia vạn phần khẩn cấp thời khắp phía dưới không nôn hòa thượng đôi mắt bắt được cái này kinh tâm động phách một mà lúc hắn kia hai đạo giống như sương tuyết mày trắng nháy mắt n h í u chặt lên phảng phất gánh chịu lấy thiên quân trọng ác trên mặt biểu lộ càng là tràn ngập khó nói lên lời không thể tưởng tượng nổi phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất cũng chuyện hoang đường nhất liên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ở giữa kia nguyên bản chiếu sáng dạng rỡ kim sắc hư ảnh tại cái này càng siết càng chặt giống như ác ma chi tắc màu đen dây lụa rào sát phía dưới phát ra quanh một tiếng vang thật lớn thanh âm kia phảng phất viễn c ủ cự thú cao thét rung động toàn bộ như ó n g ánh phồn tình tại trong chấp mắt tan biến ở vô hình chỉ để lại một mảnh lỗ chống hư vô nhận cái này cố cường đại phản vệ chi lực s u n g kích không luôn hòa thượng tại chỗ phun ra một nguồn màu tươi nhưng hắn chỗ phun ra huyết dịch cũng không tầm thường màu đỏ mà là bày biện ra một loại màu vàng kim n h ạ t nhạt đây chính là hắn đã đến chính quả h i ệ n vào tiêu chí tại tu hành từ từ hành trình bên trong có thể tu luyện đến như vậy cảnh giới cao tăng có thể nói phượng mao lân giác như thế dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt ẩn chứa hắn nhiều năm tu luyện tích lũy công lực thâm hậu cùng siêu phản đạo hạnh mà nhìn thấy cái này thần kỳ dòng máu màu vàng kim nhạt tiêu quan trên mặt lập tức lộ ra c hắn tiện như là cho sói ánh mắt nhìn chằm chằm không nôn hòa thượng phản phất muốn đem nó toàn bộ thôn vệ tiêu quan hầu khoe miệng viết ra một tia trào phúng dùng chua ngoa ngự a khí nói lao hòa thượng n g h ĩ không ra ngươi khoảng cách chính quả chỉ có cách xa một bước không bằng ngươi đem điểm này tu hành đều cho ta đi lời của hắn bên trong tràn ngập dục vọng cùng d i a tâm phản phất đã đem không nôn hòa thượng thành quả xem vì chính mình vật trong bàn tay ta coi như tu không thành chính quả cũng phải kéo ngươi theo đi tây thiên không nôn hòa thượng trên mặt giờ phút này không có chút huyết sắt nào phản phất một trường tái nhập giấy tên dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt bắn tung tóe đến và táo của hắ thanh âm của hắn mặc dù cứng nhắc nhưng lại ẩn chứa kiên định không thay đổi quyết tâm cùng ý chí bất khuất tiêu quan hầu lạnh h ừ một tiếng không nói thêm lời nửa câu nói nhảm hắn manh nâng lên cánh tay phải nắm đấm nắm c h ặ t hướng thẳng đến không nôn hòa thượng đầu hùng manh đ á n h tới nắm đấm tiêu mang theo một trận tiếng gió bén n ọ n phảng phất có thể sẽ rách hư không không nôn hòa thượng mạnh nâng cao suy yếu thân hình thoát một cái nhưng mà tại cái này tấn manh công kích phía dưới hắn nghe tránh không kịp tiêu nặng nghề nắm đấm vẫn là nặng nghề mà nện ở vai trái của hắn bên trên chỉ nghe phốc phốc một tiếng không n đem hắn tăng bảo nhiễm đến càng thêm trói mắt tiêu quan hầu đem dính vào không nói gì huyết dịch tay phải phóng tới miệng bên trong nhẹ nhàng liếm liếm k i u vẻ mặt say mê để người không rét mà run hắn nhẹ nói quả nhiên mùi vị không tệ chương hai trăm bốn mươi chín quyết chiến hư không cốc một mươi một chương hai trăm bốn mươi chín quyết chiến hư không cốc m ộ ư ơ i một lúc này phụ trách đúng bảo vật thi hành phong ấn lý nguyên kỳ cùng hoàng ngu chờ mấy người đã đang khẩn trương mà gian nan quá trình bên trong đi qua hơn phân nửa lộ trình bây giờ đang đứng ở phong ấn mấu chốt nhất cùng khẩn yếu trước mắt thời khắc này tầm quan trọng không cần nói cũng biết dù chỉ là xuất hiện một tơ một hào nhỏ bé sai、lầm. không chỉ cái này trước trả giá tất cả cố gắng đều đem phí công nhọc sức tan thành b ọ n nước mà lại ở đây mấy người đều chắc chắn đứng trước mệnh vận t ạ i châu kết cục bi thảm tiêu quan hầu kia lăng lệ một k í c h phía dưới không nôn hòa thượng nháy mắt bản thân bị trọng thương khí tức yếu ớt đối với tiêu quan hầu đ ế nói n giờ phút này không nôn hòa thượng đã rất khó đối với hắn cấu thành tính thực chất uy hiếp thế là tiêu quan hầu trong mắt lóe lên một k i a r i ả o hạt cúng ngón lệ thân hình giống như quỷ mị trợt lóe lên hướng phía đang toàn lực đúng bảo vật phong ấn mấy người bỗng nhiên đánh ra một trường một trường này ẩn chứa vô cùng cuồng bạo năng lượng phản phất có thể phá hủy hết thể đứng ngui chịu sao gặp cô này lực lượng đáng sợ xung kích chính là đưa lưng về phía tiêu quan hầu lý nguyên kỳ mà đối mặt với tiêu quan hầu hoàng ngu cùng lâm tiền hai người tại cô này áp lực cường đại phía dưới đã bị áp chế đến cơ h ồ không thể t h ở đổi sắc mặt của bọn hắn đỏ bừng lên thân thể không tự chủ được run r u dày bất quá lý nguyên kỳ tự nhiên cũng nhạy cảm cảm giác được một cô sức mạnh hết sức khủng bố như thái sơn áp đ ỉ n h hướng mình nghiền ép mà đến hắn biết rõ mình tại cô lực lượng này trước mặt là như thế nhỏ bé cùng bất lực nhìn lại bên cạnh hai người gặt ra một cái thảm đạm mà quyết tuyệt mỉ cười bởi vì trong lòng h một kiếp này mình căn bản là không có cách tránh nhưng hắn vẫn không do dự chút nào tận chính mình năng lực lớn nhất đi chống cự chỉ thấy phía sau hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo hóng ánh bạch sắc quang mang mà bắn ra quang mang này đầu mườn đúng là một mặt thần bí c ổ lao tấm gương n à y kính tên là linh quang hộ tâm kính tương truyền chính là thời kỳ thượng của một vị nào đó cao nhân đắc đạo l u y ệ n chế có bắn ngược bộ phận công kích cùng tăng cường tự thân phòng ngự năng lực thần kỳ nhưng nó sử dụng có cực kỳ điều kiện hạ khắc mỗi một lần sử dụng liền sẽ tiêu hao người sử dụng đại lượng chân khí mà lại như gặp được vượt qua nó cực hạn chịu đựng công kích tấm gương liền sẽ vỡ sau một khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lanh lảnh lý nguyên kỳ há miệng phun ra miệng lớn máu tươi như cùng một đoá đoá nở rộ v ế t hoa sau lưng của hắn tấm gương cũng tại cái này to lớn s u n g kích hạ vỡ thành một phấn mà trên người hắn thì lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình cự đại trưởng ấn ngay tại mắt thấy bảo vật phong ấn liền muốn phí công nhọc sức thiên quân thời điểm nguy kịch tiêu quan hầu chính đắc ý quyên hình cất tiếng cười to thân hình như do tự động hướng về phía trước n ô ra tay chuẩn bị đem bảo vật dễ như chở bàn tay lấy đi nhưng mà ngay tại hắn sắp đạt được thời điểm bỗng nhiên bị một cái tay khắc quả quyết ngân lại tiêu quan hầu vô ý thức n hắn, hắn, hắn không chút do dự một quyền vung ra lực lượng cường đại đem tiêu quan hầu bước lùi lại mấy bước sau đó một cái tay khác nhanh chóng chuyển vận chân khí duy c r ì lấy đúng bảo vật phong ấn mấu chốt tiến trình có diệp trần gia nhập đúng bảo vật phong ấn tiến trình nháy mắt như là bị rót vào cường đại động lực trở nên càng thêm nhanh chóng nguyên bản gian nan mà dài rằng giặc phong ấn quá trình giờ phút này phảng phất bị đẻ xuống ra tốc khóa từ cự thạch bên trong phóng xạ ra đến quan g mang ngay tại dần dần thu liễm đã chậm dãi biến thành một vệt sáng lấy trước mắt trạng thái đến xem vẹn vẹn chỉ cần một khắc đồng hồ tả hữu thời gian liền có thể viên mãn hoàn thành bất quá bị diệp trần bức lui tiêu quan hầu mặc dù tại ban sơ trong nháy mắt đó giật mình một cái nhưng hắn kia ngoan lệ cùng quyết tuyệt tính tình như thế nào tùy tiện bỏ qua chỉ gặp hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái liều lĩnh vọt lên một t r ư ờ n g tiếp lấy một trưởng điền cùng đánh về phía diệp trần kia lăng lệ trưởng phong gào thép mà qua phản phất có thể cắt đứt hư không ngươi tại sao phải xuống tới xem ra ta chỉ có đem ngươi trở thành hôm nay bữa ăn k h a tiêu quan hầu một bên giống như điên cuồng điên cuồng huy động cánh tay một bên hướng phía diệp trần nghiêm nghị chất vấn trong âm thanh của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam l ò n g phản phất diệp trần xuất hiện đánh vơ hắn tất cả kế hoạch nhưng mà diệp trần lại cười như không cười nhìn xem hắn tiêu thong dong cùng bình tĩnh thần s ắ c phản phất hết thể đều tại trong k h ô n g chế chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười nói liền sợ ngươi rang lợi không được tiêu hóa không được ta lời của hắn bên trong để lộ ra vô cùng tự tin cùng thong không mắt thấy dễ như t r ở bàn tay bảo vật liền muốn bị cưỡng ép phong ấn lại tiêu quan hầu cặp mắt kia nháy mắt trở nên đ ầ y mắt tinh hồng hắn điên cuồng mà hét lớn đem bảo vật cho ta có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi thanh âm của hắn gần như gào thét kia tham lam cùng điên cuồng bộ dáng khiến người không d é t mà run ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao diệp trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiêu quan hầu miệng bên trong lại mang theo một tia khinh thường ý cười nói ánh mắt của hắn phảng phất có thể thấy rõ tiêu quan hầu ở sâu trong nội tâm âm như quỷ kế đột nhiên tiêu quan hầu b ộ phát ra một tiếng như là g i thu thét dài thanh âm kia đinh khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh ở sau lưng của hắn vậy mà lại thêm ra một cái tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía diệp trần trước ngực biến cố bất thình lình để người vội vàng không kịp chuẩn bị diệp trần cứ việc phản ứng cấp tốc nhưng vẫn là ăn phải cái lô vốn bị đánh cho thân hình bất ổn liên tiếp lui về phía sau bất quá diệp trần cũng không bị đến quá nhiều thực chất tổn thương hắn cấp tốc đứng bưng thân hình sau ngược lại vừa cười vừa nói ba cái tay cái này nhẹ nhàng một câu hỏi lại đã mang theo đúng tiêu quan hầu này quỷ dị thủ đoạn kinh ngạc lại ẩn chứa đối với hắn loại này ti tiện hành vi trào phúng ngự nhiều một cái tay cũng là thực lực ngươi tiêu quan hầu h ơ một tiếng lạnh lùng nói giọng nói kêu bên trong tràn ngập ngạo m ạ n cùng k i n h thường vừa dứt lời tiêu quan hầu ba cái tay tựa như gió táp mưa rào đột nhiên đúng diệp trần triển khai lăng lệ đến cực điểm thế công mỗi một cánh tay đều phản phất hóa thành đoạn mệnh hung khí mang theo trận trận kính phong cùng tiếng thét mặc dù trước đó diệp trần chỉ bằng vào một cái tay còn có thể miễn cưỡng ngăn cản tiêu quan hầu công kích mà giờ khắp này hắn một bên đang toàn lực ứng phó phong ấn bảo vật còn vừa muốn đồng thời duy trì cùng tiêu quan hầu chiến đấu kịch liệt cái này hiển nhiên đúng tinh lực của hắn cùng chân khí tiêu hao là cực kỳ to lớn mà lại Tiêu tay thoáng thăng rất Trần thể cái cái liên khiến chiến cái nhiều. Diệp lên Nguyên quan hầu của này công hắn cái để thăng lên rất nhiều. Nguyên bản diệp trần còn hợp kích cho lực có để mỗi i đối tiêu tại lại đại cái Diệp lại khỏi tiêu kia cái người. ễ n cưỡng ứng quan hầu thông thường thế công, nhưng nay này cường Trần ngăn cản, lại vẫn không khỏi bị tiêu quan hầu kia xuất quỷ nhập thần cái tay thứ 3 tùy ý đánh trước cực lực thứ đã thế tay mặt, xuất tay tùy hầu quỷ hầu quỷ hôm m là vào dị dù bị ý một lần đập nện đều như là trọng truy g õ để diệp trần thân thể thừa nhận áp lực lớn cũng đúng lúc này b ả o vật chỗ phát ra quan g mang càng ngày càng yếu ớt Bây giờ đã chương hai trăm năm mươi quyết chiến hư không cốc mười hai chương hai trăm năm mươi quyết chiến hư không cốc mười hai nhưng vào lúc này tiêu quan hầu đột nhiên hét lớn một tiếng tiểu tử đi chết đi thanh âm kia giống như kinh lôi nổ vang chấn động đến mọi người tại đây mảng nhị ông ông t ắ c hưởng nháy mắt sau đó chỉ thấy một cái tay của hắn bên trong ngưng tụ ra một cái màu đen vật thể hình cầu hình cầu kia không gian chung quanh tựa hồ cũng bị b n g méo hát xác quan g mang lấp lóe làm cho người kinh hãi run sợ mà bên trong năng lượng điên cuồng phun trào phản phất tẩn chứa vô t ậ n lực lượng hủy diệt tựa hồ thật có đem trời nổ ra một cái lỗi thủng vì thế mấy người nhìn thấy một màn này nhao nhao chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin không n ô n hòa thượng càng là dễ rủa lấy muốn đứng lên Hắn mà diệp trần tự bởi nhiên cũng chú ý tới tiêu quan hầu vật trong tay cái này màu đen vật thể hình cầu ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động để hắn hồi tưởng lại mình trước kia nắm giữ cùng sử dụng lôi điện phát bóng cái này tựa hồ cùng hắn đã từng thi triển lôi điện công pháp có dị khúc đồng công tri diệu đều mang một loại làm người sợ hãi khí tức hủy diệt bất quá bây giờ hắn mất đi nội tại tu vi chỉ còn lại bây giờ bộ này cường hoành nhục thân mặc dù như thế tại diệp trần nhục thân bên trong còn ẩn giấu đi trước đó lôi điện thuộc tính kia là hắn đ ổ i tu hoành luyện về sau thu hoạch được cũng là giờ phút này hắn đối kháng tiêu quan hầu ỉ vào một trong ngay sau đó diệp trần trên tay nhanh chóng bóp ra một đạo chỉ quyết động tác nước chảy mây trôi mẫn đặt mà mau lẹ tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tử s á c quan g mang bắt đầu ở diệp trần đầu ngón tay n g ư n g tụ quan mang càng ngày càng thịnh phảng phất muốn chiếu sáng cả h a m diệp trần khẽ quát một tiếng nói thử lôi tránh thanh âm kia tiêu quan hầu mắt thấy diệp trần nhanh với mình lúc này cũng theo sát lấy hét lớn một tiếng minh v i ê m đạn trong âm thanh của hắn mang theo điên cồn u g cùng quyết tuyệt sau một khắc một đen một tím hai loại năng lượng nháy mắt va vào nhau liền như là hai ngôi sao đụng vào nhau tiêu tiếng nổ cực lớn lên vang tận mây xanh giống như sơn băng địa liệt đã kích cường liệt s ó n g trực tiếp đem trên trận mấy người tất cả đều nổ bay ra ngoài thân thể của bọn hắn như là như diệu đứt dây tại không trung sẹt qua từng đạo đường vòng cung năm phút sau một đạo ó n g ánh ánh sáng chói mắt trụ từ tĩnh mịch hắc cám hư không cốc đáy cốc đống nhiên bay thẳng hướng mênh mông bầu trời đêm tựa như một đầu kết nối thiên địa một viên mượt mà vô cùng hạt trâu cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại giữa k h ô n g t r ú n g tản ra ngũ thải ba lan hòa lẫn quan g mang quan g mang t u y ế t như ngậm như gạo tràn ngập thần bí mà mê người mị lực nhưng mà quan g mang này đối với mọi người ở đây đến nói lại mang ý nghĩa diệp trần bọn hắn nguyên bản phong ấn bảo vật gian khổ nhiệm vụ cuối cùng vẫn là thất bại lại một lát sau vài tiếng suy yếu mà thống khổ ho khan tại mảnh này yên tĩnh không gian bên trong văng lên tại đống kia tích như núi hòn đá cùng bay lên đầy trời cắt đất chỗ vùi lấp mặt ngoài bắt đầu xuất hiện có chút chấn động ngay sau đó mấy thân ảnh khó khăn từ phía dưới một chút xíuôi trên người của bọn hắn tràn đầy bụi đất cùng vết thương lộ ra chật vật không chịu nổi lúc này hư không cốc đáy cốc đã gần thành một cái cự đại sâu không thấy đáy hố cát cảnh tượng t r u n g quanh một mảnh hỗn độn nhìn thấy bảo vật xuất hiện một nháy mắt tiêu quan hầu hai mắt nháy mắt trừ lớn trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng hắn không để ý trên người mình kia vết thương trồng chất thương thế như cùng một con điên cùng dã thú đ ỗ n g nhiên hướng giữa không t r u n g vào tới hai tay liều lĩnh nhắm ngay viên hướng kia tản ra mê người quang mang hạt trâu trộ tới mà trên mặt của hắn đã lộ ra khó mà ức chế to lớn vẻ mừng như điên phản phất bảo vật này đã là v nhưng lại tại ngón tay của hắn muốn chạm đến bảo vật thời khắc mấu chốt một con hắn vô cùng quen thuộc tay từ bên cạnh nhanh chóng r ú i tới lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tại trước mắt của hắn một tay lấy hạt c h â u bắt đi cái này to lớn chênh lệch nháy mắt để tiêu quan hầu tâm tình từ thiên đường ngã vào địa ngục hắn vô cùng tức giận cảm xúc triệt để mất khống chế lập tức tức miệng mắng to ai mẹ n ó dám đoạt đồ của lão tử thanh âm kia bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam l ò n g trong sơn có quên quần hắn vừa mắng một bên tức hổn h i n nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy diệp trần chính cười như không cười nhịp thứ này là của ngươi sao ngươi kêu một tiếng nó đáp ứng sao lời của hắn như là bén nhọn g a i sắc hung hăng nhói nhói lấy tiêu quan hầu tự tôn giờ phút này tiêu quan hầu trong mắt giống như thiêu đốt lên hừng hực nghiệp hỏa mỗi một tấc ánh mắt đều tràn đầy vẻ dữ tợn bộ dáng kêu phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu leo ra ác quỷ muốn em thế gian hết thệ đều thôn phệ hầu như không còn hắn hướng về phía diệp trần tức g i ậ i quát ngươi cái hèn hạ vô s ỉ đồ hồng trướng thanh em này phảng phất là ngàn vạn cái dã thú đang hết đ o mang theo vô tận p ẫ n nộ cùng bắn hận tại trống g i n g trong sơn cốc quanh quẩn khiến người sợ hãi. Vừa mới dứt lời, tiêu quan hầu cả người tựa như một chi bị nhen lửa hóa tiễn lấy một loại khiến người l u lơi tốc độ b ô n g nhiên vọt ra ngoài thân thể của hắn tại không trung s ẹ t qua một đạo hát ảnh mang theo một trận tiếng gió bén nhọn đồng thời hắn gái tia hai tay còn như móc sắt đồng dạng mười ngón lúa lượm móng tay hiện ra tia sáng lạnh lẽo hung hăng chụp vào diệp trần tay phải cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng nội gân xanh mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập lực lượng phản phất muốn đem diệp trần cánh tay xinh xinh kéo đ ứ ớ diệp trần mắt sáng lên trong mắt nháy mắt hiện lên một tia cảnh giác nhưng mà còn chưa chờ hắn ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch diệp trần nương tựa theo nhiều lần bản năng chiến đấu đông nhiên một trường đánh ra nháy mắt tử s ắ c quan g mang từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài như là xôi trào mánh liệt hải triều mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng tiêu quan hầu càn quét mà đi thế nhưng là tiêu quan hầu giờ phút này hoàn toàn lâm vào điên trạng thái lý trí đã sớm bị đúng bảo vật cực độ khát vọng thôn vệ hắn căn bản không để ý cái này một k í c h trí mạng dù là hào quang màu tím kia như vô số thanh lợi kiếm đâm ở trên người hắn hắn cũng không có chút nào lùi bước chi ý kia lực lượng cường đại đánh thẳng vào thẳng vào thân thể của nhưng hắn như cố gắng vượt lấy nương tựa theo một c ố gần như điên cuồng chấp nghiệm quả thực là tiếp nhận một kích này ngay sau đó hai tay của hắn liều lĩnh trực tiếp bắt lấy diệp trần tay cầm bảo vật cái tay kia diệp trần có chút nhịu nhũ mày trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng tay phải của hắn cầm thật chặt bảo vật không dám có chút thư giãn thấy tiêu quan hầu điên cuồng như vậy diệp trần không chút do dự tay trái lại là một quyền đánh ra một quyền này lôi cuốn lấy hô hô phong thanh phản phất có thể đánh vỡ hư không thế như lôi đỉnh bà quân một quyền này r ắ n r ắ n chắc chắc nện ở tiêu quan hầu má trái bên trên theo một tiếng khiến người dùng mình thanh thuy tiếng gãy xương v ă n g lên tiêu quan hầu má trái lập tức vết lom xuống dưới xương gõ má vỡ vụn ra thịt bên ngoài lợn hắn nguyên bản liền giữ tợn khủng bố khuôn mặt giờ phút này càng trở nên vô cùng thê thảm máu tơi ư chảy ngang giống như một bức huyết tinh bức tranh chịu một quyền này tiêu quan hầu thân thể run lên bần bật đầu ông ông tác hưởng nhưng kỳ quái chính là một quyền này tựa hồ cũng làm cho hắn từ cực độ điên cuồng bên trong thanh tỉnh một chút hắn một bên gắt gao bắt lấy diệp trần tay phải không chịu có chút buông lỏng một bên thở Hạt chương â u này đúng n g i k h ô dùng. n Đây đ là ị h nguyên châu là dùng đến châu h là k ở i t ử hồi sinh dùng. t r o n g â m t h a n h hắn của m a n g theo mươi ộ một quyết chiến hư không cốc một mươi ba chương hai trăm năm mươi một quyết chiến hư không cốc một mươi n ba không nôn hòa thượng vừa thốt lên xong lập tức để tiêu quan hầu giận dữ không thôi sắc mặt hắn đỏ bừng lên trên trán nổi gân xanh hai mắt trở lên quay đầu hung tợn chỉ vào không nôn hòa thượng khẳng cả giọng giận dữ nói ngươi cái này lão lửa chọc có tư cách gì đúng thế nhân thuyết giáo hắn một bên gầm thét một bên vây tay phảng phất muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ phun ra đến ngay sau đó hắn lại điên cuồng mà nói đừng đem chính mình nói c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng ai không có tiểu nhân một mặt ai là một điểm không sai phạm quân tử giờ phút này tiêu quan hầu nghiến răng nghĩ lợi thân thể run nhẹ nhẹ nắm chặt hai tay bởi vì dùng sức mà khớp nối trắng bệnh bất quá diệp trần cũng không diệp t r ầ n nhữ mày lại t h ầ n s ắ c nghiêm túc tiếp tục nói thế giới này là có người tốt cũng có người xấu có ít người cố ý đem nhân tính nói phức tạp kỳ thật chính là vì để người tốt xấu càng khó phân hơn phân biệt diệp t r ầ n vừa nói vừa ý đồ đem tay phải thả lại trước ngực ánh mắt kiên định nhìn chăm chú tiêu q u a n hầu nghe thấy lời ấy tiêu quan hầu tựa hồ sừng sốt một chút h ắ n ánh mắt ngốc trệ nguyên bản phẫn nộ biểu lộ xuất hiện ngắn n g ủ i mê mang phảng phất bị diệp t r ầ n nói đánh chúng ở sâu trong nội tâm cái nào đó một mực bị che giấu nơi hẻo lánh mà không l ô n hòa thượng nguyên bản đảm đạo ánh mắt lại là phát sáng lên giống như trong bóng tối một ngọn đèn dầu bị đột nhiên thắp sáng. hắn hơi khẽ nâng lên đầu thân thể nghiêng về phía trước phản p h ấ t diệp trần một phen để hắn ở trong hỗn độn phân biệt phương hướng không có khả năng ta cũng làm qua chuyện tốt dựa vào cái gì nói ta chính là người xấu tiêu quan hầu lấy lại tinh thần cảm xúc lại lần nữa kích động lên hắn chừng lớn hai mắt hai chân không ngừng đập mạnh mặt đất lập tức đúng diệp trần nói tiến hành phản bác trong giọng nói của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng bị khuất phản p h ấ t mình biện mạch là cuối cùng cây cỏ cứu mạng thế nhưng là diệp trần l ắ t đầu ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy nói một người tốt xấu không là một chuyện liền có thể quyết định vậy phải xem làm là chuyện gì có đủ hay không so người khác làm đều vĩ đại nếu như người bình thường cũng có thể làm đến vậy coi như không lên vĩ đại diệp t r ầ n nói chậm rãi thu hồi tay trái biểu lộ thong dong bình tĩnh phản phất sớm đã nhìn thấu hết thẻ không không có khả năng người chính là phức tạp sinh học đều là vì bản thân tư dục còn sống làm sao lại có một chút cũng kẻ không xấu tồn tại tiêu quan hầu gầm thét hô lên câu nói này trong ánh mắt của hắn rõ ràng xuất hiện một vẻ bối rối t i ê u nguyên bản như lang như h ổ hung ác ánh mắt giờ phút này lại như nến tàn trong g i lơ lửng không cố định nội tâm của hắn giờ phút này giống như kinh đào hải lãng bên trong thuyền nhỏ lắc lơ không ngừng một phương diện hắn tin chắc mình đối nhân tính ghê tởm phán đoán một phương diện khác diệp trần lợi nói lại giống bén ngọt gai và hắn ở sâu trong nội tâm kia chưa hề bị mình nhìn thẳng vào qua nơi hẻo lánh hắn đang sợ hãi sợ hãi mình cho tới nay tin tưởng vững chắc đồ vật sẽ bị tùy tiện lật đổ hắn kia gắt gao nắm lấy diệp trần hai cánh tay cũng bắt đầu thư g i ã n một điểm ngón tay của hắn khớp nối bởi vì vì lúc trước dùng sức mà trắng bệnh giờ phút này đã từ từ mất đi lực lượng có lẽ là đang suy nghĩ diệp trần lợi nói n h y mắt suy nghĩ của hắn lâm vào loạn, từ đó vung lòng cảnh giác không nghĩ diệp trần nghe xong lại là mỉm cười nụ cười kêu bên trong không chỉ có mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt càng có một loại thấy rõ bình tĩnh phong rong hắn tiếp tục nói buồng cho ngươi vẫn là võ đạo t ô n g sư chút chuyện như vậy đều không hiểu rõ thanh âm của hắn thanh tịnh v a n g dội tại cái này chống trải trong sân quanh quần d ừ n g một chút diệp trần nói tiếp bởi vì vô luận người tốt hay là người xấu trên mặt bọn họ lại không có viết chữ ngươi làm sao có thể tùy tiện phân biệt ra được đâu mà lại người xấu ở trước mặt người đời càng sẽ ngụy trang cũng càng sẽ dùng nôn từ đi l ư ợ gạn diệp trần ngữ điệu không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều như là trọng truy đồng dạng hung hăng nện ở tiêu quan hầu trong lòng tiêu quan hầu nội tâm càng thêm x o a n suýt hắn muốn phản bác lại phát hiện diệp trần nói như nghẹn ở cổ họng để hắn khó mà tổ chức lên hữu lực đánh trả hắn bắt đầu hoài nghi mình cho tới nay kiên trì quan điểm là có hay không quá mức cực đoan nhưng trải qua thời gian dài hình thành cố hữu nhận biết lại để cho hắn không muốn tùy tiện thỏa hiệp ngay vậy tiêu quan hầu ánh mắt phảng phất lập tức n ố c trệ cả người nháy mắt như là bị rút đi linh hồn con rối không nhúc ních lâm vào thật sâu trong suy tư lông mày của hắn chăm chú khóa cùng một chỗ hình thành một cái thật sâu xuyên chữ vợ môi có chút rung động tựa hồ mu lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu mà lúc này bị vùi lấp tại hư không cốc đáy cốc tiểu đội mấy người khác cũng từ phế tích bên trong l i ề u mạng d â y ruổi lấy đứng lên bọn hắn từng cái bẩn thỉu quần áo t ạ tơi vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình trên mặt tràn ngập mỏi mệt cùng kinh ngạc nhìn thấy trước mắt dương cung bạt kiếm tình huống cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn há to miệng phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lộ ra vô cùng giật mình thân s ắ c thế nhưng là đúng lúc này tiêu quan hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ gặp hắn nguyên bản bồi dối thần sắc nháy mắt bị dữ tợn thay thế ngũ quan vật vẹo không còn hình dáng nế t diệp trần g có có i ha ha, cười cười ánh g nói tiểu ta c t mắt vô cùng kiên định giống như hai đạo sắc bén kiềm quang thẳng tắp bắn về phía tiêu quân hầu phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn chỗ sâu nhất tần dấu bí mật tiêu quan hầu tựa hồ bị diệp t r ầ n ánh mắt chọc giận ánh mắt kia giống như một thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm vào đáy lòng của hắn để hắn vốn là nóng này tâm tình bất a n nháy mắt như núi lửa bộc phát tiêu quan hầu hai mắt chừng tròn xoe trong mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt tung ra đỏ bừng cả khuôn mặt c h á n nổi gân xanh lên bỗng nhiên bạo giận lên ta cầm không đi ngươi cũng đừng nghĩ đi cái này tiếng giống giận dữ giống như sấm xét giữa trời quang trong không khí nổ bể ra đến chấn động đến mọi người tại đây mảng nhị ông ông tác hưởng lời còn chưa dứt chỉ gặp hắn còn thừa lại hai cánh tay đột nhiên chụp vào diệp trần mặt cái kia hai tay như là gió táp mưa rào tấn mánh mang theo một trận lăng lệ kính p h o n g ngón tay b ốn lượn như câu tựa hồ muốn diệp trần khuôn mặt x é rách trên trận mấy người đều bị tiêu quan hầu đột nhiên cử động lấy làm kinh hãi bọn hắn con ngươi nháy mắt phóng đại trên mặt tràn ngập c h ấ n kinh cùng sợ hãi thế nhưng là trên người bọn họ đều bị thương rất nghiêm trọng vết thương máu me đồng địa có thậm chí sâu đủ t h ấ y xương bọn hắn muốn muốn xuất thủ ngăn cản lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu quan hầu khởi sướng một cách trí mạ thế nhưng là diệp trần tựa hồ sớm đã liệu định tiêu quan hầu quay giáo một kích ánh mắt của hắn kiên định mà bình tĩnh không có chút nào bối rối n ắ m chặt định nguyên châu tay phải đột nhiên hướng về phía trước r a q u y ề n nắm đấm kia giống như ra khỏi n ò n g đạp tháo lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế đánh thẳng tại tiêu quan hầu trước ngực chỉ nghe phanh một tiếng tiêu quan hầu tại ánh mắt bất khả tư nghị bên trong thân hình bay rớt ra ngoài thân thể của hắn như là như r i ợ u đ ứ t dây tại không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung nặng nghề mà ngã trên đất g i lên một mảnh bụi đất diệp trần thân hình khẽ động theo sát mà đi bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên quyết p h ả n phất một kích này bắt buộc phải làm nhưng vào lúc này không nôn hòa thượng đ ố n g nhiên thở dài một tiếng k i a tiếng thở dài bên trong bao hàm lấy vô tận bất đắc dĩ cùng thương xót thở dốc nói chúng sinh đều khổ bốn chữ này p h ả n phất mang theo một loại lực lượng thần bí trong không khí quanh q u ẩ n nghe tới bốn chữ này diệp trần động tác trên tay lập tức dừng lại thân thể của hắn cương tại nguyên chỗ trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi s á c chương hai trăm năm mươi hai quyết chiến hư không cốc mười bốn màn đêm buông xuống sao lốn đốn đầy trời ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào yên t ĩ n h hư không cốc đ á y cốc trải qua sau đại chiến bốn phía tràn ngập từng k i a từng sợi sương m ủ khiến cho phương thiên địa này càng trở nên bí ẩn mà âm trầm diệp chân nhìn chăm chú hơi thở mâm anh co quắp ngã xuống đất tiêu con hầu hai mắt n h u chặt t h â m thúy đôi mắt bên trong để lộ ra mấy phần tìm kiếm cùng n g h i hoặc lại hướng không nói gì trầm âm thanh hỏi đại sư đối với hắn có gì an bài chẳng lẽ là để ta thả hắn diệp chân tiếng nói như ông dung tơ mỏng tại cái này chống vãng ù mật hư không cốc bên trong lượn lờ phiêu tán mang theo một Im miệng không nói hồi lâu sau không ngôn hòa thượng mới ung dung mở miệng nói lại đem hắn phong cấm nơi này bần tăng cũng lưu ở nơi đây về phần có thể hay không độ hóa đều nhìn hắn tự thân cơ duyên cùng tạo hóa không ngôn hòa thượng thanh tuyến trầm thấp mà ủ rột tựa như xuyên qua ung dung vạn cổ tàng thương tuyến n g u y ệ t tại cái này u lãnh b ầ u không khí bên trong thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại xuyên tấu h lòng người lực lượng lại tràn đầy như tảng đá kiên định không thay đổi quyết tuyệt ý chí nghe nói lời ấy diệp trần thần sắc khẽ biến giật mình cùng hoang mang xen lẫn tại mặt mày ở giữa trần chờ hỏi đại sư vậy mà không muốn rời đi phiến thiên địa này. diệp trần trong giọng nói tràn đầy lấy khó có thể tin cùng thật sâu sầu lo liền ngay cả chúng quanh xương mù phản phất cũng bởi vì bất an của hắn mà có chút sao động không nói gì chậm rãi gật đầu ánh mắt bình tĩnh như lầm sâu nhưng lại ẩn ẩn giấu đi vô ngần thương x u ấ t cùng từ nhu trầm giọng nói độ hóa chúng sinh trì l ự căn đây là người xuất gia nghĩa bất dùng từ chi trách hối hộ b ậ n tăng cùng hắn ở giữa túc duyên tâm h hậu càng là không thể đổ cho người khác m u ố n luyện hóa trong lòng của hắn m à chướng không nôn hòa thượng nôn từ ở giữa ẩn chứa một loại sứ mệnh cảm giác phản phất cái này sứ mệnh sớm đã điêu khắc ở sâu trong linh hồn không thể, phá vỡ lại, không thể d ơ lên trên mặt đất cắt bụi tăng thêm mấy phần tiêu điều nghe thấy lời ấy diệp t r ầ n khe vớt cảm lại khó nén trên mặt ngưng trọng cùng b u ồ n bã hắn hít sâu một hơi ý đồ bình phục nội tâm dâng lên vận sóng ngay sau đó nó trên tay bỗng nhiên bắn ra lóa mắt hào quang màu tím đúng như trong bầu trời đ ê m bóng anh trói lọi tử rượu sao băng xẹt qua hắn hướng phía tiêu quan hầu dưới thân ngang n h n vô chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn phảng phất như lôi đ ỉ n h tức giận run khắp kiểu tiêu tiêu bàng bạc lực lượng như phá trúc chi thế không biết xuyên thủng bao nhiêu trợ sâu sau đó đem tiêu quan hầu đã khôi phục khuấy động lên đùi bằm dưới ánh trăng trăng ngập làm cho cả chàng cảnh càng phát ra mông lung mê ly nhìn qua diệp trần lần này cử động không nói gì khẽ vớt c ằ m ánh mắt bên trong toát ra một vòng khen ngợi thần thái ngay sau đó quanh người hắn đ ỗ n g nhiên tách ra mấy đạo hóng ánh trói mắt kim u a n g q u a n g mang kia thần thánh trang nghiêm đúng như từ cựu thiên tri thượng trút xuống tường thủy hoa thải dòng máu vàng nóng nhàn nhạt nháy mắt phun ra ngoài những cái k i u huyết dịch phản g phất có bản thân ý thức linh động mà có thứ tự chạy xuôi đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó xa xa con chi đúng như một cái chiếu sáng rạ rỡ hó tại l ệ n h leo ánh trăng cùng quỷ quệt sương mù làm nổi b ậ t hạng một màn này lộ ra phá lệ kỳ dị mà rung động giờ phút này cái khác mấy người thân ở cái này sương mù bao phủ hư không cốc bên trong từng cái nghẹn họng nhìn chân trối bị trước mắt cái này kính tâm động phách một màn thật sâu chấn động màn đêm phía dưới mặt mũi của bọn hắn tại ánh trăng lạnh lùng chiếu d ọ i lộ ra phá lệ ngưng trọng khó có thể tin thần sắc ngưng kết ở trên mặt ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu kính sợ một đời cao tăng vì tín nhiệm của mình vậy mà dự định cùng địch nhân cùng nhau phong ấn tựa như trói mắt sao băng xẹt qua bọn hắn trong tim man bọn hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đến tột cùng l à như thế nào tín nhiệm mới có thể để cho người làm ra quyết tuyệt như vậy lựa chọn mà đúng lúc này tiêu quan hầu thân thể tại diệp trần lực lượng cường đại không chế hạ chấm dãi không có lực phản kháng chút nào chìm vào đáy cốc phía dưới tiêu quan hầu trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam l ò n g tia v ậ n vẹo biểu lộ phảng phất như nói nội tâm giấy rủa diệp trần thì một mặt nghiêm túc ánh mắt k i ê n nghị mỗi một cái động tác đều lộ ra quả quyết cùng kiên quyết một bên khác không nôn hòa thượng cũng đã thu liễm kim quang tại to lớn trứng vàng bên trong dùng hết lực khí toàn thân nói ra câu nói sau cùng diệp trần nhận biết người là lao hòa thượng cả đời này nhất không hối hận sự tình thanh n â m mang theo vô tận cảm khái cùng thoải mái trong cốc cung dung quanh q u ầ n tựa như một khúc bi tráng văng ca giờ phút này không nôn hòa thượng trên mặt hiện ra một vòng an tường ý cười phản phất rốt cuộc yên tâm bên trong gánh nặng diệp chân ánh mắt thâm thúy mà kiên định nhìn c h ă m chú viên kia to lớn trứng vàng dần dần biến thành cùng nham thạch không khác nhau chút nào màu sắc hắn chân mày hơi nhữu lại trong lòng ngũ vị tạc trần đã có đúng không nôn hòa thượng kính n g lại có đúng tương lai lo lắng phó hội trưởng chúng ta cứ như vậy trở về sau một người run rẩy thanh â m hỏi đại khái là nhận không nôn hòa thượng xúc động trong ánh mắt của hắn tràn ngập mê mang ngay tiếp theo ngự a khí cũng thu hồi rất nhiều ngày xưa sao động nhiều hơn mấy phần trang trọng cùng tâm trầm diệp trần trầm mặc một lát sau trầm g i i nói chúng ta hẳn là trước đem nơi này phong ấn sau đó đem bảo vật mang về nói lời này lúc nét mặt của hắn bình tĩnh như nước nhưng nấy mắt lại d ũ n g động kiên định quan mang hắn biết rõ mình trên vai trách nhiệm trọng đại mấy người nghe diệp trần nói đều vô ý thức nhẹ gật đầu tựa hồ tán thành hắn thuyết pháp tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong động tác của bọn hắn lộ ra phá lệ đều nhịp nhưng mà trên mặt của mỗi người đều mang một k i a mê vong cùng buồn bã ngay sau đó mấy người riêng phần mình đứng ở hư không cốc đáy cốc bốn phương t h m hướng theo diệp trần lời nói rơi xuống bốn đạo quang mang từ trên người của bọn hắn sáng lên k i a hào quang rực rỡ mà trói lọi tựa như bốn khỏa hóng ánh ngôi sao trong bóng đêm nở rộ sau đó tại mảnh này thần bí không gian bên trong hình thành bốn lớp bình phong giống như bốn đạo không thể phá vỡ t ư ờ n g thành quang mang tiếp tục một lát sau chậm rãi rơi xuống đem tiêu quan hầu cùng không nôn hòa thượng khí tức thu liễm ở bên trong để phòng ngừa người có dụng tâm khác lại tới đây Cái này bốn lớp bình lớp trong, trong, trong, trong tiểu đội thành viên khắc bạch long cùng liêu đào hơi kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn liền ngay cả phương ra ra chủ phương tấn du cùng phương vinh cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi liêu đào trong mày trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhịn không được hỏi phó hội trưởng không nói gì đại sư đâu hai ắ mắt sắc n mình phong ấn.、Lý、Nguyên Kỳ liếc mắt nhìn、diệp、Trần, n đem mặt tâm trầm, Diệp Lý liếc Kỳ khí phảng phất h trầm trọng t đến đè ép ê người quân nói. n cự thạch、nói. Hai người nghe vậy mọi người ánh mắt chuyển hướng diệp trần há hốc mồm lại khi nhìn đến diệp trần n ư ỡ n g kia vô cùng sắc mặt khó coi lúc cố nén đem nghi ngờ trong lòng n u ố t xuống phương cha con trong mắt đồng dạng mang theo chấn kinh chi sắc liếc nhau sau trầm mặt xuống diệp t r ầ n mím chặt đôi môi nhũ chặt lông mày đáy mắt là không che giấu được mọi mệt cùng sầu lo phảng phất vừa mới trải qua một trận chiến tranh tạt gốc có thể nói lần này hư không cốc chi hành tất cả gánh nặng đều cơ hồ đặt ở hắn trên người một người kia áp lực nặng nề g h để sống lưng của hắn cũng có chút tối lượn g bạch long có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì thanh âm của hắn mang theo vài phần run dày trong ánh mắt toát ra bất an cùng mê mang đúng lúc này c ư ờ i dài một tiếng đột nhiên chuyển tới tiếng cười kia tại t r ố n g trải hoàn cảnh bên trong lộ ra càng đột ngột cùng quỷ dị sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi sợ h ã i nháy mắt bỏ lên trên khuôn mặt của bọn hắn trái tim cũng giống bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt phương ra cha con hai người cũng cảm thấy giật mình không thôi chẳng lẽ l Quyết c h b ế n hư h k ô n g cốc, ư nhiên g nghe tới cái này ra ngoài ý định thanh âm trên mặt mấy người nháy mắt đều xuất hiện đột biến thần s ắ c kinh hoàng bởi vì trải qua mới hư không cốc bên trong một phen đắc chiến còn có thể có lực đánh một trận cơ hồ không a i bọn hắn giờ phút này giống như nọ mạnh hết đ à mọi mệnh cùng suy yếu rõ ràng viết tại trên mặt của mỗi người đem bảo vật giao ra có thể để các ngươi chết thống khái điểm thanh âm từ xa mà đến gần như là quần quận kinh lôi tại mọi người bên t a i nổ vang thanh âm kia bên trong ẩ n chứa vô tận phách lối cùng c u ồ n vọng phản phát sinh tử của bọn hắn chỉ ở nó một ý niệm diệp chấn dương mắt chung quanh c a o mày ý đ ồ bằng vào cảm giác bén nhẹ đi cảm thụ người tới tu vi và số lượng nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào vậy mà không hề phát hiện thứ gì nhìn ra được người có không phải bình thường ẩn nấp thủ đoạn có lẽ là người mang loại nào đó thần bí pháp bảo lại có lẽ là luyện thành đặc biệt công pháp có thể đem tự thân khí tức hoàn mỹ ân ẩn giấu hoàng ngu mặt giận dữ hai mắt t r ợ n lên c h á n nổi gân xanh lên nhịn không được hét lớn một tiếng nói làm gì lén lén lút lút xem ra cũng là cướp gà trộm c hạng người trong lời nói bao hàm lấy p ẫ n nộ cùng k i n h thường phản phất muốn dùng cỗ lửa giận này xua tan trước mắt hắc á m cùng không biết sợ hãi. Vừa dứt lời, đột nhiên một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng như cùng phong sóng lớn lao thẳng tới mấy người mà đến biết rõ bọn hắn đều bị thương rất nặng diệp trần không chút do dự thân hình nói lên như quỷ mị cấp tốc đưa tay một t r ư ờ n g đánh ra chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn hai có lực lượng kịch liệt đụng va vào nhau cường đại lực trùng kích chấn động đến tứ phía sơn lâm kịch liệt run run, run trên mặt đất cắt đá n h a u n h a u d ơ lên chung quanh cây cối lay động không chỉ phảng phất muốn bị nổ tận gốc người t i ê thanh âm nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi lập tức mở miệng nói nghĩ không ra lúc này còn có thể có người miễn cưỡng ăn lão phu một trưởng người tới đối với diệp trần có thể đón lấy một trường này cảm thấy mười phần ngoài ý m u ố n cái này cũng cho thấy người tới một mực tại âm thầm ẩn nút quan sát đến đám người nhất cử nhất động đúng tình huống của bọn hắn rõ như lòng bàn tay tận đến giờ phút này mới lộ diện đủ thấy no đúng bảo vật có tình thế bắt buộc nắm chắc mà lúc này nhỏ người trong đội viên toàn bộ đem ánh mắt tập trung đến diệp trần trên thân tại cái này thời khắc sống còn mỗi người ánh mắt bên trong đều tràn ngập bất lực cùng ỉ lại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thực lực người mạnh nhất trên thân phản phất hắn là kia trong bóng tối duy nhất ánh dạng đông cảm giác được bọn hắn ý nghĩ diệp trần trầm ngâm một lát sau nói bất lực tái chiến người đứng ở cuối cùng có lực đánh một trận người đứng ở phía trước thanh âm của hắn mặc dù không lớn lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định nghe tới diệp trần ă n bài mấy người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt kia đã có đúng không biết sợ hãi cũng có lẫn nhau cổ vũ quyết tâm c h ầ m rãi xây dịch ra một cái trận hình lâm thiền liêu đ à o cùng lý nguyên kỳ tại cuối cùng bước tiến của bọn hắn hơi có vẻ tập tễnh lại như cũ kiên định đem phương cha con bảo hộ đến ở giữa bạch long cùng hoàng ngu đứng ở phía trước đề phòng thần xác nghiêm trọng hai cánh tay hồi hộp không ngừng vớt ve vậy còn ngươi lâm thiện nhìn thấy diệp trần một người tại phía trước nhất trong mắt tràn đầy lo lắng thanh âm mang theo vẻ run dày có chút do dự mà hỏi diệp trần xoay quay đầu cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt ánh mắt kia sáng tỏ mà kiên định phản phất có thể xua tan trong lòng bọn họ tất cả vẻ lo lắng hắn dùng t r e o chọc ngữ khí nói bởi vì ta là các ngươi đầu còn lại giao cho ta đi nói lời này lúc khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên mang theo một vòng tự tin mỉm cười nụ cười kia phản phất mang theo một loại lực lượng vô hình để đám người nguyên bản hoảng loạn trong lòng nháy mắt yến ổn mấy phần khẩu khí thật lớn cái thanh âm kia khinh thường ngay sau đó một cái thân hình từ xa mà đến gần nhanh trong hướng diệp trần cướp đến giống như quỷ mị tốc độ của người này cực nhanh mang theo một cơn gió mạnh đồng thời trên hai tay sáng lên màu trắng quan g mang quan g mang kia trói l o a mắt phảng phất có thể sẽ tan bóng đêm diệp trần thân hình bất động tựa như một tòa nguy nga sơn phong ngật đứng không ngã vẹn vẹn nâng lên tay phải của mình tử s á c quan g mang trong tay ngưng tụ quan g mang kia giống như một đoàn thiêu đốt t ử diễm ẩn chứa lực lượng vô thận nháy mắt sau đó đạo thân ảnh kia đến diệp trần trước mặt đồng thời hai cố lực lượng cũng đụng vào nhau ngắn mũi tiếng nổ về sau tất cả mọi người làm ộ t mặt lo lắ trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất an tâm cũng nhắc tới cổ họng bởi vì diệp trần là bọn hắn hy vọng cuối cùng nếu như diệp trần chiến bại vậy bọn hắn đem lâm vào vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh khi bụi bặm chậm rãi tan hết một cái có chút tinh tế thân ảnh đứng lặng tại nguyên chỗ bọn hắn biết đây là diệp trần bóng lưng trong lòng đúng l ỏ n g trùng điệp thở ra một hơi khẩu khí kia phản phất là ép ở trong lòng hồi lâu cự thạch rốt cục rơi xuống đất cả người đ ề u cảm thấy một trận nhẹ nhõm thế nhưng là ngay sau đó sẽ tới chỉ nghe người kia không cao hưng chú mắng m ắ n cầu mẹ nó cái này còn là người sao? sắc mặt người kia đỏ bừng lên trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ người kia từ trên sườn núi đứng người lên chật vật run run người bên trên bùn đất nhanh chân đi tới diệp trần trước mặt tỉ mỉ đem hắn quan sát một lần n ế u mày nói ngươi tiểu t ử này hẳn là từ trong bụng mẹ liền tu luyện bất thành ta cam bái hạ phòng bảo vật ta cũng không cần dứt lời một mặt lắc đầu bất đắc dĩ có thể từ một cái năm sáu mươi tuổi người miệng bên trong nói ra lời như vậy để đám người không khỏi sinh ra đã thật đáng giận vừa buồn cười ý nghĩ có người nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười nhưng lập tức lại ý thức được giờ phút này thế cuộc khẩn trương vội vàng che miệch lại có người thì là d ở khóc d ở cười lắc đầu cảm thán cục diện này hí kịch tính biến hóa đám người nghe tới người kia nói căng cứng thần kinh cuối cùng hơi đã thả lỏng một chút diệp t r ầ n nhìn trước mắt vị này có chút tức h ồ n hển đối thủ trên mặt không có chút nào vẻ đ ắ c ý chỉ là bình tĩnh nói đã như vậy ngươi mau mau rời đi nơi đây chớ có lại đến gây sự người kia nghe vậy lạnh hư một tiếng dù không có cam l ò n g nhưng cũng biết được mình không phải diệp t r ầ n đối thủ đành phải quay người rời đi nhưng mà ngay tại người kia rời đi không có mấy bước diệp chân bỗng nhiên mày tựa hồ phát giác được cái gì hắn q u á lớn chấm đã người kia thân hình dừng lại mặt mũi tràn đầy cảnh giác xoay người lại hỏi làm sao người hẳn là muốn lật lọng diệp trần mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm đối phương nói phía sau ngươi còn có người khác lời vừa nói ra mọi người đều là giật mình chỉ thấy từ người kia rời đi phương hướng lại chậm rãi đi ra mấy thân ảnh từng cái khí tức nội liễm hiển nhiên thực lực bất phàm một người cầm đầu thân mang áo bào đen mang trên mặt một vòng tre lấp tiểu dung nói diệp trần quả nhiên danh bất hư truyền quả nhiên danh bất hư truyền quả nhiên danh bất hư trần quả nhiên danh bất hư trần nhiên vừa mới bông u xuống tâm lại treo lên hoàng ngu cắn răng nói cùng bọn hắn liều lâm thiền thì một mặt lo âu nhìn về phía diệp trần không biết như thế nào cho phải phương vinh hồi hộp một mực bắt lấy phương tấn du cánh tay ánh mắt bên trong tràn đầy b ấ t an cùng kinh hoàng diệp trần hít sâu một hơi nói các vị chớ kinh hoàng hơn bọn hắn đã dám hiện t h ầ n chắc hẳn đến có chuẩn bị nhưng chúng ta cũng sẽ không dễ dàng lùi bước dứt lời hắn khí thế trên người lần nữa kéo lên chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến mà đối phương cũng không che giấu n h o nhao lộ ra hình dáng của mình thay thế diệp trần giống như cười mà không phải cười nói nguyên lai、like、đều là người con a đích s á t tới trong mấy người có hai cái là diệp trần quen thuộc thiên tương cùng p h a quân mà hai người khác cũng là từng có gặp mặt một lần chương 254. quyết chiến hư không cốc 16. ờ i chương 254. quyết chiến hư không cốc 16. thiên tương cười ha ha c h ậ m rãi đi ra trong đám người ở giữa nụ cười kêu bên trong mang theo vài phần đắc ý cùng dạo hoạt có nhiều ý vị nói diệp trần chúng ta lại gặp mặt vẫn là không thấy mặt tốt bởi vì đây khả năng là người cơ hội cuối cùng diệp trần lạnh hư một tiếng hai mắt như điện nhìn c h ầ m chặp đối phương mấy người ngự khí bất thiện nói mà lại thanh âm của hắn băng lanh thấu xương phản phất mang theo vô tận hàn ý thiên tương lắc đầu trên mặt vẫn như c ũ duy trì bộ kia không khí không buồn bực t h ầ n sắc không vội không chậm nói đều lúc này tiểu tử ngươi còn tại mạnh miệng nhìn xem ngươi những cái kia tàn binh bại tướng còn có thể có cái gì làm ánh mắt của hắn đảo qua diệp trần sau lưng đám người trong mắt tràn đầy khinh thường không đợi diệp trần trả lời hắn lại nói tiếp vì mưu đồ bảo vật này lần trước thả ngươi một lần đừng tưởng rằng ngươi tổng vẫn tốt như vậy nói lời này lúc ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ phản phất muốn đem diệp trần ăn sống nuốt tươi đồng dạng diệp trần nhìn một chút đối phương mấy người trừ phá quân bên ngoài. lần trước xuất hiện thất sắc cùng võ khúc cũng hiện thân bọn hắn từng cái dáng người t h ẳ n g tắp khí thế khinh người xem ra lại là khó đánh một trận á c chiến diệp trần trong mày trong mắt lóe lên lạnh thấu xương bất quá trong lòng của hắn đã có kế hoạch sơ bộ bởi vì thêm ra mấy người không biết lại là g i a hòa nào cùng thiên tương khí tức của bọn hắn hơi có khác biệt tựa hồ cũng không phải là một tổ chức hắn dự định trước lợi dụng những người này ở giữa mâu thuẫn cùng ngờ vực vô căn cứ để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau sau đó lại tìm cơ hội mang theo bảo vật cùng đồng bạn thoát thân diệp trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại tự hỏi những người này ý đồ đến cùng phía sau thế lực ngh diệp trần đột nhiên ý vị thâm trường nói bảo vật chỉ có một cái cũng không biết nên đưa cho ai thanh âm của hắn không lớn lại phảng phất tại lòng của mọi người trong hồ đầu nhập vào một viên cự thạch kích thích ngàn cơn sóng lời này vừa nói ra tới trong mắt mọi người đều lộ ra ánh mắt tham lam ánh mắt kia giống như là con sói đói phảng phất muốn đem bảo vật lập tức chiếm làm của riêng dù sao ta không muốn ta đánh không lại hắn liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không trước đó cùng diệp trần động thủ một lần lão giả đ ố n g nhiên mở miệng nói ra trên mặt của hắn tràn ngập bất đắc dĩ cùng bề phải tựa hồ nhớ tới trước đó cùng diệp trần giao thủ như cũ lòng còn sợ hãi thiên tương bọn hắn lúc này mới phát hiện còn có một cái lao giả đứng ở bên cạnh phá quân ánh mắt có chút ngưng lại phảng phất nhìn ra cái gì tranh thủ thời gian túi đầu nét mặt của hắn hơi có vẻ hồi hộp trên trán thậm chí chạy ra mồ hôi mịn mà thiên tương tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó ngựa khi cứng nhắc nói nguyên lai lão nhân ra ngài cũng tại trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kính sợ cùng lấy lòng thế nhưng là lão giả kia đúng thiên tương nói mắt biết ai ngơ không khách khí nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn kia thái độ phiền chán mà lạnh lùng thiên tương cũng chỉ có thể gượng cười hai tiếng làm dịu xấu hổ nhưng nụng nhưng hắn nhìn ra lão giả cùng diệp trần cũng không phải là một đám đối bọn hắn đến nói cũng là một tin tức tốt lúc này diệp trần bất động thanh sắc quan sát đến mỗi người biểu lộ cùng phản ứng chuẩn bị tùy thời mà động hắn lặng lẽ hướng đồng bạn liếc mắt ra hiệu để bọn hắn làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị không biết b ạ c h long cùng hoàng ngu có phải là quá khẩn trương thu chưa lấy được diệp trần tín hiệu đột nhiên thiên tương kìm nén không được phi thân hướng diệp trần đánh tới trưởng phong lăng lệ mang theo một cố khí lưu cường đại sở dĩ hắn người đầu tiên đậu thủ đó là bởi vì hắn liệu định diệp trần tiêu hao rất nhiều chân kh rất nhanh hắn liền sẽ bởi vì chính mình đường đột hành vi mà hối hận đồng thời trả giá tương đương đại giới chỉ thấy diệp trần nghiêng người l o i lên xào rượu tránh đi một k í c h này ngay sau đó diệp trần trở tay đấm ra một q u y ề n trên nắm tay tử mang lấp lánh khí thế như hồng thiên tương phản ứng cấp tốc giơ cánh tay lên đón đỡ lực lượng của hai người đụng vào nhau phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang không khí chung quanh đều phảng phất bị chấn động đến run dày lên diệp trần thân hình như điện chiêu thức liên miên bất tuyệt khẩn thiết sinh phong thiên tương cũng không cam chịu yếu thế thi triển ra tất cả v ừ liếng cùng diệp trần triển khai kịch liệt đúng công trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi đánh cho khó phân thắng bại diệp trần nhắm ngay thiên tương một sơ hở đá mạnh một cớt da chính giữa thiên tương phần bụng thiên tương kêu lên một tiếng đau đớn lùi về phía sau mấy bước trong lòng đúng diệp trần thực lực khiếp sợ không thôi nhưng là hắn hiện tại đâm lao phải theo lao đành phải rất nhanh ổn định thân hình lại lần nữa xuống tới Liên lực lưng tại bọn hắn đánh túi bùi thời điểm, bọn hắn đánh những cũng ngoe muôn động, trừng Trần người thế bắt phe khác thế lực cũng bắt đầu chú nhất đầu mắt mấy động. cử sau to Diệp cả người như l à n h ư mũi tên rời cùng tấn mánh phương vinh đã nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô lâm thiền cũng nghẹn ngào kêu lên cảm giác được địch nhân dị thường diệp trần bản năng vung ra hai trưởng bức lui thiên tương kia hai trưởng ẩn chứa hùng hồn chân khí trưởng phong gào thét tựa như lôi đình và quân thiên tương bị cái này lực lượng cường đại xung kích đến liên tiếp lui về phía sau thân hình không ngừng né tránh diệp trần thân hình thoát một cái như quỷ mị thuấn gian di động song quyền anh ra quyền thế cương mánh vô xong mang theo trận trận kinh phong muốn đánh lén người kia thấy diệp trần dị thường hung mánh không thể không tránh né mũi nhọn sắc mặt của hắn một biến bởi vì diệp trần khí t h ế thực tế quá mức cường đại phản phất một tòa không thể vượt qua sân phong người kia cấp tốc xoay xoay người hướng lui về phía sau trở về hử thật không biết xấu hổ xem người ta bị c u ầ n lấy liền muốn làm đánh lén bóp người uy hiếp bên cạnh vị lão giả kia quay đầu nữ khí khinh thường nói trong âm thanh của hắn tràn ngập xem thường cùng p h ấ n nộ trong mày hoa dâm d â u ria theo lời của hắn có chút rung động đánh lén người kia bị hắn dừng lại miệng mai lập tức thiết thanh niên mặt lớn tiếng đáp lên ó i lao đầu xem náo nhật liền ngâm miệng chớ xen vào việc của người khác thanh âm của hắn như là tiếng sấm đồng dạng hai mắt m ắ trong thấy l giả i ánh mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác đầu óc nhanh chóng vận chuyển nhưng nhìn bọn hắn thái độ đối với ông lao tựa hồ lại trong lòng còn có kính sợ căn bản không dám đắc tội hắn mà lao giả lại là một bộ hờ hững thái độ thực tế để người cảm thấy mê hoặc diệp trần trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn đây hết thể tựa như là một đoàn đ y dối để hắn nhất thời khó mà làm rõ đầu mối diệp trần nhìn thẳng đánh lén người kia trầm giọng chất vấn ngươi lại là người nào thế mà muốn phía sau tây hồ thanh âm của hắn trầm thấp m à uy nghiêm phán phất một vị công chính thẩm phán giả muốn đem người kia tội ác từng cái vật trần người kia một trận cười lạnh quát hỏi ngươi chẳng lẽ quên bị ngươi chặn lại tiểu nam hải sao diệp trần lúc này mới nhớ tới ý vị thâm trường nói à ngươi chính là thích đem tiểu nam hải xem như độc chiếm ra hòa sao nghe nói như thế người kia không khỏi giận g ữ nói lao phu th hôm nay muốn bắt cái mạng nhỏ ngươi Bỏ hung ta biết sự n h ư n g chứng là cái gì diệp trần c ô ý một mặt ngây thơ mà hỏi cái này nhưng làm thạch kha đan khí quá sức một t r ư ờ n g đầy ra chỉ thấy chân khí cường đại chỉ một thoáng nhắm ngay diệp trần đánh ra chương hai trăm năm mươi lăm quyết chiến hư không cốc mười bảy chương hai trăm năm mươi lăm quyết chiến hư không cốc mười bảy lúc này thạch kha đ a n lần nữa công hướng diệp trần trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh lệnh lóng lánh trường kiếm kiếm thức lăng lệ đâm thẳng diệp trần n h t hầu diệp trần nghiêng người tránh thoát thuận thế một chảo muốn đoạt lấy kiếm của hắn thạch kha đ a n cổ tay r làm cho diệp trần lui lại mấy bước diệp trần ánh mắt ngưng lại dưới chân phát lực như như gió lốc phóng tới thiên tường song trưởng tề xuất trưởng phong g à o thét t r u n g quanh bụi đất đều bị cuốn lại thạch kha đang i ơ kiếm ngăn cản phanh một tiếng một cổ lực lượng cường đại từ thân kiếm chuyển đến chấn động đến cánh tay hắn run lên nhưng hắn cắn răng kiên trì vung ngược tay lên kiếm một đạo kiếm khí hướng phía diệp trần c h ẹ m tới diệp trần thân hình vọt lên tại không trung trở mình tránh đi kiếm khí rơi xuống đất may mắt hắn một cước đá hướng thạch kha đ a n thủ đoạn thạch kha đ a n bị đau kiếm kém chút rời tay hai người đánh cho khó phân thắ mà thạch kha đan trên mặt cũng nhiều mấy đạo trời ra lúc này thạch kha đan đột nhiên kiếm dao tay trái tay phải đánh, đánh ra một cô nội lực hùng hậu mãnh liệt mà ra diệp trần không chút hoang mang song trưởng liên tiếp vay một tiếng vang thật lớn hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước diệp trần nhìn chăm chú hắn một lát lần nữa chủ động xuất kích hắn lợi d ù n g mạnh mẽ nhục thân l i ề u mạng đ ị c h nhân quyền hành trung điệp như như mưa to đánh tới hướng thạch kha đan thạch kha đan mệnh mọi ứng đối trên thân nhiều chỗ chúng chiêu tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn nhưng mà thạch kha đan cũng không cam chịu yếu thế hắn nổi giận gầm lên một tiếng Toàn thân nội lúc ự c bộc càng thêm ánh, cùng diệp trần triển khai cuối cùng quyết tử đấu tranh. Người trung đều bị cái này chiến banh bị phát, Diệp thế thêm hương mánh, khai tranh. kịch liệt động, thở mạnh trở Trần triển quyết tử trung liệt kiếm không Người dám. rung nên này động, cũng lấu đều đấu này thiên tương bọn người tại thờ ơ lạnh nhạt vui không được trông thấy có người cùng diệp trần chiến đấu tốt tiêu hao diệp trần chân khí trên mặt của bọn hắn treo c ư ờ i trên nôi đau của người khác biểu lộ ánh mắt bên trong để lộ ra chờ mong n ó n g nhìn diệp trần tại trận này tranh đấu kịch liệt bên trong bị hao hết trợ khí để bọn hắn có thể càng thêm thoải mái mà đối phó diệp trần lấy được lấy bảo vợ mà diệp trần tiểu đội thành viên khác cũng đang khẩn trương chú ý trên trận hai người đánh nhau trái tim của bọn hắn phảng phất nhắc tới cổ họng con mắt chăm chú đi theo diệp trần thân ảnh nắm đấm không tự giác nắm chặt vì diệp trần âm thầm lau một vệ t mồ hôi ngay vào lúc này thạch kha đang đột nhiên vung ra hai kiếm hai đạo kiếm khí như là dao long xuất hải mang theo thái sơn áp đ ỉ n h khí thế thẳng đến diệp trần mà đi kiếm khí k i a lăng lệ đến cực điểm những nơi đi qua không khí đều bị cắt đến suy suy rung động phảng phất muốn đem hết t h ể ngăn cản c h i vật đều xé thành mảnh nhỏ thiên t ư ơ n g bọn người trong mắt đều lộ ra ý cười tựa hồ nhìn thấy diệp trần trên thân bị chọc ra vô số cái lỗ thủng nô c mà diệp trần lại là lạnh hư một tiếng trên hai tay hảo quang màu tím bắn ra chỉ một thoáng cùng thạch kha đan hai đạo kiếm khí va vào nhau trong nháy mắt đó quang mang bắn ra bốn phía phản p h ấ t hai ngôi sao đụng vào nhau buộc phát ra trói lọi mà năng lượng kinh khủng một nháy mắt tiếng nổ cực lớn lên đem chung quanh cây cối toàn bộ đánh gãy thậm chí ngay cả hư không cốc đều nhanh lấp đầy chung quanh đại địa run r à y kịch liệt cắt bay đá chạy hỗn loạn tưng ơ bừng khi khói bùi tan hết về sau đám người không kịp chờ đợi hướng trên trận nhìn lại chỉ thấy thạch kha đan đứng tại chỗ không nhúc nhích mà diệp trần lại lui lại một b trong tiểu đội đám người thấy cảnh này đều có chút không dám tin tưởng đồng thời làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị ánh mắt của bọn hắn trở nên kiên định mà quyết tuyệt chuẩn bị vì diệp trần cùng bảo v ậ n cùng địch nhân đánh nhau chết sống coi như sau đó mưa khác thạch kha đ a n trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ m lớn máu tươi thân thể của hắn lung lay s ắ p đổ phảng phất đ ế n tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống tướng với hắn mà nói diệp trần mặc dù lui lại một bước mà lại sắc mặt tái nhận nhưng là cũng không bị thương tổn quá lớn chỉ thấy diệp trần có chút thở hào hẹn trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậ nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định mà sắp bén để lộ ra ý chí bất khuất lập tức có một cái thủ hạ người tiến lên đỡ lấy thạch kha đan thân thể tại hắn ra hiệu hạ hai người chậm rãi lui qua một bên không tiếp tục để ý nơi này thủ hạ kia người thần sắc hồi hộp cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy thạch kha đan phản phất bưng lấy chính là cả đời mình vinh lục dưới chân cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút bối rối thấy thế vị lao giả thanh âm khàn khàn mà bén ọ mang theo nồng đậm trào phúng ý vị nếp nhăn trên mặt theo một tiếng này gào to mà càng thêm vật mẹo h i ể n thị rõ cay nghiệt thái độ thạch kha đan sao có thể nhận được cái này khí lập tức lại là một ngụm máu tươi phun xuống dưới sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân hình thoát một cái chán nản hôn mê bất tỉnh thân thể của hắn như cùng một căn mất đi trèo trống đầu gỗ thẳng tắp hướng về phía trước cắm xuống thủ hạ bên cạnh người vội vàng dùng sức đem hắn ôm lấy để tránh hắn trùng điệp té ngã trên đất mặc dù thiên tương bọn hắn đến nói cũng là cũng ít cái tranh đoạt bảo vật đối thủ đúng thiên tương bọn hắn đến nói cũng là một cái không sai lựa chọn thiên tương khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ngay tại diệp trần cẩn thận để phòng đối phương lúc bỗng nhiên hét lớn một tiếng chuyền ra chỉ có ngắn mùi hai chữ khởi trận thanh âm này như hồng trung vang dội chấn động đến mọi người tại đây lỗ thai ông ông tắc hưởng thiên tương mặt sắc mặt nghiêm trọng hai tay nhanh chóng kết xuất một loạt phức tạp thủ ấ n ngón tay của hắn linh động như rắn mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn mà cấp tốc tản mát ra thần bí q u a n mang theo thủ ấ n thay đổi trong miệng hắn nói lầm bầm p h ả n phất tại cùng loại nào đó lực lượng thần bí cầu thông chỉ gặp hắn mánh mà đưa tay bên trong pháp khí dơ lên cao, cao pháp khí phía trên khảm nạm bảo thạch lấp lánh ra quỵ dị con mang trực trùng bên cạnh hắn đám người cấp tốc dựa theo đặc biệt phương vị phân tán ra đến bước chân nhẹ nhàng mà vững vàng p h ả n phất trải qua vô số lần diễn luyện có nhân thân hình như quỷ mị trong chớp mắt liền xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài trong tay cờ xí đón gió múa mặt cờ bên trên vẽ phủ văn như ẩn như hiện có người thì chắp tay trước ngực trong miệng nói l ầ m b ầ m quanh thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cùng cái khác người khí tức hô ứng lẫn nhau còn có người cấp tốc trên mặt đất trôn xuống các loại phụ trú cùng phát bảo động tác thành thạo cẩn thận tỉ mỉ phụ chú lóe ra tia sáng kỳ dị cùng p h á p khí quang mang đan vào lẫn nhau hình thành một cái rắc rối phức tạp lưới năng lượng lạc ở trong quá trình này thiên tương ánh mắt từ đầu đến cuối chuyên chú mà lăng lệ hắn không ngừng mà điều chỉnh đắng người vị trí cùng tiết đ ấu bảo đảm trận pháp bố trí chuẩn xác không sai toàn bộ bày trận quá trình hồi hộp mà có thứ tự như là một trận tỉ mỉ bố trí vũ đạo tràn ngập lực lượng thần bí mà cường đại khi người cuối cùng đúng chỗ thiên tương hai tay dùng sức vung lên một cố năng lượng cường đại ba động lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến toàn bộ không gian đều phản phất bị cố lực lượng này chỗ văn mẹo trong tiểu đội đám người không khỏi sắc mặt đại biến không hiểu rõ trong p i ế n khắc xảy ra chuyện gì. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng mê mang có người thậm chí hai chân như n ụ n l u n ra cơ hồ đứng không vững lúc này c u ầ n phong gào thét lấy c ủ n tới đem mọi người quần áo thổi đến bay phất phới diệp trần nhữ mày cố gắng muốn nhìn rõ thế cuộc trước mắt trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó trận này biến cố đột nhiên xuất hiện để nguyên bản liền không khí khẩn trương càng thêm n g h i ê trọng đám người phảng phất đưa thân vào một trận đáng sợ trong cơ n ắ c ngộng chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại giờ phút này thiên tương thanh â m đắc ý cười ha h a tiếng cười của hắn trong sơn cốc quanh quẩn mang theo vô tận thủy tiện cùng n g ạ m ạ phản phất đã thấy diệp trần chờ người thân chết chết thảm kết cục diệp trần nhữ nhữ mày nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy quay t r u n g quanh tại hư không cốc bốn phương t á n g hướng dâng lên số đạo của sáng còn như tinh thần rủ xuống thác nước những cái kia của sáng long á n h trói mắt t ả n ra cường đại mà khí tức thần bí phản phất đem toàn bộ sơn cốc đều phong tỏa tại một cái vô hình lao trong lồng diệp trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia của sáng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó mắt thấy lần này đại n hoàng ngu nhịn không được lớn tiếng oán giận nói còn nói cái gì đều giao cho mình bất quá cũng không phải cùng chúng ta một dạng đều là chắp cánh khó thoát sắc mặt của hắn đỏ bừng lên trên trán nổi gân xanh ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng ngươi dù sao cũng nên để phó hội trưởng nghĩ một chút biện pháp lý nguyên kỳ dáng chống đỡ lấy một hơi đúng hoàng ngu trầm âm thanh q u y ê t nhủ lý nguyên kỳ thanh â m suy yếu lại k i ê n định hắn nhìn qua diệp trần ánh mắt bên trong ý nguyên tràn ngập tín nhiệm cùng chờ mong hoàng ngu vẫn là thợ hồng hộp nói có làm được cái gì còn không phải một con đường chết hắn không ngừng dập chân hai tay dùng sức cơ phán phất muốn đánh vỡ cái này vô hình giam cầm đúng lúc này thiên tương thanh âm cười lớn chuyển tới diệp trần n g h e một chút thủ hạ ngươi nói lời cái này kêu là chim khôn biết chọn cây mà đậu hiền thần chọn chủ mà theo vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ chống lại cũng có thể cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i thiên tương thanh âm bên trong tràn ngập khiêu khích cùng trào phúng mỗi một chữ cũng giống như một thanh đao sắp bén đâm về diệp trần tâm mà ở một bên xem náo nhiệt láo giả cũng không nhịn được sắc mặt đại biến tự lẩm bẩm thật lớn chiến trận chẳng lẽ đây chính là bách thú ngự linh trận bách thú ngự linh trận chính là một loại cực kỳ cường đại lại th trận này lấy thiên địa linh lực làm cơ sở tạo dựng ra một cái đặc biệt linh năng không gian trong trận mỗi một chỗ tiết điểm đều cùng thiên địa ở giữa loại nào đó lực lượng thần bí hô ứng lẫn nhau hình thành một cái cực kỳ phức tạp lưới năng lượng lạc từ vẻ ngoài đến xem bách thú ngự linh trận tại khởi động lúc sẽ có quang mang lấp lánh phủ văn phù hiện ở hư không phảng phất cổ lao thần bí đồ đằng ẩn chứa thâm bất khả chắc lực lượng những phủ văn này không ngừng lưu chuyển biến hóa giống như là có sinh mệnh cho người ta một loại cảm giác gác bách mạnh mẽ uy lực của nó càng là không thể khinh thường nó có thể điều động cảnh vật chung quanh bên trong lực lượng nguyên tố như lửa nước gió t h ổ trợ đề thượng cổ h u n g thú phục sinh hình thành các loại có tính công kích lực lượng mà tại không gian bên trong l i ệ t hỏa có thể sẽ từ trong trận tuân ra nhiệt độ cực cao đủ để nháy mắt đem nhân hóa vì cho t à n nước lũ cũng có thể là chống rông xuất hiện s ô i trào mãnh liệt phá tan hết thể vật ngăn trở c ù n g phong như như lưới dao gào thét tuy tiện liền có thể cắt vỡ người r a thịt cự thạch từ lòng đất nổi lên như cự thú răng n a n h để người không chỗ có thể trốn không chỉ có như thế bách thú ngự linh trận còn có mê mê hoặc lòng người trí tác dụng trong trận sẽ thỉnh thoảng truyền ra kỳ dị tiếng vang như là bách thú g à o t h é t để thân ở trong đó người tinh thần hoảng hốt khó mà tập trung tinh lực ứng đối công kích còn nữa trận này có thể hạn chế địch nhân hành động một khi đạp vào trong trận phản phát lâm vào một cái cự đại vũng bùn hành động trở nên chậm chạp lực lượng cũng bị cực đại áp chế khó mà phát huy ra thực lực bản thân mà lại bách thú ngự linh trận còn có thể hấp thu công kích của địch nhân lực lượng cũng đem nó chuyển hóa thành tự thân năng lượng tiến một bước tăng cường trận pháp uy lực tại trận pháp tiếp tục tác dụng dưới địch nhân sẽ dần dần bị từng bước sâm chiếm tiêu hao cho đến kiệt lực mà bại tóm lại bách thú ngự linh trận có thể nói là một loại cả công lẫn thủ uy lực vô tận cường đại trận pháp để vô số đối mặt nó người cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi lão giả âm thanh run rầy lấy trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng k í n h sợ chỉ thấy trong khoảnh khắc hoàng phong trận trận cắt bay đã chạy trên trời mây đen quay c u ầ n mà đến c u ầ n phong gào thét lấy cuốn lên đầy trời cắt bụi để người mắt mở không ra mây đen như mực ép tới người không t h ở nổi phản phất tận thế sắp giáng lâm tại cái này quần phong cùng trong mây đen diệm trần tiểu đội các thành viên chăm chú dựa chung một chỗ quần áo của bọn hắn bị gió thổi đến bay phất phới sợi tóc lộn trên mặt của mỗi người đều tràn ngập hồi hộp cùng sợ hãi nhưng bọn hắn y nguyên nắm chặt vũ khí trong tay chuẩn bị cùng địch nhân làm cuối cùng l i ề u chết đánh cược một lần đúng lúc này thân ở trong x ư ơ n g mù đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của đối phương không biết từ phương nào đánh tới k i a x ư ơ n g mù đ ậ m đặc đến như đồng hóa không ra mực nước đem tầm mắt của mọi người hoàn toàn che đậy khiến người lâm vào một loại vô cùng bất an không biết trong sự sợ hãi mỗi người thần kinh đều căng cứng tới cực điểm trong tay nắm chặt vũ khí nhưng lại không biết chiều này phương hướng nào huy động liên tiếp theo một cái t r ớ c mắt ở giữa chỉ thấy một đầu to lớn sinh học từ trong bóng tối lao ra so với voi còn cao lớn hơn cùng trắng t i ệ n hai cây thật dài răng nhanh từ cái mũi hai bên mở rộng mà ra dày đặc hơi thở phảng phất liệt diễm đồng dạng mang theo khô nóng thiêu đốt cảm giác cái này sinh học thân thể như dây núi khổng lồ mỗi bước ra một bước mặt đất đều tùy theo run dày nó kia thô r i á p làn ra tựa như cổ lao vào cây cứng rắn mà che kín nếp ốm răng nhanh lóe ra lạnh lẽo còn mang phảng phất có thể đem hết thể đồng xuyên trong n g á y mắt tiếp theo đám người dưới chân phảng phất địa chấn đồng xuyên lập tức bất ổn bất cứ lúc nào cũng sẽ có quắp ngã xuống đất nhao nhao ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước có người hai chân như lảo đảo đả ý đồ tìm tìm một cái điểm chống đỡ đến bảo trì cân bằng nhìn thấy trước mắt một màn này lâm thiền cùng lý nguyên kỳ chỉ có thể t r ừ n g lớn hai mắt thầm nghĩ đến chỉ có hai chữ s o n g lâm thiền sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ lý nguyên kỳ thì là mồ hôi lạnh trên trán đứa ra hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền thế nhưng là diệp trần ánh mắt lại đ ỗ n g nhiên phát sáng lên đối phương trận pháp này không cần tới khảo cổ quả thực quá đáng tiếc trong ánh mắt của hắn loé ra tia sáng kỳ dị phản phất tại cái này trong nguy cơ nhìn thấy loại nào đó khó được chỗ thần kỳ bất quá diệ trần như thế nào lại đem thứ này coi ra gì th vậy mà đảo ngược khởi s ư ớ n g công kích thân ảnh của hắn như là một đạo thiểm điện nháy mắt đột phá sương mù trói buộc thể hiện ra không gì sánh kịp quả cảm cùng dũng khí thấy thế trong tiểu đội đám người cũng nhịn không được hét lên kinh ngạc hoàng ngu càng là đại diêu kỳ đầu một bộ không thể làm gì nhận mệnh dáng vẻ hoàng ngu miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm song song lần này toàn sao ông k h ắ p khuôn mặt là tuyệt vọng cùng bất lực thiên tương càng là cười ha h a châm chọc nói tiểu tử này thật là muốn chết coi là chúng ta đại trận bên trong giá hỏa chỉ là ảo tưởng sao thiên tương cười đến n g a tới n g a lui phản phất đã thấy diệp c h u n bị cự thú ép thành bột thình lình nghe phanh một tiếng vang thật lớn đầu kia so voi còn muốn hung mánh sinh học lại bị diệp trần một quyền đánh bay ra ngoài xa xa truyền đến một tiếng rơi xuống đất chầm đủ lúc này c ả n h này trong lòng mọi người chỉ có một câu tiểu từ này còn là người sao bất quá thiên tương cũng chỉ kinh ngạc một giây lập tức diện mục g i ữ tận kêu gào nói diệp trần tại đại trận này bên trong c ó ngàn ngàn vạn vạn hung mánh dị thú ta nhìn ngươi làm sao có thể toàn bộ thanh trừ quả nhiên như hắn nói tới ngay sau đó lại có một đám như là cá sấu hung thú thẳng đến diệp trần đám người phóng đi quyết chiến hư không c ố c mười chín thiên tương lại không biết mình thả ra hảo ngôn vừa vặn nhắc nhở diệp trần như thế mang xuống đúng phe mình nhất là bất lợi lập tức cần gấp nhất vẫn là nghĩ biện pháp đột phá đối phương trận pháp diệp trần tâm tư phi tốc chuyển động đại não tại cái này tiên quân thời điểm nguy kịch cao tốc vận chuyển suy tư mỗi một cái khả năng phá trận chi pháp mà lúc này kia vô số như cá sấu sinh học đã cách diệp trần đám người bất quá xa mười mấy mét những n à y sinh học mở ra huyết bùn đại khẩu bén nhọn răng lóe ra khiến người sợ hai hàng quang nó trên người chúng lân phiến tại ánh sáng yếu ớt bên trong hiện ra lạnh leo qua mang tráng kiện cái đuôi không ngừng đầm đ ư ờ n mang theo một trận cuồng p h ò n g nhấc lên trên mặt đất bụi đất lâm thiền càng là dọa đến nhắm chặt hai mắt không dám chút nào nhìn lên một cái mà là hai mắt nhắm nghiền toàn thân run dậy r á n g vẻ môi của nàng trắng bệnh răng cắn thật chặt môi dưới ý đ ồ dùng cái này để ức chế ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể coi lại thành một đoàn phảng phất dạng này liền có thể mang đến cho mình một tia cảm giác an toàn hoàng u cùng lý nguyên kỳ cũng không tốt gì chừng to mắt phảng phất lên người trên mặt không có một chút huyết hoa ngu n g hiết hầu giống như là bị thứ gì nảy ở không phát ra được một tia thanh âm lý nguyên kỳ hai tay thì vô lực bông xuống hai bên người cơ bắp căng cứng đến cực h ạ n trái lại diệp trần lại là nhữ mày trong lòng tính toán làm sao có thể phá vỡ t ử cục này ánh mắt của hắn tại trận pháp cùng những cái k i a hung mánh sinh học ở giữa vừa đi vừa về lưng nhìn gân xanh trên trán có chút này lên cho thấy nội tâm của hắn hồi hộp cùng chuyên chú thiên tương chờ trên mặt của mọi người cũng đã lộ ra đã t i n h trước biểu lộ thật giống như nhìn thấy diệp c h u n bị xé rách thành mảnh vỡ hạ tràng thiên tương hai tay ôm ngực nhấm n h lên ánh mắt bên trong để lộ ra tàn nhẫn cùng đáp như có lẽ đã chắc chắn diệp trần thất bại lại tại lúc này diệp trần chỉ là đem hai tay giơ lên sau đó tử s ắ c quang mang ở trên người hắn sáng thành một đạo thiểm điện đ ỗ n g nhiên phóng x ạ ra mấy đạo mạch lạc lôi điện lẫn n h a u g i a o nhau thành một bộ kỳ lân hình dạng hào quang màu tím tia vòng ánh lóa mắt nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hắc cám không gian lôi điện oanh minh tiếng biết thai nhức ố c phản phất muốn đem phiến thiên điện này đều vỡ ra đến trong khoảnh khắc xông lại vô số so cá sấu còn muốn hung mãnh sinh học nháy mắt bị đánh thành một chỗ cho bụi hóa thành vô số tia lửa biến mất không thấy gì nữa những cái kia sinh học thậm chí không kịp phát ra một điểm tiếng kêu thống khổ liền đã tại cái này lực lượng cường đại trước mặt hôi phi yên diệt chỉ để lại một mảnh trống giống mặt đất thấy cảnh này thiên tương đám người khi nhìn đến diệp trần sử xuất kỳ lân lôi điện sau phản ứng có thể nói là đặc sắc xuất hiện tràn ngập c h ấ n kinh sợ hai cùng khó có thể tin thiên tương nguyên bản đắc ý nụ cười lười biếng nháy mắt ngưng kết ở trên mặt phản phất bị b ă n g xương đông kết đồng dạng h ã n kia chừng lớn tiểu viên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc ánh mắt bên trong nguyên bản chắc c h ắ n cùng tự tin nháy mắt sụp đổ thay vào đó chính là sợ hai thật sâu cùng nghĩ hoặc khó khăn cái này sao có thể thân thể của hắn không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước phản phất muốn rời xa cái này làm hắn cảm thấy sợ hãi đầu mườn phá quân trên mặt đồng dạng tràn ngập trần kinh hắn nguyên bản chắc chắn thần sắc giờ phút này biến thành một mảnh mờ mịt hắn chừng lớn hai mắt ánh mắt nhìn chằm chằm diệp trần cùng kia tản ra lực lượng cường đại kỳ lân trận trong đầu hỗn loạn tưng ơ bừng làm sao cũng nghĩ không thông thời gian có mấy ngày ngắn ngủi diệp trần thực lực sao sẽ tăng lên đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng miệng của hắn khanh t lại nói không nên lời một câu đầy đủ chỉ có thể tưởng tượng tình trạng thất sát biểu lộ thì lộ ra cực hắn nguyên bản n ắ m chặt nắm đấm giờ phút này cầm thật chặt móng tay cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay lông mày của hắn vận t hành một cái thật sâu xuyên chữ thầm nghĩ trong lòng thực lực cường đại như vậy sợ là chúng ta kế hoạch lúc trước đều muốn thất bại tiếp xuống nên ứng đối ra sao ánh mắt của hắn tại diệp trần trên thân dừng lại chốc lát sau đó lại cấp tốc nhìn về phía chung quanh đồng bạn ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm tới một k i a giải quyết khốn cảnh manh mối võ khúc sắc mặt âm trầm đến p h n g phất có thể nhỏ xuống nước đến hắn kia ánh mắt â m trầm bên trong để lộ ra một chút bất an cùng lo nghĩ hắn tự hỏi diệp trần bất thình lình lực lượng cường đại sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào phiền phức như thế nào mới có thể thay đổi trước mắt cái này bất lợi cục diện người khác cũng là cái nghẹn họng nhìn chân chối có hít sâu một hơi có hai chân bắt đầu như nhuận ra cơ hổ muốn có quắp ngã xuống đất toàn bộ đội ngũ tràn ngập một loại khủng hoảng cùng không biết làm sao bầu không khí nguyên bản p h á c h lôi khí diễm nháy mắt bị diệp trần kỳ lân lôi điện chèn ép đến không còn sót lại chút gì bọn hắn biết rõ đối mặt cường đại như thế diệp trần chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan thiên tương lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn trầm thanh âm của hắn phản phất tử trong hàm răng gạt ra đ ồ n g dạng tràn ngập quyết tuyệt cùng liều lĩnh điên cuồng nghe thấy lời ấy mấy người trên mặt đều lộ ra thần sắc khó khăn bởi vì đây có nghĩa là bọn hắn nhất định phải dùng tinh huyết của mình đi tăng cường hung thủ hung tính làm không cẩn thận sẽ đem mình góp đi vào bọn hắn biết do nguy hiểm trong đó kia cũng không phải bình thường trả giá mà là lấy tự thân căn bản làm đại giá một người trong đó trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống và môi run dậy nói cái này nguy hiểm này quá lớn vạn nhất lời còn chưa nói hết liền bị tiên tương hung g ữ ánh mắt trò chừng trở về vì giải quyết diệp trần cũng là muốn đ thiên tương cái thứ nhất tế g i a tinh huyết của mình chỉ một thoáng toàn bộ không gian có một tia huyết tinh khủng bố hương vị tia tinh huyết phảng phất thiêu đốt h ỏ a diễm tại không trung sẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung dung nhập trong trận pháp huyết tinh chi khi nháy mắt tràn ngập ra khiến người buồn nôn thấy thế mấy người khác liếc nhau sau cũng đi theo tế g i a tinh huyết của mình nét mặt của bọn hắn thống khổ mà vừa bất đắc dĩ mỗi một dọn tinh huyết dâng ra đều phảng phất tại cắt bỏ sinh mệnh của mình nhưng ở thiên tương u y áp cùng đúng bảo vật khát vọng phía dưới bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhân tâm có mấy cố năng lượng cường đại gia nhập toàn bộ không gian biến thành màu đỏ quỷ dị không khí. mà trên bầu trời càng bị thật dày hết sắc tầng mây bao trùm cái này màu đỏ phảng phất là địa ngục hòa diễm thiêu đốt lấy hết thảy để người phảng phất đưa thân vào máu và l ử a luyện ngục bên trong tầng mây kia lăn lộn phun trào thỉnh thoảng có ám tia chớp màu đỏ xẹt qua phảng phất là tận thế báo hiệu nhưng vào lúc này tiếng bước chân nặng nề chuyển tới mà mỗi một bước đều nương theo lấy thổ địa chấn động tiếng bước chân kia giống như sấm rền một chút lại một chút đụng chạm lấy ở đây chúng nhân tâm linh diệp chân ngưng thần nhìn lại chỉ thấy là một đầu so trước đó còn muốn hung mánh sinh học đi tới mặc dù không có voi cao lớn nhưng lại có so trước đó t c h ấ p động lên máu con mắt màu đỏ nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp trần cái này sinh học trên thân mỗi một cọng lông tóc đều đứng thẳng lấy phảng phất cương châm đồng dạng cơ bắp căng cứng đường nét rõ ràng phảng phất dần chứa lực lượng vô tận mà diệp trần tự nhiên cũng cảm thấy trong mắt lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng xem ra chân chính có phân lượng da hòa ra hắn hít sâu một hơi điều chỉnh khí tức của mình trong lòng nhanh chóng tự hỏi cách đối phó ngay tại diệp trần suy nghĩ nó sẽ như thế nào công kích lúc trước mắt không gian đột nhiên phát sinh vạt mèo trong lòng của hắn g i ậ mình đồng thời song quyền hướng về phía trước đánh tới song quyền của hắn mang theo tiếng gió gào thét phảng phất có thể đánh vỡ cái này cho thấy hắn giờ phút này kiên quyết lực lượng cùng thực lực tương đại chương 258 quyết chiến hư không cốc 20 i m ư chương 258 quyết chiến hư không cốc 20 tiếng nổ nhấc lên khí lãng phảng phất để trận pháp không gian phát sinh dung chuyển tựa hồ liền muốn đem trận pháp phá hư địa khí lãng giống như mánh liệt sóng cả lấy bài sơn đạo hải chi thế hướng bốn phía k h u y ế t tán c h ỗ đến không gian đều xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo cùng ba đậu toàn bộ trận pháp trong không gian tràn ngập n ồ n g đậm mùi khói thuốc súng cùng nóng dực khí tức để người phảng phất đưa thân vào tận thế chiến trường bên trong thiên tương trên mặt một trận tái nhận ngưng thần hướng trên trận nhìn lại chỉ thấy diệp trần cùng hung thú đang ở tại rằng co giai đoạn mà lại diệp trần ngay tại từng bước một lui lại tùy thời đều muốn đổ vào hung thú lợi trào phía dưới thiên tương trong ánh mắt tràn ngập hồi hộp cùng chờ mong hắn nhìn chằm chặp diệp trần trong lòng âm thầm cầu nguyện hung thú có thể mau chóng đem diệp trần đánh bại lúc này diệp trần quần áo phát ra giọt vang trên hai mắt che kín tơ máu lại thân hình c h ấ t vật nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn để lộ ra kiên định cùng bất khuất quá mang mà diệp trần tiểu đội đám người đã đem con mắt nhắm lại bởi vì ai đ trong lòng của bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực có người thậm chí bắt đầu thấp giọng khóc thúc thít lâm thiền cắn chặt môi nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh hoàng ngu thì nắm chặt n ắ m đấm móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay coi như tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ở giữa diệp t r â n đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng trên thân tử s ắ c lôi điện tại phần lưng của hắn vậy mà mọc ra vừa so sánh hồ điệp lớn vô số lần tử s ắ c cánh mỗi một lần kích động phía trên đều sẽ sinh ra điện tiềm lôi mình phản phất tùy thời đều muốn mánh liệt bắn mà ra diệp trần tiểu đội mọi người thấy diệp trần biến hóa sau khi phản ứng khác nhau đều tràn ngập c h ấ n kinh cùng kinh hỷ lâm thiền nguyên bản hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra trong mắt tuyệt vọng quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó chính là khó có thể tin kinh hỷ quan mang môi của nàng run nhẹ nhẹ lẩm bẩm nói diệp trần h ắ n hắn vậy mà kích động đến nói không nên lời đầy đủ nữ hoàng ngu ngu ngơ tại nguyên chỗ con mắt chừng đến như là chuông đồng đồng dạng miệng hạ to phản phất có thể tắc hạ một quả trứng gà sau một lúc lâu hắn mới như ở trong n g ậ mới tỉnh la lên cái này đây là diệp trần hắn làm sao lại có như thế lực lượng cường đại thanh â m bên trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động lý nguyên kỷ thì là dùng sức v ố t v ố t ánh mắt của mình hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác đợi xác nhận cảnh tượng trước mắt là chân thật sau hắn nhịn không được kêu lên d i ệ p trần còn phải là d i ệ p trần chúng ta có thể cứu cả người bởi vì quá hưng phấn mà có vẻ hơi khoa tay m ỗ a chân luôn luôn t r ầ m ổn liếu đảo cũng không nhịn được đ ộ n g d u n g hắn kêu mặt nghiêm túc bên trên hiện ra một nụ cười vui mừng hơi thở hồn hển mấy cái nói không hổ là phó hội trưởng luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho người ta kinh hỉ mà niên kỷ nhỏ bé phương vinh cũng là nhảy cấm hoan hô c h ă m chú cùng phương tấn du ôm cùng một chỗ trên mặt tràn đầy kiếp sau trùng sinh vui sướng cùng đúng diệp trần sùng bái chi t ì n h nó bên trong một cái bạch long hương p h ấ n hô diệp trần phó hội trưởng quá lợi hại ta về sau cũng phải giống như hắn diệp trần tiểu đội đám người giờ phút này phảng phất một lần nữa tìm về hy vọng con mắt chăm chú khóa chặt tại diệp trần trên thân chờ mong hắn có thể nhất cử phá trận dẫn mọi người đi ra khốn cảnh ở vào ngoài trận lao giả tựa hồ có thể nhìn thấy tình huống bên trong giờ phút này không khỏi kinh ngạc đứng người lên nghi ngờ trên mặt càng ngày càng dày đặc hắn kia thấy sự xoay vần trên mặt nếp nhăn bởi vì kinh ngạc mà lộ ra càng thêm khắc sâu trong ánh mắt tràn ngập đúng cảnh tượng trước mắt không giảng hòa h i ế u kỳ trước đó bởi vì thổ huyết ngất đi thạch kha đan miễn cưỡng khôi phục một chút thấy lao giả tình huống mặc dù sinh lòng lo nghĩ nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng r ê u c ậ t nói có cái gì có thể n h ì n tiểu tử này khẳng định chết tại đại trận phía dưới thạch kha đan thanh â m khàn khàn mà suy yếu nhưng y nguyên để lộ ra hắn không cam lòng cùng oán hận lao giả nghe vậy lại là lạnh hư một tiếng liếc hắn một cái sau khẩu khí lo lắng nói chỉ sợ cũng không phải là giống như ng p h ả n phất đúng phán đoán của mình có niềm tin tuyệt đối cái gì làm sao có thể tại sao có thể như vậy thạch kha đ a n đột nhiên chừng lớn hai mắt miệng bên trong tự lẩm bẩm nét mặt của hắn trở nên cực kỳ v ặ n mẹo ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin cùng hoảng sợ lão giả từ trong lỗ mũi h ừ một tiếng vân đạm phong k i n h nói có cái gì không có khả năng chỉ có ngươi cảm thấy không có khả năng nghe nói như thế thạch kha đang bỗng nhiên hú lên cái gì sau đó hai mắt đột xuất hai tay không cam l ò n g chụp vào hư không thân thể cứng nhắc một lát sau một chút mềm luôn ra đổ vào dưới chân thổ địa bên trên thân thể của hắn nặng nề mà đập xuống đất giơ lên một mảnh bụi đất mà vị kia hạ người lập tức hoàng tay chân run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở lập tức co q u ắ p ngã xuống đất trong miệng không thể tin được nói chết vậy mà chết hạ nhân âm thanh run rẩy lấy tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng hắn ngơ ngác nhìn qua thạch kha đan thi thể đầu góc trống r ỗ n g l i ê n ngay cả vị lão giả kia cũng không khỏi đến phát ra một tiếng kinh ngạc nhịn không được bật thốt lên cái này chết cũng quá qua loa nói xong lại là một trận lắc đầu thở dài trên mặt lão giả tràn đầy thần tình phức tạp đã có đúng bất thình lình biến cố bất đắc dĩ hắn tóc m trong ánh mắt lộ ra thật sâu hoang mang tựa hồ đang suy tư cái này một loạt sự tình phía sau nguyên do mà vị kia hạ nhân thấy tình hình không tốt đứng dậy liền chạy hướng một đầu xuống núi có hoang yên lặng đường nhỏ lộn nào biến mất tại dưới sườn núi trong bóng tối kia hạ nhân vạn phần hoảng sợ sắc mặt s ắ t trắng như tờ giấy hai chân như là run rẩy run rẩy không chỉ hắn hoảng hốt chạy bựa bị ven đường cỏ dại cùng hòn đá vấp ngược lại mấy lần lại không lo được vết thương trên người đau nhức l i ề u mạng chạy vọt về phía trước trốn phảng phất sau lưng có lấy mạng ác quỷ đang truy đuổi đồng dạng nghị không ra ta đ ỗ ngược châu tung hoành lừa đời một c đỗ nhược châu d ư ơ n g mắt nhìn nhìn thạch kha đan lại hướng trong trận nhìn một cái đỗ nhược châu trên mặt tràn ngập tự dễ cùng bất đắc dĩ hắn thở dài m ộ t hơi hồi tưởng lại mình quá khứ trải qua những cái kia ầm ẩ m sóng dậy tuế n g u y ệ n cùng giờ phút này hoang đường hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng ngay sau đó hai tay của hắn hướng hư không nhấn một cái thạch kha đan dưới thân lập tức vết lom xuống dưới sâu hơn một mét lập tức hắn hai cánh tay hợp lại cùng nhau tại thạch kha đan trên thân lập tức đóng một tầng thật giải thổ lại tùy tiện chỉ, chỉ bay qua mấy tảng đá ép đến phía trên đỗ nhược châu động tác nước chảy mây trôi lại lộ ra một cỗ lạ phản phất tại vì thạch kha đ a n tử vong họa lên một cái vội vàng giấu trầm tròn ngay vào lúc này trong trận hung thú chừng mắt tinh hồng con mắt từ trên người của nó bắn ra vô số gai nhọn mà diệp trần cũng đối hung thú khởi s ư ớ n g một k í c h trí mạng hai cánh tay ngưng tụ ra hai cái tử lôi tránh đánh ra ngoài diệp trần ánh mắt vô cùng kiên định toàn thân tản m á t ra một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế hai tay của hắn ở giữa sấm xét màu tím quang mang lấp lánh trói mắt như là vạch phá hắc cám thiềm điện mang theo không gì sánh kịp lực lượng phóng tới hung thú chỉ một t h o á n g tiếng nổ ở giữa vang lên nóng bỏng khí lang đem mọi người tr kia uy lực nổ tung k i n h thiên động địa ánh lửa n g ú t trời toàn bộ không gian đều bị chiếu lên giống như ban ngày khí lãng như c u ồ n g bạo manh thú vô tình đánh thẳng vào đám người tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong con kia hung manh q u á i thú bị diệp trần a n h thành m ả n h vỡ lập tức buồn nôn mùi hôi thối sông và mũi cỗ này hôi thối khiến người buồn nôn phản phất là tử vong cùng mục nát khí tức đám người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trận mắt hốc mồm trong lúc nhất thời lại quên đi hô hấp thiên tương đám người lập tức bị phản vệ một trận sắc mặt tái n h u ậ đầy mắt khó có thể tin bọn hắn nghị không ra diệp trần vậy mà như thế khủng bố khắc khuôn mặt là tuyệt vọng cùng sợ hãi mấy người khác cũng là mặt sám như cho dùng sức mím chặt b ờ m ô i làm sao cũng không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn g ố c chương hai trăm năm mươi chín sự tình hư không cốc chương hai trăm năm mươi chín sự tình hư không cốc vì phá trận mà ra diệp trần đóng chặt hai con người khuôn mặt căng cứng bắp thị toàn t thân căng cứng như dây cung chỉ gặp hắn hít sâu một hơi sau đó tâm thần k h ẽ động từ trong thân thể bay ra một kiện cây quạt một dạng đồ vật mà đây chính là diệp trần trước đó rút đến pháp bảo tên là thất tinh bảo phiến cái này bảo phiến vừa mới hiện thế liền tản mát ra một cố bàng bạc mà thâm thúy khí tức thần bí nan quạt tựa như từ ngàn năm huyền băng điều khắc thành tu lam hàn khí từng tia từng sợi tiêu tán g ra phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều nháy mắt đông kết mặt quạt bên trên kia thất tinh đồ án giống như k h ả m nạm bảy viên nóng ánh ngôi sao chiếu sáng rặn g rỡ mỗi một ngôi sao đều phảng phất là một cái thần bí vòng xoáy ẩn chứa lực lượng vô tận cùng thâm thúy huyền bí còn không đợi thiên tương đám người kịp phản ứng diệp trần đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng phá trận hạt tiếng giống giận này tựa như cựu thiên kinh lôi ẩm vang nổ vang chấn động đến ở đây màng nhĩ của mọi người ông ông tác hưởng linh hồn cũng vì đó run dậy diệp trần gương mặt bởi vì cực độ chuyên chú mà có vẻ hơi dữ tợn cái chán gân xanh như từng cái từng cái thanh long bạo khởi hai mắt trận lên như thiêu đốt h ỏ a cầu phun ra vô cùng kiên định lại gần như điên cuồng phá trận quyết tâm chỉ thấy bảo phiến bay đến giữa không trung cấp tốc trở nên như là một tòa nguy nga đứng vững cỡ nhỏ sơn phong thật lớn phiến thân chu vi quanh quẩn lấy một tầng như khói như xương mông lung tử khí kia tử khí bốc lên phun trào giống như ngàn vạn d a o long ở trong đó xuyên qua chơi đùa bảo phiến biên giới lóe ra như lãnh nguyệt thanh lãnh ánh sáng sắp bén tựa hồ có thể dễ như chở bàn tay cắt ra thế gian hết phong khởi vận động thiên địa thất sắc liền ngay cả ngôi sao trên trời đều ảm đạm vô quang cồn g phong gào thét mà lên nháy mắt hóa thành mấy chục cái thông tin ê triệt đ ị a to lớn vòi rồng phảng phất là đến từ cửu l vực sâu ác ma chi trảo điên cuồng cuốn mang theo cắt đá cùng lá rụng cắt bay đá chạy ở giữa thiên địa phảng phất lâm vào tận thế cảnh tượng đại địa bị xé nước ra từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh dây núi sụp đổ cự thạch lan xuống cồn g phong những nơi đi qua nhang thạch nháy mắt băng liệt thành bột mịt tráng kiện cây cối bị nổ tật gốc tại trong cồn phong bị xoắn nát thành vô số mảnh gỗ vụn mà lấy lại tinh thần thiên tương cùng đám người tất cả đều h ã i nhiên vì vững chắc trận pháp còn muốn tế ra tinh huyết lúc thất tinh bảo phiến lần thứ hai phiên xuống dưới thiên tương thần sắc hoảng sợ tới cực điểm hai mắt lồi ra trong mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra ngoài hai tay của hắn cấp tốc múa tựa như nhẹ nhàng bay múa hồ điệp trong miệng nói l ầ m b ầ m thanh âm gấp rút mà bé n ọ n ý đồ điều động trận pháp toàn bộ lực lượng để chống đỡ cái này khủng bố công kích người khác thì là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng bất lực nhưng lại không thể không lên dây có tinh thần cắn chặt răng chuẩn bị liệu mạng một lần. lần này vô số lôi điện bổ vào trận pháp kết giới bên trên tại lay động kịch liệt hạ hay là bị thiên tương đám người lấy tế r a tinh huyết đại giới ổn định lại những cái kia lôi điện giống như từng đầu cồn g bạo đến cực điểm ngân lòng mang theo hủy diệt hết thệ kinh tế h vĩ lực hung hăng đụng vào kết giới phía trên mỗi một tia chớp đều thô như cự mãng long lanh ánh sáng chói mắt nháy mắt đem bốn phía chiếu dọi đến giống như ban ngày kết giới nháy mắt lấp lánh lên h ả o quang đẹp mắt dòng điện tại mặt ngoài điên cồn rú tẩu phát ra lốp bốt đít hai tiếng vang phản phất vô số pháo đồng thời nổ vang mỗi một tia chớp rơi xuống đều để để để kết phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn thế nhưng là cái này vẫn chưa xong bạo phiến lần thứ ba vô phía dưới vô số đạo ngọn lửa màu tím bao trùm tại kết giới bên trên đây cũng không phải phổ thông hòa diễm mà là hôn hợp lôi điện từ lôi lửa ngọn lửa màu tím kia tựa như đến từ luyện n g ụ c vực sâu nghiệp hỏa cháy h ư ơ n g h ự c nhiệt độ nóng bỏng để không gian chung quanh đều xuất hiện cực độ và mẹo hòa diễm bên trong lôi điện như rắn trườn tùy ý xuyên qua mỗi một lần lấp lóe đều mang hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố ngọn lửa màu tím điên gồm ngạy vọng mà lại rất nhanh liền ở phía trên thiêu đốt ra một cái cự đại lỗ thủng k i a lỗ thủng biên giới không ngừng lan tràn cháy đen vết tích như giống như mạng nhện cấp tốc h u y ế t tán sisi si rung động bên trong phảng phất có thể nghe tới trận trận thống khổ kêu g ê n cùng tuyệt vọng gào thét hòa diễm cùng lôi điện x e lẫn lấy một loại không thể ngăn cản chi thế điên của ngăn mòn kết giới mỗi một tấc thấy cảnh này thiên tương đám người còn muốn bổ cứu thế nhưng là diệp trần như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội lại là hai đạo từ lôi tránh đánh ra diệp trần chắp tay trước ngực lực lượng toàn thân hội tụ ở lòng bàn tay sau đó bỗng nhiên đẩy về phía trước ra hai đạo tráng kiện như trụ trời từ từ lôi tránh những nơi đi qua không khí bị nháy mắt đ i ệ n ly lưu lại từng đạo u lam hồ quang điện phản phất là bầu trời bị xé nước mở vết thương kết g i ớ i đang lay động một lát sau vây một tiếng vỡ thành vô số hóng ánh tinh quang phiêu tán tại hư không phía dưới k i u tinh quang như lộng lấy khói l ử a n ở rộ trói lọi đến cực điểm nhưng lại thê m ị vô cùng vỡ vụ nháy mắt một cỗ hủy tiên diệt đ ị a n ă n g lượng cường đại ba động hướng bốn phía điên c u ồ n g quyết tán nhấc lên một trận vô hình năng lượng sóng lớn để hết thẻ chung quanh đều lâm vào vô tận trong hỗn loạn mà thiên tương đám người nhất thời lọt vào trận pháp phản vệ nao n a o phun ra một ngụ máu thân thể của bọn hắn run dày kịch liệt sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy thiên tương mở to hai mắt nhìn ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khe quát một tiếng rút đám người tại cố lực lượng này s u n g kích hạ chật vật chạy từ phía lưu lại hôn loạn tương bừng cùng bừa bộn tiếp sau trùng sinh đám người không tự chủ được đi tới diệp c h â n bên người ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập khó có thể tin bọn hắn bước chân tập tễm trong thần sắc còn mang theo vừa mới trở về từ coi chết kinh hoàng cùng may mắn có thân thể người run nhẹ nhẹ tựa hồ còn chưa từ trận kia kinh tâm động phách chiến đấu bên phan p h ấ t suy nghĩ còn dừng lại tại trận pháp vỡ vụn trong nháy mắt đó nhìn xem hết thể trước mắt ngay cả ngoài trận lão giả đỗ n h ư ợ c châu cũng là một mặt không thể tin hắn kia dại dầu xương gió trên mặt tràn ngập kinh ngạc nguyên bản nhắm lại hai mắt giờ phút này t r ừ n g tròn xoe khoe mắt nếp nhăn đều bởi vì quá độ kinh ngạc mà lộ ra càng sâu hắn v ộ i ý thức dùng tay rủi rủi con mắt tựa hồ muốn xác nhận đây cũng không phải là là một trận ảo giác lúc này diệp trần sắc mặt y nguyên có chút tái nhuận thế nhưng là hai mắt lại là ngậm lấy ý cười đối với mình có thể làm đến đây hết thể rất là vui vẻ trước đó thất tinh bảo phiến cũng đã bị h trên thực tế trước đó mỗi một lần đánh nhau bảo vật đều sẽ tự động bay trở về trong cơ thể của hắn đây cũng là hắn dùng trò chơi tu tiên chỗ tốt to lớn hắn mặt mũi tái nhuận tỏa ra vừa mới trải qua gian khổ cùng tiêu hao nhưng k i a sáng tỏ tiếu d u n g lại giống như là xuyên thấu mây đen ánh nắng ấm áp mà tràn ngập hy vọng quá lợi hại phương vinh miệng bên trong nhịn không được tiến lên đúng diệp trần lớn tiếng tán dương phương vinh thanh em bởi vì kích động mà có vẻ hơi bé nhọn khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên trong mắt tràn đầy súng bãi con mang phản phất diệp trần trong lòng nàng đã trởi trí cao vô thượng anh hùng mà phương tấn du sắc mặt lại có chút cổ quái. lôi nàng một cái tranh thủ thời gian đúng diệp trần mọi người nói cảm tạ các vị giải cứu tri ân đã dưới mắt đã vô sự vậy chúng ta liền không thêm phiền phước phương tấn du sắc mặt tâm trầm cau mày ánh mắt bên trong để lộ ra một k i a khó mà nắm lấy tâm tình rất phức tạp động tác của hắn có vẻ hơi vội vàng m à thô lỗ phảng phất nóng lòng thoát đi nơi này còn không đợi phương vinh kịp phản ứng liền bị phương tấn du không tình nguyện một thanh lôi đi phương vinh bị kéo đến một cái lảo đảo m i ệ n g bên trong bất mãn lẩm bẩm ý đồ tránh thoát phương tấn du trói buộc nhưng c u ố i cùng vẫn là bất đắc dĩ bị kéo đi chỉ để lại nàng kia không cam tâm tiế diệp trần cũng chỉ là đối bọn hắn gật đầu ra hiệu diệp trần ánh mắt bên trong hiện lên một tiêng nghi hoặc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hắn gật đầu lộ ra nho nhã lễ độ nhưng lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác m ỏ i mệt đỗ nhược châu cũng rốt cục đi lên trước đúng diệp trần một hồi lâu quan sát không đợi diệp trần mở miệng hoàng ngu nhịn không được hỏi có cái gì có thể nhìn hoàng ngu trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn cùng cảnh giác hai tay của hắn ôm ở trước ngực nhìn chằm chằm đ ỗ nhược châu không nghĩ đ ỗ nhược châu lại đột nhiên đúng diệp trần hỏi ngươi còn thu đồ đệ sao lời này vừa nói ra tất cả mọi người hiện t r ư ờ n g lập tức lâm tức vào h o à n t o à n yên tĩnh, s a u đó chính là m ộ t t r ậ n lâu dài quỷ dài dị k h ô n g khí. chương hai trăm sáu m ư ơ n g 260, thần bí bộ, bộ môn đối với như thế cổ quái kỳ lạ yêu cầu diệp trần đương nhiên không có khả năng đáp ứng b ấ t quá đỗ nhược châu lại là xuất r a người sợ ra bộ môn tên heo sợ m ậ p lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế một đường c u ố n lấy diệp trần đám người đỗ nhược châu kia chấp nhất bộ dáng tựa như một khối làm sao bỏ cũng không xong kẹo ra châu chăm chú kể cận diệp trần bọn hắn hắn không để ý người bên ngoài ánh mắt khác thưởng miệng bên trong không ngừng lẩm ý đồ thuyết phục diệp trần thu hắn làm đồ tư thế kia quả thực là không đạt mục đích thể không bỏ qua khi mọi người rời đi hư không cốc đi tới thiên hải thị về sau đỗ nhược châu càng là một bước không rời đi theo diệp trần nhìn đám người nhức đầu không thôi trên đường phố rộn rộn r à n g r ạ n g ánh mắt của mọi người nhao nhao bị cái này kỳ lạ tổ hợp hấp dẫn đỗ nhược châu theo sát tại diệp trần sau lưng bộ dáng kia rất giống một cái trung thành t ù y tùng mặc kệ diệp trần như thế nào tăng tốc bước chân như thế nào ý đồ thoát khỏi hắn hắn đều có thể theo thật sát không chút nào chịu buông lỏng mấy cái thương thế nặng đầu tiên là về chỗ ở của mình dưỡng thương chỉ còn lại hoàng ngu lâm thiền cùng bạch long đi theo diệp trần đầu tiên đi tới võ đạo công sẽ. mà đỗ nhược châu tự nhiên cũng là một đường đi theo hoàng ngu mặt sắc mặt ngưng trọng tựa hồ còn tại dư vị hư không cốc bên trong mạo hiểm trải qua mà lâm thiền thì là một mặt mọi mệnh ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang bạch long cũng là cảnh giác quan sát đến bốn phía tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm chỉ vì bảo vật còn tại diệp trần trên thân bọn hắn không biết còn có bao nhiêu người trong bóng tối chờ cơ hội xuất thủ đ à bảo bất quá diệp trần trong lòng tự nhiên rõ ràng nhất định là mình thực lực gây nên lao đầu hoài nghi càng quan trọng chính là mình người mang cho bảo dù sao thất phu vô tội mang ngọc có tội xem ra sau này phiền phức đều thiếu không được diệp trần trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó lông mày không tự giác nhăn lại trong đầu không ngừng hiện lên các loại khả năng phát sinh tình huống ngay tại hắn không biết làm sao thoát khỏi cái phiền toái này lúc cũng đã đến võ đạo công sẽ dưới lầu mà đối n h ư ợ c châu sắc mặt lại càng ngày càng khó coi một bên đi còn vừa nói tiểu tử ngươi cái này sư phó ta bái định đừng hòng trốn nói xong câu đó ngay cả cái bóng của hắn đều nhìn không thấy làm cho mấy người vẻ mặt khó hiểu tựa h ồ tại trong đại lâu có một cái để hắn cảm giác sâu sắc k i ê n kỵ người để diệp trần ngoài ý muốn chính là võ đạo công trong hội an tính dị thường nguyên bản phi thường náo nhiệt đại sảnh giờ phút này không có mùa a i chỉ có mấy ngọn đèn sáng tản ra mở n h ạ t tia sáng lộ ra phá lệ q u ò n cụ ế. càng ngoài y muốn chính là hội trưởng lý lăng tâm vậy mà liền ở văn phòng tựa hồ chuyên trợ lấy bọn hắn diệp trần cũng không có mới mở miệng liền chất vấn vì cái gì đối phương không có đi mà là t r ư ớ c đ ê m hư không cốc phát chuyện phát sinh đơn giản nói một lần trải qua ngữ khí của hắn bình ổn mà rõ ràng đem k i u kinh tâm động phách quá trình miêu tả đến đâu vào đấy phản phất đang giảng giải một cái phát sinh ở trên thân người khác cố sự nên nói đến không nói gì đại sư muốn lấy thân chứng đạo lúc lý lăng tâm trên mặt cũng lộ ra vẻ đ hai đầu dài nhỏ lông mày có chút nhữ lên nàng hơi cúi đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi thương nhẹ giọng thì thầm nói không nói gì đại sư lại quyết tuyệt như vậy hắn đ ạ i nghĩa thật là khiến người kính nghệ đây là chúng ta tổn thất ta thế nhưng là trong trước mắt lý lăng tâm lại sắc mặt bình tĩnh hỏi tia bảo vật ở đâu thanh âm của nàng không mang một tia gọn sóng ánh mắt lại vội vàng chăm chú nhìn diệp trần ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thấu diệp trần trực tiếp nhìn thấy bảo vật đ ồ n g dạng diệp trần nghe vậy nhữ mày lại thân xác nháy mắt trở nên ngưng trọng lên tay phải ở trên người sờ một cái vươn ra lúc xuất hiện một viên ó n g ánh sáng long lanh hạt、trâu. hạt châu tia tản ra nhu hòa mà thần bí quan g mang tựa như trong bầu trời đem óng ánh minh tinh quan g mang lưu chuyển ở giữa phảng phất tẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại nhưng lại tại lý lăng tâm muốn từ diệp trần trên tay đem bảo vật lấy đi lúc diệp trần lại đem tay thu hồi lại ánh mắt sắc bén như kiếm chăm chú nhìn ánh mắt của đối phương hỏi ngươi lấy đi nó muốn làm thế nào diệp trần trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác cùng chất vấn mà lại trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên quyết phảng phất tại nói cho lý lăng tâm không có một cái giải thích hợp lý mơ tưởng lấy đi bảo vật lý lăng lúc này mới cảm thấy một chút chân kinh nàng mở to hai mắt、nhìn. c ẩ n thận Trần, chu kinh n đáo lấy Diệp g ạ lại tiến bộ, mà lại lại, tạp, c cô thâm thúy cảm giác.、Nàng、có chút phức chầm phát Diệp Diệp hiện nhiều thâm thúy nheo thần tính lát Trần tu tiến một mắt trên mặt mặt một lát sau nói diệp Trần, vi nói Nàng ra sau vậy mà mà lộ bộ, g ư ơ i cũng đã biết bảo vật này lực lượng cường đại như rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong chắc chắn dẫn phát một trận gió tanh m ư a máu mang đến vô tận tai nạn ta đương nhiên phải đưa nó phóng tới v õ đạo công sẽ trong bà khố từ công hội cao thủ cộng đồng thủ hộ bảo đảm nó sẽ không bị lạm dụng diệp trần ánh mắt vẫn như cũ kiên định vẫn chưa bị lý lăng tâm lời nói tùy tiện đả động hắn hỏi ngược lại hội trường ngài làm sao có thể căn đoan Bảo vật này tại võ đạo vật võ tại này công sẽ lý i Lại người bởi ề n nhất định an toàn. như nào chứng, không ngấp nét nó. thế thể tư bảo mà l có có dục sẽ vì lăng tâm thở dài một hơi chậm rãi nói diệp trần ta minh bạch băn khoăn của ngươi nhưng võ đạo công sẽ trải qua nhiều năm một mực lo liệu lấy chính nghĩa cùng công bằng có nghiêm ngặt điều lệ chế độ cùng thực lực cường đại để ở chỗ này dù sao cũng so ngươi một người đảm bảo muốn an toàn phải thêm huống hồ đây cũng là vì toàn bộ võ đạo giới hòa bình cùng ổn định nói xong câu đó diệp trần lúc này mới đem bảo vật phóng tới lý lăng tâm trong tay đúng lúc này hoàng ngu b ỗ n nhiên mở miệng nói ta nhớ được hội trưởng nói qua chia binh hai đường làm sao chúng ta đều trở về còn chứng kiến đại hội giải còn ở văn phòng uống trà đâu hoàng ngu trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn cùng chất vấn hắn n h í u chặt l ô n g mày ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lý lang tâm phảng phất muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra chút mánh khỏe trầm m ặ t một lát sau lý lang tâm chậm rãi nói bởi vì ngay tại chúng ta trước khi lên đường m ộ t k h ắ c mặt khác có việc cần chúng ta đi làm thanh âm của nàng mặc dù bình ổn nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác trốn tránh đây cũng là nàng làm hội trưởng có thể làm ra mạnh mẽ nhất giải thích cứ việc không có gì tính thực chất nội dung không đợi người khác đặt câu hỏi lý lang tâm đúng diệm trần nhưng là diệp trần có khác nhiệm vụ nữ khí của nàng kiên quyết không thể nghi ngờ phán phất quyết định này đã là ván đã đóng tuyển nghe nói như thế rõ ràng là tại hạ lệnh trúc khách mấy người cũng thức thời đứng lên không tình nguyện đi ra ngoài đi ra ngoài nháy mắt hoàng ngu cố ý quay đầu ý vị thâm trường liếc mắt nhìn diệp trần hoàng ngu ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng cùng lo lắng tựa hồ muốn đúng diệp trần nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua liền quay người rời đi đợi phòng một lần nữa an tính lại sau lý lăng tâm phản mà ngồi trở lại trên đế đối diệp trần nói hiện tại có chút phiền phức sự tình t ầ n người mà lại phía trên cũng cùng ta mu cho nên ta để cử người quá khứ nét mặt của nàng nghiêm túc hai tay quanh đặt lên bàn thân thể hơi nghiêng về phía trước nếu như ta không đồng ý đâu diệp t r ầ n n g n g đầu một mặt lạnh n h ạ t nói ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước mảy may nhìn không ra nội tâm ý nghĩ thế nhưng là lý lăng tâm cũng không để ý tới diệp t r ầ n lý do thoái thác mà là tiếp tục nói là bảy trăm bốn mươi tri cục mấy chữ này nàng cắn rất nặng ánh mắt của nàng trở nên sắp bén nhìn chăm chăm diệp t r ầ n tựa hồ tại quan sát phản ứng của hắn tức chết cự cúc ta lại không phải đạo sĩ để ta đi làm gì diệp chân mỉm cười không n n g lòng nói nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần trêu t ứ c giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra kiên trì lý lăng tâm cũng cười lại lộ ra một cái rất nguy hiểm t i ể u d u n g có nhiều ý vị nói còn không phải là bởi vì bản lãnh của ngươi so đạo sĩ còn mưa lớn nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia r à o hoạt phản phất đã ăn chắc diệp trần nhận định hắn nhất định sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này diệp trần chỉ cảm thấy toàn thân dùng mình đứng người lên muốn đi ra phòng mà lý lăng tâm thanh n â m lại từ phía sau chuyển đến ta đem mã số của ngươi cho bọn hắn ngày mai chờ điện thoại Trưng 261, Một trận không có ý nghĩa Trưng 261. Một trận không có ý nghĩa khi diệp trần trở lại khách sạn lúc nam phong h ư n cùng đệ đệ lại nhưng đã rời khỏi nơi này hơn nữa còn chừa cho hắn một tờ giấy phía trên chỉ viết một câu nơi g ư đưa y phục của ta ta đều rất thích t i ê u tờ giấy bên trên chữ viết xinh đẹp tinh tế phảng phất mang theo nam phong h ư n lòng tràn đầy vui vẻ cùng cảm kích diệp trần cười cười trong mắt lóe lên một tia ônu đem tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí thu vào như là cất kỹ một phần chân quý hồi ức thế nhưng là vô luận như thế nào cũng ngủ không được tia mềm mại dường chiếu giờ phút này phảng phất mất đi lực hấp dẫn suy nghĩ tại trong đầu hắn b ư ớ lên trong đầu không ngừng hiện lên ngày gần đây đủ loại trải qua để nội tâm của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh mà s á t trời cũng đã đến buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vẫy trong phòng hình thành từng đạo pha tạ p quang ảnh thế là diệp trần quyết định ra ngoài đi một chút có lẽ thế giới bên ngoài có thể để cho dòng suy nghĩ của hắn được đến một chút thư giãn đi tới khách sạn bên ngoài đưa tay cản chiếc xe nói cho lái xe đi bản thành phố lớn nhất chỗ ăn chơi lái xe đi bản thành phố lớn nhất xuyên qua kính chiếu hậu nhìn diệp trần một chút liền tâm linh thần hội gật gật đầu một cước chân ga đạp xuống đi xe mau chóng đuổi theo dùng nửa cách giờ dừng ở một tòa nhìn không ra số tầng dưới nhà cao t ầ n g mặt cái này tòa lầu cao cao vút trong m â y tường ngoài bên trên lóe ra ngũ thải ban lan á n h đèn để người hoa mắt diệp trần còn chưa đi đi vào đã cảm thấy sao động âm nhạc truyền ra chấn lỗ hai ông ông tác hưởng k ê u m ánh liệt tiết tấu phảng phất muốn xông phá vết tường đem trái tim của người ta đều chấn động đến đi theo nhảy lên vừa đi vào cửa lập tức có hai vị x i n h đẹp tiếp tân đi tới các nàng trang dung tinh xảo tiếu dung ngọc nào thân bên trên tán phát mê mọi người mùi nước hoa diệp trần biểu thị chỉ có tự mình một người cho nên đường bao phòng chỉ chọn ghế dài phân khu cùng mấy bình đồ uống ngồi vào vị trí bên trên, Rất nhanh liền có phục vụ viên nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất mãn chỉ có thể hầm hực rời đi nhỏ giọng thầm thì lấy mặc tùy tiện như vậy chẳng cái gì đại lão thanh âm kia mặc dù rất nhỏ nhưng ở cái này ồn ào hoàn cảnh bên trong vẫn là rõ ràng chuyển vào diệp trần lốt hai mà diệp trần chỉ có thể giả vờ như cái gì đều không nghe thấy hắn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này phá hư tâm tình của mình không thể không nói nơi nào có sao động âm nhạc và rượu nơi đó liền có người tuổi trẻ tập hợp một chỗ bọn hắn ở đây thỏa thích phóng thích ra mình sức sống cùng kích tình phản phất muốn đem trong sinh hoạt áp lực cùng phiền nao đều quên sạch s a n h s a n h giờ phút này diệp trần một bên uống vào đồ uống một bên hưởng thụ lấy sao động âm nhạc hơn nữa còn nhìn xem người trẻ tuổi trong sàn nhảy đi theo âm nhạc vạn vẹo thân thể trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần lười biếng cùng thanh thản phản phất đang thưởng thức một bức sinh động bức tranh chỉ chốc lát d â người chủ trì thanh âm khàn khàn hô lên để chúng ta hoan nghênh p ư ơ n g vinh tiểu thư cùng tỷ bội của nắng nh nghe tới phương vinh cái tên này diệp trần suýt nữa đem hét tới miệng bên trong đồ uống phun ra đi nghĩ thầm đây cũng quá xảo đi bất quá vẫn là dự định yên lặng theo dõi k ỳ biến cho nên diệp trần lựa chọn q u a y đầu không nhìn tới các nàng quả nhiên một đám thanh xuân tịnh lệ các cô nương mặc gợi cảm quần áo đi hướng giữa sàn nhảy đi theo nhịp điệu nhảy lên thân thể của các nàng tư d á n g vẹt thức tham ề m mại tóc dài theo tiết tấu bay múa trở thành trong sàn nhảy một đạo xinh đẹp phong cảnh thế nhưng là một lát sau lại tới một đám người trẻ tuổi xem ra tựa h ồ là hoa hoa đại thiếu một loại kia bọn hắn từng cã mang trên mặt ngạo mạn c ũ n g không bị trói buộc thân sắc cầm đầu người trẻ tuổi kia trên cổ treo một đầu thô dây chuyền vàng trên tay mang theo mấy cái cực đại chiếc nhẫn ánh mắt tùy ý trong sàn nhảy các cô nương trên thân quét tới quét lui nhất là tại phương v ì n h trên thân lưu lại thời gian dài nhất vừa nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lập tức có phục vụ viên liếm lắp khuôn mặt tươi cười đi lên trước chào hỏi u là đô g a i đ ô đại tiêu a phục vụ viên kia trên mặt chất đầy định nọ tiêu d u n g eo đều nhanh con đến trên mặt đất phản p h t đô g a i là hắn tái sinh phụ mẫu đồng đạo gọi đô g a i người trẻ tuổi kia cũng không nhìn hắn mà là tiện tay rút ra một t i ê u tiền mặt ba một tiếng rơi đang phục vụ viên trên mặt thanh âm thanh thúy vang dội dẫn tới người chung quanh cũng n h ị n không được ghé mắt phục vụ viên tiếp đưa tới tay nụ cười trên mặt càng thêm xán l ạ cặp mắt của hắn híp thành một đường nhỏ s ô n g diệp trần phương hướng xem thường liếc mắt nhìn sau đó vội vàng hướng quậy ba nội bộ đi qua chỉ gặp hắn một bên đi một bên dùng ngón tay nhanh chóng đếm lấy tiền mặt miệng bên trong còn nói lẩm bẩm chỉ là cặp mắt của hắn hiện lên một tia hèn bẩm chỉ là cặp mắt của mình làm gì, mà lại loại sự tình này hắn cũng sẽ nhẹ đ ư ờ n quen hắn nhanh chóng điều chế ra một chén tỉ mị chuẩn bị cóc thai trong lòng suy nghĩ như thế nào l để cho mình có thể được đến càng nhiều chỗ tốt làm xong những n à y đố ra ai cũng không nhìn đi thẳng tới giữa săn nhảy túng mô hình t ú n dạng tới gần phương vinh hắn n g ệ n bước lục thân không nhận bộ pháp trên thân bảng tên phục sức cùng khoa trương trang sức tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh phản phất tại hướng tất cả mọi người biểu hiện ra của cải của hắn cùng địa vị mà cái khác cô nương thấy thế không khỏi thối lui đến phương vinh sau lưng bởi vì ai cũng biết cắm đến trên người hắn cô nương cuối cùng đều không có kết quả gì tốt những cô nương này trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ lo lắng các nàng cẩn thận từng ly từng tí trốn đến phương vinh sau lưng phản phất đang tìm kiếm một tia cảm giác an toàn phương vinh cảm giác được dị dạng lãnh đ ạ m nói ngươi lại tới làm gì thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định ánh mắt bên trong lộ ra chán ghét cùng khinh thường phương cô nương ta truy ngươi lâu như vậy ngươi dù sao cũng nên cho ta một điểm đáp lại à đ ồ dai dùng lại dính lại dính ngữ khi nói trên mặt của hắn treo tự cho là nụ cười mê người ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam cùng dục vọng lúc này hắn mang đến một đám người trẻ tuổi bắt đầu ồn ào cùng một chỗ cùng một chỗ thanh âm của bọn hắn đinh t h a i nhức ó c bình thường mà nói không khí tô đậm đến cái này phổ thông tiểu cô nương đã sớm chống đỡ không được ôm ấp yêu t ư ơ n g nhưng mà phương vinh dù sao không là người nhà bình thường tiểu nữ sinh nàng nhịu nhữ mày cười lạnh một tiếng nói ngơi ư c h u y hay có quan hệ gì với ta lời của nàng giống như một thanh lợi kiếm nháy mắt đâm rách cái này hư giản áo nhiệt không khí lời nói này một điểm không nể mặt mũi rất rõ ràng để đôi dai rớt xuống đài không được đôi dai sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm khoe miệng cò giật mấy lần bất quá đôi dai cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng một mặt nhẹ nhõm vô tay phát ra tiếng nghe tới tín hiệu tên kia phục vụ viên lập tức bưng một ly rượu đôi gà đi tới đố dây ánh mắt bên trong hiện lên một tia rào h o ạ nhìn chăm chàm phương v thế nhưng âm của h là phương vinh cũng không thèm chịu nể mặt mũi chừng đỗ dai một chút sau cất bước liền muốn rời khỏi nơi này trong ánh mắt của nàng tràn ngập phiên chán không chút do dự xoay người tia dáng người lộ ra một cỗ kiên định cùng bất khuất b ấ t quá đố dai thủ hạ lập tức ngăn trở phương vinh đường đi đồng dạng đều là một bộ v i n h vá hung hăng dáng vẻ bọn hắn từng c á i ứa ngược n ư ớ n bụng trên mặt mang ngang ngược càn rỡ t h ầ n sắc phản thất phương vinh là trong tay bọn họ một con đợi làm thịt cựu non đ ừ n g không nể mặt ngụy sao phương tiểu thư đố dai trên mặt lộ ra nhất định phải được t h ầ n sắc trên khỏe môi của hắn dương nụ cười kêu bên trong mang theo vài phần uy hiếp ý vị nói đem phục vụ viên bưng cóc t hai đưa tới phương vinh trước mặt trong ánh mắt liền kém rối ra một đôi tay đem hạ qua dược rượu dót đến phương vinh miệm trong không nghĩ phương vinh lại đem rượu tiếp tới người chung quanh cũng treo lên hô lên. Những lên hô cái kêu âm tất h a n ạ i cả á i này hồn hoàn ào c mọi người thai, phản h ý thức tại t được tính nghiêm trọng của vấn đề không ít nhát gan đã bắt đầu chậm rãi lui lại cũng tìm cơ hội chạy đi cước bộ của bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí sinh sợ làm cho đố g i chú ý có mắt người thần lơ lửng không cố định tìm kiếm khắp nơi lấy chạy trốn lộ tuyến còn có người thì túi lầu xuống không dám nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt khiến người ngoài ý chính là đố g a i cũng không có lập tức nổi trận lôi đình mà là ngẩng đầu lên cười lên ha h a tiếng cười của hắn tại cái này an tĩnh lại chàng tử lộ ra đến phá lệ quỷ dị tiếng cười kêu bên trong tựa hồ ẩn giấu đi càng sâu phẫn nộ cùng âm mưu bất quá sắc mặt của mọi người cũng sẽ không bởi vậy nhẹ nhõm ngược lại càng lộ g a c ô n như hến bởi vì vì bọn họ biết đây là chiếc bao tác yết tĩnh sợ sau một khắc đố g a i cây đúc phát đến trên người mình Tim đập của bọn hắn hô hấp trở nên gấp rút phản phất đang đợi một trận sắp dáng lâm thai nạn dạng này cũng không quá tốt lãng phí ta đúng hào cảm của ngươi đố dai thu hồi bộ kia n g ụ y giả vừa khiến người buồn nôn khuôn mặt lộ ra lạnh như băng không ai bị nổi biểu lộ ánh mắt của hắn giống như băng đao thẳng tắp đâm về phương vinh nhưng mà phương vinh cũng không thèm chịu nề mặt mũi vẫn là lạnh hừ một tiếng nói ai mà thèm ngươi bộ kia giả m ũ sa mưa nước hạnh ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn muốn nói thanh âm của nàng âm vang hữu lực tràn ngập đúng đôi a i mệt thị nghe được câu này đố dai khỏe miệm mất tự nhiên run dày cho thể diện mà không cần tiện nhân thanh âm của hắn như là kinh lôi chấn động đến toàn bộ c h à n g tử đều run nhẹ nhẹ nói được mức này song phương đều đã cứng đ ở cho nên phương vinh vòng qua mấy người liền muốn rời khỏi cước bộ của nàng gấp rút mà kiên quyết ống tay háo theo động tác của nàng phiêu động đố ra như thế nào lại để nàng tọa h nguyện khẽ q u á t một tiếng nói bắt nàng cho ta thanh âm của hắn tràn ngập giọng ra lệnh vừa dứt lời đố ra hai người thủ hạ đột nhiên đúng phương vinh trộm tới nhưng là phương vinh cũng không phải là người bình thường chỉ là giơ tay lên một cái cặn ở trước mặt nàng hai người liền bay ra ngoài hai người kia giống như rượu đứt dây đồng đạm n ã dầm trên mặt đất phát ra thống khổ rên rỉ đố ra i nhìn ở trong mắt lại thần sắc không thay đổi hắn dám trở mặt cũng bởi vì chuẩn bị kỹ càng chỉ thấy một người trung niên bỗng nhiên hướng phương vinh bắt tới cảm ứng được đối phương khí thế phương vinh lập tức h o ả n g tay chân trên mặt cũng biến sắc trong ánh mắt của nàng tràn ngập hoảng sợ trên trán thấm ra mồ hôi mịt tại kia ồn ào náo động trong đại sành đố ra i ánh mắt bỗng nhiên tập trung tại cảnh tượng trước mắt bên trên sau đó trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra một cái tràn ngập k i n h thường cùng k i n h miệt tiêu dung nụ cười kia phẳng phất ngưng kết ngàn năm sức lạnh để người không rét mà run nhưng lại tại vị kia mắt thấy vừa muốn đụng phải phương vinh kia tinh tế mà run dậy thân thể lúc bị một cái tay khác đột một lại kiên quyết đánh gãy cái tay này xuất hiện đến đột nhiên như thế p h ả n phất là từ trong bóng tối nháy mắt r ỗ i ra một đạo hà o quang trung n i ê n nhân ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh đạm lại giống như cười mà không phải cười thiếu niên n ắ m chắc mình tráng kiện thủ đoạn thiếu niên này ánh mắt sâu xa như biển lộ ra một cỗ để người khó mà nắm lấy khí tức thần bí mà phương vinh nhìn thấy người tới mặt trong nháy mắt tràn ngập khó có thể tin kia vẻ kinh ngạc p h ả n phất nhìn thấy kỳ tích khó tin nổi nhất ngay tại nàng nhanh sắp nhịn không được kêu lên diệp trần danh đ trong lòng nguyên bản thất kinh cũng tại lúc này không còn sót lại chút gì nàng lúc này phảng phất trong bóng đêm bắt lấy quặn cò cứu mạng hai cánh tay ô m chặt lấy diệp trần cánh tay bộ dáng kia thân thiết đến như là cựu b i ệ t trùng phùng thân nhân âm thanh r u n r ậ y mà kích động nói ngươi làm sao cũng tới nhìn xem hai người thân mật như vậy bộ dáng đỗ giai nội tâm lập tức giống bị nhen l ử a thùng thuốc nổ lên cơn giận dữ hắn d ấ m lên phách lối bộ pháp mang theo vênh vá hung hăng khí thế từng bước một bước đi t h o n g thả đến diệp trần trước mặt kia tinh xảo trên mặt vẫn như cũ treo cười khinh bỉ cắn răng nghiến lợi nói ngươi lại là người nào ta khuyên ngươi diệp trần đối đầu nàng kia tràn ngập lửa giận ánh mắt n h ạ t vừa cười vừa nói nụ cười của hắn bên trong mang theo thong dong cùng tự tin phản phất hết t h ạ đều trong lòng bàn tay của hắn bị diệp trần bắt lấy thủ đoạn trung niên nhân còn mưu toan nắm tay thu hồi đi hắn đem hết khí lực toàn thân gân xanh trên trán bạo khởi cơ bắp căng cứng cũng không luận hắn dùng r a khí lực lớn đến đâu đều là không làm nên chuyện gì kia bộ dáng chật vật không chỉ có để hắn sắc mặt của mình nháy mắt đỏ bừng lên liền liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên thấy thế đỗ dai trên mặt cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng phải biết hắn quá rõ ràng người trung niên này thực lực mạnh đến mức nào tại bọn hắn trong vòng l u ậ n quẩn trung niên nhân này từ trước đến nay là lấy dũng manh vào xương mà ở người thiếu niên trước mắt này trước mặt hắn vậy mà không có chút nào sức chống cự điều này có thể không để đố dai cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc ngay sau đó diệp trần trên tay nhẹ nhàng lắp một cái kia nhìn như động tắc tùy ý lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ trung niên nhân thân hình bất ổn lảo đảo xông về phía trước không khỏi va vào đố dai trên thân đố dai thân hình cao g ầ y không bằng trung niên nhân cường trắng tại cái này mãnh liệt va chạm phía dưới hắn lập tức bị trung niên đâm đến rơi trên mặt đất chật vật không chịu hắn k i a tỉ mỉ c h ả y vớt kiểu tóc trở nên lộn xộn hoa lệ phục sức cũng dính vào cho bụi nhưng mà tại cái này hồi hộp bầu không khí bên trong chung quanh cũng không ai dám cười ra tiếng mọi người đều bị biến cố bất thình lình cả kinh nín thở đố dai khó khăn đứng dậy phẫn nộ để nàng mất đi lý trí hắn đ ố i trung niên nhân hung hăng vung hai cái bàn tay k i a tiếng vang lanh lạnh tại yên t ĩ n h đại sảnh bên trong phá lệ trói h a i khiến người ngoài ý chính là trung niên nhân mặc dù bị đánh hai cái bàn tay nhưng một điểm tính tình cũng không có chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm diệm trần nhìn qua sau đó mới đi đến độ dai đứng phía sau ở sau khi đánh xong đỗ á chương mắt kia p hai trăm sáu mươi ba phiến phức đến có chút nhanh cho đến đôi g a i một đoàn người triệt để từ nơi này biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi k i a nguyên bản im bặt mà dừng tiếng âm nhạc lúc này mới giống như bị một lần nữa tỉnh lại tinh linh đồng dạng chậm rãi một lần nữa vang lên tia g a i điệu trong không khí chạy tựa hồ muốn nuốt lên vừa mới không khí khẩn trương mang đến nếp ố n mà phương vinh cũng cùng diệp trần cùng nhau ngồi xuống một bên hàng ghế dài bên trên nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên giống như một cái tràn ngập hiếu kỳ hài tử không kịp chờ đợi hỏi ngươi làm sao lại tại cái này diệp trần bất đắc dĩ c ư ờ i khổ lông mày hơi nhữ hỏi ngược lại ta làm sao liền không thể tại cái này phương vinh mở to hai mắt nhìn vội và nói g n ngươi tại võ đạo công sẽ đây chính là nhân vật hô phong h o à n vũ bình thường đều là bể bộn nhiều việc các loại công việc quan trọng loại này chỗ ăn chơi làm sao lại vào tới ngày mắt đâu một câu nói xong phương vinh thần thần bí bí trái phải nhìn quanh một phen phản phất đang lo lắng nàng lời kế tiếp sẽ bị người bên ngoài nghe nàng hạ giọng thanh â m nhỏ đến như là rồi mỗi ông nóng ngươi không phải võ đạo công sẽ đại lãnh đạo sao mà lại thực lực ngươi siêu phàm cao thâm mặt chắc dạng này tôn quý lại nhân vật lợi hại làm sao lại hạ mình đến loại này tràn ngập viên náo cùng phức tạp địa phương không nghĩ diệp trần lời nói xoay chuyển trên mặt vẫn như cũ treo kia bôi như có như không ý cười cười h í p mắt hỏi ta còn muốn biết ngươi vì sao lại đến cái này đâu nghe nói như thế phương v i n h mặt bên trên lập tức như là trái táo chín mùi đỏ lên môi của nàng run nhẹ nhẹ miệ bên trong ngập ngừng nói nói ta là cùng trong nhà cãi nhau tâm tình phi muộn cho nên tìm bằng hữu ra chơi muốn giải sầu một chút giải quyết một chút trong lòng không nhanh các nàng dẫn ta tới nơi này nói có thể để cho ta quên mất phiền não diệp trần khe k h ẽ lắc đầu nói cùng trong nhà cãi nhau liền chạy tới nơi như thế này cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt phương vinh mân mê miệng có chút ủ y khuất nói ta lúc ấy đầu hóc nóng lên liền theo đến đâu còn nghĩ nhiều như vậy bất quá còn tốt gặp ngươi diệp trần cười cười hỏi vậy ngươi cùng trong nhà bởi vì cái gì cãi nhau nha phương vinh túi đầu xuống loay hoay v á áo nhỏ giọng nói trong nhà nhất định phải an bài cho ta một mối hôn sự nhưng ta căn bản không thích người kia ta muốn tự mình lựa chọn tương lai bạn lữ bọn hắn liền nói ta không hiểu chuyện diệp trần như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói nguyên lai là dạng này bất quá người nhà điểm xuất phát có lẽ là vì muốn tốt cho ngươi chỉ là phương thức k h ô n g đối phương v i n h n g n g đầu ánh mắt kiên định nói liền xem như tốt với ta cũng không thể không để ý tới cảm thụ của ta a lúc này đứng ở đằng sau quạnh ba mặt phục vụ viên con mắt đều nhìn ốc hắn làm sao cũng không nghĩ ra một thân keo kiệt trang điểm diệp trần lại có lớn như thế năng lực có thể đem từ trước đến nay ngang ngược cản dỡ đỗ dai dọa cho đi còn có thể cùng đố dai đều không giải quyết được phương nhà tiểu thư một mực tại thân mật lại không hề cố kỵ trò chuyện ngay tại hắn lâm vào ngay người thời điểm đ ỗ n g nhiên trên bảy ba k i a bộ cũ kỹ điện thoại vang lên bén nhọn tiếng chung trong nháy mắt này đánh vỡ suy nghĩ của hắn hắn vội vàng luôn cuống tay chấp nhận âm thanh quen thuộc k i a nháy mắt chuyển vào lỗ t a i k i a hai người còn ở đó hay không phục vụ viên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng hưng ơ phấn để hắn trong lúc nhất thời mất đi k h ô n g chế nhịn không được thanh â m lớn lên tại bọn hắn đều tại t i ế n ngắn ngủi hư lạnh phảng phất là một trận hàn phong để phục vụ viên không khỏi dùng mình một cái phục vụ viên trong lòng minh bạch đỗ dai chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hắn hướng phía diệp trần cùng phương vinh phương hướng nhẹ nhàng hư một tiếng ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp cảm xúc có đố kỵ có lo lắng cũng có một tia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chờ mong mà lúc này diệp trần cũng chậm rãi mở miệng hỏi ngươi vì cái gì không đi a không sợ tia tiểu tử về tới tìm ngươi phiến thức có ngươi cái này đại lãnh đạo tại ta có cái gì đáng sợ phương vinh hai tay ôm ở trước ngực một mặt kiêu ngạo mà nói ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo hộ ta. lại nói ta cũng không muốn chạy trốn tránh lớn không được cùng bọn hắn chính d i ệ n cương diệp chân bị nàng c h ọ c cười nói ngươi tiểu nha đầu này còn rất có tính tình bất quá có đôi khi xúc động cũng không phải giải quyết vấn đề phương thức cao nhất phương vinh nháy mắt ngươi cái nghịch ngầm nói dù sao có ngươi tại ta không sợ mà liền tại hai người trò chuyện khí thế ngất trời phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều chỉ có bọn hắn lẫn nhau giao lưu thanh e m thời điểm cống k i ê u bén nhọn tiếng rít chói hai âm thanh đ ố n g nhiên văng lên nháy mắt vạch phá nguyên bản coi như bình thản không khí chán ghét ra hỏa lại tới thật sự là đủ phiền phương vinh lông mày đứng đấy hung hăng chừng mắt liế quả nhiên như nàng nói tới chính là đố dai vanh vang đ ấ c ý mang theo hai tên lao giả từng bước một hướng phía hai người đi tới đố dai trên mặt tràn ngập ngạo mạn cùng khinh thường hai tên lao giả kia thì là thần sắc cầm trầm trong ánh mắt lộ ra một cỗ để người không dép mà run uy nghiêm người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng phết lối vậy mà không đem ta đô ra người để vào mắt một vị lao giả tiếng như hồng trung kia tràn ngập phẫn nộ cùng thanh â m uy nghiêm đột nhiên chuyển đến giống như lôi đình và quân thậm chí đem ồn ào tiếng âm nhạc đều nạnh sinh x i n h ép xuống thanh â m này p h ả n phất mang theo thiên quân chi lực để mọi người ở đây đều chấn động trong lòng thế nhưng là diệp trần cũng không để ý tới bọn hắn vẫn như cũ thần sắc q u a n thai p h ả n phất hết thể chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn hắn khỏe môi n ế t lên một vòng mỉm cười thản nhiên ánh mắt bên trong lộ ra thong rong cùng bình tĩnh vẫn là cùng phương vinh xem thường thì thầm nhỏ giọng nói chuyện phương vinh chớ có vì những này râu ria người tức giận xấu tâm tình của mình nhưng không đáng chúng ta phương vinh nghe tới diệp trần nói như vậy hỏa khí hơi hẳn g chút nhưng vẫn là thở phì phò trả lời diệp trần đại ca cái này đỗ dai luôn dây dưa không nớt thật làm cho người phiền thấu ta có thể nhịn không được bọn hắn phách lối như vậy ưng ngạnh diệp trần nhẹ nhàng vỗ vỗ phương vinh bà vai t r ầ n an nói muộn tử người cứ an tâm bọn hắn cũng sẽ phô trương thanh thế chẳng làm được trò chống gì một vị khác lao giả thấy thế đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta nhìn cũng bất quá là cọn g lông còn không có mọc đủ tiểu tử căn bản nghe không hiểu tiếng người g ọ n nói kêu bên trong khinh m i ệ c cùng khinh thường lộ rõ trên mặt phản phất diệ lập tức đem phương vinh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nàng cặp kia mỹ lệ con mắt t r ừ n g to lớn nhìn không được lớn tiếng về đ ố i nói ta nhìn không phải thế đạo xấu đi mà là người xấu già đi kia thanh â m vang dội trong không khí quanh quẩn tràn ngập u ậ t cường cùng bất khuất phương vinh vốn là cái không chịu thụ nửa điểm bị khuất hạng người giờ phút này càng là trực tiếp bật hết hỏa lực c ủ a A còn có cái xinh đẹp tiểu cô nương cái kia vừa vặn mang về cho đô thiếu làm ấm rừng dùng một cái khác h è n m ọ n thanh â m đáp lại thanh â m kia bên trong bao hàm lấy để người buồn nôn tàn niệm để người nghe sinh lòng chán ghét ngay vào lúc này đố dài dẫn hai người tại cách đó không xa dừng lại một người trong đó không khỏi quát lệnh nói nhìn thấy đ ỗ t h i ế u còn không tranh thủ thời gian đứng lên thanh âm kêu bên trong tràn ngập cảm giác áp bách phản phất tại hạ đạt một đạo không thể làm trái mệnh lệnh nhưng mà diệp trần ngay cả cũng không n g ầ n đầu chỉ là có chút nhũ mày hứng hở nói nơi nào đến mấy con chó ở đây sủa điên cái gì thanh âm của hắn mặc dù không lớn lại rõ ràng hữu lực tràn ngập không sợ cùng c h à o phúng diệp trần từ trước đến nay không sợ công địch đối mặt loại khiêu khích này hắn càng là vân đạm phong khinh thông dòng h n g đối giờ phút này mấy người cãi lộn như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch kích thích ngàn cơn sóng để nguyên bản huyên nào đám người lập tức an t ĩ n h lại bọn hắn giống như là bị thi định thân chú đồng dạng làm thành một vòng tròn lớn không nhúc nhích nhìn xem ánh mắt bên trong đã co hiếu kỳ lại có đúng chuyện sắp xảy ra lo lắng cùng sợ hãi chương hai trăm sáu mươi bốn thời thi thủ đoạn nghe tới diệp trần nói đỗ giai sắc mặt nháy mắt trở nên thiết thành hắn ngũ q u a n bởi vì phẫn nộ mà cực độ và mẹo bộ dáng kia phản phất muốn đem diệp trần ăn sống nuốt tươi đồng dạng chỉ vào diệp trần tức giận quát tầm lên tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi thật sự có tài liền dám như thế không coi ai ra gì. vô pháp vô thiên hiện tại ta mời đến gia tộc hai đại võ đạo cao thủ bọn hắn tại võ đạo giới đây chính là thanh danh truyền xa uy danh hiển hách tồn tại cái kia không phải trải qua vô số huyết chiến chém giết qua chúng nhiều cường giả nhân vật đứng đầu ta liền nhìn ngươi hôm nay có chết hay không tại cái này đố dai thở hồn hện lồng ngực kịch liệt p h ậ p phồng trên trán nổi gân xanh giống như từng đầu đốn lượn con run g ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác cùng ác độc phảng phất muốn phun ra lửa không đợi diệp trần nói chuyện đố dai lại tiếp tục gầm thét lên quỳ xuống đất cho ta đập mấy cái k ấ u đầu sau đó lại tự đoạn kinh mạch có lẽ ta tâm tính tốt còn có thể cân nhắc chỉ cần ngươi một cái tay lưu ngươi một đầu tiện mệnh nếu không ta định để ngươi chết không có chỗ trôn đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này thanh âm của hắn tựa như từ địa ngục chỗ sâu chuyển đến mỗi một chữ đều tràn ngập khiến người sợ hãi uy hiếp cùng đe dọa khiến người rùng mình nghe thấy lời ấy phương v i n h mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng trái tim của nàng cấp tốc này lên phanh phanh thanh âm phảng phất ở bên thai nổ trống cả người đều k h ẽ run lên phảng phất đưa thân vào trong hầm băng thế nhưng là nhìn thấy diệp trần một mặt bình tĩnh bộ dáng cố nén nội tâm giống như như sóng to gió lớn sợ hai phản bác muốn ta nhìn các ngươi bọn này h è n hạ vô s ỉ ra hỏa mới hẳn là q u ỷ xuống đất cầu xin tha thứ các ngươi một người lưu lại một cái tay còn tạm được đừng nói cô n ã i mãi không có cho các ngươi cơ hội phương minh mặc dù trong lòng sợ hai đến muốn mạng nhưng nàng kia quật cường hiếu thắng tính tình giờ phút này chiếm t h ư n g phong tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên tựa như trái táo chín mùi s o n g tay thật chặt nắm thành quyền đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh ngón tay đều bởi vì dùng sức mà chấm bệnh mặc đồ đen lão g i ả liếc xéo lấy diệp trần cùng phương vinh mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng c h à o phúng âm thanh lạnh lùng nói tiểu cô nương cùng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi có thể có cái gì tiền đồ chỉ có đi theo đ ồ d i a i đại thiếu ngươi mới có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý ủng có người khác tha thiết ước mơ hết thảy đừng tại đây làm không sợ giấy rủa ngoan ngoan nghe lời đi lời còn chưa dứt hắn kia khô héo như nhánh cây tay liền như điện chấp hướng phương vinh trộp tới tốc độ nhanh chóng mang theo một trận tiếng gió bén h ọ n khiến người khó mà tránh né do đến phương vinh vô ý thức nhắm mắt lại tâm nh nhưng mà chờ trong chốc lát trong dự đoán đau đớn vẫn chưa giáng lâm phương vinh cẩn thận từng ly từng tí lại mở mắt nhìn lên chỉ thấy vị kia áo đen láo giả sắc mặt đại biến nguyên bản âm trầm khuôn mặt giờ phút này trở nên trắng bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái c h á n lan xuống tựa như đoạn mất tuyến hạt châu đ ồ n g dạng tích tắp rơi trên mặt đất nguyên lai、like、là diệp trần chỉ dùng một cây thon dài ngón tay trắng nón nhẹ nhàng chống đỡ tay của người kia cổ tay chỗ nhìn như vân đạm phong khinh một động tác tại người khác xem ra tựa hồ chỉ là bình thường ngăn cản thế nhưng là chỉ có lao giả áo đen kia biết rõ giờ ph chỉ cảm thấy có vạn đạo cương châm vào toàn thân của mình mỗi một tấc da thịt mỗi một đầu thần kinh mỗi một tế bào đều bị cỗ này khó nói lên lời kịch liệt đau nhức bao phủ cả người phảng phất bị đầu nhập vào lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong có thụ dày v à o ngươi ngươi tiểu tử này có yêu pháp áo đen lão giả từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy âm thanh run d ậ y đến không còn hình dáng đứt quán g thật vất vả mới nói ra một câu đầy đủ trong ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin phảng phất nhìn thấy trên đời này nhất cảnh tượng đáng sợ mà một vị khác lão giả cũng cảm giác được dị dạng hắn chừng lớn như chôm đồng c o mắt nhìn chằ tựa hồ muốn diệp trần linh hồn đều xem thấu đột nhiên hắn đột nhiên hét lớn một tiếng thanh â m kia đinh thai nhức góc tựa như kinh lôi nổ vang chỉ gặp hắn xong gần như gió táp mưa rào hướng diệp trần đập tới khí thế hùng h ổ mà lại nắm đấm của hắn bên trên nổi lên một tầng vầng sáng kia vầng sáng giống như thiêu đốt h ỏ a diễm hô hô rung động mang theo nóng bỏng nhiệt độ cùng lực lượng cường đại không khí chung quanh đều tựa hồ bị cố lực lượng này vặn vẹo đối mặt cái này khí thế hung, hung công kích diệp trần nhưng như cũ thần sắc tự nhiên ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh p h ả n phất cái này hung bánh thê công vừa đúng tránh đi lão giả cái này lôi đình vạn quân xong quyền lão giả thấy một k í c h chưa trúng thẹn quá hóa giận hắn v ậ n khí lần nữa phát lực q u a n thân khí thế càng thêm cường thịnh k i a thiêu đốt vầng sáng trở nên càng thêm l o á mắt phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn ngay sau đó hắn thi t r i ể n ra một bộ phức tạp mà lăng lệ quân pháp quyền ảnh trung điệp kín không kẽ hở thẳng bước diệp trần mà đi diệp trần lại không chút hoang mang cước bộ của hắn như là ở trên mặt nước trượt lơ lửng không cố định để lão giả công kích nhiều lần thất bại thế nhưng là tại ngoại nhân xem ra diệ trần căn bản là đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới. ngay tại lão giả bởi vì liên tục tiến công mà có chút kiệt lực thời điểm diệp t r ầ n nhìn đúng thời cơ đống nhiên dỗi ra một cái tay khác lấy thê x é t đánh không kịp bưng thai bắt lấy tay của lão giả cổ tay một chảo này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt lại ẩn chứa ngàn cân chi lực lão giả chỉ cảm thấy cổ tay của mình giống như là bị sắt kẹp đồng dạng không thể động đậy diệp t r ầ n có chút phát lực mặt của lão giả sắc nháy mắt trở nên đỏ lên trên trán lạnh mồ hôi rơi như mưa nhưng lão giả vẫn chưa như vậy bỏ qua hắn ý đ ồ tránh thoát diệp trần c h ó buộc một cái tay khác cấp tốc nắm tay hướng phía diệp trần mặt tới diệp ch một cái tay khác cấp tốc vùng ra cùng lao giả nắm đấm đụng vào nhau chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn một cổ lực lượng cường đại ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía k h u y ế t tán ra đến chung quanh cái bàn bị lật t u n g bụi đất tung bay mà hai vị lao giả đều toàn bộ như bị đạn pháo đánh trúng hướng về sau bay rớt ra ngoài nặng nề mà nện xuống đất hắn dây r ủ i lấy muốn đứng lên nhưng vừa đứng dậy một nửa lại phù phù một tiếng mới nga xuống trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi nhộn đỏ mặt đất hắn nhìn qua diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hai cùng khó có thể tin ngươi người rốt cuộc là ai lại có thực lực kinh khủng như thế diệp chân phủi bụi trên người một cái lạnh lùng nói chỉ bằng các người cũng dám ở trước mặt ta làm cản thanh âm của hắn không lớn lại tràn ngập u y nghiêm cùng cảm giác c áp bách để người không z é t mà run thấy cảnh này tới chơi khách người nhất thời dọa đến hồn phi p h á c h tán nguyên bản còn đắm chìm trong trong hoan lạc bọn hắn giờ phút này cái kia còn có tâm tư vui l ù a nhao nhao loạn cả một đoàn có người thất kinh thét trói thai văng lên thanh âm thê lương trói thai vạch phá nguyên bản yên tĩnh còn có người dọa đến hai chân như n h n ra trực tiếp co quắp ngã xuống đất lộn nào hướng lấy cổng chạy tới giày rơi cũng không lo được nhặt còn có người lẫn nhau xô đẩy chen sợ m ì n h lạc hậu một bước phảng phất sau lưng có cùng hung cực gác gác m à đang truy đuổi toàn bộ trận trong nháy mắt lâm và o hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi cảnh tựa bên trong chén bàn bừa bộn cái bàn q u n h đ ả o một mảnh trướng khí mù mịt tình cảnh bên trong chương hai trăm sáu mươi lăm người đi mặt mũi của ta còn muốn hay không chương hai trăm sáu mươi lăm người đi mặt mũi của ta còn muốn hay không lúc này đứng ở một bên đỗ dai sớm đã dọa sợ hắn ngơ ngác x ử ở nơi nào hai chân như là run rẩy run rẩy không ngừng hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái sau trên mặt mồ hôi lạnh cũng đi theo không chút kiềm kị chạy xuống tới, tích rơi trên mặt đất phản phất đều có thể nghe thấy tí tách tiếng vang coi như thế hắn còn trong lòng còn có một tia may mắn coi là diệp trần không dám động đến hắn y nguyên khí diễm phách lối dễu cợt nói đừng cho là ta sẽ bỏ qua ngươi chỉ là giọng nói chuyện không có trước đó khí thế hùng hổ do a người phản cũng có vẻ hữu khí vô lực giống như là nọ mạnh hết đá dễ ruột bỏ qua ngon thoại hắn quay người lại đ ố i hai tên ngã trên mặt đất lao giả nổi giận mắng thật sự là hai cái phế vật chúng ta đô ra trên người các ngươi lãng phí quá nhiều tiền tài cùng tài nguyên nhìn xem các ngươi hiện tại cái này v ẫ t h dạng ngày bình thường nói khoác bản sự đều đi chỗ nào thanh âm của hắn bén nhọn mà chói tràn ngập tức h ổn hển cảm xúc cho đến lúc này đem lửa giận trong lồng ngực phát tiết xong hắn quay người chính muốn rời khỏi lại thình lình bị một câu để hắn kinh ngay tại chỗ ngươi cứ như vậy đi mặt mũi của ta còn muốn hay không ngươi còn muốn thế nào đố dai bỗng nhiên quay người lại nuốt một miệng lớn nước chỉ cảm thấy hết h ầ phát khô cổ họng tựa hồ muốn toát ra lửa đến hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu tránh đi diệp trần kia giống như lợi kiếm ánh mắt cố giả bộ chấn định quắc hỏi nhưng hắn kia thanh em run dậy cùng rời rạc ánh mắt sớm đã bán nội tâm của hắn sợ hãi ngay vậy diệp trần hừ cười một tiếng nói ngươi sẽ không qu Ta một h một câu nói h xong Diệp thanh t nhâm bên trong đã mang ra giọt nghẹn nào tiếng khóc kia bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn không nghĩ diệp trần lại lắc đầu lạnh lùng hừ một tiếng kia hừ lạnh một tiếng như là trọng truy đồng dạng nện ở đố dai trong lòng đố dai lập tức dọa đến quỳ tới đất bên trên đầu gối cùng mặt đất va chạm phát ra phanh một tiếng v a n g trầm hắn đúng d ị p trần tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ lại ca ta sai thả tiểu đệ một lần ta cũng không dám lại van cầu ngài dơ cao đánh khẽ hắn nước mắt chảy ngang chật vật không chịu nổi nguyên lai、like、là cái sợ hàng nhìn thấy đố dai một mặt sợ hãi bộ dáng phương vinh bỗng nhiên khinh thường mở miệng nói ra nàng hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng chắn ghét cho đến lúc này một thanh âm bỗng nhiên nói như loại này bại gia tử liền nên chặt đi hai tay hai chân tỉnh khắp nơi thai họa tiểu cô đương thanh, âm này thanh thúy mà vang dội mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm nghe thấy lời ấy diệp trần ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một vị trung niên nữ t ử từ trong đám người đi ra nàng mặc một thân nghề nghiệp chính trang làm nổi bật lên dáng người thất tha dáng vẻ ngàn vạn mỗi một bước đều lộ ra ưu nhã cùng thong dong toàn thân để lộ ra thượng vị g i ả tư thái thế nhưng là nàng cặp kia sắc bén hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m d h ợ t trần mắt sáng như bước tựa hồ muốn đem hắn xem thấu để người cảm thấy một loại áp lực vô hình tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng đố dai dùng hai đầu đầu gối lộn nhào chạy đến nữ nhân trước người bộ dáng kia chật vật tới cực điểm hắn ôm chặt lấy bắp chân của nàng giống như người chết chìm đi miệng bên trong không chỗ ở đau khổ kêu cứu hạ tỷ văn cầu ngài phát phát từ bi mau giúp ta hướng vị huynh đệ kia van m à i đi hạ tỷ ta thể với trời về sau cũng không dám lại phách lối như vậy ước ngạnh hạ tỷ ngại nhưng nhất định phải cứu cứu ta với không phải ta liền s o n g thanh âm của hắn mang theo nồng đậm giọng nghẹn nào khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế nước mắt nước mùi rán một mặt nơi nào còn có nửa điểm trước đó phách lối khí diễm hắn giờ phút này tựa như một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó nhà có tăng Trong đ thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc có người nhỏ giọng nghe ngóng nói hạ chi thu là ai a thanh âm kia tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc phản phất tại thăm dò một cái thần bí không biết n g ư ờ i đây cũng không biết nàng thế nhưng là người phụ trách nơi này một cái nữ sinh nhẹ giọng nói trong giọng nói mang theo một tia kính sợ hạ chi thu tại chúng ta thiên hải thị đây chính là nổi tiếng nhân vật có quyền thế thủ đoạn cao minh đất này dưới bên trên sự tình liền không có nàng giải quyết không được nàng r ậ m chân một cái toàn bộ thiên hải thị đều phải run ba run hạ chi thu như n h ữ n mày cam ghét dùng sức tránh thoát đ ô dai dây dừa động tác kia dứt khoát lại lưu loát nàng lưu nhã cả sửa lại một chút và t á o của mình sau đó nện bước t h ô n g d ò n g bộ pháp chậm rãi đi tới diệp trần trước mặt ánh mắt của nàng giống như hai đạo duệ sắc vô cùng mũi tên thẳng tắp nhìn chăm chú diệp trần ánh mắt bên trong lộ ra dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu đồng thời nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ta nhưng không biết hắn tùy ngươi xử trí như thế nào thanh âm của nàng thanh lánh như tuyết không mang một tia nhiệt độ phản phất hoàn toàn không đếm xỉa đến không nghĩ diệp trần lại mỉm cười nụ cười kêu bên trong lộ ra mấy phần để người khó mà nắm lấy t h m ý hắn ánh mắt kiên định đối đầu hạ chi thu ánh mắt bình tính tự nhiên lạnh nhạt nói không cứu hắn ngươi liền sẽ chỉ sợ không lừa gạt được con mắt của ta ngài coi là loại này d ù c ầ m cố túng cho xiếc liền đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay ngài cái này tính toán đánh cho cũng không đủ k h ô n khéo a nghe nói như thế hạ chi thu cũng cười khoe miệng của nàng có chút d ư n g lên lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung nàng khẽ gật đầu một cái trong giọng nói mang theo một tia tán thường nói ta thích cùng người thông minh liên hệ đã như vậy ngươi không ngại mở điều kiện chỉ cần là tại ta phạm vi năng lực bên trong có thể thỏa mãn ta tận lực thỏa mãn d i ệ p chân lại không chút do dự lắc đầu thần xác kiên quyết nói điều kiện của ta người trả không nổi chúc nữ sĩ ngươi năng lực có lẽ tại cái này thiên hải thị có thể hô phong hoa vũ nhưng ta yêu cầu vượt xa khỏi ngài tưởng tượng cùng có khả năng tiếp nhận phạm vi hạ chi thu sắc mặt rốt cục thay đổi sắc mặt của nàng nháy mắt âm trầm đến như là mây đen dày đặc bầu trời phản phất tùy thời đều có thể hạ xuống mưa to lôi đình phải biết nàng tại thiên hải thị đây chính là hô phong hoa vũ uy phong bắt diện tồn tại bình thường đều là người khác thuận ý nguyện của nàng nói một câu vẫn chưa có người nào dám không nghề mặt mũi giờ phút này diệp trần cự tuyệt để nàng rất cảm thấy thất bại nàng t ắ n răng trong đôi mắt đẹp dấy lên một cỗ lửa giận lừng ngợi nên ứng đối ra lúc này phương vinh đ ỗ n g nhiên chậm rãi mở miệng nói hắn nói ngươi còn đừng không tin diệp trần cũng không phải tùy tiện nói một chút hù dọa người ngươi cho rằng ngươi những cái kia quyền thế cùng tài phú có thể giải quyết hết thảy lần này ngươi nhưng đánh sai bản tính hạ chi thu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng phương vinh ánh mắt kia mới đầu sắc bén như lao phản phất muốn đem phương vinh nháy mắt cát ra nhưng sau một lát kia ánh mắt sắc bén dần dần hòa h ó a lại trên mặt lại lần nữa chất lên tiểu dung vừa cười vừa nói nguyễn lai、like、phương cô nương cũng ở nơi đây thật sự là xảo a phương vinh nhìn xem hạ chi thu phong tình vạn trùng bộ dáng trong lòng phi thường không thoải má nàng n ế t miệng â m dương quái khi nói a nguyên lai、like、là c h ú c a di a phương vinh lời nói bên trong mang theo rõ ràng trào phúng ánh mắt kia tràn đầy khinh thường chương hai trăm sáu mươi sáu ta để ngươi nổ súng chương hai trăm sáu mươi sáu ta để ngươi nổ súng hạ chi thu nghe tới phương vinh chầm trọc khiêu khích trên mặt lại không có chút nào tức giận thân sắc ngược lại n ế t miệng lên thậm ý sâu sắc nói ngươi cùng hắn lại là quan hệ như thế nào dưới cái nhìn của nàng trước mắt một màn này bất quá là giữa những người tuổi trẻ tranh giành tình nhân dẫn phát tiểu đà tiểu nhau thôi nàng kia thong dong tư thái phản phất hết thầy đều tại trong lòng bàn tay của nàng nàng sở dĩ lộ diện kỳ thực là bởi vì bén nhẹ nhìn ra diệp trần trên người có không giống bình thường đặc chất cái này không chỉ có riêng là bởi vì hắn tam quyền lưỡng c ư ớ c liền nhẹ n h õ m giải quyết hai cái có thể xưng võ đạo đại sư cấp bậc nhân vật ánh mắt của nàng tại diệp trần trên thân lưu chuyển trong lòng âm thầm suy đoán người trẻ tuổi này phía sau khả năng ẩ n giấu năng lượng thật lơ ta chúng ta là bạn tốt phương vinh nghe tới hỏi thăm nàng cùng diệp trần quan hệ vụ trộm liếc mắt nhìn diệp trần sau nháy mắt cảm giác một dòng nước nóng bay thẳng khuôn mặt sắc mặt đỏ bừng lên lắp bắp nói nàng t i ê ngượng ngùng lại hồi hồi ngược lại trên mặt lộ ra một bộ ta rất hiểu không cần nhiều lời thân sắc ánh mắt kia ý vị t h â m trường để người khó mà nắm lấy thấy được nàng b ị thái ngàn vạn dáng vẻ phương minh trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết nàng trợn mắt tròn xoe lớn tiếng chất vấn lên ngươi biết hắn là ai sao hắn nhưng là thiên hải võ đạo công sẽ phó hội trưởng cái gì hạ chi thu sắc mặt rốt c ụ c thay đổi cặp mắt của nàng bởi vì cực độ kinh ngạc mà t r ợ t o k h ẽ nhất miệng biểu tình kia phản phất ngưng kết tại giờ khắc này đây là bởi vì bất thình lình tin tức quá mức rung động tạo thành mà mọi người vây xem càng là khó có thể tin nhìn về phía diệp trần đúng vào thế tục giới đại đa số người đến nói có lẽ bọn hắn cũng không hiểu võ đạo công sẽ cụ thể cơ cấu cùng vận hành nhưng võ đạo hội dài cấp bậc nhân vật trong lòng bọn họ kiên là cao cao tại thượng xa không thể chạm tồn tại thú chi là trẻ tuổi như vậy hội t r ư ở n g tới chơi người trẻ tuổi không phú thì quý tuy nói cũng không phải là đều đúng võ đạo sự t ì n h rõ như lòng bàn tay nhưng nghe song phương vinh nói nháy mắt liền minh bạch trong đó ý nghĩa trọng đại cùng phất lượng ánh mắt của mọi người không khỏi đồng loạt tập trung đến diệp trần trên thân diệp trần trong lòng thở dài đối mặt cục diện này hắn cảm thấy bất đắc dĩ lại có chút giờ khóc giờ cười. chỉ có trong h ể k thể nghe ngài phân phó. Trong giọng nói của nàng tràn ngập lấy lòng cùng tuân theo cùng lúc trước thái độ quả thực là cách biệt một trời diệp trần trong lòng cười khổ một tiếng không khỏi âm thầm cảm thán lúc này khi ô n đôi ư giai nghe tới diệp trần vẫn là võ đạo công sẽ phó hội trừng lúc cả người hắn phảng phất quả cầu ra xì hơi lúc trước phách lối khí diễm nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi triệt để hiệu xịu ánh mắt của hắn trở nên mất trệ thân thể mềm lún phảng phất mất đi tất cả trèo chống cùng lực lượng trước đó bị diệp trần xuất thủ đả thương hai vị láo giả giờ phút này nơm nớp lo sợ đi đến diệp t r ầ n trước mặt hai chân của bọn hắn run nhẹ nhẹ thanh âm cũng run run d ậ ấp a ấp đúng nói hội trưởng đại nhân mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ thả đôi dai lần này coi như cho chúng ta hai cái lao ra hỏa một bộ mặt trên mặt của bọn hắn tràn đầy khẩn cầu mồ hôi trán trâu không ngừng lăn xuống bỏ qua các ngươi cũng không phải không được nhưng là đến theo các ngươi nói xử lý diệp t r ầ n ánh mắt chất động ánh mắt kia lộ ra một tia rào q u y ệ t cùng lau cá cười như không cười nói nét mặt của hắn nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực giấu dếm h u y ề cơ mà đúng lúc này phương vinh bỗng nhiên mở miệm nói tuyệt đối đừng thả tên vương bát bị hắn làm hại cô nương không biết có bao nhiêu những cô nương kêu bi thảm t a o ngộ chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy bỏ qua hắn phương v i n h trong mắt thiêu đốt lên l ử a giận nàng nắm chặt n ắ m đấm vì những người bị hại kia cảm thấy tức giận bất bình nghe tới song phương cũng không có hòa đàm ý tứ hạ chi thu nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng mất tự nhiên nội tâm của nàng bắt đầu lo âu ý thức được đố dai đắc tội người trẻ tuổi căn bản không phải nhân vật bình thường coi như là bình thường thế gia đại tộc cũng là không thể trêu vào người trẻ tuổi trước mắt này nàng âm thầm hối hận mình quấn vào trận này không phải là ngay tại nàng không biết làm sao lúc diệm trần đột nhiên vừa cười vừa nói, Ngươi đây cũng là tao ý tứ nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần bình tĩnh cùng không thể nghi ngờ nghe tới diệp trần tán thành đề nghị của mình phương v i n h trên mặt thần sắc càng là đắc ý nàng n ế t miệng lên hướng hạ chi thu hung hăng lật một cái lưới mắt phảng phất đang nói thế nào lần này ngươi đứng sai đội đi ngay vào lúc này đố dai sắc mặt đột nhiên dữ tợn chỉ gặp hắn vèo đứng người lên động tác cấp tốc đến như là một đạo thiểm điện thế xét đánh không kịp b ư n g thai từ trên thân móc ra một cái màu đen vật thể chỉ vào diệp trần đều to lên tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi là cái gì hộ trưởng liền c o i c h í n h mình không tập thường hiện tại ngươi quỳ xuống gọi ra b để đám người lấy làm kinh hãi tất cả mọi người hít sâu một hơi không nghĩ tới đố dai sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế bất quá phương minh nhìn đố dai ánh mắt lại giống nhìn một cái cảnh ngu nàng l ệ n h hừ một tiếng trong lòng thầm nghĩ ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp được hắn thật sự là ngây thơ mà hạ chi thu cũng là một mặt bất đắc dĩ trong lòng âm thầm nhạc rãnh thật coi là một khẩu súng liền có thể giải quyết võ đạo cao thủ sao nàng lắc đầu biết rõ đố dai cử động lần này bất quá là tại l à n cuối cùng dãy r u a căn bản là không có cách cải biến thế cục nếu như ngươi cảm thấy một khẩu súng liền có thể giải quyết ta vậy ngươi liền cứ việc nổ diệp trần nhìn qua kia họng súng đen ngòm thẳng tắp nhắm ngay mình trên mặt lại không có chút nào vẻ b ồ i d ố i thậm chí tại kia có chút nết lên khoe miệng bên trong còn để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khinh m i ệ t ý cười nếu làm mảnh quan sát kỹ l i ề n có thể phát hiện hắn kia thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra chính là một loại vô cùng kiên định cùng không sợ q u a n mang phảng phất thế gian này sẽ không có gì có thể làm cho nội tâm của hắn vén nổi sóng nghe tới diệp trần nói như thế đố dai con mắt lập tức t r ợ n tròn viên tia trận trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc phảng phất không thể tin được diệp trần sẽ tại cái này thời khắc sống còn nói ra lời như thế vẫn là diệp trần là cái đã đánh mất lý trí bệnh tâm thần tại đố giai di vãng trong nhận thức biết phàm là đối mặt họng xuống người không có chỗ nào mà không phải là vạn phần hoảng sợ run lẩy bẩy mà diệp trần biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ ngay tại đố giai do dự lúc đ ỗ n g nhiên nghe tới quắt to một tiếng thanh âm kia giống như sấm sét giữa trời quang doa đến hắn toàn thân khẽ run dậy ta để ngươi nổ súng theo thoại âm rơi xuống hắn t i a nguyên bản liền hồi hộp đến tay run dậy chỉ không bị khống chế câu số dưới trong chốc lát toàn bộ không gian phàm phất bị đ ọ n lại mơ hồ có thể nghe tới hiện trường đám người tại cực độ hoảng phạt còn như sóng biển đồng dạng mánh liệt đợi hắn mở mắt nhìn lên chỉ thấy diệp trần chỉ dùng hai ngón tay đã tiếp được súng ngắn bắn đi ra đạn mà lại tựa hồ còn phóng tới trước mắt cẩn thận t h ư ở n g thức động tác của hắn nhẹ nhàng mà chớm ổn liền như là tại giám thưởng một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng tại thời khắc này thời gian phản phất đình chỉ lưu động hết thể chung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ chỉ có diệp trần n g kia chuyên chú mà lại thong dong thân ảnh rõ ràng ấn tại mọi người trong tầm mắt mà diệp trần cứ như vậy đánh vỡ đám người nhận biết cùng tưởng tượng để cái này bình thường nháy mắt vĩnh viễn dừng lại tại mọi người ký ức chỗ sâu Chương t r ư n g hai trăm sáu mươi bảy đây là ta đối với ngươi cuối cùng nhân tử nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy đố dai nhìn về phía diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập sợ h ã i cực độ cùng chân kinh phản phất tại nhìn một cái đến từ không biết thế giới q u á i vật con ngươi của hắn co lại nhanh chóng k i a khó có thể tin thần sắc tựa như như pho tượng ngưng kết ngay cả bộ mặt cơ bắp đều tại có chút run dây mà mọi người ở đây chỉ cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì ngăn ở ngực bất cứ lúc nào cũng sẽ một hơi lên không nổi bởi vậy đều cố gắng hít sâu tim đập của bọn hắn như là gấp rút nhịp trống mỗi một cái đều nặng nề mà gõ tại lồng ngực có sát mặt người t r ắ n g bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán lan xuống có người hai chân như luôn ra cơ hồ muốn có quắp ngã xuống đất loại này khẩn trương cực độ cùng sợ hãi tại mỗi người trên thân đều thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mọi người ở đây coi là đố dai sẽ từ bỏ lúc hắn thình lình lại đem họng súng nhắm ngay diệt trần kia cử động điên cùng như là mất lý trí g i a thú lập tức điên cuồng bóc cỏ lập tức liên tục phanh phanh phanh tiếng vang lên cái này trói hai tiếng súng trong không khí nổ tung đánh vỡ nguyên bản liền hồi hộp đến cực hạn không khí lúc này hiện trường đã cơ hồ không có người nào chống trải sân bãi càng nổi bật ra một màn này kinh tâm động phách. bởi vì phạm là bình thường người bình thường đang nghe tiếng súng một khắc này chỉ có thể cố lấy chạy trốn ở quá khứ kinh nghiệm xã hội bên trong đại đa số người tại đối mặt nguy hiểm như thế tình t h n h lúc lựa chọn đều là tự vệ cùng trốn tránh ngay tại đố giai điên cồn bắc cỏ liên tục phanh phanh phanh tiếng điếc thai nhức cóc thời điểm từng khoả đạn như ngựa hoang mất cương gào thét mà ra mang theo uy hiếp trí mạng thẳng đến diệp trần mà đi nhưng mà khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện chỉ thấy diệp trần thân hình không động chỉ là hơi khẽ nâng lên hai tay động tác của hắn nhìn như chậm kỳ thực nhanh đến t ự c hạn cái kia hai tay phảng phất có một loại thần bí tự lực đạn đang đến gần hắn máy mắt phảng phất bị một cố lực lượng vô hình hấp dẫn tốc độ chậm giảm diệp chân ánh mắt chuyên chú mà tỉnh táo con mắt chăm chú tập trung vào viên kia khỏa phi tốc đánh tới đạn ngón tay của hắn thon dài mà hữu lực tại không trung cấp tốc giao thoa tựa như linh động vũ giả viên đạn thứ nhất hắn dễ như chở bàn tay dùng ngón tay trò cùng ngón giữa cật lấy đạn kia tại hắn giữa ngón tay có chút rung động lại rốt cuộc không còn cách nào tiến lên mảy may ngay sau đó viên thứ hai viên thứ ba đạn theo nhau mà tới diệp chân hai tay vung đẩy hoặc bắt hoặc cản mỗi một cái động tác đều vừa đúng. bàn tay của hắn phảng phất hóa thành không thể phá vỡ tấm vẫn đạn va vào phía trên phát ra rất nhỏ tiếng kim loại va chạm có một viên đạn sát gương mặt của hắn bay qua mang theo một cơn gió mạnh nhưng mà diệp trần lại không hề động một chút nào thậm chí ngay cả con mắt cũng không từng nháy một chút trên mặt của hắn không có chút nào e ngại chỉ có một loại để người kính sợ thong dong cùng bình tĩnh không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì diệp trần cái này một loạt động tác mà đình trệ thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết hiện trường đám người tất cả đều trận mắt ố c mổm phảng phất đưa thân vào một trận khó có thể tin trong n ộ n cảnh diệp trần đem bắt đến đạn xiết trong tay, tựa như là đang thưởng thức một kiện mình tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên thần tình k i a phảng phất đang c ư ờ i nhạo đố g a i không biết tự lượng sức mình như vậy thần hồ kỳ kỹ thân thủ có lẽ cũng chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nghe nói nhưng giờ phút này diệp trần lại thật sự rõ ràng ở trước mặt mọi người cho thấy cái này vượt quá tưởng tượng một màn lần này đố g a i thật cảm thấy sợ hãi cũng rốt cục ý thức được diệp trần thực lực căn bản không phải hắn có khả năng chạm tới tồn tại loại thực lực này t r í c lệch tựa như lệch trời đồng dạng không cách nào vượt qua tại rất nhiều võ hiệp cố sự bên trong người bình thường cùng cao thủ chi ở giữa t r ê n lệnh thường là khiến người theo không kịp mà giờ khắp này đố dai cùng diệp trần so sánh chính như là những cái tiêu cảnh giới trong truyền thuyết chi khác biệt mà hắn mang đến hai vị lão giả càng làm ộ t mặt c h ấ n kinh nhìn xem diệp trần miệng bên trong nhịn không được sợ h a i nói cái này chẳng lẽ là khổ luyện tông sư thanh âm của bọn hắn bên trong tràn ngập đúng không biết lực lượng kính sợ cùng sợ h a i t h ả n phục ngay vào lúc này diệp trần động t á c trên tay biến đổi đố dai súng ngắn bay trở về đánh về phía đôi thân thể các nơi trong chấp l o á n này đảo ngược giống như một trận để người vội vàng không kịp chuẩn bị phong bạo. trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên đố dai ngã trên mặt đất thân thể nhiều mười cái huyết động thân thể của hắn không ngừng có gắp tươi máu nhuộm đỏ dưới thân mặt đất tràng diện kia vô cùng thê thảm cho tới giờ k h ắ c này diệp trần thanh nhâm l ệ n h lùng truyền đến ngươi hẳn là cảm kích ta còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng nhỏ mà đây cũng là ta đối với ngươi cuối cùng nhân tử diệp trần thanh nhâm băng lanh tấu xương phản phất đến từ cựu lũ vực sâu không mang một chút tình cảm theo thoại âm rơi xuống đố dai mang đến hai vị lao giả dây rủi lấy đi đến đố dai bên n g đem hắn từ dưới đất nâng lên hai người cẩn thận từng ly từng tý bóng lưng của bọn hắn tại ánh nắng chiều hạ lộ ra như vậy cô đơn cùng thê lương trận này kịch liệt xung đột cũng tại thời khắc này hà màn nhưng lưu tại mọi người trong lòng rung động lại thật lâu không cách nào tiêu tán thật lâu trầm mặc về sau không khí phảng phất đều ngưng kết đồng dạng chẳng biết lúc nào trên trận không ngờ nhiều m ộ t người kia giọng trầm thấp giống như sấm rền tại trong yên tĩnh bỗng nhiên vang lên vinh nhi còn không mau về nhà thanh â m này đánh vỡ vốn có yên lặng để ở đây lực chú ý của mọi người đều nháy mắt tập trung đến cái này khách không ngờ trên thân phương vinh nghe được thanh em này lập tức khẽ giật mình giống như là bị thi định thân chú đồng dạng cả người cư nàng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng người tới bật thốt lên nhị thúc trong thanh âm của nàng mang theo một chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp cảm xúc có lẽ là không nghĩ tới nhị thúc sẽ xuất hiện vào lúc này nhận ra người sau phương vinh giống như yên tĩnh con thỏ đồng dạng ngoan ngoan chuyển động bước chân đi đến đến bên người thân chỉ gặp nàng có chút túi t h ấ p đầu hai tay bất an lay hoay g ớ p á o hoàn toàn không có trước đó hoạt bắt cùng linh động mà người tới cũng không chút do dự quay người đi ra ngoài bộ pháp kiên định mà hữu lực coi như khi hắn đi tới cửa lúc b ỗ n nhiên quay người nhìn chằm chằm diệp trần ánh mắt kia sắc bén mà thấ hắn t r ầ m dãi nói người trẻ tuổi người có tư cách truy cầu nhà chúng ta phương vinh lời này vừa nói ra như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn kích thích ngàn cơn sóng ân diệp trần có một chút t r ò n váng cái này cái gì tình huống lông mày của hắn n h u chặt trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu đại não tại thời khắc này phi tốc v ậ n chuyển ý đ ồ làm rõ bất thình lình ngoài ý muốn tình trạng còn không đợi diệp trần mở miệng giải thích người tới đã cất bước đi ra ngoài tấm lưng kia kiên quyết mà thẩm bí mà phương vinh lúc này rốt cục bay đầu liếc mắt nhìn diệp trần sắc mặt của nàng càng đỏ giống trái táo chín mùi đồng dạc sau đó chạy chậm đến rời đi chỉ để lại một trận gió nhẹ cùng diệp trần lòng tràn đầy h o a mang diệp trần lắc đầu bất đắc dĩ tự l ầ m bẩm cái này phương ra người thật là đủ kỳ quái ngay cả một câu tạ ơn đều không có từ xã hội kết giao lẽ thường đến nói người khác trợ giúp mình tối thiểu hẳn là biểu đạt một chút cảm tạ nhưng cái này phương ra hành vi thực tế là để người không nghĩ ra lấy lại tinh thần diệp trần mới phát hiện người phụ trách hạ chi thu vậy mà cũng thần không biết quỷ không hay biến mất hiện trường chỉ còn lại tên kia phục vụ viên chỉ ngây ngốc nhìn xem diệp trần mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ ngôn dạng biểu lộ sợ diệp trần cho hắn đến như vậy một chút phục vụ viên kia con mắt chừng to lớn khẽ nhất miệng phán phất nhìn thấy cái gì cực kỳ cảnh tượng đáng sợ thân thể cũng đang không ngừng run r u dậy chờ s á c trời hoàn toàn đen lại lúc diệp trần đã trở lại khách sạn gian phòng bên trong ánh đèn lưu hòa ngoài cửa sổ thành thị đèn đuốc sáng trưng diệp trần lấy điện thoại di động ra đăng nhập trò chơi liếc mắt nhìn phát hiện nhân vật trò chơi diệp k i n h trần đẳng cấp tăng lên vẫn là rất chậm mà lại có thể thông qua nạp tiền liền có thể thăng cấp kết nối thông đạo còn chưa có xuất hiện lần này chỉ có thể chờ đợi diệp trần thở dài đưa điện thoại di động ném qua một bên dựa vào ở trên ghế salon bắt đầu suy nghĩ một ngày này chuyện xảy ra phảng phất là một bộ hoang đường phim để hắn cảm thấy đã bất đắc dĩ lại hiệu kỳ chương hai trăm sáu mươi tám thần bí bảy trăm bốn mươi chín cục chương hai trăm sáu mươi tám thần bí bảy trăm bốn mươi chín cục nô cục nghe nói hướng n g ư ờ i đề cử chính là một tên bao đầu tiểu tử lý hội trưởng có phải là đi cửa sau một cái thô lỗ thanh âm trong phòng vang lên thanh âm kêu phảng phất sấm r ề n nổ tung chấn động đến trong phòng không khí đều run nhẹ nhẹ mà lúc này đã là sắc trời sáng rõ buổi sáng ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ vậy tại mặt đất lại chưa thể xua tan trong phòng cái này hồi hộp không khí ta nhìn không phải lý hội trưởng đi cửa sau mà là bao nuôi tiểu bạch mặt một người thanh niên khác một mặt cười xấu xa nói biểu tình kia tràn ngập ác ý phỏng đoán cùng k i n h thường hắn nghiêng dựa vào ghế n ế t lên nhị lang chân ánh mắt bên trong lộ ra khinh miệt cao mãnh lý chính dương hai người các ngươi liền nói ít đi một câu đi không nhìn đem ngô cục đều sầu thành cái d ặ n gì lúc này thanh nhâm của một nữ tử nhìn như trách cứ nói nữ tử này lông mày đứng đấy ánh mắt tràn ngập vui vẻ quét về phía hai người kia cao mãnh xem thường ngược lại một mặt cười xấu xa nói các ngươi nói tiểu tử này lúc đến có dùng hay không cho hắn một hạ mã uy hắn kia tráng kiện cánh tay tùy d ự n trên bàn ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn phát ra thành khẩn tiếng liền để ngươi đến xử lý lý chính dương hai mắt tỏa sáng lập tức nối liền nói hắn hưng phấn ngồi thẳng lên ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong cùng một chút không có h ả o ý lúc này một vị hơn năm mươi tuổi lão g i ả đang dùng hai tay xoa huyệt thái dương tựa h ồ ngay tại chịu đựng thủ hạ không kiêng nể gì cả kẻ sướng người họa lông mày của hắn quá chặt nếp nhăn trên mặt phảng phất càng sâu mấy phần mà hắn chính là bảy trăm bốn mươi chín cục phó cục trưởng n ô thiết từ thần thái của hắn bên trong có thể thấy được nội tâm của hắn ưu phiền cùng bất đắc dĩ đúng bọn thuộc hạ tùy ý nói bữa cảm thấy không thể làm gì đau đầu, đầu ngươi đến gọi cú điện tho trong âm thanh của hắn mang theo một tia mọi mệt cùng kỳ vọng bị hắn gọi tiểu linh nữ tử lập tức đứng dậy đi đến điện thoại bên cạnh đệ xuống liên tiếp số điện thoại di động động tác lưu l o á t mà cấp tốc vang lên ba tiếng mới được kết nối một cái thanh âm lười biếng hỏi uy ai vậy thanh âm kia phản phất còn mang theo không tỉnh ngủ mơ hồ ngươi tốt ta là bảy trăm bốn mươi trí cục khoảng cách n g ư ờ i báo đến thời gian còn có nửa giờ tiểu linh một hơi nói xong nữ khí gấp rút mà nghiêm túc mà hai người khác lại là cố nén ý cười vợ vai của bọn hắn run nhẹ nhẹ tựa hồ đang cố gắng đình chỉ cười đầu bên kia điện thoại tựa hồ trầm mặc một chút chỉ đ nhìn thấy tiểu linh mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ cao mãnh lập tức t r e o chọc nói làm sao bị k i a cái mau đầu tiểu tử kinh sợ sao còn chỉ cho hắn nửa giờ tiếng cười của hắn t h ở i mở mà làm càn muốn ta nói k i a tiểu tử nghe tới như thế mềm thanh âm khẳng định hồn đều bị hút đi căn bản dùng không được nửa giờ lý chính dương cũng là ngay sau đó không có hảo ý nói vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu bộ dáng mười phần buồn cười cao mãnh đột nhiên lời nói xoay chuyển như có điều suy nghĩ nói theo ta được biết gần nhất một con đường còn đang kẹt xe thật không biết hắn muốn lúc nào có thể tới nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên tựa hồ thật tại vì đối phương có thể hay không đúng hạn đến mà lo lắng nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại ẩn giấu đi một tia cười trên nôi đau của người khác cao mãnh một mặt cười xấu xa đưa ra cho diệp trần ra vai phủ đầu chi tiết hai tay của hắn ôm ở trước ngực trong ánh mắt lộ ra rào hoạt âm thầm nghĩ ngợi hừ tiểu tử này d i m đến ta phải cho hắn biết biết quy củ của nơi này ngay tại mấy người đều mang tâm tư lúc diệp trần vậy mà đúng hạn đi tới bảy trăm bốn mươi chín cục mới vừa vào cửa liền cảm giác được bầu không khí có chút không đúng nghe tới tiếng vang mấy người đều hơi có vẻ g i ậ mình cao mãnh càng là bỗng nhiên đứng người lên x ả i bước đi hướng diệp trần hắn kia tiếng bước chân nặng nề phảng phất là đ a n g thị uy cao manh đi đến diệp trần trước mặt hắn kia hơn một m chín thân cao từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích cùng k i n h thường hắn cố ý để cao âm lượng lớn tiếng nói tiểu tử ngươi chính là cái kia mới tới xem ra cũng chả có gì đặc biệt thanh âm của hắn trong phòng q u e n quẩn ánh mắt mọi người đều tập trung đến nơi này diệp trần có chút nhịu nhịu mày nhưng cũng không có bị cao manh khí thế v ù n ã hắn bình tĩnh nhìn xem cao manh ánh mắt lạnh nhạt mà hiện lên mỉm cười cao manh thấy diệp trần không có ý lưới b hắn dội ra tráng kiện ngón tay dùng sức chọc chọc diệp trần b ạ b a i hung tợn nói ở đây hết t h ả đều phải nghe ta hiểu chưa đ ừ n g tưởng rằng có cái gì hậu trường liền có thể muốn làm gì thì làm diệp trần nhẹ nhàng đẩy ra cao manh ngón tay không thiêu ngạo không tự ti đáp lại nói ta là tới làm việc không phải đến gây phiền thoái nhưng cũng không sợ phiền p h ứ c cao m a n h cười lạnh một tiếng nói nha miệng còn rất cứng rán vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng nói hắn thân hình p h á t một cái giơ quả đấm lên hướng diệp trần đánh tới mà diệp trần tự nhiên cũng biết đây là cho mình ra vai phù đầu cho nên nhấc vươn tay ra một ngón tay nên tiếp cao mánh lại đen lại lớn nắm đấm động tác của hắn nhẹ nhàng má cấp tốc trên mặt không hề sợ hãi ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng tự tin thấy thế cao m á n h trong lòng trong bụng n ở hoa thầm nghĩ hảo tiểu tử thật là muốn chết hắn phảng phất đã thấy diệp trần ngón tay bị tự tay đánh gậy t h ẳ n g trạng khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn nhưng lại tại hắn coi là sẽ đem diệp trần ngón tay đánh gậy lúc đ ỗ n g nhiên quan g mang nói lên cao mánh trên tay lập tức chuyển ra thịt nướng hương vị quan mang tia giống như ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt để cao mạnh n mắt thấy cao m á n h phải ăn t h i t t h i lý chính dương nhảy lên một cái trên tay cũng là quang mang loại lên nháy mắt liền đến diệp trần trước mắt tốc độ của hắn nhanh chóng phảng phất một đạo thiểm điện sẽ qua nhưng mà diệp trần lại không chút hoang mang chỉ là một ánh mắt lý chính dương lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại phảng phất liền phải tùy thời té xịu hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng ý thức bắt đầu mơ hồ thân thể cũng mất đi cân bằng lung lay sáp đổ ngay tại hắn còn muốn có hành động lúc quát lạnh một tiếng đánh gãy động tác của bọn hắn chính tại lúc này nô thiết phó cục trưởng lớn tiếng quát lớn cao mãnh lý chính dương các ngươi dừ tràn ngập uy nghiêm cùng phẫn nộ cao mãnh lúc này mới không tình nguyện buông xuống n ắ m đ ấ m nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm chịu trần phảng phất đang nói việc này không xong n ắ m đ ấ m của hắn còn tại ẩn ẩn làm đau l ử a g i ậ n trong lòng lại càng đốt càng v ư ợ n g lúc này ngồi ở một bên nữ t ử ánh mắt bên trong lại tràn đầy bỏ đá xuống giếng lập tức há mồm nói ngươi tốt ta gọi mã linh, linh là bảy trăm bốn mươi chín cục một thành viên thanh âm của nàng mang theo vài phần chuông hoa khỏe môi niết lên một tia không dễ dàng phát giác cởi lạnh cùng ngươi động thủ hai người thân hình cao lớn gọi cao mãnh một cái khác là lý chính dương mà chúng ta cộng đồng đầu là phó cục trưởng Nô Thiết. mã linh linh một bên nói một bên dùng dọ xét ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới diệp trần thàng đến mã linh linh giới thiệu xong nô thiết lúc này mới từ cái ghế đứng lên không phải hắn không muốn đứng lên mà là bị diệp trần thủ đoạn chấn kinh ở hai chân của hắn phảng phất bị đính tại trên ghế nửa ngày đều không thể động đậy phải biết hắn kêu hai người thủ hạ là bảy trăm bốn mươi chín trong cục nổi danh hai đầu bướng bình con lửa cũng là bởi vì trong tay hai người có phần là có chút thủ đoạn mà lại một mực đối với hắn lãnh đ ạ m căn bản không có để hắn vào trong mắt nô thiết ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái này diệp trần có thể dễ dàng như vậy chế phục bọn hắn, thực lực tất nhiên không thể khinh、thường. ngay ô Thiết ngô mời ngồi, mời ngồi. thiết nói như thế diệp trần cũng liền thủy tiện ngồi xuống hắn tư thế ngồi mang theo vài phần thoải mái phản phất đúng hết thạch chung quanh đều không thèm để ý chút nào nhưng lại có thể bén nhẹ nhìn do lấy mỗi một cái biến hóa rất nhỏ ngay sau đó ngô thiết trùng điệp thở dài liếc mắt nhìn cao mánh cùng lý trinh dương ho nhẹ một tiếng nói vậy ta liền không thừa nước đục thả câu đi thẳng vào vấn đề nói trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tiên nặng nề phảng phất sau đó phải nói sự tình cực kỳ khó giải quyết phảng phất tại chỉnh lý suy nghĩ n ế u mày lại sau hắn mới c h ậ m rãi nói sở dĩ để lý hội t r ư ở n g cho chúng ta phái người chủ nếu là bởi vì trong cục đại đa số thành viên đều có ngoại phái nhiệm vụ mà d ư ớ i mắt chúng ta nhân t h ủ lại không đủ nô thiết thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc mỗi một chữ đều phảng phất mang theo áp lực vô hình nói đến đây lại là lời nói xoay chuyển nhưng sự lo lắng của ta rõ ràng dư thừa thông qua vừa mới thăm dò đến xem đừng nhìn người tuổi còn trẻ có thể thắng nhâm hội phó vẫn là không chút phí sức trong giọng nói của hắn mang theo một tia vui mừng cùng tán thưởng thằng đến này lời ra khỏi miệng cao manh cùng lý chính dương lúc này mới một mặt c h ấ n kinh nhìn về phía diệp trần ánh mắt của bọn hắn t r ừ n g to lớn k h ẽ nếp h miệng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra mình muốn ra v ai phủ đầu lại chính là thiên hải võ đạo công sẽ phó hội trưởng nội tâm của bọn hắn giờ phút này tràn ngập hối hận cùng xấu hổ ý thức được mình lô mãng cùng vô tri ý thức được cái gì sau cái này mới tỉnh lộ bị nô thiết bày một đạo hơn nữa còn có mã linh, linh trong bóng tối trợ lực căn bản không có rõ ràng là muốn bọn hắn khó xử sắc mặt của bọn hắn nháy mắt trở nên đông trầm trong lòng đúng nô thiết cùng mã linh linh tràn ngập á ằ n trách nhưng nô thiết cuối cùng còn có làm lãnh đạo đ ả m đường đem lần này chuyện ngoài ý muốn một người ôn quá khứ để cao manh cùng lý chính dương trên mặt đúng bất mãn của hắn thoáng hòa h o a lại nô thiết thành khẩn nói lần này là ta không phải không có sớm cùng bọn hắn nói rõ ràng nhưng cũng là muốn mượn cơ hội khảo nghiệm một chút ngươi năng lực không nghĩ tới biến khéo thành v ụ không nghĩ diệp trần lại đột nhiên mở miệm nói vẫn là trực tiếp nói cho ta gặp chuyện gì đi thanh âm của hắn quả quyết mà kiên quyết không có chút nào dây dưa dài dòng. ngay vậy nô thiết trên mặt lộ ra một nụ cười khổ ấp ủ một lát sau có chút cẩn thận nói vậy ta liền trực tiếp nói chúng ta tiếp vào manh mối tại linh thủy thôn xuất hiện cương thi đả thương người mà lại báo cáo thành viên cũng tại lây nhiễm sau lần l ự a chuyển biến trở thành cương thi s ứ đồ đây là một loại so g i ò m bị vi rút còn nguy hiểm hơn đồ vật việc cấp bách tự nhiên là muốn đem đầu nguồn tiêu diệt lời của hắn bên trong tràn ngập cảm giác cấp bách n g h e xong nô thiết nói tới diệp trần cũng không khỏi thật chặt nhữ mày lại sự tình xem ra s ắ c thực tương đối nghiêm trọng lập tức như có điều suy nghĩ mà họ bị lây nhiễm nhân viên là tu vi gì nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên đại nào bắt đầu nhanh chóng vận chuyển tự hỏi cách đối phó võ đạo đại sư lần này ngô thiết không do dự nói thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ hiện nhiên đúng tình huống này cũng cảm thấy mười phần khó giải quyết nếu như ngay cả võ đạo đại sư đều sẽ bị lây nhiễm như vậy cương thi chí ít đã đạt tới m a u cương tình trạng thậm chí có có thể trở thành trong truyền thuyết phi cương diệp trần hai mắt nhắm lại vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi cái này một khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên từ tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh bên trong hiệu được liên quan tới cương thi đẳng cấp đủ loại ghi chép cùng tương quan truyền thuyết. diệp trần hơi suy nghĩ một chút lại làm ở miệng hỏi vậy chúng ta lúc nào xuất phát thanh âm của hắn t r ầ m bổn mà kiên định để lộ ra không kịp chờ đợi muốn giải quyết vấn đề quyết tâm nghe tới diệp trần nói như thế nô thiết trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười nhưng vẫn là nghiêm mặt nói việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ đang chuẩn bị xuất phát nô thiết ngữ khí quả quyết kiên quyết trong ánh mắt của hắn tràn ngập làm lãnh đạo lực chấp hành dừng một chút đứng người lên trầm giọng nói hiện tại để ta tới đảm nhiệm tiểu tổ, tổ trưởng diệp trần vì cố vấn còn thừa mấy người vì tiểu tổ thành viên thanh âm của hắn trong phòng quanh quẩn mang theo không thể nghi ngờ quyền đi theo thoại âm rơi xuống, một đoàn người cấp tốc đi ra cổ xưa lão lâu bên trên một cỗ phổ thông xe van chỉ là biển số xe có chút không g i ố n g lắm phía trên ấn chế số lượng chính là 749. xe tại sóc này nói lái trên đường phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm linh thủy thôn ở vào thiên hải thị tây nam phương hướng nơi đó cây r o ngung tủm hoang vắng bế tắc phương viên mấy chục dặm cơ hồ không có người ở hai bên đường cây cối xanh đúng tây tốt lại lộ ra một cỗ khí tức â m sâm nơi xa dãy núi liên miên chập trùng phản phất từng đạo to lớn bình chướng đem cái này thôn làng cùng ngoại giới ngăn cách ra một đoàn người dùng hơn hai canh giờ mới đến linh thủy thôn bên ngoài mà thời gian đã đến một ngày giữa trưa chính dễ dàng lợi dụng còn thừa thời gian đến thăm dò địa hình ánh mặt trời nóng bỏng vậy ở trên mặt đất lại chưa thể xua tan nơi này âm chầm cùng tĩnh mịch đúng phong thủy kham dư rất có kinh nghiệm lý chính dương vừa xuống xe liền không nhịn được mở miệng nói nơi này bốn bề toàn núi mà lại cả ngày không thấy ánh nắng đích thật là nuôi thi người tuyệt hảo sân bãi cũng là có thể để thi thể hấp thu nhật nguyện tinh hoa có thể nói là tạo ra cương thi thiên nhiên lựa chọn để thi thể hấp thu nhật là tinh hoa mà nàng cũng chính là mao sơn phái tục gia đệ tử trầm n g âm một lát sau nói nhìn tới nơi đây bị dụng ý khó dò người lợi dụng đến nuôi thi l u ô i thi đồng thời lợi dụng cương thi đến đảo loạn nhân gian trong ánh mắt của nàng lộ ra phẫn nộ cùng sầu lo cho đến lúc này n ô thiết mới một mặt ngưng trọng nói bất luận cái gì ra hỏa ban ngày đều sẽ không xuất hiện hiện tại chúng ta chia hai đội một đội từ ta cùng cao mánh còn có lý chính dương một đội một cái khác đội liền giao cho diệp trần cùng mã linh linh n ô thiết thanh âm tại yên tĩnh linh thủy thôn bên trong lộ g a phá lệ nàng n ề nét mặt của h ắ n nghiêm túc mà trang trọng phản p h t gánh chịu lấy to lớn trách nhiệm cùng áp lực nô thiết ý đồ rất rõ ràng cao manh cùng lý chính dương đã cùng diệp trần giao thủ qua trong lòng ít nhiều có chút không mắc rất khó chịu hợp lại cùng nhau chấp hành nhiệm vụ ở trong đó mâu thuẫn cũng không phải là nhất thời có thể hóa giải tại khẩn trương như vậy nhiệm vụ nguy hiểm bên trong hơi không cẩn thận nội bộ không hài hòa liền có thể dẫn đến toàn bộ hành động thất bại mà lại hắn cũng có mình tâm tư chính dễ dàng để mã linh Linh quan sát một chút diệp trần năng lực nô thiết biết rõ diệp trần làm thiên hải võ đạo công sẽ phó hội trưởng thực lực không thể khinh thường nhưng ở cái này thần bí khó lường linh thủy thôn bên trong khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu hắn hy vọng thông qua mã linh, linh quan sát h lúc, lúc này mã linh linh trên thân ăn mặc quần áo bó sát người đem thân hình của mình phụ trợ có lồi có lõm dù là diệp trần cũng không dám nhìn chằm chằm mã linh linh Hai á n g người tại cái này âm chầm hoàn cảnh bên trong ngược lại tăng thêm một vòng khác sắc thái mà giờ khắp này diệp trần không d à n h phân tâm trong lòng chỉ có đúng nhiệm vụ chuyên chú bọn hắn vòng qua một cái dốc núi về sau đập vào mi mắt chính là một đạo thác nước chút xuống mà tại cái này phía dưới lại có một cái nhìn như lâu không trải qua người sơn động thác nước anh minh tiếng đ i ế t thai nhức ó c bọn nước văng khắp nơi mông lung hơi nước tràn ngập tại không trung k i a cửa sơn động n ú ám thâm thúy phản phất một cái miệng khổng lồ chờ đợi thôn vệ đến đây t h á m hiểm người chẳng lẽ cương thi sẽ giấu ở trong sơn động này sao cái nghi vấn này tại diệp trần cùng mã linh, linh trong lòng đồng thời dâng lên hai người liếp nhau sau quyết định đi vào tìm tòi hư thực chương hai trăm bảy mươi trong sơn động quan tia à sát, chương n tài sang Trần cùng mã linh linh đạp vào sơn động sau, một cỗ lại mang theo mùi hôi mùi cực đập vào mặt, để được động vào Trong mặt, muốn tia người không nhịn buồn ôn. Trong động tia sáng c kỳ yếu ớt chỉ có thể dựa vào trong tay yếu ớt đèn tin tia sáng tìm tỏi tiến lên mặt đất g ồ ghế nhấp nô che kín to to nhỏ nhỏ hòn đá cùng hố nước hơi không chú ý liền có thể quẹt làm bị thương ngã xuống diệp trần đi ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò mỗi một bước mã linh linh thì theo sát phía sau trong tay nắm thật chặt một tấm đồ chú không dám có chút thư giãn đi tới đi tới bọn hắn nghe tới một trận kỳ quái tiếng vang giống như là có đồ vật gì tại chỗ sâu nhúc đ í c h diệp trần dừng bước lại n g h i ê n g hay lắng nghe nhịp tim cũng không nhịn được thêm nhanh thêm mấy phần mã linh linh khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt hạ thấp giọng hỏi có phải là cương thi diệp trần không có trả lời chỉ là càng thêm cẩn thận hướng trước xây dịch đột nhiên một con to lớn con rơi từ đỉnh đầu bay qua dọa đến mã linh Linh kém chút kêu thành tiếng diệp trần ngay cả vội vươn tay ra hiệu nàng giữ yên lặng để tránh kinh động khả năng tồn tại nguy hiểm tiếp tục thâm nhập sâu trên vách động xuất hiện một chút kỳ quái đồ án cùng ký hiệu t h ư hồ là loại nào đó c ủ lao chú văn diệp trần tử mã linh linh thì cảnh giác động t ĩ n h t r u n g quanh không dám có chút phân tâm lúc này diệp t r ầ n phát hiện phía trước có một cái ngã ba một đầu phía bên trái một đầu phía bên phải hai người lâm vào do dự không biết nên lựa chọn như thế nào đúng lúc này bên trái thông đạo chuyển đến một trận rất nhỏ cùng loại tiếng bước chân hai người nhất thời thần kinh căng cứng n ắ m chặt trong tay đèn tin chuẩn bị ứng đối tức sẽ xuất hiện nguy hiểm diệp t r ầ n hít sâu một hơi nhẹ giọng đúng mã linh l i nói h n mặc kệ như thế nào cẩn thận là hơn bọn hắn quyết định trước hướng phía bên trái thông đạo thăm dò theo càng ngày càng tới gần âm tây nguyên tim đập của b ọ n hắn càng thêm kịch liệt phản phát sắp để lộ một cái đ tại bọn hắn tiến vào bên trái thông đạo về sau oi bức mục nát khí tức đập vào mặt so trước đó càng thêm nồng đậm khó mà chịu đựng đến để người muốn nôn k h a n tình trạng trong không khí tràn ngập cỗ này khiến người ngạt thở hương vị phản phất là vô số mục nát sinh mệnh đang khóc tố lại tựa như là t à ác lực lượng phát ra cảnh cáo diệp chân nhữ nhữ mày cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò đi lên phía trước trong hai mắt h à o quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất hắn mỗi một bước đều rơi xuống đất cực nhẹ phản phất hơi không cẩn thận liền sẽ chạm đến loại nào đó cấm kỵ cơ quan diệp chân biểu lộ căng cứng trên trắn mã linh linh đi theo diệp trần sau lưng mặc dù kích thích khí tức để nàng nhịn không được nắm lỗ mũi nhưng vẫn là một tay nắm lấy đèn tin vì lấy phòng ngừa vắng nhất một cái tay khác nắm bắt một tấm của chú tùy thời chuẩn bị vãi ra trong ánh mắt của nàng để lộ ra hồi hộp cùng kiên định hô hấp cũng bởi vì hồi hộp mà trở nên gấp rút hai người tiến lên mấy chục mét về sau vốn nên dũng đạo hẹp đột nhiên rộng rãi mà lại cũng càng thêm sáng tỏ bất thình lình biến hóa để trong lòng bọn họ càng là tràn ngập cảnh giác phản phất là tiến vào một cái, bố trí tỉ mỉ trong mà liên tại cái này rộng rãi trong không gian thình lình xuất hiện một cái quan tài sát nhưng mà lại là một cái bị mở ra không quan tài trên quan tài vết gì lo lộ tản ra cổ lão mà khí tức thần bí phản phất như nói đã từng bị phong cấm trong đó hắc á m cố sự hai người cẩn thận từng ly từng tí vây quanh quan tài dạo qua một vòng mã linh linh giống như là lẩm bẩm nói đến cùng là ra hỏa nào có thể bị giam tại quan tài sát bên trong đâu thanh âm của nàng tại không gian t r ố n g trải bên trong quanh quẩn mang theo thật sâu hoang mang cùng bà t a n nghe vậy diệp t r ầ n lắc đầu như loại này chỉ có xuất hiện tại trong tiểu thuyết tính tiết người bình thường làm sao có cơ hội tiếp xúc diệp t r ầ n trong lòng cũng tràn ngập n g h i hoặc lần này trải qua vượt xa khỏi hắn di vãng nhận biết phạm vi ngay sau đó mã linh linh ngồi s ổ m xuống cẩn thận xem xét quan tài bên ngoài nhìn xem có phải là có đầu mối gì có thể bị phát hiện ánh mắt của nàng chuyên chú mà nhạy cảm không bỏ qua bất kỳ một cái nào nhỏ bé vết tích quan tài biên giới có một chút kỳ quái vết cắt tựa hồ là bị loại nào đó bén nhọn vật thể xảy qua mã linh Linh suy tư những ngày vết cắt nhưng có thể đại biểu hàng nghĩa loại sự tình này mã linh linh dù sao cũng là người trong nghề cho nên cũng chỉ có thể giao cho nàng đi nghiên cứu diệp chân ánh mắt thì là tại quan sát hoàn cảnh chung quanh phát hiện bên trong sở dĩ tương đối sáng là bởi vì chúng quanh trên vách tường tựa hồ có chút lân phấn vật như vậy từ hóa học góc độ đến xem lân phấn tự cháy đặc tính khiến cho nơi này có y ê u ớt ánh sáng nhưng cũng làm cho người càng thêm hoài nghi đây có phải hay không là có người cố tình làm quan tài s ắ t tại cổ đại thường thường dùng cho phong cấm cực kỳ t à ác hoặc là tồn tại cường đại mà bây giờ nó dấu tuyết càng khiến người ta đối nó bên trong đã từng trụ khách tràn ngập sợ hãi cùng tò mò cái này thần bí quan tài sắc cùng chung quanh quỵ dị hoàn cảnh tựa hồ đang ám chỉ một cái âm mưu to lớn sắp nổi lên mặt nước diệp trần quan sát đến chung quanh lân phấn bất an trong lòng càng thêm những cái kia lân phấn ở trên vách tường quỷ dị loại ra lúc sáng lúc tối khiến cho toàn bộ không gian đều bao phủ tại một loại hư hảo mà mê ly quang ảnh bên trong trong không khí tràn ngập mục nát ngủi phảng phất là t u ế nguyệt lắng đọng xuống khí tức tử vong đúng lúc này trên vách tường lân phấn đột nhiên như là điên cuồng đom đóm kịch liệt loại lên toàn bộ không gian nháy mắt bị quỷ dị quang mang bao phủ rét lạnh khí lưu không biết từ chỗ nào vào tới như băng lanh rắn tại trên da thịt ốn lượn r u tẩu để mã linh linh không khỏi dùng mình một cái nàng còn chưa đứng vậy kia không quan tài phía dưới đột nhiên chuyển đến một trận chấm thấp phảng phất đến từ giống như quần c u ộ n sấm rền tại cái này chật hẹp không gian bên trong nổ vang sắc mặt hai người đ ổ i biến diệp trần cấp tốc đem mã linh linh kéo ra phía sau toàn bộ tinh thần đề phòng cặp mắt của hắn chăm chú nhìn quan tài phía dưới mỗi một khối cơ bắp đều càng cứng như cùng một đầu sắp c h ụ t m ù i báo săn mã linh linh trốn ở diệp trần sau lưng tâm nhắc tới cổ họng hô hấp dồn dập mà nặng nề theo tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn quan tài phía dưới dâng lên một cố đậm đặc như mực khói đen như khói như xương chậm dãi bốc lên khói m ù này dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn thân ảnh thân ảnh kia cao lớ t h Linh Linh sợ sợ dứt lời trên người hắn từ khí phun trào như thiêu đốt hòa diễm nháy mắt chiếu sáng hắn kiên nghị khuôn mặt hắn chán nổi gân xanh lên chuẩn bị phát động lôi đình một kích bóng đen kia nháy mắt nhào về phía bọn hắn tốc độ nhanh như quỷ mị mang theo một trận cuồng phong diệp trần nghiêng người loại lên dưới chân hòn đá bị hắn dâm đến vỡ nát thuận thế vung ra một q u y ề n cùng bóng đen cánh tay đụng vào nhau một cố cường đại lực phản chấn chuyển đến diệp trần lui về phía sau mấy bước trên mặt đất vạch ra thật sâu vết tích mã linh linh thấy thế liền vội vàng đem trong tay phủ lục ném ra ngoài phù lục hóa thành một vệ kim u a n g như sao băng s ẹ t qua bầu trời đêm chuẩn sắc đánh trúng bóng đen nhưng mà bóng đen kia chỉ là khẽ r u lên tựa hồ cái này lăng lệ một kích đối với nó vẫn chưa tạo thành tổn thương quá lớn bóng đen tức giận gầm dù lấy sóng âm đụng chạm lấy vết tường đá vụn ngao diệp trần phát hiện tại bóng đen châu ngực tựa hồ có đồ vật gì đang nhảy nhót hắn hướng mã linh linh liếc mắt ra hiệu ánh mắt bên trong ám chỉ hắn phát hiện sau đó vì hấp dẫn bóng đen lực chú ý diệp trần không ngừng mà cùng nó cùng nhau thân ảnh của hắn tại quang ảnh bên trong x u y ê n qua như linh động phi yến tránh đi bóng đen lần lượt đòn công kích trí mạng mã linh l i ngầm h n hiểu lặng lẽ vây quanh bóng đen sau lưng bước chân nhẹ như là bước chân mẹo chuẩn bị phát động một kích trí mạng nhưng mà bóng đen tựa hồ phát giác được ý đồ của nàng mánh xoay người hướng phía mã linh linh đánh ra một trường trường phong gặp hét mang theo thế Hắn lúc i ề u này h tiến lên, n g ă diệp trần khó khăn đứng dậy khoe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi trượt xuống đến quần áo của hắn nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định phản phất thiêu đốt lên nóng bỏng hòa diễm hắn lần nữa hội tụ lực lượng toàn thân cùng mã linh linh cùng nhau phóng tới bóng đen trải qua một phen kịch liệt vật lộn bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội d i ệ p trần cùng mã linh linh đồng thời phát lực quan g mang cùng lực lượng đan vào một chỗ đánh trúng bóng đen vị trí trái tim bóng đen phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm như cú đêm khóc lóc bén nhọn tròi thai sau đó hóa thành một đoạn xương mủ biến mất không thấy gì nữa mã linh, linh sức cùng lực kiệt co cắp ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hẹn ướt đẫm mồ hôi quần áo của nàng đầu tóc dối bởi t h ế p ở trên mặt còn chưa chờ bọn hắn tỉnh táo lại bốn phía vách tường đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư đỉnh đầu không ngừng có hòn đá rơi xuống không tốt nơi này muốn sợ diệp trần hô thanh n m bên trong tràn ngập vội vàng bọn hắn dây ruổi lấy đứng dậy hướng phía cửa thông đạo chạy tới nhưng hòn đá lăn xuống càng ngày càng nhiều con đường bị dần dần ngăn chặn to lớn hòn đá đập xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng giơ lên đầy trời bụi đất liền tại bọn hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng diệp trần phát hiện một bên có một cái nhỏ hẹp lối vào chỉ chứa một người thông qua hai người đem hết toàn lực chui vào góc áo bị sắc bén nham thạch vạch phá cũng không hề hay biết ngay tại hai người mới vừa đi vào lúc, sau lưng liền toàn bộ không gian triệt để sụp đổ cự thạch lăn xuống tiếng oanh minh bùn đất chút xuống tiếng gầm g ự đan vào một chỗ p h ả n phất tận thế tiến đến bọn hắn trong bóng đêm tiếp tục tìm tòi tiến lên dưới chân mặt đất gỗ gậy nhấp nô hơi không lưu ý liền có thể ngã xuống diệp trần chăm chú lôi kéo mã linh linh tay sợ tại cái này hắc cám bên trong tẩu tán đột nhiên phía trước truyền đến một trận tí tách tiếng nước tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng bọn hắn thuận phương hướng của thanh em đi đến phát hiện một đầu sông ngầm dưới lòng đất nước sông dóc rất chảy tàn ra một cỗ băng lanh thấu Mã Linh Linh lo hầu nói. hầu diệp chân nói h n g mày, mắt phía vách cây dây leo chúng thể nhờ những mượn này động dây lây leo đ qua Diệp nói, chân đưa tay giật giật dây leo thử một chút nó kiên cố trình độ chính khi bọn hắn chuẩn bị hành động lúc sông ngầm bên trong đột nhiên nổi lên to lớn b ằ n nước một cái quái vật khổng lồ từ trong nước này g ra kia là một con tương tự dao l o n g quái vật toàn thân che kín cứng rắn lân phiến một đôi máu con mắt màu đỏ hùng tận h ì n bọn hắn chằm chằm không tốt là thủ hộ cái này sông ngầm hứng thú diệp chân mắt sáng lên lập tức hoảng sợ nói hùng thú mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cấu ngọn lửa màu đen diệp trần vội vàng lôi kéo mã linh linh lui lại hỏa diễm nháy mắt đốt tới bọn hắn vừa rồi đứng địa phương xem ra chỉ có thể liều diệp trần ánh mắt run lên trên thân tử khí lần nữa phun trào hắn phi thân phóng tới h u n g thú mã linh linh cũng không cam chịu yếu thế trong tay p h ủ lục như hoa tuyết bay ra hoa thành từng đạo quang mang công hướng h u n g thú h u n g thú tức giận vung vẩy cái đôi nhấc lên một trận c u n g phong diệp trần bị nặng nghề mà đập ngã xuống đất mã linh, linh thấy thế lòng nóng như lửa đốt liều linh tiến lên đỡ dậy diệp trần đúng lúc này diệp trần phát hiện hùng thú phần bụng diệp trần hô to hai người ăn ý phối hợp mã linh linh dùng phụ lục hấp dẫn hung thú lực chú ý diệp trần thừa cơ nhảy lên một cái hướng phía hung thú vết thương khởi xướng một k í c h trí mạng hung thú thống khổ g ầ m thét thân thể nghiêng một cái ngã vào sông ngầm bên trong bọn hắn thừa cơ bắt lấy dây leo thành công lay động qua sông ngầm nhưng mà còn không chờ bọn hắn thở phào phía trước xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ trên cửa khắp đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án tản ra thần bí qua m a n diệp trần cùng mã linh, linh nghiên cứu lửa này cũng vô pháp tìm ra mở ra cửa đá phương pháp khó nói chúng ta muốn bị vây ở chỗ này mã linh linh thanh l i ệ n tại bọn hắn cảm thấy thúc thủ vô sách thời điểm diệp trần trong lúc vô tình chạm đến một khối nô lên tàn g đá cửa đá chậm rãi dâng lên phía sau cửa là một cái rộng lớn đại s ả n h bốn phía trưng bày các loại bảo vật chân quý nhưng ở đại s ả n h chính trung ương p h ả n phất có một cái cự đại ma pháp trận quang mang lấp lóe để người không rét mà run thứ này xem ra rất nguy hiểm chúng ta cẩn thận là hơn diệp trần thấp giọng nhắc nhở bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại s ả n h đột nhiên chẳng biết tại sao ma pháp trận khởi động vô số đạo quang mang bắn về phía bọn hắn diệp trần cùng mã linh vội vàng tranh né tại quang mang khe hở b lúc này diệp t r ầ n phát hiện ma p h á p trận không chế đầu mối hắn quên mình tiến lên muốn phải đóng lại ma p h á p trận nhưng ngay tại hắn sắp đến đầu mối thời điểm một cái thần bí thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đường đi của hắn lại các ngươi mơ tưởng phá hư nơi này hết thảy người thần bí lạnh lùng nói người thần bí quanh thân tràn ngập khí tức quỷ dị để người khó mà nắm lấy hắn diện mục chân thật cùng thực lực diệp t r ầ n ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm người thần bí nói chẳng cần biết ngươi là ai cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta dứt lời hắn lần nữa vận chuyển thệ nội từ khí chuẩn bị đánh đòn phủ đầu người thần bí cười lạnh một tiếng hai tay vung lên một cổ lực lượng cường đại như dòng lũ phóng tới diệp trần cùng mã linh linh hai người vội vàng nghiêng người t r á n h n ẽ cố lực lượng kia va chạm ở trên vách tường lập tức đá vụn bay tán loạn mã linh linh thừa cơ ném ra ngoài mấy cái phụ lục phụ lục hóa thành từng đạo quan g mang bắn về phía người thần bí nhưng mà người thần bí thân hình loay lên nhẹ nhõm tránh đi công kích hắn vung ngược tay lên một đạo hát sắc quan g mang hướng phía mã linh, linh đánh tới diệp trần tay mắt lanh lẹ bỗng nhiên đem mã linh linh đẩy ra mình lại bị quan mang kia đánh trúng ké ngã trên đất diệp trần mã linh, linh hoảng sợ nói trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ nàng phóng tới diệp trần đỡ dậy hắn diệp trần lao đi khỏe miệng vết máu nói ta không sao cẩn thận ứng đối lúc này người thần bí từng bước ép sát lần nữa phát động công kích diệp trần cùng mã linh linh phối hợp lẫn nhau cùng người thần bí triển khai kịch liệt đối kháng nhưng là người thần bí thực lực cường đại đến vượt qua tưởng tượng bọn hắn dần dần lâm vào thế yếu l i ê n tại bọn hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng diệp trần đột nhiên phát hiện người thần bí công kích tựa hồ có nhất định khoảng cách hắn lặng lẽ nói cho mã linh, linh hai người quyết định mạo hiểm thử một lần khi người thần bí lần nữa phát động công kích lúc diệp trần cùng mã linh linh dựa theo sự tình thương lượng trước tốt đối sách thành công tránh đi công kích cũng thừa dịp người thần bí lộ ra sơ hở lúc liên thủ khởi xướng phản kích nhưng mà người thần bí cấp tốc k i ị m phản ứng ngăn cản được bọn hắn công kích ngay tại tình hình chiến đấu rằng co thời điểm đại sảnh bên trong ma pháp trận đột nhiên quang mang đại tác một cô cường đại lực hấp dẫn đem bọn hắn lôi kéo qua đi diệp trần cùng mã linh l i n h l i ề u mạng dễ r u ộ n nhưng không làm nên chuyện gì khi bọn hắn bị hút vào ma pháp trận sau cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi bọn hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái không gian kỳ dị bốn phía là tinh không vô tận lóe gia thần bí qu chúng ta nên làm cái gì mã linh linh thất kinh mà hỏi thăm diệp trần ép buộc mình tỉnh táo lại quan sát đến hoàn cảnh chung quanh đột nhiên trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái cự đại huyết ảnh là một cái cổ lao trí giả hình tượng các ngươi đi tới vận mệnh bước ngoặt trí giả thanh â m ở trong không gian quanh quẩn có ý tứ gì như thế nào mới có thể rời đi nơi này diệp trần vội vắng hỏi trí giả mỉm cười nói muốn rời đi nơi này các ngươi nhất định phải thông qua ba khảo nghiệm vừa dứt lời cái thứ nhất khảo nghiệm liền bắt đầu chung quanh tinh không nháy mắt biến thành một cái biệt lửa ngọn lửa nóng bỏng hướng lấy bọn hắn của tới diệp trần cùng mã linh linh bốn phía tìm Tại kiếm đối cái lấy cách đối phó. nhưng à y s i n tử c tự thân tử thành hình điện sắc lôi mà cuối lồng phòng cho t cùng khảo nghiệm lại càng gian năn hơn ngay vậy mã linh linh tựa hồ cảm thấy trên đầu của mình có một trận gió lạnh vội qua đây cũng quá giới đi có thể làm sao quan mang loại lên bọn hắn lại trở lại lại sảnh người thần bí giờ phút này chính một mặt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn diệp trần cùng mã linh linh không có cho hắn cơ hội phản ứng lần nữa liên thủ phát động công kích lần này người thần b í rốt cuộc không địch lại lại thừa cơ đào tẩu chương 272, b ị nuốt linh thủy thôn chương 272, b ị nuốt linh thủy thôn mà tại một bên khác n ô thiết xuất lính tiểu đội cũng lâm vào phiền phức bên trong bọn hắn bước vào mảnh này thôn xóm lúc liên phản g phất tiến vào một cái bị nguyền r i a thế giới trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn mùi huyết tình nồng đậm đến cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp bọn hắn khi tiến vào thôn xóm về sau phát hiện nơi này đã bị cương thi hoàn toàn phá hư、qua. trong ơ âm thanh của hắn mang theo vẻ run dậy ngày bình thường chấn định giờ phút này đã không còn xuất lại chút gì càng thê thảm hơn chính là con trâu kia thi thể vô cùng thê thảm bụng bị xé mở nội tạm chảy đấy đất trong ả n a ánh mắt của hắn lóe ra lựa giận khóa chặt lông mày phảng phất gánh chịu lấy thiên quân trọng áp bên cạnh tường vây sụp đổ hơn phân nửa phong ốc cửa sổ lung lay sắt đổ phảng phất như nói đã từng gặp hung ác cao mánh ngay vậy cũng đi theo nhẹ gật đầu sắc mặt hơi có vẻ phẫn nộ nói nếu là ta bắt lấy ra hỏa này phải đem hắn tháo thành tàm khối không thể hắn nắm chặt nằm đấm trên cánh tay cơ bắp bởi vì phẫn nộ mà căng cứng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra lực lượng kinh người linh thủy thôn chỉ là một cái mấy chục hộ thôn sóng nhỏ nhưng lại đã tồn tại mấy trăm năm lâu nhưng mà kỳ quái chính là nhân khẩu nơi đây không có gia tăng cũng không có giảm bớt một mực duy trì lấy mấy trăm năm nhân khẩu số lượng cái hiện tượng này tựa như là một cái không giải được bí ẩn bao phủ tại linh thủy thôn trên không tình huống như vậy đúng là hiếm thấy phản phất có một loại lực lượng thần bí trong bóng tối thao túng hết thảy mấy người vây quanh linh thủy thôn dạo qua một vòng không có phát hiện liên quan tới cương thi mảy may manh mối mà lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống h á cám giống như thủy chiều vào tới cấp tốc t h nguyên vệ toàn bộ thôn n bộ xóm.、Nguyên、bản liền âm t r ầ m khủng bố hoàn cảnh giờ phút này lộ ra càng thêm quỷ dị mỗi một chỗ bóng tối đều phản phất t ẩ n giấu đi nguy hiểm không biết l i ệ n tại bọn hắn muốn tìm một chỗ chờ đợi cương thi xuất hiện thời điểm một tiếng đột một khanh khách â m thanh gây nên bọn hắn cảnh giác thanh âm này tại ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ trói thai phản phất là đến từ địa ngục kêu gọi đó là cái gì thanh âm cao manh tính giác nhạy cảm một mặt khẩn trương hỏi lỗ t a i của hắn dựng lên thân thể vô ý thức làm g i phòng ngự tư thái lý chính dương cũng tại ngưng thần lắng nghe chậm dãi lắc đầu lông mày của hắn nhữ chặt cố g mà n ô thiết sắc mặt lại là biến đổi cái này khiến hắn nhớ tới vài thập niên trước chuyện cũ kia là một đoạn hắn chôn sâu ở đáy lòng không muốn đề cập hắc ám trải qua khi đó hắn còn trẻ tuổi nóng tính gặp cảnh như nhau cùng loại sự kiện thần bí lại bởi vì nhất thời sơ sẩy dẫn đến thê thảm đau đớn hậu quả bây giờ cái này tương tự c h à n g cảnh xuất hiện lần nữa phảng phất là vận mệnh t r e o cợt để hắn không thể không một lần nữa đối mặt đã từng sợ hai cùng tiết đ ố i n ô thiết suy nghĩ nháy mắt bị kéo về đến vài thập niên trước đêm ấy đồng dạng là âm trầm thôn xóm đồng dạng là cổ quái tiếng vang mà lần kia trải qua để hắn mất đi chiến h trong ánh mắt của hắn mơ hồ t o á t ra thật sâu thống khổ cùng tự trách mọi người cẩn thận đây cũng không phải là phổ thông tình huống n g ô tiết h nhẹ giọng nói thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cao manh cùng lý chính dương khẩn trương vây quanh ở ngô thiết bên người hai tay gấp nắm chắc thành q u y ề n đầu con mắt không ngừng quét mắt bốn phía đột nhiên một trận âm phong thổi qua t r u n g quanh cây cối vang xào xạc phảng phất có vô số s o n g bàn tay vô hình đang lay động lấy nhanh cây ngay sau đó lại truyền tới vài tiếng khanh khách âm thanh lần này thanh âm càng thêm rõ ràng cũng càng thêm tới gần chẳng lẽ là cương thi muốn xuất hiện lý chính dương thanh âm có chút run rẩy đúng cao manh cấp tốc quay người đuổi theo lại phát hiện mình lâm vào một trong màn sương mù cao mãnh màu trở lại nô thiết la lớn thế nhưng là cao manh đã lạc mất phương hướng hắn trong mê vụ lung tung bút tẩu trong lòng tràn ngập sợ hãi ngay tại hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn kia là một cái khuôn mặt v ặ n mèo nữ tử hai mắt lỗ trống miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm cái gì cao mãnh bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau lại phát hiện sau lưng cũng xuất hiện mấy cái đồng dạng quỷ dị thân ảnh mà tại một bên khác nô thiết cùng lý chính dương cũng lâm vào khớ cảnh bọn hắn phát hiện hoàn cảnh c u n g quanh đang không ngừng biến hóa nguyên bản quen thuộc thôn xóm trở nên lạ lẫm mà khủng bố phong ốc tựa hồ đang di động con đường cũng biến mất không thấy gì nữa nô thiết cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo hắn nhớ tới trước kia nghe qua một chút truyền thuyết cổ xưa nghe nói loại này sương m ụ là cương thi chế tạo ra huyết cảnh chỉ có tìm tới hạch tâm mới có thể bài trừ lý chính dương chúng ta không thể loạn trợ cước nhất định có biện pháp nô thiết nói lý chính dương nhẹ gật đầu hai người bắt đầu tự quan sát kỹ chung quanh biến hóa ý đồ tìm kiếm manh mối đúng lúc này bọn hắn nghe tới cao manh tiếng đều thảm thiết lý chính dương lòng nóng như lửa đốt liệu linh hướng phía phương hướng của thanh em phóng đi xuyên qua từng lớp sương ngủ, bọn hắn rốt cuộc tìm được c a o mánh chỉ gặp hắn ngã trên mặt đất trên thân có bao nhiêu chỗ vết thương hôn mê bất tỉnh lý chính dương cóng lên c a o mánh cùng nô thiết tiếp tục tìm kiếm đường ra l i ê n tại bọn hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng lý chính dương phát hiện một khối kỳ quái t n g đá phía trên k h ắ c lấy một chút kỳ quái ký hiệu nô thiết cẩn thận nghiên cứu những ký hiệu này đột nhiên linh quang l ó e lên đây khả năng là bài trừ huyễn cảnh mấu chốt bọn hắn dựa theo ký hiệu chỉ thị đi ra một đầu kỳ quái lộ tuyến quả nhiên sương mù bắt đầu dần dần tắn đi hoàn cảnh c u n g quanh cũng khôi phục bình thường Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn thở phào. một đám cương thi từ bốn phương tám hướng bừng lên đem bọn hắn bao bọc vây quanh liều lý chính dương nổi giận gầm lên một tiếng v u n g xuống cao m á n h dẫn đầu phóng tới cương thi nô thiết cũng không thối lui chút nào cùng lý chính dương kể vai chiến đấu l i ê n tại bọn hắn cùng cương thi kịch liệt thời điểm chiến đấu nô thiết phát hiện những cương thi này hành động tựa hồ nhận loại nào đó không chế chẳng lẽ phía sau còn có tồn tại càng cường đại hơn tại thao túng đây hết thảy chính khi bọn hắn lâm vào khổ chiến thời điểm trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận lôi minh một đạo thiệm điện sẽ qua chiếu sáng một cái thần bí thân ảnh, thân ảnh kia bao phụ tại một tầm vầm sáng nông lung bên trong, để người thấy không do nó khuôn mặt. nhưng từ nó d á người n g phán đoán cái này phảng phất là một cái thân hình c a o lớn khi thế bức người tồn tại nô thiết bọn người không khỏi trong lòng r u lên động tác trong tay cũng hơi chậm lại chỉ trong nháy mắt phân thần lúc một con cương thi thừa cơ n h à o về phía lý chính dương bén nhọn móng tay mắt thấy là phải vạch phá cổ họng của hắn cẩn thận nô thiết nổi giận gầm lên một tiếng ra sức đem vũ khí trong tay ném ra thẳng tắp đâm về c o n kia cương thi theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cương thi ngã trên mặt đất nhưng càng nhiều cương thi nhưng như cũ giống như thủy chiều vào tới thần bí thân ảnh chậm rãi phiêu nhiên mà tới chung quanh cương thi giống như là được đến loại nào đó chỉ lệnh, nhau nhau dừng lại công kích. a người thần bí, bí trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng nói cái này linh thủy thôn mấy trăm năm qua một mực thủ hộ lấy một cái bí mật mà bây giờ bí mật sắp công bố chương hai i xuất trăm bảy mươi ba biến đổi liên tục chương hai trăm bảy mươi ba biến đổi liên tục đúng lúc này cao mãnh đột nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại la lớn ta tốt như nhớ tới đến một chút liên quan tới linh thủy thôn truyền thuyết ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cao manh trên thân người thần bí cũng có chút ghé mắt cao mạnh thở hồn hề nói n nghe nói linh thủy thôn từng có một kiện có thể trưởng không sinh tử bảo vật nhưng cụ thể là cái gì lại không người biết được có lẽ cương thi xuất hiện cùng món bảo vật này có quan hệ người thần bí sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi nói bậy nói bạn nhưng mà n ô thiết lại từ thần bí người phản ứng bên trong phát giác được mạnh khỏe hắn rèn sắc khi còn nằm nói bất kể có phải hay không là thật chúng ta đều muốn tra cái cha ra manh mối nếu không xung quanh đây bách tính đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh người thần bí rơi vào chầm tư sau một lát thở dài một hơi thôi đã các ngươi cố chấp như thế kia đi theo ta nhưng sinh tử tự phụ nói xong người thần bí quay người hướng phía làng chỗ sâu đi đến nô thiết bọn người liếc mắt nhìn nhau theo sát phía sau chỉ thấy con đường phía trước càng phát ra â m t r ầ m bốn phía tràn ngập càng thêm dày đặc xương mù ủ đột nhiên một đạo cửa đá khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người người thần bí hai tay kết tấn cửa đá từ từ mở ra một cổ lực lượng cường đại từ bên trong cửa tuôn ra kém chút đem mọi người l à tung trong cửa một cái tản g a thần bí quang mang bảo dương xuất hiện ở trước mắt mọi người đây chính là các ngươi thứ muốn tìm nhưng mở ra nó hậu quả khó liệu người thần bí nói nô thiết nhìn chằm chằm phát ra thần bí quang mang bảo dương trong lòng tràn ngập xoắn suýt mở vẫn là không ra đây là một cái liên quan đến sinh tử lựa chọn lý chính dương đi lên trước thấp giọng nói nô cục chúng ta không thể tùy tiện hành động cái này nguy hiểm trong đó quá lớn cao mánh lại mở to hai mắt nhìn vội vàng nói đều đến một bước này không mở ra nhìn xem làm sao cam tâm nói không chừng trong này liền ẩn giấu giải quyết cương thi nguy cơ mấu chốt nô thiết hít sâu một hơi hạ quyết tâm nói mở nhưng tất cả mọi người phải làm cho tốt ứng đối hết thể chuẩn bị đám người cẩn thận từng ly từng tý tới gần bảo dương khi ngô thiết tay chạm đến bảo dương nháy mắt một cổ lực lượng cường đại đem hắn bắn ra hắn nặng nề mà té lăn trên đất sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhận ngô cục lý chính dương cùng cao manh b ộ i vàng chạy tới đỡ dậy hắn ngô thiết lao đi khỏe miệng vết máu lần nữa đứng người lên ánh mắt kiên định nhìn về phía bảo dương lần này hắn vận khởi lực lượng toàn thân ý đồ cưỡng ép đánh mở bảo dương ngay tại bảo dương sắp bị mở ra một khắc này người thần bí đột nhiên xuất thủ ngăn cản không thể mở nay sẽ dẫn phát không thể nào đoán trước tai nạn nhưng mà hết thể đều đã không kịp bảo dương tại mọi người cố gắng hạ chậm rãi mở ra một đạo quang mang trói mắt phóng lên tận trời chiếu sáng toàn bộ thôn xóm quang mang tiêu tan sau đám người phát phát hiện mình thân ở một cái không gian kỳ dị cảnh tượng chung quanh không ngừng thay đổi phản phất tiến vào một thế giới hư hào đây là có chuyện gì cao mánh hoàng sợ hô lúc này từ bảo dương bên trong bay ra một cái bóng màu đen dần dần ngưng tụ thành một cái dữ tợn quái vật quái vật dương nanh múa vớt hướng bọn hắn đánh tới nô thiết bọn người ra sức chống cự nhưng quái vật lực lượng quá mức tương đại bọn hắn dần dần không địch lại trong lúc nguy cấp này người thần bí đứng ra cùng quái vật triển khai kịch liệt vật lộn người thần bí cùng quái vật đánh cho khó phân thắng b ạ i không gian bốn phía không ngừng sụp đổ nô thiết phát hiện người thần bí trên thân dần dần xuất hiện vết thương nhưng hắn y nguyên gắt gao ngăn chặn quái vật vì bọn họ tranh thủ thời gian chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem cùng tiến lên nô thiết hô to một tiếng lần nữa phóng tới quái vật lý chính dương cùng cao manh cũng theo sát phía sau bọn hắn xử x u ấ t tất cả vào liếng phối hợp người thần bí đúng quái vật phát động công kích rốt cục quái vật tại bọn hắn liên dưới tay dần dần ở vào hạ phong nhưng hiện tại bọn hắn coi là sắp thắng lợi thời điểm quái vật đột nhiên buộc phát ra một cổ lực lượng cường nó muốn hủy đi bảo dương người thần bí quá sợ hãi một khi bảo dương bị hủy hậu quả khó mà lường được nô thiết không chút do dự phi thân n h à o về phía quái vật ôm chặt lấy nó quái vật điên cùng giấy ruộng nô thiết thân thể thừa nhận thống khổ to lớn nhưng hắn từ đầu đến cuối không chịu bung ô tay lý chính dương cùng cao manh thửa cơ phóng tới bảo dương ý đồ bảo hộ nó tại cái này tiên h quân thời điểm nguy kịch người thần bí xử suất cuối cùng tiểu chiêu hắn chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm một đạo hóng ánh như liệt nhật quang mang từ lòng bàn tay của hàn bắn ra thẳng tắp đánh trúng quái vật quái vật quang mang tia ẩ q dần dần người thần bí chán nổi gân xanh lên hiển nhiên xử suất một chiêu này hao phí hắn cực lớn tinh lực cùng lực lượng nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiến định nhìn chằm chặp kia tại quang mang bên trong dần dần tiêu vong quái vật theo quang mang càng ngày càng máy liệt quái vật phản kháng cũng càng ngày càng yếu ớt nó kêu tràn ngập ác ý con mắt dần dần mất đi hào quang cuối cùng toàn bộ thân hình hoàn toàn biến mất tại quang mang bên trong chỉ để lại một trận khói đen lượn lờ dâng lên khi quang mang tiêu tán người thần bí cũng như thoát lực co quắp ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy trên thân quần áo rách n ư ớ khắp nơi đều là chiến đấu lưu lại vết thương nô thiết bọn người vội vàng chạy tới đem người thần bí đỡ dậy nhờ có người quái vật này rốt cục bị tiêu diệt nô thiết cảm kích nói người thần bí suy yếu cười cười nhưng cái này còn không phải kết thúc lợi còn chưa dứt bốn phía bỗng nhi nhao nhao ngắm nhìn một phía chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt đất bắt đầu run d ậ y kịch liệt từng đạo khe nước to lớn cấp tốc lan tràn ra thứ khe hở bên trong chậm rãi dâng lên từng cái to lớn thân ảnh bọn chúng hình thái khác nhau có mọc da bén nhọn răng n a n h có trên thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp đều là tản ra khiến người sợ hãi khí tức cái này cái này lại là cái gì cao mánh hoàng sợ hỏi người thần bí sắc mặt trở nên càng thêm khó coi là có lực lượng này tỉnh lại ngủ say trong lòng đất t á c ma vừa mới chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu hiện tại bọn hắn cảm giác được lúc tuyệt vọng hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong phản phất có một đạo ánh dạng đông xuyên thấu hắc á m sương ngủ cho đám người mang đến một chút hy vọng ánh dạng đông lý chính dương vừa nhìn thấy bọn hắn hiện thân liền không nhịn được bật thốt lên diệp trần trong âm thanh của hắn mang theo khó có thể tin k i n h hỉ con mắt chừng to lớn phản phất không dám tin vào hai mắt của mình bọn hắn không có nhìn lầm người tới chính là diệp trần cùng mã linh linh mặc dù hai người xem ra hơi có vẻ chật vật nhưng là bởi vì có diệp trần tại mã linh linh cũng không bị đến bao nhiêu tổn thương diệp trần quần áo có chút tổn hại tóc cũng hơi có vẻ lộn sột, trên mặt còn dính lấy một chút cho bụi nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định thần s ắ c hơi có vẻ hồi hộp quần áo trên người có vài chỗ bị vạch phá người nhưng tổng thể nhìn qua cũng không lo ngại đây là xảy ra chuyện gì mã linh linh chạy tới lập tức mở miệng hỏi trong thanh âm của nàng tràn ngập vội vàng cùng lo lắng trên trán còn mang theo mồ hôi mịn không ngừng thở phì phò nghe vậy cao mạnh thở dốc một hơi nói đây là một cái bị nguyền rủa làng vừa đến trong đêm thôn dân liền lại biến thành hại người quái vợt hắn vừa nói một bên dùng tay khoa tay lấy ý đồ để diệp trần cùng mã linh, linh rõ ràng hơn tìm hiểu tình huống chúng ta vừa lúc tiến bảo hết thẻ còn nhìn như bình thường nhưng khi trời tối những thôn dân kia liền giống như phát điên con mắt đỏ lên lộ ra bén nhọn răng n a n h khí lực lớn đến kinh người gặp người liền cắn c a o manh nhớ lại những cái kia khủng bố trang cảnh thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ chúng ta vốn cho là có thể tìm tới biện pháp giải quyết ai biết càng lún càng sâu lý chính dương nói bổ sung sắc mặt của hắn mười phần ngưng trọng vừa rồi chúng ta còn tao nộ một cái cường đại quái vật kém chút liền mất mạng diệp chân nhũ mày c h ầ m tư một lát sau nói đừng nóng vội chúng ta trước cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực cho trong lúc bồi dối đám người mang đến một tia yên ổn mã linh linh thì ngắm nhìn một phía quan sát đến hoàn cảnh chỉ vào một chỗ nói các người nhìn nơi đó có phải là có cái gì kỳ quái ký hiệu chương 274 t h â n đ i ể u hiện thế chương 274, t h â n đ i ể u hiện thế đám người thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy tại lớp kín cũ nát trên vách tường k h ắ c lấy một chút siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu những ký hiệu này hình dạng q u ý dị để người không nghĩ ra chẳng lẽ đây là giải khai nguyền r u ộ mấu chốt nô thiết nghi ngờ nói lúc này bốn phía bầu không khí càng phát ra hồi hộp nơi xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng kêu cái gì mà lúc này những quái, vật kia cũng lấy tới bọn hắn. những quái vật này thân thể và mẹo hình dạng quái gì có mọc ra nhiều cái đầu lâu mỗi cái đầu lâu bên trên đều mọc đầy răng nanh sắc bén chạy xuôi đặc dính chất lỏng màu xanh biếc có thân thể như to lớn m ắ n g xả lại mọc lên bén nhọn gai ngược mỗi một cây gai ngược bên trên đều dính lấy biến đen vết máu còn có tứ chi tráng kiện như thân cây bàn chân như là to lớn móng nuốt một đạp lên mặt đất liền lưu lại dấu vết thật sâu chỉ thấy diệp trần trên hai tay bắt đầu ngưng tụ ra hào quang màu tím phảng phất trên trời thiểm điện rơi vào lòng bàn tay của hắn con mang tia càng ngày càng cường thịnh đem diệp trần gương mặt chiếu dọi đến một mảnh tím xanh ánh m Tử sau ắ c t đó diệp trần đột nhiên đem hai tay chụp về phía dưới trần mặt đất chỉ một thoáng một đạo tráng kiện từ sắt dòng điện như là cùng lòng đồng dạng nháy mắt tại mặt đất lan tràn ra phóng tới bọn hắn quái vật tất cả đều bị cái này lôi điện lực lượng đánh trúng lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên phản phất bị roi rút đến trên thân thể thống khổ đồng dạng có quái vật bị điện giật đến da chóc thì bong lộ ra xâm nhiên bách cốt máu đen văng khắp nơi mà ra có quái vật con mắt bị điện giật mù con mắt bạo liệt chảy ra màu vàng nước mù còn có quái vật thân thể trực tiếp bị điện giật thành cho bụi lại như cũ nương tựa theo tà ác ý chí dây rủi lấy hướng về phía trước lúc đ í c h lưu lại từng đạo khiến người dùng mình vết tích có thể để người không tưởng tượng được chính là những quái vật này phảng phất bị một cỗ tà ác lực lượng khu xử dù là gặp trọng thương như thế y nguyên kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên xông lên diệp chân cái c h á n cũng b ư ớ c lên suất mùa hôi châu hiện nhiên phóng liên tục dạng này lực lượng cường đại đối với hắn tiêu hao rất nhiều thấy cảnh này nô thiết mấy người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối bởi vì diệp trần năng lực đã vượt qua bọn hắn nhận biết chẳng lẽ đây chính là võ đạo công sẽ phó hội trường thực lực diệp trần chịu đựng được sao mã linh linh lo lắng hô diệp trần cắn răng lớn tiếng đáp lại đừng lo lắng ta có thể làm nhưng quái vật càng ngày càng nhiều dần dần có một chút quái vật đột phá lôi điện phòng tuyến hướng phía người khác đánh tới nô thiết cao manh cùng lý chính dương nhao n h a u xử suất tất cả vốn liếng cùng quái vật triển khai cận thân bắt đấu trang diện hỗn loạn tưng mừng tiếng la diết quái vật tiếng gầm cừ đan vào một chỗ đúng lúc、này. một con hình thể quái vật to lớn thừa dịp diệp trần kiệt lực nháy mắt b ộ nhào h ư ớ n g hắn con quái vật này thân thể giống như núi nhỏ khổng lồ trên thân cơ b ắ p khối khối hở ra phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung nó mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cỗ mùi hôi khí tức trong miệng răng n a n h như là sắc bén chừng nào diệp trần né tránh không kịp bị quái vật hung hăng đụng bay ra ngoài diệp trần đám người cùng kêu lên kinh hô mã linh, linh lòng bay ra ngoài diệp t n mã l n h lòng ô n g tới lại bị mấy con quái vật ngăn lại đường đi bởi vì lúc trước trải qua để nàng nhận thức đến diệp trần không giống bình thường ngắn ngắn ngủi bất quá nàng cũng không phải là xác định đó chính là bọn họ ở giữa giới hạn diệp chân nặng nề g h mà té lăn trên đất khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi nhưng hắn cố nén kịch liệt đau nhức lần nữa đứng dậy hai tay một lần nữa ngưng tụ lại hào quang màu tím lần này quang mang càng thêm l o á n mắt cũng càng thêm cuồng bạo tới đi các ngươi những này tà ác đồ vật diệp chân giống giận đem tất cả lực lượng đều d ố t vào một kích này bên trong một đạo cự đại t ử sắc lôi điện từ trên trời giàn xuống nháy mắt chiếu sáng toàn bộ h á cám khu vực tất cả quái vật đều tại cái này lực lượng cường đại hạ hóa thành cho tản nhưng mà không đợi đám người bông lòng một h bốn phía đột nhiên tràn ngập lên một cỗ quỷ dị n ồ n g vụ đem bọn hắn bao phủ trong đó tại trong sương mù dày đặc ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân nặng nề phà ả phất có càng thêm địch nhân cường đại chính đang áp sát lòng của mọi người nhảy cấp tốc tăng tốc khẩn trương nhìn chăm chú lên n ồ n g vụ chốt sâu diệp trần lao đi khỏe miệng vết máu trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác mã linh linh n ằ m chắc diệp trần góc áo thân thể run nhẹ nhẹ cao mánh lao mặt một cái bên trên vết bẩn không khỏi gọi mắng một câu còn có hết hay không a lúc này trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra một cái to lớn thân ảnh nó thân hình cao tới mấy chút giống như một tòa di động núi nhỏ. trên thân bao trùm lấy một tầng thật d à y màu đen giáp sắc giáp sắc bên trên lóe r a quỷ dị phù văn mỗi một cái phù văn đều tản mát ra khiến người sợ hãi khí tức đầu của nó cùng loại tê giác hai con to lớn sừng thú bên trên lóe r a ngọn lửa u lam con mắt giống như thiêu đốt h ỏ a cầu tản ra vô tận lửa giận cái này đây rốt cuộc là quái vật gì cao mánh hoảng sợ hô thanh â m bên trong mang theo rõ ràng run r à y diệp chấn hít sâu một hơi nói mặc kệ là cái gì chúng ta đều không thể l ư i bước quái vật mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một c ấ ngọn lửa màu đen hòa diếp chỗ đến nháy mắt hóa thành một ph nô thiết một cái sơ sẩy góc áo bị ngọn lửa nhóm lửa hắn tranh thủ thời gian lăn lộn trên mặt đất mới đưa hỏa diễn ra t á t diệp chân lần nữa ngưng tụ lại sấm sét màu tím lực lượng hướng phía quái vật công kích mà đi lôi điện đánh trúng quái vật giáp sát toé lên một mảnh hỏa hoa nhưng quái dị hồ vẫn chưa nhận thương tổn quá lớn mọi người cùng nhau x u n g lên nô thiết hô to một tiếng đám người nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ mã linh, linh hai tay quơ trong tay phụ lục phóng xuất ra từng đạo quang man rực rỡ lý chính dương vũ động trường kiếm kiếm ảnh trung điệp cao mạnh thì huy động to lớn năm nấm mỗi một k quái vật ý nguyên hung manh vô cùng nó huy động tráng kiện cái đôi lập tức đem lý chính dương quét bay ra ngoài lý chính dương nặng nề g h mà đụng vào một cây đại thụ đại thụ giang r ắ c một tiếng gây thành hai đoạn lý chính dương n ô thiết trợn mắt tròn xoe càng thêm điên cuồng công kích quái vật nhưng quái vật phòng ngự quá mức cường đại đám người công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng diệp trần đột nhiên phát hiện quái vật giáp sắc bên trên một chỗ sơ hở hắn tập trung tất cả lôi điện lực lượng hướng phía chỗ kia sơ hở khởi xướng cuối cùng công kích sấm xét màu tím như là một đạo lợi kiếm thẳng t quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào ghét trên thân phủ văn quang mang bắt đầu đảm đạm mọi người thấy hy vọng nhao nhao tăng lớn công kích lực độ quái vật tại mọi người vây công hạ rốt cục chống đỡ không nổi tẩm vang ngã xuống đất đang lúc mọi người chuẩn bị gieo họ lúc bốn phía nồng vụ nhưng không có tán đi ngược lại càng thêm dày đặc từ trong x ư ơ n g mù dày đặc truyền đến trận t rít ậ n gào chầm chầm âm thanh phản phất có vô số tà ác sinh học đang đến gần chẳng lẽ còn có càng đáng sợ đồ vật mã linh, linh thanh âm mang theo tiếng khóc nước ở diệp chân mặt sắc mặt n g n g trọng nói đừng sợ chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ liền nhất định có thể v trong sương mù dày đặc dần dần xuất hiện từng đôi con mắt màu đỏ lít nha lít nhít để người không rét mà run những này mới xuất hiện quái vật hình thái khác nhau có như là to lớn nện có giống mọc r a cánh ngắt ma còn có giống có thể tự do biến hình chất lỏng sinh học một trận càng tàn khốc hơn chiến đấu tức sẽ triển khai diệp chân bọn người lương tựa lưng chuẩn bị nên đón công kích của đ ị c h nhân bọn quái vật cùng nhau tiến lên tình hình chiến đấu nháy mắt biến đến mức dị t h ư ờ n g kịch liệt diệp chân lôi điện lực lượng không ngừng lấp lóe mã linh, linh ma phát quang mang bốn phía bay múa nô thiết cùng cao mánh cũng đang ra sức chống cự nhưng quái vật số lượng quá nhiều đám người dần dần lâm vào diệp trần trên thân lại tăng thêm rất nhiều vết thương mã linh linh phủ lục cũng sắp hao hết liền trong lúc nguy cấp này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận trong trèo kêu to đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một con to lớn thần điệu từ trên trời r á n xuống thần điệu thân bên trên tán phát lấy thần t h á n h qua mang chỗ đến m á i vật nhao nhao lùi bước t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm càng đại nguy cơ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm càng đại nguy cơ nguy cơ ngắn ngủi giải trừ sau diệp trần đi ra phía trước cẩn thận nghiên cứu những ký hiệu này lại nhất thời rơi vào trập tư mà lúc này bốn phía bầu không khí càng phát ra hồi hộp nơi xa thỉnh thoảng chuyển đến vài tiếng tiếng kêu quái、dị. phản phất lại có mới nguy hiểm đang đến gần mã linh linh khẩn trương tới gần diệp trần nhỏ giọng nói diệp trần ta luôn cảm thấy có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm chúng ta diệp trần không có trả lời vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm những cái k i a ký hiệu đột nhiên một trận cồn g phong gào thét mà qua cuốn lên đẩy trời cắt bụi đám người nhao nhao dùng tay che kín con mắt chờ sau khi gió ngưng tuổi bọn hắn phát hiện nguyên bản khắc lấy ký hiệu bức tường kia vậy mà biến mất cái này này sao lại thế này cao mãnh thất kinh hô nô thiết sắc mặt tâm trầm nói xem ra cái này nguyền r ủ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp đúng lúc này mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt t ừ n g đạo khe nước to lớn tại dưới chân lan tràn ra k h e khe hở giống như giữ tợn miệng lớn phản phất muốn đem mọi người thôn vệ đại địa run d ẩ y để mỗi người đều đứng không vững chung quanh đất đá nhao nhao lan xuống đánh tới hướng bối rối đám người diệp trần hô to mọi người cẩn thận thanh âm của hắn tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong lộ ra phá lệ kiên định cùng vang dội đám người tứ tán t r á n h né khe hở bên trong không ngừng p h u n ra màu đen sương ngủ mùi gây mùi để người cảm thấy nạt thở xương khói kia đầm đặc đến như là mức nước nháy mắt tràn mập ra đem ánh bọn chúng phát ra tiếng cười âm t r ầ m những bóng đen này hình thái khác nhau có mọc da bén nhọn móng ướt có kéo lấy cái đuôi thật dài còn có thân thể như là sương mù đồng dạng hư huyễn bất định tiếng cười của bọn nó như cùng đi từ địa n g ụ c n g u y ê n rủa để người lương phát lệnh cái này lại là thứ q u ỷ gì lý chính dương nắm chặt vũ khí trong tay trên trán toát ra mồ hôi lạnh thanh âm của hắn mang theo run dày hai mắt nhìn chằm chằm những bóng đen này không dám có chút lười biếng diệp chân mắt sáng như b ư c nói mặc kệ là cái gì chúng ta đều không thể lùi bước trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng kiên định phản phất không có cái gì có thể ngăn cả chiến đấu hết sức căng thẳng diệp trần dẫn đầu xuống tới thân thủ của hắn nhanh nhẹn mỗi một chiêu đều mang theo khí thế b é n n ọ n chỉ thấy thân hình hắn như điện nháy mắt liền vọt đến bóng đen trước mặt bàn tay như đao vạch ra một đạo hàn mang thẳng tắp hướng phía bóng đen kết hầu đâm tới bóng đen kia phản ứng cũng là cực nhanh nhưng người loay lên tránh thoát cái này một k í c h trí mạng nhưng diệp trần làm sao cho nó cơ hội thở dốc cổ tay chuyển một cái một trưởng lại hướng phía bóng đen ngực chém ngang mà đi mã linh linh cũng không cam chịu yếu thế nàng thi c h u ể n ra mình thuật pháp từng đạo quang mang bắn về phía bóng đen kia hào quang rực rỡ như sao, mang theo cường đại pháp thuật. trong đó một đạo quan g mang đánh trúng một con bóng đen cánh tay bóng đen kia cánh tay nháy m ắ t hóa thành khói đen tiêu tán mã linh linh thấy tình thế trong miệng nói lẩm bẩm càng nhiều quan g mang từ trong tay nàng bay ra như mưa rơi dày đặc bắn về phía bóng đen nô thiết vậy mà cơn nặng nghề đại phủ đại phủ trong tay hắn hổ hổ sinh phong cùng hắn nhỏ gầy d á n g người hình thành mánh liệt t ư ơ n g phản hắn giống giận p h o n g tới bóng đen mỗi một vung búa đều mang thiên quân tri lực một con bóng đen ý đổ từ phía sau lưng đánh lên hắn nô thiết lại phản phất phía sau mọc thêm con mắt mánh xoay người một búa đem bóng đen kia chém thành hai khúc. cao mạnh thì n cùng các bóng đen triển khai cận t h ầ n vật lộn hắn giống một đầu cùng bạo ra thú hai tay n ắ m chắc một con bóng đen dùng sức hất lên đem nó ném ra xa mấy chục thước sau đó lại hung hăng một quyền đánh tới hướng một cái khác bóng đen đầu bóng đen kia đầu nháy mắt vết lom xuống dưới lý chính dương kiếm phật tinh xảo kiếm kiếm trí mạng thân hình của hắn linh động tại bóng đen ở giữa xuyên q u a tự nhiên mỗi một kiếm đều tinh chuẩn mà đâm về bóng đen bộ vị yếu hại kiếm của hắn nhanh như gió táp để các bóng đen khó lòng phòng bị nhưng mà những bóng đen này p h ả n phất có được vô tận lực lượng bọn chúng công kích cũng càng phát ra h một con bóng đen rối ra móng đ u ố t s ắ p bén tại ngô thiết trên lưng lưu lại một vết máu đỏ sẫm ngô thiết đau đến nghe răng trận mắt nhưng đại phủ trong tay vung vẩy đến càng thêm mánh liệt cao mạnh cũng bị mấy cái bóng đen vây công trên thân nhiều chỗ t h ụ thường lại như cũ không tối lui chút nào anh dũng chống cự lý chính dương tại cùng bóng đen trong lúc giao thủ không cẩn thận bị một con bóng đen đá trúng phần bụng hắn lùi về phía sau mấy bước kém chút ngã xuống mã linh linh tranh thủ thời gian thả ra một đạo quang mang chữa thương cho hắn lý chính dương cảm kích nhìn nàng một cái lại lần nữa đầu nhập chiến đấu diệm chân bên này đối mặt mặt mấy cái bó không chút phí sức đột nhiên hắn một cái đằng không mà lên tại không trung lật xoay người bàn tay như lưỡi dao hướng phía dưới vung lên một đạo cường đại kiếm khí nháy mắt bộc phát đem mấy cái bóng đen đánh lui mấy mét đám người cùng bóng đen chiến đấu càng thêm kịch liệt mỗi người đều tại đem hết toàn lực nhưng dần dần cảm thấy lực bất t h ò n g thâm liền tại bọn hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm diệp trần phát hiện bóng đen trên thân quỷ dị ký hiệu công kích lồng ngực của bọn nó diệp trần la lớn thanh âm của hắn tràn ngập lo lắng cùng quả quyết mọi người dựa theo diệp trần chỉ thị tập trung lực lượng công kích bóng đen n ự c quả nhiên các bóng những bóng đen kia t ạ i đổ xuống nháy mắt hóa thành từng đoàn từng đoàn xương mù màu đen tiêu tán tại không trung chính khi mọi người coi là nguy cơ giải trừ lúc trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận lôi m i n h một đạo cự đại thiểm điện bổ về phía bọn hắn kia thiểm điện giống như một đầu ngân sắc cự long nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời lúc này hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh b i ế n hóa nguyên bản hắc cám dần dần bị ánh sáng màu đỏ thay thế hào quang màu đỏ k i a như máu tươi đồng dạng đâm đặc để người cảm thấy một loại âm thầm sợ hai đám người hoảng sợ phát hiện bọn hắn bị vây quanh tại một loại âm thầm sợ hai đám người hoảng sợ phát huyết thủy tản ra mùi tanh gáy mũi để người cảm thấy buồn nôn muốn nôn chuyện này rốt cuộc là như thế nào khó nói chúng ta thật không trốn thoát được sao cao mánh tuyệt vọng nói thanh âm của hắn tràn ngập bất lực cùng sợ hãi ánh mắt bên trong mất đi ánh sáng hy vọng diệp chân cắn răng nói không nhất định có biện pháp thanh âm của hắn mặc dù kiên định nhưng trên c h á n cũng không nhịn được bốc lên suất mồ hôi trâu đúng lúc này trong huyết chỉ xuất hiện một đạo vòng xoáy một cái thanh âm thần bí từ vòng xoáy bên trong chuyển đến muốn rời khỏi nơi này liền nhất định phải giao ra linh hồn của các ngươi thanh âm kêu âm trầm khủng bố p h ả n phất đến từ vực sâu diệ m ơ tưởng ánh mắt của hắn quyết nhiên nhìn qua trong huyết trì vòng xoáy trong lòng âm t h ầ m thể vô luận bỏ ra cái giá gì đều muốn mang theo đám người thoát đi cái này khủng bố địa phương hiện thanh âm thần bí phát ra một trận âm trầm bưởi lạnh các nơi g ư đây là đang tự tìm đ ư ờ n g chết vừa dứt lời trong huyết trì huyết thủy đột nhiên như sóng lớn đồng dạng dâng lên hướng phía đám người đánh tới diệp trần hô to mọi người cẩn thận đám người nao n h a o tránh né nhưng vẫn là bị huyết thủy tung tỏi đến lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt t i ê u đốt cảm giác lý chính dương bị huyết thủy sâu ngược lại mắt thấy là phải bị cuốn vào vòng xoáy diệp trần tay mắt lanh đem hắn t ú m về bên bờ tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta đến tìm tới huyết trì này được điểm diệp trần lo lắng nói đám người bốn phía quan sát ý đồ tìm kiếm manh mối đúng lúc này mã linh linh phát hiện huyết trì t r ù n g quanh trên vách đá khắc lấy một chút kỳ quái phủ văn có lẽ những phủ văn này là mấu chốt mã linh linh nói diệp trần lập tức hướng phía vách đá phóng đi nhưng lại tại hắn sắp tiếp cận thời điểm từ trong huyết trì r ố i ra mấy cái to lớn máu dây leo hướng phía hắn rút đành tới diệp trần tránh trái tránh phải ra sức huy trưởng chặt đứt máu dây leo nhưng máu dây leo liên tục không ngừng mà vào tới để hắn khó mà tới gần vách đá nội nô thiết dùng đại p h ủ chặt đứt máu dây leo cao manh thì dùng thân thể ngăn trở một chút công kích vì diệp trần tranh thủ thời gian diệp trần rốt cục đi tới trước vách đá cẩn thận nghiên cứu những cái kia phù văn đột nhiên hắn phát hiện nó bên trong một cái phù văn tựa hồ cùng cái khác có chỗ khác biệt đang lúc hắn chuẩn bị chạm đến cái kia phù văn lúc thanh â m thần bí vang lên lần nữa dừng lại nếu không các ngươi đem vạn k i ế p bất p h ủ diệp trần không chút nào để ý dứt khoát đẻ xuống cái kia phù văn n á y mắt toàn bộ huyết trì bắt đầu chấn động kịch liệt huyết tủy bốc lên đến càng thêm lợi hại không tốt diệp trần có phải là tính sai lý chính d Cái này n h ấ theo đ ị n môn hộ mở ra một đám hình thái khác nhau quái vật vọt ra bọn chúng có mọc da răng nanh sắp bén có trên thân bao trùm lấy cứng rắn áo giáp còn có, có thể phun ra lửa cháy h ư n g thực một trận càng tàn khốc hơn chiến đấu tức sẽ triển khai chương hai trăm bảy mươi sáu lâm vào khẩu chiến một chương hai trăm bảy mươi sáu lâm vào khẩu chiến bên trên theo môn hộ mở ra một đám hình thái khác nhau quái vật vào r a bọn chúng có mọc r a răng n a n h sắc bén có trên thân bao trùm lấy cứng rắn a o giáp còn có có thể phun ra lửa cháy h ừ n g hực đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu xem ra cái này đích sắc là một cái quỷ dị làng mà đêm vừa xuống liền phảng phất tiến vào một không gian khác cả cái địa phương thành rách nát khắc trốn đồng thời tràn ngập tính ăn mòn dị độ lĩnh vực chiến đấu nháy mắt bộ phát diệp trần hai tay lập tức hóa thành lưới dao dẫn đầu đón lấy một cái nanh quái vật. quái vật k i a tốc độ cực nhanh nháy mắt liền bổ nhào vào diệp t r ầ n trước mặt bén nhọn răng n a n h đâm thẳng hướng diệp t r ầ n đ ế n hầu diệp t r ầ n nghiêng người l ó a lên bàn tay lợi kiếm thuận thế vung lên tại quái vật trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết tích nhưng mà quái vật này lại phảng phất không cảm giác được đau đớn miệng vết thương toát ra một cỗ màu đen sương ngủ nháy mắt vết thương liền bắt đầu khép lại mã linh linh bên này nàng đang đối mặt lấy một chỉ có thể phun lửa quái vật quái vật tia há miệng một đạo ngọn lửa nóng bỏng liền phun ra mã linh linh vội vàng xuất ra một tấm bừa, trước người ngưng tụ ra một đạo băng thuẫn ngăn mã linh linh cắn răng kiên trì lặng lẽ niệm động chú ngữ chuẩn bị phát động một k í c h trí mạng nô thiết thì cùng một con áo giáp quái vật triển khai kịch liệt vật lộn hắn đại phủ chặt tại quái vật trên khải giáp chỉ tóe lên một mảnh hỏa hoa căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương cái này á o giáp quái vật lực lớn vô cùng đống nhiên vung quyền đánh vào nô thiết ngực nô thiết bị đánh lui mấy bước khoe miệng tràn ra một k i ê u màu tươi cao m a n h tao nội chính là một chỉ có thể ẩn thân quái vật cái này khiến hắn lâm vào cực độ bị động hắn chỉ có thể nương tựa theo nhạy cảm tính giác cùng trực giác để phán đoán quái vật vị trí đột、nhiên. hắn cảm thấy sau lưng chuyển đến một trận phong thanh quay người chính là hung hăng m ộ t quyền lại đánh hụt quái vật thừa cơ tại trên lưng của hắn lưu lại một đạo vết trào lý chính dương cùng một chỉ có thể phóng thích lôi điện quái vật ràng co quái vật mỗi lần huy động móng vớt đều nương theo lấy cường đại dòng điện để lý chính dương không dám tùy tiện tới gần lý chính dương không ngừng mà biến đổi vị trí tìm kiếm lấy quái vật sơ hở mọi người ở đây lâm vào khốn cảnh thời điểm diệp t r ầ n phát hiện những quái vật này tại công kích lúc lại có ngắn mùi năng lượng ba đ ậ hắn la lớn mọi người chú ý bọn chúng công kích lúc được điểm đám người nghe vậy nhau nhau t tại phun lửa quái vật lần nữa phun lửa nháy mắt nàng pháp thuật đánh trúng quái vật tiết hầu quái vật thống khổ ngã xuống đất nô thiết phát hiện áo giáp quái vật tại g i a quyền thường có một chỗ áo giáp khe hở sẽ bại lộ hắn chờ đúng thời cơ đem đại phủ hung hăng cắm vào trong đó thành công đánh bại quái vật cao manh tại cùng ẩn thân quái vật quần nhau bên trong ngoài ý muốn phát hiện trên mặt đất vết máu từ đó đánh giá ra quái vật khuyết điểm vị trí cuối cùng cho nó một k í c h trí mạng lý chính dương thừa dịp lôi điện quái vật phóng thích xong một lần cường đại dòng điện sau ngắn ngủi ngừng cấp tốc sông đi lên một kiếm một con to lớn xong đầu quái vật từ môn hộ bên trong chậm rãi đi ra nó hai cái đầu phân biệt có thể phun ra băng xương cùng nọc độc để đám người khó lòng phòng bị nhìn thấy một màn này liền ngay cả lý chính dương cũng không nhịn được t h ấ p mắng một câu mẹ nó còn có hết hay không diệp trần phóng tới xong đầu quái vật ý đồ hấp dẫn lực chú ý của nó xong đầu quái vật băng xương phun về phía diệp trần n g á y mắt đem hai chân của hắn đông kết diệp trần ra sức tranh thoát nhưng lại bị nọc độc phun trúng cánh tay kịch liệt đau nhức để hai tay của hắn không khỏi run lệ bẫy mã linh linh tranh thủ thời gian thi triển một tấm lửa làm dịu diệp trần th Lô thời i ế t cùng cao khắc h từ mấu chốt n c song đầu quái diệp trần tránh thoát trói buộc dùng từ lôi kỉnh cản hạ độc dịch vì lý chính dương tranh thủ thời gian lý chính dương thừa cơ đem k i ế m đâm nhập quái vật con mắt xong đầu quái vật phát ra thống khổ tiếng gào thét ngã trên mặt đất ngay sau đó đám người công kích tất cả đều nện ở trên người của nó trải qua một phen chiến đấu gian khổ đám người rốt cục đánh bại tất cả quái vật bọn hắn mọi mệnh không chịu nổi co quắp ngã xuống đất miệng lớn thở hồn hện nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập thắng lợi vui sướng cùng kiên định tín nhiệm nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới kịp trình đốn tia từng đạo cánh cửa màu đen bên trong lần nữa tuôn ra càng nhiều quái vật lần này quái vật số lượng nhiều g i ả làm cho người ta tê cả ra đầu không phải đâu nhìn thấy h không chỉ có trước đó gặp được các chủng loại hình còn có mang thân to lớn như núi cao cự thú cùng thân hình tiểu xảo lại tốc độ cực nhanh như thiểm điện phi trùng q u á i một con mọc r a ba con mắt quái vật gầm thép phóng tới mã linh linh nó kêu mặt mũi giữ tận tại huyết quang chiếu dọi càng thêm khủng bố nó con mắt thứ ba lóe da quỷ dị quang mang bỗng nhiên từng đạo trí mạng tia sáng như lợi kiếm bắn r a mã linh linh nhanh nhẹn nghiêng người né tránh tia tia sáng sắt góc áo của nàng xẻ qua n á y mắt đem sau lưng nham thạch đánh trúng vỡ nát nàng tiêu quát một tiếng hai tay múa từng đạo lộng lấy pháp thuật quang man quan mang k i a cùng tam nhãn quái vật tia sáng đụng vào nhau phát ra xì xì tiếng vang cùng tia lửa chói mắt nhưng tam nhãn quái vật tựa hồ vẫn chưa nhận quá lớn ảnh hưởng tiếp tục điên cồn u g phát xạ tia sáng mã linh linh thì tại cái này dày đ ặ t công kích bên trong không ngừng xê dịch chuyển di tìm kiếm lấy phản kích thời cơ nô thiết bên này một đám hình như nhện quái vật đem hắn chăm chú vây quanh những quái vật này có to lớn mà bén nhọn màu đen chân phía trên còn lóe ra hàng quang phản phất là từng thành từng thanh lưới đao sắc bén n ệ n bọn quái vật nhanh chóng di động tới bọn chúng chân lấy một loại khiến người hoa mắt t nô thiết trừng lớn hai mắt giống giận vung vẩy lên trong tay nặng nề đại phủ lưới bố cùng quái vật chân va chạm b ắ n ra một chuỗi k i a lửa chói mắt cứ việc nô thiết ra sức chống cự nhưng những con nhện k i a quái vật quá mức linh hoạt trên người hắn hay là bị vạch ra từng đạo thật sâu vết thương tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn cao manh đối mặt chính là một chỉ có thể điều khiển nham thạch quái vật quái vật này thân thể khổng l ồ giống như một toàn núi nhỏ chỉ thấy nó nâng lên cánh tay trắng t i ệ n hướng mặt đất mánh lực vung lên từng khối nham thạch to lớn liền từ lòng đất trôi ra gào thét lên hướng cao mánh mập tới cao manh kích thích đẩy trời bụi đất hắn gào thét lớn ý đồ tới gần quái vật nhưng mỗi khi hắn tới gần một bước liền sẽ có càng nhiều nham thạch đánh tới hưng hắn để hắn tiến lên biến đến mức dị thường gian nan